Như hỏa, luyện thanh tùng giống to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, Vi Vương Thành vậy mà dám can đảm tại Hỏa Diễm Chi kiếm trọng yếu nhất phần thiên tháp chung mà lôi đỉnh tức giận, có thể đang gào thét chính giữa thân hình của hắn nhưng lại cấp tốc nhanh lui lại, Vương Thành hắn trong chốc lát nát bấy thất giai phòng ngự tinh khí lực lượng lại để cho hắn khắp sâu minh mạch, chính mình căn vốn cũng không phải là trước mắt cái này người xâm nhập đối thủ. Làm cản? Lật trời. Rõ ràng dám ở chúng ta phần thiên tháp trung hành hung, cho ta nạ mạng đi. Hai vị đại tinh luyện sư cấp hộ vệ phản ứng nhanh nhất, đồng thời giống giận, tế ra ẩn chứa bảng bạc tinh lực đạo cụ Hai kiện đạo cụ lập tức tạo thành hai môn thất giai tinh thuật, hóa thành một cái lựa cháy mạnh chi hoàn cùng một gian lựa cháy mạnh lao tụ, trực tiếp đem Vương Thành thân hình bao phủ ở bên trong. Bất quá đối với bực này, cấp độ tinh thuật Vương Thành nhìn cũng không nhìn, thậm chí đều không có tiến hành né tránh, lựa cháy mạnh chi hoàn chính giữa buộc phát hỏa diễm trực tiếp bị thập tứ trọng thiên tổn vệ, mà lựa cháy mạnh lao tủ cái kia phong tỏa bản thân hiệu quả, tại hắn ngay sau đó đánh ra hư không băng quyền hạn, càng là giống như yếu ớt cắt yêu sáu. Bành! Hỏa diễm bạo toái. Cơ hồ theo Vương thành đánh ra hư không băng quyền, quyền cái giá đỡ lửa cháy mạnh lao tủ dĩ nhiên toàn bộ nắp bẫy, chói mắt ánh lửa bắn ra tư phương, đối với mặt khác vây quanh mấy vị đại tinh luyện sư tạo thành cách trở, mà hắn cho đánh ra hư không băng quyền quyền đình, thì là trực tiếp oanh lên luyện thanh tùng thân hình, vị này tại thân phận địa vị không kém hơn tiên giai cường giả lục giai tinh trận đại sư cũng là không có có bất cứ cái gì lo lắng bị trực tiếp đánh bại, đinh thai nhức óc. Oanh lôi âm thanh tại toàn bộ dưới mặt đất tầng 18 chúng quân, cái loại nơi đã lâu giống như quen thuộc cảm, rắc, thẳng lại để cho tầng này bên trong đích mọi người triệt để ngậm. Loại này quyền thuật sáu, hư không băng quyền là Hư Không Bang quyền. Kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ Vương Thành Hư Không Bang quyền. Người sáu, người là Vương Thành. Mấy vị đại tinh luyện sư cấp thị vệ trong lòng dân mình, không thể ngăn chặn hàn khí điên cuồng dâng lên. Thân là tùy tùng đội trưởng bảo vệ Nhan Ngọc liên tưởng đến Vương Thành tại cổ Man Tinh lúc cái kia trên đời vô địch khủng bố chiến tích, thẳng cảm giác toàn thân một mảnh lạnh bớt. Cố nhân gặp lại, không thắng vui mừng. Vương Thành quét Nhan Ngọc liếc, "Đạo, cổ Man Tinh thượng ta và các hỏa diễm chi kiếm không có làm ra triệt để được rồi kết, như vậy rước quát tại các ngươi hỏa diễm chi kiếm cái này tòa phần thiên tháp trung Vương Thành, Kỵ sĩ Liên minh chính là cái kia Vương Thành. Ngươi rõ ràng ẩn nút đến chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm trọng yếu nhất phần thiên tạc trung. Lê Chân Tại đã được biết đến Vương Thành thân phận chân chính hậu thân hình cũng là một hồi chập chờn, bất quá càng làm cho hắn khó có thể tin chính là Vương Thành trận pháp tạo nghệ, ngươi sáu, ngươi mặc dù có cực cao tinh trận tu vi, thế nhưng mà nhiều nhất không phải cũng tiểu ngũ giai tinh trận đại sư cấp độ sao, có thể ngươi vừa rồi quấy nhiều thủ đoạn của chúng ta sáu. Đối với tinh trận lý giải cùng khống chế, rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong cực hạn trình độ. Dù là khách quan tại những cái kia đẳng cấp cao tinh trận đại sư đều còn hơn lúc trước 6. Ngũ giai tinh trận sư, tin tức của các ngươi ngược lại là có chút linh hồng, bất quá, tin tức của các ngươi chúng ta sở gì chỉ là ngũ giai tinh trận sư nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ của ta tinh luyện sư đẳng cấp, tại tinh luyện sư lý luận cùng cảnh giới thượng 6. Toàn bộ hỏa diễm chi kiếm sở hữu tất cả tinh trận sư 6. Không, toàn bộ 3000 đầm lầy sở hữu tất cả tinh trận sư cộng lại, cũng không đủ ta một cái ngón tay. Vương Thành đang khi nói chuyện, thân hình lại không có nửa phần đình trệ, hư không băng quyền không ngừng đánh ra, vốn là 10 tôn thủ vệ lấy luyện thanh tùng. Đông Như Hỏa, Lê Chân đại tinh luyện sư cấp cường giả, bị Nguyên Một đám đánh giết, toàn bộ quá trình có thể nói dễ dàng. Từ lúc Cổ Man Tinh lúc, Đỉnh Phong đại tinh luyện sư cũng đã còn lâu mới là đối thủ của hắn, mà hắn hiện tại lĩnh ngộ đệ tam trọng võ đạo cảnh giới, nguyên điểm minh tưởng thuật càng là trên phạm vi lớn tăng lên, khách quan tại Cổ Man Tinh cùng hòa diễm chi kiếm nhóm thế lực tranh phong thời kỳ cường đại rồi đâu chỉ một đinh nửa điểm, mặc dù là thiên giai cường giả chết ở trên tay hắn cũng đã không chỉ một cái hai cái, huống chi đại tinh luyện sư. Dù là những cái kia đại tinh luyện sư tại biết được thân phận của Vương Thành sau Nguyên Một đám đã đánh mất ý chí chiến đấu tìm kiếm nghị cách muốn rời khỏi dưới mặt đất tầng 18, vẫn đang không cách nào cải biến toàn quân bị diện sự thật. Chờ một chút. Chờ một chút. Ngay tại Vương Thành muốn lại ra tay nữa, đem 10 vị thị vệ chung cuối cùng một cái nhang ngọc đánh giết lúc, nhang ngọc lại đột nhiên một cái giật mình, tại sợ hãi cùng muốn sống dục vọng dưới sự kích thích hô to lên, "Vương Thành minh chủ, ta nguyện ý hướng tới ngài thuần phục, ta sẵn lòng đầu nhập vào ngài, khẩn cầu Vương Thành minh chủ cho ta một con đường sống." "Không cần xấu. Đại tinh luyện sư cấp lực lượng, ta đã không dùng được." Vương Thành đang khi nói chuyện, lực lượng trong cơ thể muốn lại lần nữa bộc phát. "Chờ một chút." Vương Minh Chủ, ngài thân là kỵ sĩ liên minh chính giữa một thành viên, vì kỵ sĩ liên minh an quang vinh ổn định, chẳng lẽ tiểu không muốn nổ hỏa diễm chi kiếm xếp vào tại kỵ sĩ liên minh bên trong đích sở hữu tất cả quân cờ ư? Kỵ sĩ liên minh tuy nhiên nhìn về phía trên bình tĩnh, có thể đó là bởi vì có Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ một người ở phía trên đèn nặng, trên thực tế kỵ sĩ liên minh bên trong rất nhiều người đã sớm bị hỏa diễm chi kiếm thẩm thấu, thậm chí đại tinh luyện sư giai tầng thượng đều có hỏa diễm chi kiếm người tổn tại, chớ nói chi là còn có Trưởng Phong Thất, một khi Trưởng Băng Nhan điện hạ xảy ra điều gì sơ suất, Toàn bộ kỵ sĩ liên minh chắc chắn rời ra vỡ vụn. Đây chẳng lẽ là ngài hy vọng chứng kiến đấy sao? Nếu L. A ngài có thể tha ta một mạng, ta nguyện thay đem ngươi kỵ sĩ liên minh ta biết rõ quân cờ ẩn toàn bộ quét sạch. Nhan Ngọc vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, một tia ý thức đem giá trị của mình hoàn toàn hiện ra đi lên, cuối cùng, càng lạn như là nghĩ tới điều gì, vội vàng bổ sung một câu, không biết Vương Minh chủ còn nhớ được ngài năm đó đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới lúc tinh trận uy lực đột nhiên tăng nhiều. Cái kia trên thực tế là chúng ta hỏa diễm chi kiếm một quả tên là Anton ám tử làm. Loại chuyện này tại Kỵ sĩ Liên minh mở đến nay trăm năm ở bên trong đã xảy ra không dưới 10 khởi, mỗi cùng một chỗ nhằm vào mục tiêu đều là cái loại nơi vô cùng có tiềm lực có hy vọng đại tinh luyện sư, thậm chí thiên giai cường giả đích thiên tài kỵ sĩ. Ân, Anton. Vương Thành sắc mặt biến thành hơi lạnh. Hắn đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới lúc, xác thực là xuất hiện thật lớn ngoài ý muốn, nguyên vốn thuộc về rất mạnh hiệu quả chuyển hóa tinh trận uy lực đúng là so ghi chép bên trong đích rất mạnh chuyển hóa tinh trận hiệu quả càng mạnh hơn nữa, nếu như không là vì hắn lúc ấy còn có mấy cái điểm thuộc tính tại, cưỡng ép treo chống xuống dưới chỉ sợ đã sớm tinh thần tiêu đốt hầu như không còn mà chết. Chuyện này Kim Linh đoàn trưởng về sau phát động chính mình Kim gia nhân mạch muốn tra rõ, chỉ là lúc ấy tại 7 trận trong tài liệu gian lận nhân thủ đoạn vô cùng che giấu dù là Kim Linh tận tâm đã điều tra hơn mấy tháng thời gian, đều không có bất kỳ thu hoạch, cuối cùng nhất chỉ có thể không giải quyết được gì, không thể tưởng được hiện tại theo nhan ngọc trong miệng biết được, đúng là một thứ tên là Anton kỵ sĩ ra tay. Đối với, đúng là Anton. Nếu để cho những này ám tử tại kỵ sĩ liên minh chính giữa bỏ mặc mặc kệ, đối với kỵ sĩ liên minh đem tạo thành không cách nào luôn ngứa nguy hại. Rất tốt, ngươi bề ngoài hiện ra giá trị của mình." Vương Thành nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Lê Chân, khống chế phần thiên tháp, "Ta cần một người đến phối hợp, bởi vậy, ngươi cũng có giá trị của mình, kế tiếp, ngươi có thể làm ra lựa chọn của ngươi." Khống chế phần thiên tháp. Lê Chân trong nội tâm khẽ động. Phần thiên tháp cũng không phải bình thường thiên giai tháp cao, cái này tòa tháp cao chính giữa ngoại trừ có thất giai tinh trận, bắt giai tinh trận bên ngoài, vẫn tồn tại kiểu giai tinh trận, chỉ có điều kiểu giai tinh trận bởi vì lâu dài không người giữ gìn, đã mất đi xứng đáng công năng đối ngoại không lộ ra mà thôi, có thể bất luận kẻ nào. Nếu là muốn khống chế phần thiên háp đều quấn không khai mở những cái kia vứp đi kiểu giai tinh trận đạo này khám sáu. dùng Vương thành bày ra trận pháp tạo nghệ hắn tuyệt đối đã là đẳng cấp cao tinh trận sư thậm chí khả năng đã tiếp cận bắt giai tinh trận sư trình độ có thể nếu nói là hắn có kiểu giai tinh trận sư tạo nghệ hắn Lê chân cái thứ nhất không tin phải biết rằng Vương Thành chỉ là một cái tinh võ giả tinh võ giả tuổi thọ còn không bằng tinh luyện sư dù là Vương Thành che giấu chính mình chính thức tuổi thọ hơn nữa hắn đến từ 3.000 đồng lấy bên ngoài tin tức cũng là là bộ hắn tu hành thời gian vẫn đang sẽ không vượt qua 100 năm nghiên cứu tinh trận thời gian cũng sẽ không vượt qua 100 năm. 100 năm, hắn tuyệt không tin có người có thể tại 100 năm đem khó khăn nhất học thành tinh trận học nghiên tu đến cựu giai tinh trận tông sư trình độ. Thân thể của ta là lục giai tinh trận sư, thân phận giá trị không kém hơn Thiên liên giai, hoàn toàn không cần phải hiện tại cùng kẻ này đổ máu, không ngại trước làm bộ đáp ứng hắn, cùng hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cụ, đợi đến lúc hắn Newton khống chế phần tiên tháp xuất hiện hỗn loạn lúc, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh xấu. Lệ Chân trong nội tâm truyền động, rất nhanh đã có quyết định, lập tức đạo, lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt. Ta một cái tinh trận đại sư, tại cái gì thế lực đều có thể có được rất tốt đãi ngộ, chỉ cần Vương Minh chủ nguyện cho ta một con đường sống, ta nguyện sau này vì kỵ sĩ liên minh hiệu lực. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vương Thành mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, có Lê Chân đại sư phối hợp, ta khống chế phần thiên tháp tỷ lệ đem tăng lên một mảng lớn, bất quá đầu tiên, vẫn phải là Lê Chân đại sư cùng Nhan Ngọc các hạ phối hợp thắng 1 phát 6. Đang khi nói chuyện, hắn đã lặng yên y mắng tế ra huyễn giới bạo thạch. Lâm tiêu Tiêu trên người sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Chương 464, bạo lộ Phần Tiên Tháp nội, toàn diện giới nghiêm. Nhất là mới gia nhập Phần Tiên Tháp Diệp Vô Hạn, Lâm Tiêu Tiêu các loại người liên can, tức thì bị hoàn toàn cách ly. Hiển nhiên, Hỏa Diễm Chi Kiếm cao tầng cũng tại hoài nghi, phải hay là không bởi vì lúc này đầy tuyển nhận Phần thiên Tháp thành viên lúc có gian tế lan lộn tiền đến. Cách ly gián, ở giữa, chung, Lâm Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua bị hai vị tinh luyện sư, bốn vị đỉnh phong tinh luyện giả vờn quanh tại trung tâm giống như nhân vật chính giống như Diệp Vô Hạ, trong nội tâm tràn đầy ghen Ngay tại không lâu, trận đấu vừa mới chấm dứt, Luyện Bạch Tú tự mình ra mặt, và tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ hạ đem Diệp Vô Hạ thu làm thân truyền đệ tử, khiến cho Diệp Vô Hạ nhất phi trùng thiên, trực tiếp cũng bị vào luyện ra cái này quái vật khổng lồ hệ thống chính giữa, thân phận địa vị khách quan tại tầm thường tinh luyện sư mà nói, lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, điểm này, theo quay chung quanh tại bên người nàng không lướt, không chỉ tinh luyện giả, còn kể cả tinh luyện sư có thể nhìn ra một hai. Lâm Tiêu Tiêu do dự một lát, Diệp Vô Hạ dưới mắt đã triệt để đắc thế, theo thời gian trôi qua, thân phận của nàng địa vị chỉ biết càng ngày càng cao, dù là đồng dạng thuộc về tinh luyện sư cảnh giới, Giữa hai người chênh lệch đều sẽ từ từ mở rộng, vì để tránh cho về sau không hề bị đối phương nhìn ở trong mắt, nàng phải thừa dịp hiện tại Diệp Vô Hạ chưa hoàn toàn đạt tới đỉnh phong lúc cùng đối phương giao hảo, thành lập quan hệ tốt đẹp. Nghĩ đến trên tay mình nắm giữ tin tức, Lâm Tiêu Tiêu đụng lên tiến đến, mỉm cười do hỏi, "Diệp Vô Hạ các hạ, ngươi tin tức linh thông, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì ư?" "A." Diệp Vô Hạ nhìn Lâm Tiêu Tiêu liếc, đồng nhất tổ tinh luyện sư nàng tự nhiên còn có ấn tượng, "Lâm Tiêu Tiêu các hạ sao, căn cứ ta sư tôn nói, hình như là chúng ta phần tiên tháp bên trong đích một cái tinh trận xảy ra vấn đề gì?" Dưới mắt Hỏa Diễm Chi Kiếm, cao tầng tuy nhiên đem chúng ta cách ly bắt đầu, đợi ở chỗ này, trên thực tế là vì chúng ta tốt, chúng ta cuối cùng vừa vừa bước vào phần thiên tháp, đối với phần thiên tháp bên trong đích các hạng bộ môn đều không hiểu, nếu là ở không có. Người dẫn đầu dưới tình huống tùy tiện đi đi lại lại, một cái sơ sẩy đụng chạm tới không thể đụng vào sờ cấm kỵ, ngược lại sẽ làm cho thế cục chuyển biến xấu, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm chính giữa thời khắc đều có bốn vị đã ngoài lục giai tinh trợ. Nờ đại sư tự mình tọa trấn, loại này vấn đề nhỏ dùng không được bao lâu có thể triệt để giải quyết. Có lục giai tinh trận đại sư tự mình ra tay, phần thiên tháp bên trong đích tinh trận an nguy tất nhiên là vô tư. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu cười, rồi sau đó, nàng nhìn lướt qua Diệp Vô Hạ bên cạnh thân hai vị tinh luyện sư, bốn vị tinh luyện giả, có chút giảm thấp xuống một ít thanh âm nói: "Diệp Vô Hạ các hạ, trên thực tế ngày hôm qua cùng ngươi giao phòng, ta chỉ là bất đắc dĩ, cũng không có đối phó với ngươi ý tứ, kính xin các hạ thứ lỗi." "A, chuyện ngày hôm qua sao? Tại đấu trường thượng tự nhiên là tất cả bằng thủ đoạn, không coi là cái gì, ta sẽ không để vào trong lòng." Mà Lâm Tiêu Tiêu các hạ ngươi cũng không cần đem việc này để ở trong lòng. Diệp Vô Hạ chính mình minh bạch vấn đề của mình, nàng sở dĩ có thể trở thành luyện bạch tú đệ tử, thực sự không phải là bởi vì luyện bạch tú coi trọng thiên phú của nàng, mà là nộp lên lớn tinh thạch với tư cách học phí, bởi vậy phàm là có thể kết giao tinh luyện sư nàng đều hết sức kết giao, dù là những cái kia có thiên phú có tiềm lực tinh luyện sư cũng không ngoại lệ. Diệp Vô Hạ các hạ quả nhiên rất rõ lại nữa. Vừa rồi Lâm Tiêu Tiêu các hạ nói đến ngươi ngày hôm qua cùng ta giao phong trên thực tế là bất đắc dĩ, ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình. Có thể Thỉnh Diệp Vô Hạ các hạ mượn một bước nói chuyện. Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp lựa chọn tinh thần truyền âm. Diệp Vô Hạ thấy Lâm Tiêu Tiêu thần sắc mặt nghiêm trọng tựa hồ thực có chuyện quan trọng, lập tức cũng nhẹ gật đầu. Đối với bên cạnh thân hai vị tinh luyện sư, bốn vị tinh luyện giả nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Rồi sau đó cùng Lâm Tiêu Tiêu đi tới gian phòng một hẻo lánh Tại đề cập việc này trước khi, ta có một cái tinh thuật, kính xin Diệp Vô Hạ các hạ đánh giá thoáng một phát, cái này tinh thuật chỉ có cấp 2, bất quá xấu. Cấp 2 tinh thuật sao? Diệp Vô Hạ mỉm cười, đến đây đi. Một cái cấp 2 tinh thuật ta tin tưởng ta vẫn có thể đủ ngăn trở. Và lại, nơi này chính là phần thiên tháp bên trong, mà nàng bản thân trở thành luyện bạch tú đệ tử, trừ Phi Diệp Vô Hạ muốn chết, nếu không tuyệt không dám ở chỗ này có hại nàng chi tâm. Diệp Vô Hạ các hạ xin cẩn thận. Lâm Tiêu Tiêu nói vừa xong, trực tiếp một ngón tay điểm đi, một đạo tinh quang phảng phất lợi kiếm bình thường dọc theo đầu ngón tay của nàng trực tiếp rơi xuống Diệp Vô Hạ trên người. Chứng kiến cái này quả thật là một cái cấp 2 tinh thuật, hơn nữa tinh lực chấn động không thể nào cường hành, Diệp Vô Hạ nhẹ nhõm tê ra một cái tinh lực tan dã tinh thuật. Ngăn tại đạo này, kiểu lưới kiếm sắc bén tinh quang trước khi, nàng cái này phòng ngự tinh thuật cho dù cũng mới cấp 2, nhưng lại là cấp 2 đỉnh phòng, khách quan tại lầm Tiêu Tiêu tinh thuật mà nói mạnh không chỉ một đinh nửa điểm. Bất quá, đem làm hai môn tinh thuật chính thức va chạm lúc, Diệp Vô Hạ nhưng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đối phương tinh quang lợi kiếm trực tiếp làm rối loạn nàng tinh lực kết cấu, khiến cho phòng ngự của nàng tinh thuật tại đây đạo kiểu lưới kiếm sắc bén tinh quang trước mặt phảng phất giấy bình thường, căn bản không cách nào tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự, trong khoảnh khắc đã bị dễ như trở bàn tay giống như xuyên thủng qua, rồi sau đó tinh lực dư thế không giảm trực tiếp dọc theo diệp vô hạ bản thân tinh lực quy tích, tập kích lên diệp vô hạ chân thân. Nếu như nói diệp vô hạ tinh lực giống như xăng, cái kia Lâm Tiêu Tiêu đạo kia tinh thuật sẽ cùng tại hỏa diễm, lập tức lại để cho diệp vô hạ nhóm lửa tự thiêu. Trong khoảnh khắc nàng đúng là cảm giác được trong cơ thể mình tinh lực điên cuồng hỗn loạn, trôi qua, tiêu tán sáu. dừng tay. dừng tay. Mau dừng tay. Bất chấp chính mình đã thắng người mặt, diệp vô hạ vội vàng gào thét lớn, trong thần sắc vội vàng khủng hoảng. Mã Lâm Tiêu Tiêu không nghĩ tới Vương Thành truyền thụ cho cái môn này tinh thuật thật không ngờ rất cao minh, cũng là dọa kêu to một tiếng vội vàng gián đoạn tinh thuật, hơn nữa đem tinh thuật bên trong đích tinh lực điều trở về, có thể dù là như thế, đại lượng tinh lực tan giả vẫn làm cho Diệp Vô Hạ sắc mặt trở nên một hồi trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Hạ các hạ. Một bên tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ đã nhận ra bên này dị thường, lập tức xuống tới. Ta không sao, cùng Lâm Tiêu Tiêu các hạ thử một chiêu mà thôi. Diệp Vô Hạ vội vàng ngăn cản những cái kia muốn tới tinh luyện giả, tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, tựa hồ không muốn bọn hắn chứng kiến mình bây giờ bộ dạng. Mà Lâm Tiêu Tiêu cũng đội vàng nói xin lỗi, thật có lỗi, Diệp Vô Hạ các hạ ta cũng không biết cái này tình thuật lại sẽ như thế kỳ quỷ, kính xin các hạ thứ lỗi. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý." Diệp Vô Hạ thần sắc có chút lạnh lùng nói. Tiểu vừa rồi như vậy một lát, trong cơ thể nàng tinh lực ít nhất tan giảm 1 phần 10, đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới lâu như vậy trong thời gian chỗ rèn luyện tinh lực toàn bộ trôi theo nước chảy, thậm chí tiểu ngay cả mình tình cung đều ẩn ẩn có chút bất ổn sáu. Cái môn này tinh thuật 6. Tại nàng cảm ứng chung, cái môn này tinh thuần hoàn toàn tiểu là châm nối với chính mình tinh lực chấn động, vận chuyển quy tích mà sáng tạo sáu là một cái tinh luyện sư, là một cái tinh luyện sư đem cái môn này tinh thuật chuyển cho ta, hơn nữa trợ giúp ta đột phá đã đến tinh luyện sư cảnh giới, hắn mục đích, tự là hy vọng ta đang cùng ngươi trận đấu lúc, dùng cái môn này tinh thuật đem ngươi đánh bại. Tinh luyện sư, tinh luyện sư có thể giúp ngươi đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, hơn nữa còn có thể nghiên cứu ra bực này tinh thuật. Diệp Vũ hạ sắc mặt trầm xuống, người này đối với ta nhìn xem, quan sát, tuyệt đối không lứt, không chỉ, nhất thời bán hội, nói cho ta biết, là ai? Vương Luyện. Tên của hắn là Vương Luyện. Lâm Tiêu tiêu vội vàng nói. Vương Luyện Họ Vương, Diệp Vô Hạ trong góc chính giữa trước tiên nghĩ tới Vương Thành, chỉ là Vương Thành cùng Vương Luyện hiển nhiên cũng không phải là cùng tên. Chờ một chút, Diệp Vô Hạ phản phất nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên có dù lại. Người khác đối với Vương Thành chi tiết không biết, thậm chí căn bản sẽ không đem Vương Luyện cái tên này cùng Vương Thành nhắc lên quan hệ, có thể tại tử vong sợ hai dưới sự kích thích, Diệp Vô Hạ lại không có sai qua Vương Thành là bất luận cái cái gì manh mối. Vương Luyện, nếu như nàng không có nhớ lầm, Vương Thành thê tử Vương Tuyển Cơ, nàng một vị huynh trưởng đã kêu Vương Luyện, hơn nửa năm đó Vương Thành tựa hồ dùng qua Vương Luyện cái này dạ danh 6. Đáng chết, Vương Thành, Vương Luyện. Đúng rồi. Ta có một loại dự cảm, cái này Vương Luyện, ta có chín thành nắm chắc, tựu là Vương Thành. Niệm vừa tới này, Diệp Vô Hạ lập tức toàn thân run lên, một loại không cách nào ngăn chặn sợ hãi sông lên đầu. Vương Thành, vì rất nàng, rõ ràng đổi tới Liệt Dương chủ thành. Vương Thành. Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên không có đem Diệp Vô Hạ trong miệng Vương Thành cùng kỵ sĩ liên minh như mặt trời ban trưa phó minh chủ Vương thành liên tưởng đến cùng một chỗ, cái loại nổi tồn tại mặt thật sự rất cao cứ muốn đối phó Diệp Vô Hạ loại này, tiểu nhân vật một cái tát trụ chết sẽ xảy đến, nàng chỉ là đem chính mình chỗ hiểu rõ tin tức lại lần nữa nói ra, đúng rồi, cái kia Vương Luyện không chỉ là một vị cường đại tinh luyện sư, bản thân còn là một vị cường đại tinh trận sư." Tinh trận sư? Diệp Vô Hạ trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Vương Thành đi vào liệt Dương chủ thành. Phần thiên tháp tinh trận xảy ra vấn đề, mà Vương Thành lại là một vị tinh trận sư, một vị căn cứ nàng đoán chừng, chỉ sợ có lục giai đẳng cấp tinh trận đại sư 6. Sở Hưu tất cả manh mối, lập tức toàn bộ ngay cả nhận được cùng một chỗ là hắn, nhất định là hắn. Hắn đã đến. Diệp Vô Hạ tâm một người trong run rẩy, chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh bớt. Một hồi lâu, nàng mới đột nhiên một cái giật mình, thông suốt được giật mình tỉnh lại, trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên, chờ một chút, chờ một chút. Vương Thành vì giết ta, rõ ràng lạng yên im ắng đi tới Liệt Dương chủ thành. Dưới mắt ta đã, đã được biết đến thân phận của hắn, một khi đưa hắn bộc lộ ra đến 6. Cái này 6? Đây là diện sát hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội a. Nghĩ vậy, nàng bất chấp trong lòng sợ hãi trực tiếp đem một khối bên trong đưa tin ngọc phù xuất ra, đem tin tức chia luyện Bạch Tú. Chờ đợi không đến một lát, nàng đã được đến luyện Bạch Tú hồi phục, vội vàng lôi kéo Lâm Tiêu Tiêu hướng phía bên ngoài chạy như điên, đi theo ta, đi với ta gặp Sư Tôn. Lâm Tiêu Tiêu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt đã có cơ hội có thể trực tiếp gặp mặt luyện Bạch Tú, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đi theo Lâm Tiêu Tiêu nhắm luyện Bạch Tú chỗ tầng trên mà đi. Đợi đến lúc đi vào luyện Bạch Tú tháp cao lúc, luyện Bạch Tú hỏa hảo vị đại tinh luyện sư đã tại đó đó chờ. Bởi vì nhật viên quang trận vấn đề, hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư nhóm Đám bọn họ cũng là độ cao, cao độ đề phòng, chỉ cần một câu, đại lượng tinh luyện sư, đại tinh luyện sư có thể tùy thời điều động. Diệp vô Hạ, người mới vừa nói cái gì? Kỵ sĩ Liên Minh Vương thành tiềm nhập chúng ta Liệt Dương trụ thành, thậm chí khả năng phần thiên tháp tinh trận xảy ra vấn đề, chính là hắn động tay chân. Đúng là. Diệp Vũ Hạ không dám có nửa phần chần trở, nhanh chóng đem theo Lâm Tiêu Tiêu cho đó có được tin tức cùng với suy đoán của mình toàn bộ nói ra, cuối cùng, ngôn từ chuẩn xác tổng kết đạo, ta nếu như không có đoán sai, cái này vương luyện, tiểu La giết hại chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm vô số tinh luyện sư, đại tinh luyện sư tệ cả tương lai tháp chủ mục chi phần kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, Vương Thành. Chương 465, khống chế. Vương Thành. Một bên Tiêu Tiêu nghe được Diệp Vô Hạ lần này nói nữ, trực tiếp ngộp. Vương Luyện sẽ là Vương Thành. Kỵ sĩ liên minh chính là cái kia phó minh chủ. Tại ngắn ngủn vài chục năm trong thời gian ngang trời xuất thế đệ nhất tính võ giả, nghĩ đến Vương Thành sau lưng đáng sợ kia thân phận, vốn cho là chính mình leo lên lên luyện Bạch Tú sau căn bản là không cần lại đem cái kia một cái nho nhỏ tinh luyện sư để ở trong lòng lầm Tiêu Tiêu, lập tức nhịn không được tay chân run rẩy lên xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên một hồi tuyết trắng. Vương Luyện Tửu là vương thành. Luyện Bạch Tú cùng trong phòng mấy vị đại tinh luyện sư liếc nhau một cái, tha răng giết lầm một ngàn, không thể buông tha một người. Ta cái này tiểu hạ lệnh lại để cho người đi tra người này, đưa hắn bắt giữ nói sau. Theo Luyện Bạch Tú ra lệnh một tiếng, luyện ra người rất nhanh bắt đầu chuyển động. Liệt Dương chủ thành bản thân tiểu là Hỏa Diễm Chi Kiếm địa bàn, hơn nữa luyện ra lại là Hỏa Diễm Chi Kiếm bên trong đích cự đầu thế lực, muốn điều tra một người hoàn toàn dễ dàng, không đến vài phút, có quan hệ vương luyện người này tin tức, vị trí đã toàn bộ đặt tới Luyện Bạch Tú trước người. Hắn rõ ràng đã được mời vào phần thiên tháp. Bạch Tú, xem ra, người cái này vạn bối suy đoán 89 phần 10, cái này tiểu tộc chủng khẳng định muốn đánh nhau chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm phần thiên tháp chủ ý. Hắn giờ phút này lén vào bên trong, mục đích chủ yếu tiểu là muốn phá hư chúng ta phần tiên tháp. Đã mất đi phần tiên tháp, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm gây uy hiếp với hắn trên phạm vi lớn hạ thấp, hơn nữa trên tay hắn nắm giữ lấy được từ Cổ Man Tinh Đặc Thù Tinh Khí Lôi Đình Chi Quang, liệt dương chủ thành to như vậy toàn có thể tới đi tự nhiên. Luyến Bạch Tú bên cạnh thân một người trung niên nam tử trầm giọng nói: Chúng ta cái này đi bắt kẻ này. Vân Vân, đợi một tí, chúng ta đi căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là người nọ thật sự là vương thành, mới đại tinh luyện sư tu vi chúng ta căn bản chính là chịu chết. Phải đem chuyện này báo cáo tháp chủ, chỉ có tháp chủ trì cầm hỏa diễm chi kiếm, mới có năng lực đem kẻ này triệt để chấm giết, hơn nữa tốc độ được mau chóng, nói cách khác, đợi đến lúc hắn phá hủy phần thiên tháp, mặc dù tháp chủ đích thân đến đều chưa hẳn có thể đưa hắn lưu lại. Tháp chủ 6. Thế nhưng mà, nghe nói có khách quý Lamôn, tháp chủ đại nhân cùng với chúng ta luyện ra lão tổ luyện thương Vân đi viêm quang thành lên đón. Huyền Viêm đại nhân lại đang địa ngục chi bản, nghe nói là phát hiện tinh thú manh mối, mà mục Thiên La đại nhân đi thất lạc đế quốc, trong thời gian ngắn không cách nào chạy về, trước mắt dừng lại ở Hỏa Diễm chi kiếm bên trong đích thiên giai cường giả chỉ có Liên Viêm đại nhân, dưỡng sĩ diễm đại nhân cùng Húc Chính Dương ba vị đại nhân. Cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác đúng lúc này Tháp chủ đại nhân cùng Luyện Thương Vân lão tổ đều không tại. Trung niên nam tử trong nội tâm ảo não, ngược lại là Luyện Bạch Tú đúng lúc này nhanh chóng tỉnh táo lại, có ba vị này đại nhân tại, lại phối hợp chúng ta liệt dương chủ thành tinh trận, vây cái kia tiểu tạm trùng như thế đã đủ rồi. Cái kia Vương Thành dù là trận pháp tạo nghệ lại cao, lục giai tiểu là cao nữa là, hắn muốn tan rã chúng ta phần tiên tháp uy hiếp ít nhất còn cần một ít thời gian, chúng ta cái này đưa tin ba vị đại nhân, khởi động liệt dương chủ thành hộ thành tinh trận, cho hắn đến bắt rùa trong hũ. Ba vị đại nhân phối hợp liệt dương chủ thành tinh trận 6. Chỉ là vây khốn cái này tiểu tạp trùng sát thực đầy đủ. Hơn nữa, viêm quang thành cách liệt dương chủ thành không xa, nhận được tin tức tháp chủ bọn người dùng không được bao lâu có thể đổi tới. Nhanh, đưa tin lên viên đại nhân, cái kia tiểu tạm trùng giờ phút này ngay tại dưới mặt đất tầng 18. Đồng thời lập tức mời đến mặt khác đại tinh luyện sư, tất cả tư hắn trước, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải sống qua đi. Một vị khác đại tinh luyện sư vội vội vàng vàng đạo. Nhìn xem chư vị đại tinh luyện sư cấp nhân vật thần sắc vội vàng hạ lệnh, có đầu không sợi thô xử lý Khởi Vương thành sự tình đến, Diệp Vô Hạ có chút thở dài một hơi. Nàng đối với Vương Thành cường đại còn dừng lại tại Vương Thành tự cổ Man Tinh trở về, chém giết thiên giai cường giả phá quân thời điểm, theo nàng, chư cứ địa lợi ưu thế, lại có ba vị thiên giai tiến hành vây công hỏa diễm chi kiếm, Diệp Sắt Vương Thành đã là vô tư. Ma Lâm Tiêu Tiêu Đúng lúc này thì là trong lòng lão não. Sớm biết như vậy cái mới nhìn qua kia chỉ là tinh luyện sư tu vi vẻ mặt hòa thiện đích nam tử lại là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ biết cùng ở bên cạnh hắn tận tâm tận lực thay hắn làm việc, cái đó dùng được chứ giống như bây giờ muốn tất cả biện pháp leo lên luyện bạch tú chính là một cái đại tinh luyện sư. Không thấy được theo Vương Thành đến, Hỏa Diễm Chi Kiếm đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám toàn bộ luôn cuống thần sao? Chỉ là hiện tại sáu. Hối hận cũng vô dụng. hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện Hỏa Diễm Chi Kiếm có thể thuận lợi đem Vương Thành trấn giết. Nếu không, nàng bạo lộ vương thành thân phận sự tỉnh các loại sau này ác ma này truy cứu tới, toàn bộ Gia Đô đem gặp phải tai họa ngập đầu. 6. Phần thiên tháp tầng dưới chót, Lê Viên chính thủ hộ lấy tinh lực chỉ, tập trung tinh thần lưu ý lấy tinh lực chỉ động tĩnh. Bất quá, đem làm nàng xuất ra một khối đưa tin ngọc phù, chứng kiến luyện bạch tú truyền đến tin tức xong, nhưng lại nhịn không được bỗng nhiên đứng lên. Đại nhân. Phát giác được Lê Viên dị thường, vài vị đại tinh luyện sư đồng thời xuống tới, nghi hoặc hỏi một tiếng. Bất quá Lê Viên lại không để ý đến bọn hắn mà là trực tiếp huyết tán lấy tinh thần của mình hướng phía trên đỉnh đầu tầng 18 lan tràn mà đi, một lát, nàng đã phát giác được cái kia bị một cổ vô hình tinh lực chấn động bao phủ kỳ lạ tinh trận. Bởi vì cái này tinh trận bản thân tiểu thuộc về phần thiên tháp bên trong đích trận pháp, hơn nữa phần thiên tháp tinh trận không khống chế được, một ít trận pháp khởi động, dập tắt, hoàn toàn thuộc về hiện tượng bình thường. Lê Viên tại ngay từ đầu phát giác được cái này tinh trận khởi động lúc cũng là không có để ở trong lòng, có thể hiện tại xem ra 6 Đáng chết. Lê Viên, ngươi thu được Luyện Bạch Tú nhà đầu kia tin tức truyền đến đến sao? Luyện Bạch Tú nói là sự thật. Vương Thành rõ ràng tiềm nhập chúng ta hỏa diễm chi kiếm trọng yếu nhất phần thiên tháp. Thật sự là thật to gan. Chúng ta không có đi tìm hắn, hắn lại dám đưa tới cửa. Dương Sí Diễm, Húc Chính Dương hai người thần nghiệm đưa tin đồng thời tại Lê Viên trong đầu vang lên. Thật sự, cái kia Vương Thành giờ phút này nắm giữ lấy thứ 18 tầng, bất quá, Vương Thành kẻ này có chém giết phá quân năng lực, một thân chiến lực không kém gì sâu tư thiên giai, hơn nữa trên người hắn có lôi đỉnh chi quang, đỉnh phong thiên giai tốc độ khách quan cho hắn mà nói đều phải kém sắc một bậc, bởi vậy chúng ta bây giờ nếu là ra tay đối phó hắn nhất định đánh rắn đổ cỏ. Các ngươi nhanh chóng đi khởi động liệt Dương chủ thành hộ thành tinh trận, đưa hắn đoàn đoàn bao vây, chờ. Đợi Tháp chủ trở về sau lại hạ sát thủ, ta ở chỗ này lưu ý nhất cử nhất động của hắn, một khi hắn có chỗ phát giác, ba người chúng ta đi đầu ra tay, đưa hắn vây khốn, lúc này đây vô luận như thế nào đều muốn đem hắn chém giết không sai. Cái kia vương thành tại dưới mặt đất tầng 10 tầng chung, cái này đã thuộc về phần thiên tháp trọng yếu nhất chi địa, nghe nói cái kia vương thành bản thân cũng là ngũ giai tinh trận sư, nếu là chúng ta bỏ mặc mặc kệ, sợ là xấu. Hắn dù thế nào rất cao minh, một cái ngũ giai tinh trận sư. Thật đúng là có thể phá hủy toàn bộ phần thiên tháp không thành. Các người nhanh đi, trì hoãn nữa xuống dưới lại để cho cái kia tiểu xúc xanh nổi lên lòng nghi ngờ cơ hội tốt như vậy muốn không công chạy trốn, nơi này có ta dám thị không sơ hở tí nào. Nghe được lên viên nói, Dương Sĩ Diễm, Húc Chính Dương nhẹ gật đầu, ngũ giai tinh trận sư mà thôi. Và lại, nếu quả thật có thể đem Vương Thành trấn giết, đạt được trên người hắn cái kia kiện không kém hơn chuyển kỳ tinh khí lôi đỉnh chi quang, mặc dù phần thiên tháp trả giá bị hủy diệt mấy cái tinh trận một cái giá lớn cũng không phải không thể tiếp nhận, trên vạn năm xuống. Phần Thiên Tháp nội mất đi người giữ rìn tự chủ đỉnh chỉ vận chuyển đẳng cấp cao tinh trận tiểu số lượng cũng không ít. 6. Ân. Hiện tại Vương Thành Thế nhưng mà cựu giai tinh trận sư, cho dù bởi vì tinh lực hạn chế, bố trí không ra cựu giai tinh trận, có thể cựu giai tinh trận sư lý luận bày ở chỗ này, mà phần Thiên Tháp lại thuộc về Liệt Dương chủ thành, cỡ lớn tinh trận hạt tâm, Liệt Dương chủ thành nội bất luận cái gì tinh trận thượng rất nhỏ biến hóa hắn đều có thể nhìn ra một hai. Húc Chính Dương, Giữ Sí diễm hai người một bắt tay vào làm khởi động Liệt Dương chủ thành đại trận vương thành cũng đã có chỗ có cảm. Rắc Liệt Dương chủ thành cỡ lớn tinh trận rõ ràng bị khởi động, chủ thành cấp bậc tinh trận, dù là chuyển kỳ cường giả một lát đều không thể phá vỡ sáu. Cũng may, căn cứ Nhan Ngọc vừa rồi lời nhắn nhủ tin tức, Vypulum, Luyện Thương Vân, mục thì là, huyền viêm bốn vị thiên giai cường giả rõ ràng đều không tại, ta còn có rất lớn thao tác không gian. Vương Thành trong nội tâm khẽ động, một đạo dung hợp lấy chính mình tinh thần tinh lực đánh vào trước mắt một cái tinh trong trận, lập tức tinh trong trận phóng ra một đạo màn sáng, màn sáng chính giữa biểu hiện rõ ràng là phần thiên tháp bên ngoài liệt dương chủ thành cảnh tượng đang bị vương thành mệnh lệnh lấy điều chỉnh phần thiên thắp tinh trận lê chân thấy như vậy một màn, trước mắt lập tức sáng ngời. Như thế nào? Cảm giác ta bị các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên Giới cường giả phát hiện, các ngươi chạy trốn có hy vọng. Như thế nào hội? Sẽ Ta một cái tinh trận đại sư, đi bất kỳ địa phương nào đều có thể có hài lòng đãi ngộ, kỵ sĩ liên minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm với ta mà nói cũng không có khác nhau, Và lại, đi theo kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, chẳng phải so cùng lấy Hỏa Diễm Chi Kiếm một người bình thường nguyên lão có tiền đồ nhiều. Lê chân vội vàng phản bác đạo. Huyền giới bảo thạch không cách nào sửa chữa một người tinh thần ý chí nhưng lại có thể lại để cho người trong tiềm thức làm ra có lợi cho Huyền Giới Bảo Thạch chủ nhân quyết định. Mà ở nói ra lời nói này lúc, trong lòng của hắn nhưng lại không ngừng cho chính mình nắm chỉ, hốt chính Dương, Dương Sí Diễm hai người đang tại khởi động mặt trời chủ thành hộ thành tinh trận, tất nhiên là Vương thành đã bị chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm cao tầng phát hiện, dưới loại tình huống này, ta càng thêm không thể chết được, phải giữ lại hữu dụng chi thân, báo đáp Hỏa Diễm chi kiếm, đồng thời ta cũng phải tận mắt thấy tiểu tử này nhận lấy cái chết một khác, bởi vậy, kế tiếp ta đối với tiểu Từ nay mệnh lệnh phải chính công chấp hành, tuyệt không có thể khiến cho hắn nửa phần bất mãn xấu. Dù là ta hiện tại làm tổn hại phần thiên tháp tinh trận, tin tưởng cuối cùng nhất chư vị nguyên lão vẫn đang hội sẽ lý giải cách làm của ta. Rất tốt. Vương Thành giống như cười mà không phải cười nhìn Lê Chân Liệp, tiếp tục đầu nhập vào đối với phần thiên tháp khống chế chính giữa. Giờ phút này hắn nhập phần thiên tháp đã có suốt 4 giờ, 4 giờ, không dám nói đã triệt để khống chế phần thiên tháp, có thể dĩ nhiên đã có thể đem hỏa diễm chi kiếm ở lại phần thiên tháp thượng chủ yếu dấu vết lao đi hơn phân nửa. nếu như hiện tại Lê Chân còn muốn tưởng kích phát phần thiên tháp lực lượng đối địch ỷu sẽ phát hiện, toàn bộ phần thiên tháp tự lục giai đã ngoài tính trận đã toàn bộ thoát ly bọn hắn khống chế. Về phần lục giai cực kỳ trở xuống đích tinh trận 6. Căn bản không cách nào cho Vương Thành thực chất tính. Kế tiếp, dù là nắm giữ một cái cường đại tinh trận, dùng năng lực của ta, dù là thông qua phần thiên tháp tinh lực chỉ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thất giai tinh trận uy lực, nhưng là nhiều hơn lê chân vị này đại tinh luyện sư, thế cục cũng đã hoàn toàn bất 6 đồng. Vương Thành ánh mắt dừng lại ở phần thiên tháp trọng yếu nhất 18 cái tinh trận thượng. Cái này 16 cái tinh trong trận, công kích tinh trận chiếm được 9 cái, bắt giai tinh trận 6 cái, cự giai tinh trận 3 cái. Mà Vương Thành giờ phút này muốn trọng cải là được đối với trưởng khống giả phụ tại nhỏ nhất nhưng lại hao nhất tinh lực một cái bát giai tinh trận, hủy diệt viêm công trận. Cái này tinh trận còn có cái khác vang dội danh tự, hủy diệt viêm pháo. Chương 466, động thủ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 cái tiểu, 6. Thời gian đang chờ đợi chung lạng yên ím ngắm trôi qua. Xíu. U -u. Trong hư không, một đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống phần thiên tháp đỉnh cao nhất một chỗ kéo dài đài, đúng là phụ trách kiểm nghiệm hộ thành tinh trận Húc Chính Dương. Lê Huyên có tin tức truyền đến ư? Còn không có. có. Dương Sí Diễm lắc đầu. Thần sắc mặt ngưng trọng đạo, không đúng, đều đã qua đã lâu như vậy, cái kia vương thành phản ứng lại chi độn cũng có thể minh bạch xảy ra vấn đề, dù sao chúng ta không có khả năng mấy giờ thời gian đối với chư vị tinh trận chúng đại sư chẳng quan tâm, có thể đến bây giờ mới thôi hắn còn không có bất cứ động tính gì. Sẽ không phải Lê Nguyên bên kia bị che mắt. Sẽ không, ta vừa rồi tự mình xuống dưới xem qua, Lê Nguyên chính trầm trầm cực kỳ lắm. Dương Sí Diễm nói xong, đã ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn đạo, hoặc là ba người chúng ta trước hết giết đi vào, dù sao hiện tại hộ thành tinh trận đã mở ra Chúng ta hỏa diễm chi kiếm phụ trách chủ trì tinh trận 108 vị đại tinh luyện sư đều đã vào chỗ, mặc dù đánh rắn độ cỏ, cái kia vương thành cũng có chạy lằng trời. Không thể. Cái kia vương thành muốn đợi, chúng ta tùy chờ đợi, bảo trì loại này cục diện tốt nhất. Húc Chính Dương thần sắc vô cùng nghiêm túc, ta vừa mới theo tháp chủ chỗ đó nhận được tin tức, cái này vương thành không lâu tại Thất Lạc Đế quốc thông thiên trong thành đại khai sát giới, tần Chính, tần Đạo Phong, Dạ Vĩ Việt, Dạ Trung Minh tứ đại thiên gia cường giả bị hắn một người giết, thủ đoạn tàn bạo đến cực điểm, tại hắn chém giết cái này tứ đại tiên giai cường giả sau, Càng là tại chúng ta 3000 đầm lấy biên cảnh đánh lén chém giết hắc bạch sa mạc tiếng tâm lừng lây đạt trình. Độ cao nhất trong đại tộc phương gia, thì ra, bạc gia 5 vị thiên giai cường giả, nói cách khác, ngay tại hắn theo thất lạc đế quốc phản hồi trong khoảng thời gian này, trước trước sau sau chết ở trên tay hắn thiên giai cường giả đã đạt tới khủng bố 9 người số lượng. Nờ Cái gì? 9 tôn thiên giai? Cái kia vương thành lại chém giết 9 tôn thiên giai cường giả? Dương Sí diễm sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này giáo? Điều này sao có thể? La ở mảnh Cái kia kiện xuất từ cổ man tinh thượng đặc thù tinh khí, cái này tinh khí khiến cho hắn có đủ xuất quỷ nhập thần năng lực, ám sát gian, ở giữa, lại để cho người khó lòng phòng bị, hơn nữa hắn có huyễn giới bảo thạch đánh nghiệm trợ, cùng với lôi đỉnh chi quang cung cấp tốc độ, tập sát phía dưới, rất ít có người có thể đủ ngăn cản, bởi vậy, chúng ta vạn không được hành động thiếu suy nghĩ, Vương Thành kẻ này giờ phút này không hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên là đang chuẩn bị lấy cái gì thủ đoạn. Âm hiểm để đối phó chúng ta, chỉ là hắn chớ không biết là, lúc này đây, chúng ta hỏa diễm chi kiếm ngoại trừ tháp chủ, luyện thương vân các loại thiên giai cường giả bên ngoài, càng đã mang đến đại lượng thiên giai cường giả, trong đó cầm đầu thượng quan. Vân Vân lão, càng là truyền kỳ cảnh giới vạn cổ cự đầu, tiểu tử kia tự xưng là thông minh, hôm nay lại muốn mua dây bọn mình. Truyền kỳ cảnh giới vạn cổ cự đầu. Dương Sí diễm lập tức hít một hơi linh khí. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, Hỏa Diễm chi kiếm tháp chủ Viêm Quân Lâm cầm cầm truyền kỳ tinh khí chân diễm kiếm, miễn cương có đủ truyền kỳ thiên giai năng lực, có thể loại trình độ này chiến lực mặc dù chống lại một vị mượn nhờ lực đột phá đến truyền kỳ cự đầu cấp nhân vật đều chỉ có thể miễn cưỡng cân sức nâng tải, chi Vạn nhất vị kia truyền kỳ cường giả đồng dạng cầm cầm truyền kỳ tinh khí đây này. Nghĩ vậy, vì Vương thành chém giết chín tôn thiên giai cường giả cảm giác sâu sắc rung động dương sí diễm tinh thần lập tức chấn phấn, tốt, mua dây buộc mình. Lúc này đây cái này tiểu tạp chủng thật đúng muốn mua dây buộc mình. Ta ngược lại muốn nhìn đối mặt một vị truyền kỳ cường giả cùng hơn 10 vị thiên giai cường giả vây giết, tiểu tử này còn có thể có biện pháp nào chạy ra tìm đường sống. Mua dây buộc mình. Rất nhanh các ngươi tiểu sẽ minh bạch, không có trước tiên đánh gãy ta đối với phần thiên pháp khống chế là các ngươi trong cả đời sai lầm lớn nhất sáu. Bởi vì lại sai lầm lớn, các ngươi về sau đã không có cơ hội đi xúc phạm. Ngay tại Dương Sí diễm trong nội tâm hưng phấn gian, ở giữa, một thanh âm đột nhiên tự phần thiên tháp trên không phiêu đã mà hạ, ngay sau đó toàn bộ phần thiên tháp thượng tinh quang sáng chói, một cổ mênh mông cuồn cuộn chấn động bị theo tinh lực cao ở bên trong hút ra đi ra, liên tục không ngừng quán chú đến phần thiên tháp chung, rất nhanh đem phần thiên tháp bao phủ nhất thể. Đây là phần thiên tháp bản thân phòng ngự tinh trận, một khi khởi động, phần thiên tháp trong ngoài đem thành hai thế giới. Chuyện gì xảy ra? Phần thiên tháp chư thiên tinh giới trận rõ ràng khởi động. Cái này tinh trận cho dù thuộc về gây ra tính tinh trận còn có năng lực đem hắn khởi động, chỉ có mấy vị lục giai tinh trận đại sư cùng chúng ta những ngày này giai nguyên lao 6. Dương Sí diễm biến sắc. Không tốt, chư thiên tinh giới trận vừa khởi động, phần thiên tháp bên trong đem hình thành hoàn toàn phong bế không gian, hắn đây là muốn chúng ta vây ở trong tháp 6. Nhanh, mau lui lại ra phần thiên tháp. Húc Chính Dương phản ứng cũng không chậm, hắn đem làm hét lớn một tiếng, thừa dịp chư thiên tinh giới trận chưa đem phần thiên tháp hoàn toàn bao trùm, mang theo Dương Sí diễm trước tiên bắn ra phần thiên tháp bên ngoài. Nếu như không có biết được Vương Thành chém giết chín đại thiên giai cường giả trước, Vương thành giám đem phần thiên tháp kiến tạo thành phong bế không gian hai người bọn họ cùng Lê viên tuyệt đối sẽ không chút do dự sông đi lên hợp Tam đại thiên giai chi lực cùng Vương thành huyết chiến một phen nhưng là hiện tại 6 Lêuyên Lêuyên đưa tin Lêuyên làm cho nàng nhanh chóng rút đi không còn kịp rồi chư thiên tinh giới trận là do thượng hạ hai cái phương hướng hướng phía trung tâm khép lại 6 mà Lê viên tại dưới nhất tầng trừ phi nàng quyết định thật nhanh phá hủy tinh lực chỉ nếu không 6 ông ông tinh lực cao ở bên trong tinh quang sôi chàoo phản phất một khoảng hàng tinh mà ngoài loé ra vánh liệt đến lại để cho người không dám nhìn thẳng sáng trói ánh sáng trói lọi. Phá hủy tinh lực trì. Lê Viên trong chốc lát cũng có qua ý nghĩ này, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản chư thiên tinh giới trận hình thành. Chỉ là, một tòa tháp cao quý trọng nhất bộ phận tiểu là tinh lực trì, mà ngay cả tháp cao trên có khắc họa vẽ tinh trận, tài liệu đều thuộc về thứ yếu, một khi nàng thật sự phá hủy tinh lực trì, phần thiên tháp đồng đẳng với phế bỏ hơn phân nửa. hơn nữa, ngày sau mặc dù chữa trị, cũng mơ tưởng lại đạt đến bây giờ đỉnh phong tiêu chuẩn. Liên tưởng đến loại này đáng sợ hậu quả, Lê Viên quyết định thật nhanh, không được Phần thiên tháp chính là liên tiếp kết nối hỏa diễm thánh địa cầu chỗ, một khi phần thiên tháp tinh lực chỉ bị phá hủy, phần thiên tháp bị phế sạch hơn phân nửa không nói, chúng ta hỏa diễm chi kiếm thậm chí đều muốn triệt để đã mất đi hỏa diễm thánh địa liên hệ, mất đi đứng thẳng căn cơ. Cái kia Vương Thành mặc dù chém giết chín tôn tiên giai, có thể sử dụng đều là đánh lén, ám sát chờ thêm không được mặt bàn thủ đoạn, ta như ta trợ lấy đối với phần thiên tháp quen thuộc cùng hắn chính diện giao phòng, hắn chưa hẳn có thể đè ta không biết như thế nào. Ngỹ vậy, Lê Vinh cũng không dám dừng lại ở tinh lực trì chỗ 20 tầng, nàng trực tiếp kích phát 20 tầng bên trong đích tinh trận. Cái này tinh trận đẳng cấp không cao, nhưng lại thuộc về phong trấn loại tinh trận, mượn nhờ phần Thiên Tháp sở hữu tất cả tinh trận lực lượng đem tinh lực trì chỗ tầng này một mực khóa chết, muốn bài trừ cái này tinh trận, ít nhất được trước đem phần Thiên Tháp 6 thành đã ngoài tinh trận hết thể phá hủy nói sau. Khóa chết tinh lực trì sau, Lê Viên thân hình nhoáng một cái, thông qua đặc thủ thông đạo tránh đi tầng 18 vương thành chỗ không gian, nhắm đỉnh mà đi. Bất quá ngay tại nàng thoát ly xuyên qua dưới mặt đất 14 tầng, bay lên đến thập tam tầng lúc, một thanh âm đột nhiên theo thập tam tầng đại sảnh truyền xuống, người đã phụ trách giám thị nhất cử nhất động của ta, dưới mắt ta có hành động Ngươi cứ như vậy đi, chẳng phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lưu đứng lại cho ta a." Thanh âm truyền đến gian, ở giữa, toàn bộ thập tam tầng sở hữu tất cả tinh trận đồng thời long lánh, đem thập tam tầng, ba lô, bao khóa được phòng thủ kiên cố. Dưới mặt đất 20 tầng từ trước đến nay là hỏa diễm chi kiếm trọng yếu nhất, bố trí tại đây 20 tầng bên trong đích nhất đều có lục giai tinh trận, mà trước mắt thập tam tầng càng có một cái thất giai phòng ngự tinh trận tồn tại, dưới mắt thất giai tinh trận khởi động, dưới mặt đất thập tam tầng lại lần nữa hóa thành nửa phong bế không gian. Mặc dù thiên giai cường giả muốn đem cái này thất giai phòng ngự tinh trận xé rách, đều lên giá phí rất lớn tay chân. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vốn là chư thiên tinh giới trận, hiện tại lại là ngũ nhạc phục uy trận 6. Những này tinh trận rốt cuộc là như thế nào khởi động? Lê Viên nhìn trước mắt cái kia phiến đem chọn cái thập tam tầng, ba lô, bao khóa ở bên trong lưu quang bình thường, đồng tử đột nhiên đại trương. Trên thực tế trong nội tâm nàng đã có một cái kinh người suy đoán, chỉ là cái kia suy đoán thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, thế cho nên nàng căn bản không muốn đi tin tưởng. Xỉu. Lưu Quang chấn động, một đạo thân ảnh trực tiếp ra hiện tại hạ thập tam tầng. Đúng là Vương Thành. Chứng kiến vị này ngắn ngủi vài chục năm thời gian trở thành hỏa diễm chi kiếm họa lớn trong lòng kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, Lê Viên đồng tử co rụt lại, trên người tình quang điên cuồng lóng lánh, một cái thất giai phòng ngự tinh thuật đã bao trùm lên thân hình của nàng. "Vô dụ tôi, chờ ta trước giải quyết phần thiên tháp bên trong tai họa ngầm sau, lại đến cùng các ngươi hỏa diễm chi kiếm viên quân hào hào chơi đùa." Vương Thành hiện thân trực tiếp ra tay, một ra, đi ra khí huyết tại thập tam đại sảnh chính giữa điên kích. Quân quận, mặc dù thủ hộ lấy thập tam tầng ngũ nhạc phục phi trận tinh quang đều là không ngừng chấn động, tựa hồ cũng bị trong cơ thể hắn bạo phát đi ra khí huyết chi lực toàn bộ tách ra. Tam giới xuyên thẳng qua thuật. Đối mặt Vương Thành cái này, lôi đỉnh vạn quân một kích, lê trên trên người một kiện tinh khí bị kích phát, bao phủ thân thể của nàng, khiến cho thân hình của nàng đột nhiên mơ hồ, cả người phản phất tại hư hào thế giới, vật chất thế giới chính giữa phiêu hốt bất định, Vương Thành một quyền đánh ra khí huyết nguyên áp chi lực, đúng là trực tiếp theo nàng cái kia hư ảo thân ảnh chính giữa xuyên thấu mà qua. Lại là một môn liên quan đến đến vi mô mặt tinh thuật. Mở cái môn này tinh thuật cường giả trí ít có lấy truyền kỳ cảnh giới hơn nữa còn là xâm nhập hiểu rõ qua thế giới vi mô truyền kỳ cường giả Vương Thành Liết hiểu rõ cái môn này tinh thuật huyền Diệu không có có dư thừa động tác hắn lại lần nữa đem bản thân khí huyết buộc phát ra đồng dạng một quyền tam giới xuyên thẳng qua thuật chính là tiếng tâm lừng lấy cựu dai phòng ngự tinh khí năm đó có hy vọng tấn thăng đến truyền kỳ tinh khí trí bảo trong thời gian ngắn ngươi tuyệt đối phá không được của ta tam giới xuyên thẳng qua thuật thật không Vương Thành trong mắt tinh Quan nói lên năng lệ ác liệt như kiếm ánh mắtất trực tiếp đông rách thế giới vi mô lập tức Vốn là thân hình có chút hư ảo, Lewen trực tiếp bị buộc ra hư hào trạng thái, bộc lộ ra đến. Cảm thụ được trên người mình biến hóa, lập tức lại để cho Lê Lewen trong lòng giận mình, mắt trận tròn gắt gao chằm chằm vào Vương Thành, phản phất thấy được dưới đời này nhất khó có thể tin một màn. Ngươi xấu, ngươi đối với thế giới vi mô tham dò rõ rõ ràng đạt đến bậc này trình độ. Ngũ nhạc hàng phục. Vương Thành lại căn bản không có cùng nàng nói nhảm nghi cách, thất giai tinh trận ngũ nhạc phục uy trận toàn diện phát động, bị buộc bách ra hư trong thế giới Lewen thân hình bị mãnh nhiên áp, cứng lại tại chỗ. Sau một khắc Vương Thành thế như trẻ che một kích đại bang chiếm hữu năng, cái kia hiển hóa mà ra thân hình 6. Bành! Thất giai phòng ngự tinh thuật dễ như trở bàn tay giống như tán loạn thành tinh quang, xé rách tính lực lượng muốn nổ tung lên, đem Lê Nguyên Thân hình hoàn toàn tổn phệ. Điều động ngũ nhạc phù quy trận lực lượng 6. Hắn vậy mà nắm giữ phần thiên tháp 6. Trước khi chết, một cái vô cùng sợ hãi ý niệm tự nàng trong đầu hiện lên. Phần thiên tháp. Vương Thành vậy mà đã nắm giữ phần thiên tháp. Một cái tinh võ giả có thể nắm giữ phần tiên pháp, cái này sáu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng đánh vỡ tất cả mọi người từ xưa đến nay. Có thể sự thật cũng đã bày ở trước mặt nàng. Nàng dĩ nhiên không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên nắm giữ lấy phần Thiên Tháp Vương thành sẽ đối với toàn bộ Hỏa Diễm chi kiếm tương lai, mang đến đáng sợ đến mức nào tai nạn 6. Chương 468, vây công phần Thiên Tháp. Òng ngoong. Trong hư không tầng mây bị một chiếc to lớn thần hạ mạnh mẽ phá tan, cuồn cuộn vân lãng, cuồn cuộn không ngừng tán hướng về bốn phương tám hướng, to lớn cảm giác nột ngạt thậm chí ngay cả chủ thành bầu trời thỉnh tán ma tinh lực gợn sóng đều bị hơi vặn méo. Tháp chủ Nhìn thấy này, Chết hư không thần hạm tại liệt dương chủ thành khắc một chiếc hàng đầu nhật diệu tháp cao ngừng hạ xuống, Húc Chính Dương, Dương Sí Diễm hai người đồng thời tiến lên lên tiếp, vẻ mặt kích phẫn. Hư không thần hạm ở trên, thân là truyền kỳ cường giả thượng quan văn tất nhiên là nằm ở phía trước nhất. Mà ở bên người hắn, nhưng có một người đàn ông trung niên cùng hắn hầu như bình hành. Người đàn ông trung niên này trên mi tâm có một thốc phảng Phật có thể nhảy lên ngọn lửa màu vàng, thân hình cao lớn ở trên ăn mặc một thân lưu trường bào màu vàng óng, trường bào bên lề khảm nạm hào hoa phú quý đại khí. Theo hắn đến toàn bộ liệt dương chủ thành tinh lực gợn sóng rõ ràng trở nên sinh động một phần, phản phất phân bố tại toàn bộ thành trì các nơi thần tử nên tiếp quân lâm thiên hạ đế vương đến. Người đàn ông trung niên này chính là hỏa diễm chi kiếm cao nhất lãnh tụ, truyền kỳ tinh khí chân diễm kiếm người chấp trưởng, Viêm Quân Lâm. "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Cùng thượng quan vân sóng vai mà xuống Viêm Quân Lâm nhận ra được Húc Chính Dương, Dương Sí diễm hai người trên mặt kích phấn vẻ, sắc mặt hơi chìm xuống. "Lê Viên, Lê Viên tinh đăng đã diệt." Hốc chính Dương răng nghiến nói. "Lê Viên, ta không phải để cho các ngươi không muốn manh động, các loại chờ đợi chúng ta trở về sao? Chúng ta xác thực chưa từng manh động, nhưng tên tiểu tạp trùng kia nhưng là đột nhiên ra tay rồi, hắn không biết dùng biện pháp gì, càng là kích phát rồi phần thiên tháp bên trong chư thiên tinh giới trận, đem phần thiên tháp che chở ở bên trong. Lê Viên bởi vì nằm ở lòng đất 20 tầng chăm sóc tinh lực trì, tại nạn mở ra chư thiên tinh giới trận lúc không kiểm thoát đi, bị hắn khốn nhập trong đó, cuối cùng tao độc thủ. Chư thiên tinh giới trận. Viêm Quân Lâm ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phần thiên tháp ở trên, vào lúc này hắn mới phát hiện, phần thiên tháp dĩ nhiên tiến vào toàn diện bị chiến trạng thái. Thậm chí tòa này tháp cao dĩ nhiên thoát ly liệt dương chủ thành tinh trận một nhóm, bị độc lập đi ra, hơn nữa bởi vì mất đi xem như chủ thể phần thiên tháp, liệt dương chủ thành hộ thành đại trận tuy rằng vẫn cứ long lánh tinh quang, có thể bất luận công kích, phòng ngự, phụ trợ năng lực, toàn bộ hạ thấp một cấp độ, đối với thiên. Giai cấp bậc chiến đấu không cách nào tái tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Hắn có thể kích hoạt trư thiên tinh giới trận. Nếu như ta không có đoán sai, mấy vị cấp 6 tinh trận đại sư bên trong có người làm phản, mà căn cứ vẫn cứ sáng tinh đang suy tính, làm phản giả hẳn là Lê Trân, hiện đang chủ trì phần tiên tháp rất nhiều tinh trận cũng là hắn. Lê chân dám phản bội chúng ta hỏa Diễm chi kiếm viêm quân Lâm vẻ mặt nhất thời một trận la trầm hắn căn bản không tin tưởng vương thành có ống chế phần thiên tháp năng lực như vậy Lê chân làm phản tự nhiên là giải thích hợp lý nhất trên thực tế tại huyện giới bảo thạch hình ảnh dưới Lê chân làm những chuyện như vậy cùng làm phản trên căn bản không có gì khác nhau chỉ là chính hắn không có ý thức đến điểm này trái lại coi chính mình là tại chịu nhục quỷ khúc cầu toàn thôi. viêm quân Lâm tháp chủ các người hỏa diễm chi kiếm bên trong phát sinh chuyện như vậy chúng ta tự nhiên cảm thấy kết nối bất qua giới mắt trọng yếu nhất là bắt tên tiểu từ này mới là Cũng may tiểu tử này coi chính mình trốn ở các ngôi tòa này tháp cao ở trong liền có thể vô tư, lại không, có đạo tẩu, quả nhiên là tự tìm đường chết." Thượng quan Vân nói, đối với phía sau bốn vị thiên giai cường giả nói, "Thượng quan Thanh, Thượng quan Viêm, Thượng quan Long, Thượng quan Huyền, bốn người các người, dùng ta mang đến cấp bảy trận bản, bày xuống tứ tượng trấn thiên tinh trợ, để ép tòa này tháp cao, lần này, hắn có chạy làm trời." "Vâng." Bốn vị thiên giai cường giả đồng thời đồng ý một tiếng, một người nắm nắm một cái tinh bản, nhắm phần thiên tháp bốn phía bay đi, rất mau đem phần thiên tháp vây quanh ở bên trong. Theo bốn người từng người thành trận, tại phần thiên tháp bốn cái phương hướng, đồng thời bước lên ra cự lòng, Hỏa Điểu, Huyền Quy, Hổ Sát hình ảnh, mỗi một vị hung thú hình ảnh cao cùng mấy trăm mét, chiếm giữ hư không, quay về trung ương phần thiên tháp mắt nhìn chằm chằm. Viêm Vân Lâm liếc mắt nhìn phần thiên tháp bốn phía đường phố, bởi vì biết chiến tranh khả năng muốn tại phần thiên tháp phụ cận bạo phát, Húc Chính Dương tại này trong vòng mười mấy tiếng từ lâu hạ lệnh đem phần thiên tháp Chu Vi Hỏa Diễm chi kiếm thành viên rút đi, chỉ là toàn bộ liệt Dương chủ thành cư dân đâu chỉ hơn trăm triệu, đi phần thiên tháp đã là cực hạn. Muốn tại ngăn ngắn ngắn mười mấy tiếng bên trong đem bọn họ toàn bộ rút khỏi liệt Dương chủ thành, nhưng là lực có không bằng. Trước mắt có tứ tượng trấn thiên tinh trận tại, đem chiến đấu gợn sóng khống chế tại tứ tượng trấn thiên trận trong phạm vi đúng là có thể hạ thấp liệt Dương chủ thành không ít tổn thất. Cái này tinh trận các ngươi có thể có biện pháp mở ra, nếu là không có, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ tấn công này tháp. Thượng Quan Vân đúng là khá cho Viêm quân Lâm mặt mũi. Tương tự với Viêm quân Lâm loại này đứng ở thiên giai đỉnh cao, đồng thời có dựa vào năng lực chính mình đột phá đến truyền kỳ cảnh giới cơ dạ, Quan vị này ngụy truyền kỳ tự nhiên sẽ dành cho nhất định coi trọng. Trừ thiên tinh giới trận, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, bất quá có thể hay không tại mạnh mẽ tấn công lúc không tổn cùng bên trong phần thiên tháp, ta tự lực. Thượng Quan vẫn nói, trong cơ thể bản mệnh ngôi sao vận chuyển, bàng bạc tinh lực bị hắn bản mệnh ngôi sao trực tiếp từ dưới chân thiên hà tinh bên trong hút ra đi ra, một môn mạnh mẽ cấp 9 tinh thuật hỏa diễm rít gào có thể nói trong một cái hít thở dĩ nhiên hình thành, sau đó ầm ầm tại phần thiên tháp mặt ngoài nổ tung. Ầm ầm ầm. Không bố tinh lực gợn sóng tại này, đoàn hỏa diễm nổ tung điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, phần thiên tháp bốn phía kiến trúc trên căn bản lấy tháp cao làm chủ. Đồng thời có 7 lượng lớn phòng ngự tinh trận, tại đối mặt này, cô nổ tung sức mạnh hình thành dư âm lúc, những này phòng ngự tinh trận đồng thời long lánh ra tinh quang, trên căn bản đều là 5, 6 giai trận pháp, có thể tại hỏa diễm diễm rít gào cái môn này cấp 9 tinh thuật hình thành dư âm trước mặt, nhưng là như. Như bẻ cánh khô, trong nháy mắt vỡ diệt, sụp đổ. Tán loạn hỏa diễm dư âm bao phủ tứ phương, đem mặt đất, không trung tháp cao đỉnh tháp san thành bình địa sau, dư thế không giảm xung kích đến tứ tượng trấn thiên trận tinh trận, theo tứ tượng trấn thiên trận cái kia bốn tôn khủng bố hung thú đồng thời hơ động, cuốn cuốn khuyết tán liệt diễm dư âm dĩ nhiên bị này bốn tôn hung thú bóng mở toàn bộ nuốt chửng. Đợi đến dư âm tàn đi, lấy phần thiên tháp làm trung tâm phạm vi 30 km vẫn cứ sừng sững đã chỉ còn giữ lại những kia nhật diệu cấp bậc tháp cao. Cần biết, phần thiên tháp chính là liệt dương chủ thành phồn hoa nhất, chủ yếu nhất và đường, chung quanh đây kiến trúc tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, giờ khác này ngoại trừ mấy tòa nhật diệu tháp cao, những kiến trúc khác vật toàn bộ phá hủy, đối với liệt dương trụ thành tạo thành tinh thạch tổn thất, tuyệt đối hàng trăm triệu, dù cho Viêm Quân Lâm vị này hỏa diễm chi tháp chủ nhìn đều đang bí ẩn đau lòng. Chớ nói chi là luyện thương văn cấp loại, trở, Thiên giai, trong lúc nhất. Thời trong lòng bọn họ đối với Vương thành sự thù hận không khỏi càng sâu một tầng. Cấp 9 tinh thuật muốn công phá tòa này tháp cao sợ không phải chuyện dễ dàng, nhìn dáng dấp được chuẩn bị chuyển kỳ tinh thuật. Thượng quan Vân nói một tiếng. Chuyển kỳ tinh thuật. Viêm Quân Lâm đang muốn nói ngăn cản, có thể nhưng vào lúc này, chịu đến công kích phần thiên tháp đỉnh, nhưng bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn tinh trận, tinh trận ngang dọc mấy trăm mét, long lánh tinh quang quần, quần không ngừng từ tinh trận đỉnh khuếch tán ra đến, tại cái kia tinh trong trận đường. Một con đường tựa hồ trực tiếp xuyên thấu toàn bộ phần thiên tháp, liên tiếp đến phần thiên tháp dưới thấp nhất tinh lực trì, đem tinh lực trong ao bảng bạc tinh lực quẩn quần không ngừng dẫn. Giáp mà đến, tập trung vào tinh trận ở trong, làm cho tinh trận ở trong tinh lực uy áp càng ngày càng mạnh mẽ, càng có khủng bố nóng rực từ cái kia tinh trong trận khuyết tán mà ra. Đây là cấp 8 công kích tinh trận, hủy diệt viêm quang trận. Nhìn thấy cái tiêu cấp tốc ngưng tụ thành tinh trận, Viêm Quân Lâm nhất thời đổi sắc mặt. Cấp 8 tinh trận, hủy diệt viêm quang trận sao? Đúng là có chút phiền phức, mấy người các người, cho ta chặn lại hủy diệt viêm quang trận công kích. Xem ta trực tiếp nổ ra tòa này tháp cao ở ngoài chư Thiên Tinh giới trợ, chỉ muốn trận pháp này vừa mở, chúng ta ba mươi mấy vị thiên giai cường giả cùng nhau tiến lên, giết vào trong đó, hắn đem chỉ có thể bó tay chịu chói. Thượng quan Vân trên mặt cũng không có cái gì quá to lớn tâm tình biến hóa, quay về dịch hạo nhiên, Khương Thánh Vũ, Dạ Trường Phong ba người nói một tiếng, thân hình dĩ nhiên bay lên trời, mạnh mẽ tinh lực gợn sóng từ trên người hắn quần quần không ngừng khuyết tán ra đến, ở trên đỉnh đầu hắn một thanh đường kính vượt quá 3000 mét cự kiếm bóng mờ theo tinh lực không ngừng truyền vào dần dần ngưng tụ thành hình. Truyền kỳ tinh phật, thẩm phán chi kiếm. Viêm Quân Lâm nhất thời nhận ra cái này tinh thuật lai lịch, trong lúc nhất thời vẻ mặt càng ngày càng tối tăm. Chư Thiên Tinh giới trận phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, có thể cái kia được xem do người nào không chế, nếu như do một vị Thiên giai kiêm cấp cao tinh trận sư cấp cường giả chủ trận, mặc dù chuyển Ân Kỳ tinh thuật cũng có thể gánh vác được mấy cái, thậm chí coi như là có cấp 6 tinh trận sư năng lực Thiên giai cường giả, cũng có thể đỡ được cái môn này chuyển Ân Kỳ tinh thuật Thẩm Phán chi kiếm, thế nhưng, đại tinh luyện sư cảnh giới cấp 6 tinh trận sư Lê Trần, tuyệt đối khó có thể chống đối. Đến thời điểm tại Thẩm Phán chi kiếm đã kết giới, Liền ngay cả phần thiên tháp đều sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Nghĩ tới đây, Viêm Quân Lâm đối với Lê Chân sự thù hận không khỏi càng sâu một phần, nếu không có người nương nhờ vào kỵ sĩ liên minh, kích hoạt rồi phần thiên tháp ở trên tinh trận, chúng ta dùng cái gì sẽ như vậy phi phước, Liệt Dương chủ thành, phần thiên tháp cũng làm sao sẽ tao ngộ này trưởng kiếp nạ. Ầm ầm ầm. Thượng quan Vân chuẩn bị truyền kỳ tinh thuật lúc, phần thiên tháp đỉnh hủy diệt viêm quang trận cũng là rốt cuộc cấp độ hình, nối lấy, một phát chứa sức mạnh khủng hỏa diễm đạn pháo từ tinh trận ở trong đột nhiên nổ ra, mang theo cắt ra bầu trời nóng, rực nhắm trong hư không chuẩn bị chuyển kỳ tinh thuật thượng quan văn đánh tới. Chờ từ lâu, đã chuẩn bị kỹ càng cấp 9 phòng ngự tinh thuật dịch hạo nhiên khẽ cười một tiếng, trực tiếp chặn lại tại cái kia một phát hủy diệt viêm quang pháo trước, cấp 9 tinh thuật băng tuyết mù sương sức mạnh bị ngưng tụ đến 100m phạm vi, làm cho này một phát hủy diệt viêm quang đạn chưa tới gần thượng quan văn đã trực tiếp giật cắt. Bất quá, tinh trận sở dĩ mạnh mẽ, ở chỗ nó no cái kia quần quần không ngừng tính liên quán. Một phát hủy diệt viêm quang đạn bị đỡ, diệt viêm trận trận lần thứ 2 không ngừng bị từ phần thiên trong điều mã đến, phong phú tại tinh trận ở trong. Đệ nhị pháp, đệ tam Phát, đệ tứ Phát pháo đạn đã theo sát oanh kích mà ra. Nhĩ Từng đạo từng đạo tương đối vào chỉ một mấy cái thiên giai cường giả mà nói là được với thế tiến công ác liệt hủy diệt viêm quang trận không ngừng oanh kích ra huy lực to lớn hủy diệt viêm quang đạn, Viêm Quân Lâm nhưng là nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như đối phương thật sự chỉ có ngần ấy thủ đoạn, đừng nói là đối phó thượng quan vân các loại, chờ, truyền kỳ cường giả, mặc dù đơn độc đối đầu năm năm chân diễm kiếm hắn, cũng lực có không bằng, đứng là hiện tại. Đối phương nhưng chưa đi. Xuất hiện kết quả như thế này chỉ có một khả năng Đối phương có khác lá bài tẩy. 10. Nộ tính điểm có thể hay không tới tay đây. Chương 469, truyền kỳ tinh trận sư. Phần Thiên Tháp. Hỏa Diễm. Kiếm cường đại nhất chiến tranh binh khí. Viêm Quân Lâm chủ trì phần Thiên Tháp, lại dùng chân diễm kiếm tiến hành phụ trợ, đủ để chém giết bất luận cái gì một vị cùng loại với thượng quan văn bực này ngoại lực đột phá truyền kỳ cơ giả. Nhưng đây cũng không phải là phần Thiên Tháp chính thức quy lực. Phần Thiên Tháp đáng sợ nhất địa phương không tại ở nó tinh lực trì, mà ở tại tại phần Thiên Tháp bên trong đích đại lượng tinh trận, trong đó, kể cả cựu giai tinh trận Phải biết rằng, tinh trận cùng tinh khí bất đồng. Thất giai phòng ngự tinh khí chỉ chính là có thể ngăn cản một cái thất giai công kích tinh thuật, nhưng trên thực tế chúng ngăn cản một cái thất giai tinh thuật công kích, năng lượng sẽ tiêu hao được thất thất bát bát, công kích tinh khí cũng giống như thế. Nhưng tinh trận, nói đơn giản, lục giai công kích tinh trận, chỉ cần tinh lực đầy đủ, đồng đẳng với lục giai tinh thuật bắn nhanh tháo đại, có thể liên tục không ngừng bộ phát ra sánh vai lục giai tinh thuật công kích. Dùng cái này suy ra, Viên Vân Lâm mặc dù cầm cầm chân diễm kiếm, bạo phát đi ra công kích nhiều nhất cũng chịu bát giai đỉnh phong. Cự giai cấp độ công kích đều có như vậy trong tích tắc ủ nhuễu thời gian, cho dù thời gian thập phần ngắn ngủi. Nguyên nhân chính là như thế, một vị lục giai tinh trận đại sư tại thân phận địa vị, mới có thể cùng thiên giai cường giả đánh đồng. Mà giờ khắc này, tại Chém giết lên Lê Liên, biết được Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm rõ ràng nên đón một vị truyền kỳ, ba mươi mấy vị thiên giai cường giả về sau, Vương Thành thần sắc lập tức trở nên một mảnh nghiêm nghị. Giờ khắc này, hắn xác thực có loại mua dây buộc mình cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại thất lạc đế quốc Chém Diệt những thiên giai cường giả kia hậu trường lại có thể biết tiến đến cùng một chỗ. Tại hắn đối phó hỏa diễm chi kiếm lúc đồng thời đi vào hỏa diễm chi kiếm. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không cách nào tan rã trước mắt của diện. Nếu như không có có hy vọng, hắn dù cũng không lựa chọn kích phát trư thiên tinh giới trận, phong tỏa phần thiên pháp, mà là trực tiếp vứt bỏ phần thiên tháp, bỏ trốn mất dạng. Hắn nếu muốn đi, không có người ngăn được hắn. Hy vọng, ở này cái tinh trận bên trên, phần thiên tháp thứ 300 tầng, Vương Thành tập trung toàn bộ tinh lực, nghiên cứu khởi phần thiên pháp bên trên đỉnh chỉ đã lâu chưa từng vận chuyển một cái cửu giai tinh trận, huyền quang đãng tinh trận Đây là một cái có thể trên phạm vi lớn ngăn chặn tinh luyện giả thể tinh lực vận chuyển lĩnh vực loại tinh trận, toàn bộ tinh trận một kích phát, chuyển kỳ phía dưới tất cả mọi người tinh lực đều sẽ phải chịu trên phạm vi lớn suy yếu, suy yếu trình độ đủ để cho bọn hắn phong thích tinh thuật đẳng cấp hết thể hạ thấp nhất giai, dù là chuyển kỳ cường giả tinh lực vận chuyển, tinh thuật uy lực đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Mà ở phía sau hắn, có 3 vị lục giai tinh trận sư, 20 vị ngũ giai tinh trận sư. Sở dĩ chỉ có một chút như vậy người, ngũ giai trở xuống đích không phải sử dụng đến, mà ngũ giai đã ngoài, không nghe lời, dĩ nhiên là không có tổn tại tất yếu. Đối với Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên, Vương Thành cũng không có gì nhân từ nâng tay. Muốn trọng khải cái này đạt tới kiểu giai Huyền Quang Đãng tinh tinh trận, chúng ta kiểu giai tinh trận sư năng lực cũng không phải khó, mấu chốt khó tại phát huy ra cái này tinh trận lực lượng. Vương Thành thần sắc mặt nghiêm trọng. Hắn tinh luyện sư đẳng cấp quá thấp. Nếu như hắn bây giờ là một vị Thiên giai cường giả, không. Chỉ cần đại tinh luyện sư tu vi, muốn phá giải trước mắt cục diện bế tắc đều muốn dễ dàng nhiều. Ta muốn dùng lê thực chờ 3 vị lục giai tinh trận sư, 20 vị ngũ giai tinh trận sư này ra động một cái Cửu giai tinh trận lượng lại đem cái này cựu dai tinh trận lực lượng hóa thành ta dùng, hán độ khó cơ hội không kém hơn đối với một cái cựu giai tinh trận tiến hành cải tạo, loại này độ khó dĩ nhiên vượt ra khỏi một vị cựu giai tinh trận sư cực hạn. Mà không dựa vào huyền quang đãng tinh trận, đối mặt cầm cầm chân diễm kiếm viêm cô lâm, một vị truyền kỳ cường giả, cùng với ba mươi mấy vị thiên giai cường giả, ta căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, bởi vậy, nam giữ huyền quang đãng tinh trận thế tại phải làm. Nghiệm một đến này, Vương Thành ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết. Cựu giai tinh trận sư không được thật không? Vậy thì truyền kỳ tinh trận sư Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật của mình mẫu, Lực lượng 19, thể chất 19, nhanh nhẹn 19. Bất quá những số liệu này tại Thiên giai mặt chiến đấu bên trên căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn, tác dụng lớn nhất là đồng đẳng với Thiên giai đỉnh phong tinh thần 37, cùng với chưa phân phối 9 cái điểm thuộc tính cùng một cái trước nghiệp điểm. Chúng ta 37 tinh thần cường độ, không cách nào chịu tại truyền kỳ tinh trận sư khổng lồ tin tức, như vậy, chỉ có thể đem tinh thần thuộc tính lại hướng lên tăng lên, của ta nguyên điểm mình tưởng thuật đã đến tầng thứ nhất lúc, cũng đã ngăn chặn thần hồn ly thể bị chờ đến thứ hai lúc thậm chí cảm giác tinh thần mặt đột phá còn có dư lực, mà dưới mắt, ta hướng chi đem nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Nghiệm một đến này, Vương Thành ánh mắt một lần nữa tập trung đến tinh thần thuộc tính. Theo 37 con số một hồi mơ hồ, Vương Thành tinh thần thế giới phảng phất bị rót vào một hồi thanh lưu, tư duy khách quan tại lúc trước mà nói, rõ ràng trở nên càng thêm nhạy cảm, mà tinh thần trị số cũng tại thanh lưu rót vào đồng thời nhảy lên tới 38. 38 tinh thần, Vương Thành hơi chút thích thú một phen, phát hiện tinh thần đối với thân thể phụ tại cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đây là bởi vì hắn đối với mình thân tinh thần khống chế năng lực tăng cường nguyên nhân thật giống như lực lượng giống nhau hai cái người trưởng thành nắm giữ phát lực kỹ xảo cũng không có nắm giữ phát lực lựcký xảo đánh ra tổn thương có lộ ra lấy tính khác nhau mà nguyên điểm mình tưởng thuật tiểu tương đương với tinh thần thuộc tính bên trên phát lực bí quyết 38 phụ tại vẫn còn thừa nhận trong phạm vi như vậy Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên sau một khắc tinh thần thuộc tính 38 chỉ số lại lần nữa trở nên mơ hồ trong lúc nhất thời một cỗ mới đíchanh lưu lại lần nữa tại tinh thần thế giới trong hiện lên mà tinh thần trị số cũng một lần nữa kéo lên đạt đến 39, 39 tinh thần. Đây là thiên giai cường giả cực hạ. Tinh thần đạt tới cái số này, Vương Thành có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ở vào một loại không hiểu trạng thái chính giữa. Dù là hắn không tận lực vận chuyển tinh thần của mình, tinh thần đều có một loại thốt nhiên hướng lên, đánh vỡ chất trắng bọc cao giác. Loại này chất trắng bóc nguyên ở bản thân, nguyện ý nguyên ở thế giới, càng nguyên ở mênh ngông tinh không. Tự hồ chỉ muốn hắn có thể tái tiến một bước, tinh thần, thân thể, tinh không, ba người gian bích chướng liền đem bị triệt để đánh vỡ, hợp thành nhất thể, lại tuy hai mà một. Truyền kỳ Đó là truyền kỳ cảnh giới. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại hào giác. Tinh luyện giả tu vi hạn chế, khiến cho hắn căn bản không có khả năng chính thức đạt tới cái loại này cảnh giới. Tinh thần thuộc tính đến 40, tự là truyền kỳ cảnh giới đến sau Vương Thành cảm thụ được tinh thần đối với thân thể phụ tải, Ẩn ẩn đã đạt đến cực hạn rồi. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, lại hướng lên tăng lên, sẽ xuất hiện thần hồn ly thể dấu hiệu. Bất quá, ngay cả là về phía trước phóng ra một bước đem trở nên cực kỳ nguy hiểm, Vương Thành đều có loại áp không chế trụ nổi xúc động, hơn nữa trong lòng của hắn có loại dự cảm. Nếu là tinh thần của hắn thật có thể đủ đạt tới truyền kỳ mặt, kế tiếp dùng chức nghiệp điểm tướng tinh trận sư tăng lên tới truyền kỳ cấp độ đem sẽ không còn có bất luận cái gì khó khăn. Nếu không thế, ta có nguyên điểm minh tưởng thuật." Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, điểm kỹ năng phản phất dùng điên cùng tốc độ tiêu hao tiêu sải. Suốt một năm cố gắng trực tiếp trôi theo nước chảy. Rõ ràng chỉ cần tốn hao một thời gian ngắn nghiên cứu chính thức nguyên điểm minh tưởng thuật là được trên phạm vi lớn tiết kiệm điểm kỹ năng sử dụng, nhưng giờ khắc này, Vương Thành vẫn đang lựa chọn không chút do dự tăng lên nguyên điểm minh tưởng thuật đẳng cấp. Sự tình văn nặng nhẹ Nếu như hắn thật có thể đủ dùng truyền kỳ tinh trận sư hoàn mỹ nắm giữ phần thiên hắc, lần này đột kích ba mươi mấy vị thiên giai cường giả, hắn còn nắm chắc lưu lại nhiều hơn phân nữa. Đây chính là suốt 10 cái điểm thuộc tính. Vì 10 cái điểm thuộc tính, tiêu hao 1000 điểm kỹ năng, có gì không thể? Hung chi, Thượng Quân Vân, một vị truyền kỳ cường giả, một vị mượn nhờ ngoại lực đột phá truyền kỳ cường giả, nếu như hắn có thể đem thứ nhất kích tất sát, chém giết truyền kỳ cường giả đánh giá, hơn nữa một kích chí mạng thêm vào tăng nộ tính điểm. Đến lúc đó, hắn hộ tính đẳng cấp, đem tăng lên tới đại cấp Cùng Tuyệt Thế Thiên, tiêu nục chi phần đồng nhất cấp bậc nộ tính đẳng cấp. Tin tưởng bằng vào 10 tinh nguyên tiên phú, đại diễn cấp nộ tính đẳng cấp, hắn mở cửu tòa tình cung cần có thời gian đem theo 80 đến 100 năm rút ngắn đến một cái liền chính hắn đều kinh hỉ vô cùng con số. Ông ông, theo nguyên điểm minh tưởng thuật đột phá, Vương Thành thẳng cảm giác đầu góc của mình đột nhiên không còn. Trong lúc nhất thời, tinh thần của hắn phảng phất bị một cô kinh khủng lực lượng trực tiếp nhiếp cách thân thể, trực tiếp phóng ra đến mênh thế giới mô, hơn nữa tại mênh mông vô thế giới mô về phía trước, về phía trước, không ngừng về phía trước. Tựa hồ ở đằng kia thế giới vi mô cuối cùng ở chỗ sâu tròng, có một đạo cực lớn qua môn, không nứt băng ngát, không biết tung hoành mấy ức vạn giảm, cái kia khuyết tán quang huy chính giữa, tràn đầy mênh ngông, thần thánh, thành tâm thành ý, đến thực, chí thánh, phản phất dẫn chứa toàn bộ vũ trụ ở giữa vô cùng vô tận đích chân lý, chờ mọi người đi thăm dò, đi vật trần. Tinh giới chi môn. Không cần người miêu tả, Vương Thành trong đầu lập tức hiện lên ra cái từ này hợp thành. Tiêu phản phất đại não tự nhiên mà vậy tiếp nhận được cái này đoạn tin tức. Đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy. Mắt thấy cái kia phiến không lất bắt ngát thần thánh quang huy về sau, vương thành thẳng cảm giác thế gian chính giữa hết thảy cũng đã không hề trọng yếu. Thân phận, địa vị, thực lực, danh vọng, những là này cỡ nào hẹn mọn, cỡ nào nhỏ bé. Có đồ vật gì đó, so ra mà vượt vạch trần vũ trụ chân lý, tham dò thế giới chân thật càng có ý nghĩa. Bất quá trong đầu bộc lên ra loại này giác ngộ nháy mắt, hắn cũng đột nhiên bình tĩnh. Tinh giới chi môn. Dùng hắn hiện tại tinh thần cường độ, căn bản cũng không có thấy được tinh giới chi môn tư cách, dù là đụng lên đi nhìn lên một cái đều không được. Không có chút gì do dự, Hắn trực tiếp chấm dứt cường nghị lực, ngang nhiên chặt đứt kéo dài hướng tinh giới chi môn cái kia một đạo tinh thần, ý thức lập tức trở về trong cơ thể. Mà khi hắn ý thức trở về trong cơ thể nháy mắt, tinh giới chi môn trong tán phát ra cái chủng loại kia mê mông, vĩ lại, thành tâm thành ý, đến thực, chí thánh tín niệm lại là theo sát mà đến, khổng lồ tin tức lượng trùng kích lấy tinh thần của hắn, cơ hồ muốn đem hắn võ đạo ý chí triệt để tăng giá. Bất luận kẻ nào đang nhìn đến vừa thấy sự vật, mắt màng bên trên đều lưu lại sự kiện kia vật ảnh, chỉ có điều cần cứ sự kiện kia vật trùng kích tính lưu lại thời gian dài ngắn mà thôi. Thật giống như người chứng kiến một gốc cây, theo nhắm mắt lại, cây cối hư ảnh trên thực tế hội lưu lại như vậy trong nháy mắt, rồi sau đó quy về tiêu tán, nhưng nếu như nhìn thẳng mặt trời, mặc dù ngươi nhắm mắt lại, cái kia đen kỳ hỏa cầu vẫn đang sẽ ở mắt của ngươi màng tầng ngoài hừng hực tiêu đốt, thật lâu không tiêu tan. Mà tinh giới chi môn, đây tuyệt đối là so mặt trời mênh mông vĩ đại hàng tỷ lần tồn tại, vương thành dù là chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, thậm chí chưa thấy rõ ràng, tinh giới chi môn ảnh hưởng cũng đối với tinh thần của hắn đã tạo thành trước nay chưa có mãnh liệt trùng kích, trong cơ thể hắn tinh lực thậm chí tại tinh giới chi môn lưu lại lực lượng ảnh hưởng hạ chịu bạo đi. Nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt không chút do dự đem tinh thần tăng lên tới 40, hơn nữa cái kia tinh luyện sư cấp bậc tinh lực khách quan tại 40 khổng lồ tinh thần thật sự thái vi yếu, bằng không thì tàu hỏa nhập ma tinh lực tán loạn chính là hắn duy nhất kết cục. Cái kia chính là tinh giới chi môn à? 40 tinh thần, rõ ràng liền liết mắt nhìn tư cách đều không có. Nếu như ta bây giờ là truyền kỳ cường giả. Không, không cần truyền kỳ cảnh giới, chỉ cần thiên giai tu vi, tinh giới chi môn lưu lại hình ảnh trùng kích, cũng đã đủ để cho trong cơ thể ta tinh lực triệt để nhiễu loạn, cuối cùng nhất bạo thể mà vong. Một hồi lâu Vương Thành mới hơi chút thở dài một hơi, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thời gian khẩn cấp đã không phải do hắn chỉ hoãn. Kế tiếp, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống nhân vật trên mặt báo. Chức nghiệp điểm lập tức biến mất, mà kiểu giai tinh trận sư phó chức nghiệp cũng trở nên một hồi mơ hồ. Sau một khắc, một cố bảng bạc tin tức lượng trong đầu đột nhiên bộc phát. Chuyển kỳ tinh trận sư, chương 469, ngang trời ám sát. Chư vị, một đạo ra tay, tiến hành chặn đường a. Dịch Hạo Nhiên nhìn xem cái kia không ngừng bắn chết mà đến hủy diệt viêm quang đạo, nói một tiếng. Cửu giai phòng ngự tinh thuật Băng Tuyết Thương Thiên chặn đường hủy diệt viêm quang đạn không khó, có thể không chịu nổi chính mình hủy diệt viêm quang trong trận oanh ra đến số lượng to lớn đại cùng quần quần không, rực, gần kề bốn phát, Băng Tuyết Thương Thiên lực lượng đã rõ ràng bị đốt diệt hơn phân nửa. Haha, ta tiểu đợi đến hoạt động một chút cơn cốt. Khương Thánh Vũ theo sát lấy sông lên hư không, ngăn tại thượng quan văn trước người, bất quá hắn lại cũng không là sử dụng kiểu giai phòng ngự tinh thuật tiến hành ngăn cản, mà là đang trên người mình ra chỉ cường đại phụ trợ tinh thuật, mà sau khi ngưng tụ quyện lực lượng cường đại từ hắn trên người ầm ầm mà ra, hắn tựu giống như một tuyệt thế võ giả chiến tiên chiến đất, trực tiếp đem hủy diệt viêm quang trận đánh đi ra hủy diệt viêm quang đạn loan thành phân vụt, quá trình bạo lực. Đến cực điểm. Cứ theo đàn này, chỉ chờ thượng quan Vân đại nhân tế ra cái này chuyển kỳ tinh thuật sẽ rách phần thiên tháp tầng ngoài chư thiên tinh giới trận tiểu đại cục đã định, đã mất đi phần thiên tháp bảo hộ, tiểu tử kia tại chúng ta hơn 10 vị thiên giai cường giả bao vây rồi tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Húc Chính Dương nhìn xem chuyển kỳ tinh thuật đã chuẩn bị đến thời khắc cuối cùng thượng quan Vân, mặt phấn đạo. Viên đang tại suy nghĩ khả che giấu thủ đoạn, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phần thiên tháp, cũng không lưu ý lời của hắn lại cũng không khỏi không miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn đang muốn đáp lời nói cái gì đó lúc, lại phản phất cảm ứng được cái gì, đột một hướng phía khoảng cách ngưng tụ lấy chuyển ứng kỳ tinh thuật thượng quan vân cách đó không xa một phiến hư không nhìn lại sáu. Chỗ đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện sáu. "Coi chừng!" Viêm Quân Lâm hét lớn một tiếng, trong cơ thể tinh lực lập tức hiện lên, cùng Mên Mông tinh không ngôi sao lẫn nhau cả mình, Mên Mông tinh lực từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, muốn bộc phát ra lôi đỉnh vạn quân một kích. Có thể cơ hồ ngay tại hắn ngưng tụ ra bản thân tinh lực ý định tế ra cường đại tinh thuật tiến hành phòng ngự lúc, Một cột kinh khủng y áp từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tứ tượng trấn tiên trận, thẳng lại để cho cái phạm vi này chính giữa tất cả mọi người trong cơ thể tinh lực vận hành trì trệ. Đây là 6. Huyền quang đáng tinh trận. Cảm nhận được trong cơ thể tinh lực vận chuyển trì trệ, ngay cả là Viêm Quân Lâm vị này Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ cái này giờ khắp này cũng là trong lòng giận mình, trên mặt hiện lên ra vẻ không thể tin được. Huyền quang đáng tinh trận. Cửu giai tinh trận huyền quang đáng tinh trận. Đây là phần thiên tháp trung cường đại nhất mấy cái tinh trận một trong. Từ khi 4900 năm trước bọn hắn Hỏa Diễm Chi kiếm cuối cùng một vị bắt giai tinh trận đại sư vẫn là sau, Huyền Quang đáng tinh trận mất đi giữ kỷ, lại không có bất kỳ người có thể đem nó một lần nữa kích hoạt, làm cho hắn phát huy uy lực, nhưng ngày hôm nay, tại cho nên Hỏa Diễm Chi kiếm cường giả chưa từng chủ trì dưới tình huống, cái này được xương tụng phần tiên tháp nhất đại sát khí một trong không bố. Tinh trận đúng là ở trước mặt hắn, tại trên tay người khác lại thấy ánh mặt trời. Huyền Quang đáng tinh trận. Cái này là Vương Thành Át chủ bài. Không tốt. Ý thức được điểm này Viên Quân Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh. Chỉ là Huyền Quang đã tinh trận một lần nữa hiện thế mang cho Viêm Quân Lâm không nớt, không chỉ trong cơ thể tinh lực vận chuyển ngưng trệ, càng là đối với tinh thần của hắn đã tạo thành mảnh liệt trùng kích, khiến cho phản ứng của hắn tự nhiên trầm một đoạn. Mà như vậy trong tích tắc trì hoãn, cái tiêu đạo hư ảnh đã trực tiếp ám sát đã đến Thượng Quan Vân vị này chuyển kỳ cường giả trước người, một cổ áp lực hồi lâu, dĩ nhiên đạt đến mức tận cùng khủng bố khí huyết chi lực tự bóng người kia chính giữa đột nhiên bộc phát, không kém gọi chuyển kỳ tinh thuật khí huyết chi lực bay thẳng tiêu, đem Thượng vân, cùng với bảo hộ tại hắn bên cạnh thân hạ trưởng phong đồng tơi bao trùm ở bên trong. Vương Thành Vương Thành thân hình giờ khắc này ngang trời rực ra. Ai cũng thật không ngờ, tại chính mình một phương có một vị truyền kỳ cường giả, truyền kỳ Thiên giai, ba mươi mấy vị Thiên giai cường giả dưới tình huống, Vương Thành rõ ràng dám can đảm ly khai phần Thiên tháp này tỏa sắc rùa đen chủ động ra tay ám sát, hơn nữa đánh ra thai ngén hồi lâu truyền kỳ tinh thuật cấp một kích. Đáng giận. Nhanh. Mau trở lại phòng. Dịch Hạo Nhiên, Khương Thánh Vũ hai người đồng thời giống to, hai người bọn họ tiểu là phụ trách bảo hộ thượng quan vân. chỉ cái là do ở hủy diệt viêm quang trận xuất hiện, liên lụy hai người bọn họ tinh lực Thế cho nên giờ phút này còn tại Thượng Quan Vân bên người chỉ còn lại có dạ trưởng phong một người. A. Súc sinh. Thượng Quan Vân chính đang thi triển truyền kỳ tinh thuật thẩm phán chi kiếm thời khắc ngẫu chốt, cho dù hắn là truyền kỳ cường giả, cần phải thi triển một môn truyền kỳ tinh khí cũng là không có thể so với cái kia có được truyền kỳ tinh khí thiên giai cường giả nhẹ nhõm được đi nơi nào. Lúc trước bị huyền quang đãng tinh trận đột nhiên trôi xuống, trong cơ thể hắn tinh lực đã có một ít hối loạn, giờ phút này lại bị vướng thành. Bàng bạc khí huyết đột nhiên trùng một khi hắn dám thu hồi truyền kỳ tinh thuật toàn lực phong thủ, chỉ cần là chuyển kỳ tinh thuật cắn trả cũng đủ để lại để cho hắn trọng thương thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Ngăn trở, cho ta ngăn trở hắn. Thượng quan Vân đối với bên người một vị duy nhất đỉnh phong thiên giai cấp bậc dạ trưởng phong gạo thiết lớn, đúng lúc này tất cả của hắn bộ hy vọng toàn bộ ký thác vào dạ trưởng phong trên người. Tiểu Tập Trùng, dám giết có ta, nạp mạng đi. Dạ trưởng phong điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân tinh lực phản phất phong bạo biển gầm, tuôn ra mã ra, trên đỉnh đầu một kiện cường đại cựu giai tinh khí càng là nổ bắn ra sáng chói chói mắt ánh sáng chói lọi, trong khoảnh khắc, đúng là muốn hình thành một môn cựu giai tinh thuật. Nhưng mà Ngay tại hắn cửu giai tinh thuật sắp hình thành ngay mắt, Vương Thành trong mắt bắn ra ra hoàng sợ tinh quang, chuyển kỳ cấp bậc bảng bạc tinh thần hình thành nhất hồn thuật hung hăng trùng kích lấy Dạ Trường Phong. Ông ông. Một cổ vô hình thần niệm chấn động nổ tan ra. Tại Vương Thành bản thân bị đối phương cường đại tinh thần chấn động được đại não kịch liệt đau nhất lúc, Dạ Trường Phong tâm thần cũng là đột nhiên chấn động, trên tay cửu giai tinh thuật đúng là xuất hiện lập tức đỉnh trẻ 6. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ vang. Lôi đỉnh chi quang bộ phát tốc độ trong chốc lát đem Dạ Trường Phong phòng ngự vượt qua, sau một khắc ẩn chứa bảng bạc khí huyết chuyển kỳ một kích đã mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, ngang nhiên oanh lên thượng quan vân. Ha ha ha. Giết. Chúng mục tiêu mục tiêu nháy mắt, Vương Thành cười dài một tiếng, thanh âm chính giữa tràn đầy tốc hành đái lòng thoải mái đầm địa. Không. Thượng quan vân rống to, trên người tinh quang nổ bắn ra, từng kiện từng kiện phòng ngự tinh khí hào quang từ hắn trên người hiện ra mà ra, trong đó thậm chí kể cả kiểu giai phòng ngự tinh khí. Nhưng là, vô dụng thôi. Từng kiện từng kiện cường đại phòng ngự tinh khí ánh sáng chói lọi tại Vương Thành cái này mưu đồ đã lâu truyền kỳ một kích trước mặt lóng lánh không đến nửa cái nháy mắt. Đồng thời sụp đổ, chôn vùi. Ta là thượng quan thế gia truyền kỳ, ngươi không thể xấu. Và anh. không có bất kỳ định trệ. Thượng quan thế gia huy danh thậm chí ngay cả lại để cho vương thành do dự một cái nháy mắt đều không thể làm được. Truyền kỳ, miêu sát một truyền kỳ cường, đó là một cái trước nay chưa có đánh giá, cái kêu ý nghĩa một người ngộ tính đẳng cấp tăng lên. Quả ngươi cái gì thượng quan thế gia, quả ngươi cái gì tinh thần hậu duệ, quả ngươi cái gì hoàn kim chi tử, hết thảy đi chết. Chết. Bạch. Mên Mông quần quần khí huyết bộc phát ra đến. Thượng quan Vân cái kia tràn ngập không cam lòng gầm rú đang giận huyết bộc phát cùng truyền kỳ tinh thuật bàng bạc tinh lực không khống chế được trung bị một lần hành động tốn kệ, thẩm phán chi kiếm tán loạn lực lượng cùng chuyển kỳ một kích tinh hà khuynh thiên lực lượng đồng thời bộc phát, phảng phất một quả rương rực mặt trời, muốn nổ tung lên, chiếu rọi tứ phương, ánh sáng mãnh liệt huy đâm vào mọi người cơ hồ mắt mở không ra. Ầm ầm. Thủy diện tính năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại hạo hậu đáng đãng, đại quy mô, mang tất cả bắt hung hăng trùng kích suy nghĩ kịp thời đi tới cứu viện thượng quan Vân tiên giả, bay thẳng đánh trúng trong, cơ thể của bọn họ tinh lực cơ hồ át ngăn không được lập tức bạo đi. Chuyển kỳ tinh thuật tán loạn hình thành tinh lực trùng kích mặc dù Vương Thành cũng là gặp trọng thương. Âm ầm. Tại Lôi đỉnh chi quang toàn diện bộ phát hình thành nổ vàng trùng, hắn đột nhiên trùng kích ra thẩm phán chi kiếm tinh lực dư âm ảnh hưởng còn lại, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Chuyển kỳ tinh thuật, dù là tán loạn chuyển kỳ tinh thuật dư âm ảnh hưởng còn lại cũng tuyệt không phải tốt như vậy thừa nhận, thực tế Vương Thành bản thân còn ở vào chuyển kỳ tinh thuật tán loạn dư âm ảnh hưởng còn lại nhất trung tâm, nếu như không là vì hắn có thập tứ trọng tồn tại, chỉ cần cái này cổ truyền kỳ tinh thuật tán loạn năng lượng chấn động đã đủ để cho hắn trọng thương. Có thể dù là như thế, hắn thoát đi vẫn đang chật vật đến cực điểm, Ly Khai truyền kỳ tinh thuật tán loạn phạm vì sao không chút do dự kích phát lôi đỉnh chi quang, hướng phía phần thiên thắp trong nháy mắt bắn đi. "Thượng quan đại nhân, của ta trời ạ. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy?" Cảm thụ được vẻ này, Bạo Tán không khống chế được tinh lực chấn động, tần thánh hoàng, phương thiên náo, luyện tôn vân, thì bắt chuyển, bạc cổ vân bọn người nguyên một đám quả thực sợ ngây người, hai mắt nội trợn, tựa hồ muốn xem tinh tưởng vẻ này tán loạn tinh lực chấn động bên trong đích chân tướng. "Chết." "Thượng quan vân vị này truyền kỳ cường giả," Tại Sở Hữu tất cả thiên giai cường giả cung kính, thậm chí cả Hỏa Diễm chi kiếm chuyển kỳ thiên giai viêm quân lâm tự mình nên đón đỉnh phong nhân vật, tại đến phần thiên pháp trước còn chưa kịp tách ra chính mình chuyển kỳ cường giả xứng đáng sáng trói hào quang lúc, rõ ràng đã bị trực tiếp giết chết. Kết quả như thế, thẳng lại để cho Sở Hữu tất cả thiên giai cường giả đại náo bị xung kích được một mảnh hư vô, tư duy cơ hồ vận chuyển không đến. Vân lão, Khương Thánh vui bản thân gánh vác bảo hộ thượng quan văn chức trách, nhưng lại tận mắt thấy Vương Thành ngay trước mặt hắn đưa hắn bảo hộ người giết chết, lập tức phẫn nộ điên khét, "Tiểu Súc Sanh, ta muốn giết ngươi." Giết ta. Chỉ bằng các ngươi, ta ngay cả truyền kỳ cường giả đều có thể chém giết, các ngươi tốt nhất cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Nếu không, kế tiếp chết chính là các ngươi." Sắc mặt trắng bệnh thậm chí ho ra một ngụm máu tươi, Vương Thành cưỡng chế ở thương thế của mình, một tiếng thoải mái cản rỡ cười to, sau một khắc biến mất tại phần thiên tháp trung. Dựa theo nguyên kế hoạch, sụp đổ tinh quang lĩnh vực trận, sụp đổ cái này tinh trận đồng thời đóng cửa viền quang đảng tinh trận. Bước vào phần thiên tháp trung, Vương Thành sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là trước tiên hạ đạt mệnh lệnh. Tinh quang lĩnh vực trận là huyền quang đảng tinh trận một cái hạ hạ tinh trận, đẳng cấp đạt tới thất giai. Theo hắn ra lệnh một tiếng một hồi nhiễu loạn tinh lực chấn động khuyết tán ra hơn nữa huyền Quang đáng tinh trận bị quan bế ở vào phần thiên thắp bên ngoài người không biết chuyện thẩm chí hội sẽ cho rằng sụp đổ chính là huyền Quang đáng tinh trận không nên bị dọa đi ngàn vạn không nên bị dọa đi à? Vương Thành nhìn thoáng qua bên ngoài mọi người hắn lại là thổ huyết lại là tinh thần nhiễu loạn hơn nữa lại ngụy trang huyền Quang đáng tinh trận đã lâm vào sụp đổ biểu hiện giả dối tự là lo lắng những người này tại cảm giác được thế cục nguy cơ sau trực tiếp đau tàu phải biết rằng ở đây thế nhưng mà có suốt 32 cái thiên dài cùng giả Đây chính là trọn vẹn 32 cái điểm thuộc tính a, có huyền quang đáng tinh trợ tại, Vương Thành có nắm chắc đem những người này quá. Nửa toàn bộ lưu lại. Bất quá mặc dù những người này bởi vì chính mình đánh dẫn động có tất cả trốn đi vậy cũng không có gì xấu. Vương Thành nhìn thoáng qua nhân vật mâu chính giữa đánh giá, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Càng Tam giai miểu sát truyền kỳ tinh luyện sư, đạt được đánh giá, thần thoại cốt chiến, nộ tính điểm 1, chức nghiệp điểm 1, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Chương 470, tất cả có tâm tư. Nộ tính điểm. Tự tinh hà phụ huyết chiến qua đi thứ hai nộ tính điểm đã nhận được cái này ngộ tính điểm, tuy là cái kia 32 cái điểm thuộc tính cùng hắn hết thể lỡ mất gì tốt, cũng tuyệt đối được xương tụng có lợi nhất. Bất chấp cẩn thận do xét nhân vật mẫu, Vương Thành phản hồi phần thiên tháp trước tiên đã uống đại lượng bổ sung khí huyết trí bảo. Đừng nhìn hắn vừa rồi chém giết thượng quan văn vị này chuyển kỳ cường giả cực kỳ dễ dàng, nhưng trên thực tế hắn cũng đã vận dụng hắn chỗ có thể động dụng toàn bộ thủ đoạn, không lớt, không chỉ vận chuyển chào lên bí pháp đánh ra một kích mạnh nhất, càng là dùng tinh thần vận chuyển hồn thuật cùng ở vào thiên giai đỉnh phong giả trưởng phong đúng nhau. Tinh thần quyết đấu, trừ tinh thần thuộc tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Nếu không rất khó chiếm được cái gì tiên nghi, vương thành tinh thần thuộc tính mặc dù đạt tới 40, có thể vận chuyển nhiếp hồn thuật cùng dạ trưởng phong động nhau gian, ở giữa, đồng dạng chịu ảnh hưởng, đây mới là hắn không thể không tạm thời trốn về phần thiên tháp tiến hành khôi phục nguyên nhân chủ yếu. 6. Có loại cốt gia đây cho ta. Ta muốn cho người muốn sống không thể muốn chết không được. Khương Thánh Vũ đứng tại phần thiên tháp trước tức giận gào thét, hắn từ trước đến nay đưa thích cùng cường đại thiên giai cường giả giao phong, có thể vương thành loại này một kích qua đi lập tức gần độn đối thủ lại để cho nhất hắn đau nhức sâu á tuyệt. Chúng tri bị ngay trước mặt tự mình giết chết chính mình bảo hộ người, cái này đối với hắn mà nói, có thể nói vô cùng độc nhã. Lui, lui, chúng ta lui ra ngoài nói sau. Viêm Quân Lâm ngược lại là lộ ra hết sức cẩn thận, chúng ta phần thiên Tháp Huyền Quang đãng tinh trận thuộc về cựu giai tinh trận, đối với tinh lực vận chuyển có cực kỳ cường đại ngăn chặn hiệu quả, một vị đỉnh phong thiên giai tại Huyền Quang Đãng Tinh Trận áp chế hạ, đều có thể bị áp chế đến bình thường thiên giai thậm chí mới vào tiên giai trình độ, mà bình thường thiên gia càng là hội, sẽ bị áp chế đến bắt giai tinh thuật cũng khó khăn dùng phóng thích trình độ. Một khi hắn tế ra Huyền Quang Đãng Tinh trận nếu không đoạn ngầm hạ ám sát, tình cảnh của chúng ta đem trở nên cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng nhất dù là có thể đưa hắn chém giết, cũng tuyệt đối muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Huyền Quang Đãng Tinh trận thế nhưng mà kiểu giai tinh trận, muốn chủ trì kiểu giai tinh trận, nhất định phải có Bát giai tinh trận sư hoặc là 10 vị thất giai tinh trận sư ra tay mới được, toàn bộ 3000 đầm nước đều chưa hẳn có thể tìm ra một vị Bát giai tinh trận sư hoặc 10 vị thất giai tinh trận sư A. Vừa rồi cái kia trận tinh lực loạn các ngươi cũng cảm nhận được, bọn hắn tất nhiên chỉ dùng phương pháp đặc thù kích phát Huyền Quang Đãng Tinh trận khiến cho huyền quang đáng tinh trận chỉ có thể tồn tại một cái chớp mắt liền triệt để sụp đổ, bởi vậy cái này tinh trận căn vốn đã không đủ gây sợ. Dạ Trường Phong vi hái tử báo thù sốt ruột, vừa rồi Vương Thành gần trong gang tấc hắn dĩ nhiên đã có đem hắn chém giết cơ hội, dưới mắt tự nhiên không muốn đơn giản buông tha, hắn vẻ mặt sảng rõ quát, "Viên Bôn Long, ngươi sẽ không phải là không nỡ tổn thất các ngươi hỏa diễm chi kiếm phần thiên tháp a?" Đừng quên thân phận của thượng quan vân, nhưng hắn là thượng quan gia tộc một trong, dưới mắt hắn vẫn lạc tại tại đây, nếu là ngươi dám can đảm có nửa phần bằng mặt không bằng lòng, Lâm Trận bỏ chạy. Toàn bộ hỏa diễm chi kiếm đều muốn vì người quyết định ngu xuẩn mà chôn cùng. Không thể, Viêm Bồ Lâm, căn cứ điều tra của chúng ta, cái này tiểu súc xanh tuy nhiên có thể đánh ra chuyển vận kỳ tinh thuật cấp công kích thế, nhưng mà thế tất muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều lâm vào suy yếu, và lại, hắn vừa rồi không biết phân biệt cùng dạng trưởng phong các hạ thần niệm va chạm, đã suy giảm tới thần hồn, loại thương thế này trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào khôi phục lại, hắn hiện tại hoàn toàn là nọ mạnh hết đà. Đúng là chúng ta chém giết hắn thời cơ tốt nhất, Phẩm Thiên Tháp thượng phòng ngự tinh trận đổi thành chúng ta tới công hiệu suất Tỷ lệ chậm chạm, không có hơn 10 sau khó có thể phá được, có thể ngươi kiểm giữ truyền kỳ tinh khí, mượn nhờ truyền kỳ tinh khí có thể VH. Ông thích truyền kỳ tinh thuật, mấy phút đồng hồ nội tất nhiên có thể đánh vỡ phần thiên thác bên ngoài tinh trận, lại để cho hắn thuốc thủ chịu trói. Dịch Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng đạo: "Thượng quan Vân vừa chết, những người này dĩ nhiên là đem dùng Dịch Hạo Nhiên cầm đầu, dưới mắt Dịch Hạo Nhiên cũng là đứng ra bày ra lập trường." Đối với lão Hà đặng tân đó là thượng quan Tử Minh tiểu thư tiếp thân thị vệ, chính là thượng quan Tử Minh tiểu thư người người tín nhiệm nhất. Thượng quan Tử Minh tiểu thư thân phận lại càng không dùng ta nhiều lời, ngoại trừ thượng quan gia tộc xuất sắc nhất vãn bối bên ngoài, hay là vĩ đại hoàng kim chi tử điện hạ xuống ái nhất ba vị phi tử một trong, nếu là chúng ta không để cho Vân lão báo thù rửa hận cứ như vậy đi, các người hỏa diễm chi kiếm tựu đợi đến đối mặt thượng quan Tử Minh tiểu thư cùng hoàng kim chi tử. Điện hạ chất Vân A. Dạ Trường Phong cũng là nghiêm nghị khiến trách. Trong lúc nhất thời, viên Quân Lâm sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hoàng kim chi tử danh hào bất luận cái gì nhất lưu thế lực đều được xưng tụng như sấm bên tai. Bản thân Hỏa Diễm Chi Kiếm cũng không có cùng trưởng Phong Hoàng thất cùng loại nghị cách đi đút lót hoàng kim chi tử, dù sao cái kia đến tương lai cực khả năng thống nhất toàn bộ thiên hà tinh lục vô địch nhân vật khách quan cho bọn hắn Hỏa Diễm Chi Kiếm quá mức xa xôi, dưới mắt Hỏa Diễm Chi Kiếm thế nhưng mà 3000 đầm nước đều chưa từng thống trị, thượng diện còn có lĩnh vực cao tháp, trưởng Phong, Hoàng thất áp đây này. Bất quá, Thượng Quan Vân cùng bọn họ Hỏa Diễm Chi Kiếm tình bạn cô tri, hơn nữa gần đây một đoạn thời gian Hỏa Diễm Chi Kiếm thế lực liên tục bị nhục, Viêm Phong càng là vì đắc tội một vị thần bí cường giả không hiểu thấu vẫn lạc. Dưới loại tình huống này Viêm Quân Lâm trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra không ổn dự cảm, lúc này mới sẽ ở thượng quan Vân liên hệ với hắn lúc chủ động tiến đến nên đón, cũng coi như kết cái thể duyên, nhiều một con đường, chỉ là chưa từng nghĩ đến cùng thượng. Quan Vân cùng đi thiên giai cường giả đúng là nhiều như thế, dưới mắt càng là bày ra một bộ muốn tân đoạt chủ xu thế. Không có một cái nào thứ tốt. Viêm Quân Lâm lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như không là vì hắn khoảng cách truyền kỳ cường giả còn có một chút như vậy điểm khoảng cách, hơn nữa hắn cũng cùng lạc tử tiêu bình thường, muốn chờ đợi một phen thánh địa cơ duyên, hắn đều hận không thể lập tức xông lên truyền kỳ cảnh giới. Vì cái này người minh bạch bọn hắn có tư cách gì dám ở hắn vị này, Hỏa Diễm Chi Tiếm Tháp chủ trước mặt khoa tay múa chân. Chỉ là dưới mắt sáu. Nhìn thoáng qua trong mắt lạnh như băng, một bộ chém giết vương thành thế tại phải làm bộ dáng rất nhiều thiên giai cực, giả, Viên Quân Lâm cuối cùng nhất chỉ có thể nhẹ gật đầu, ngực khí có chút âm trầm đạo: "Vậy do ta tế ra chuyển Kỳ tinh thuật cấp bậc công kích đến đánh bại Chư Thiên Tinh giới trận, bất quá, Chư Thiên Tinh giới trận đối với Hỏa Diễm tinh thuật kháng tính tương đối cao, ta như muốn đánh tàn, cần hai lần truyền Kỳ tinh thuật, hơn nữa, bởi vì ta chưa tấn trước thiên dài, hai Lần truyền kỳ tinh thuật dĩ nhiên đủ để đem trong cơ thể ta tinh lực hao hết, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chư vị. Điểm này chúng ta minh bạch, mặc dù có được truyền kỳ tinh khí, Định Phong Thiên giai muốn phóng thích truyền kỳ tinh thuật vẫn đang cực kỳ gian nan, Viêm Quân Lâm Tháp chủ tại không có tinh lực chỉ chỉ dựa vào lấy truyền kỳ tinh khí phụ trợ hạ có thể phóng thích hai lần truyền kỳ tinh thuật, tại Định Phong Thiên giai chính giữa cũng đã được xương tụng nổi tiếng. Thấy Viêm Quân Lâm đáp ứng xuống dưới, dịch hạ nhiên sắc cũng hơi chút trì hoãn trì hoãn. Viêm Quân Lâm sao cũng là được xưng truyền kỳ thiên giai cấp độ cường giả, đối phương như là đã chịu thua. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn cho nhất định được tôn trọng. Thương thảo hoàn tất, Viêm Quân Lâm cũng không nói nhảm, lúc này đây hỏa diễm chi kiếm tổn thất thảm trọng đã là có thể đoán trước sự tình, toàn bộ phần thiên tháp đều có thể tại kế tiếp đại chiến trung hủy hoại chỉ trong chốc lát, dưới loại tình huống này, hắn có thể làm chỉ có đem hết toàn lực phối hợp dịch hạo nhiên bọn người chém giết vương thành, chỉ có tiêu diệt một cái họa lớn trong lòng sau bọn hắn mới có thể hơi chút hòa nhau một điểm vô liếng. Xíu. Du ra hừng diễm. Diễm kiếm bị Viêm Quân một lần hành động tế ra, cuồn cuộn tự trên thân kiếm liên tục không ngừng khuếch tán ra, càng ngày càng sáng. Trẳng đến cuối cùng, đúng là giống như một quả mặt trời nhỏ giống như tàn mát ra lại để cho người không dám nhìn thẳng khủng bố ánh sáng chói lọi, mà ở những cái tia ánh sáng trói lọi bên trong, tắc thi ẩn chứa mãnh liệt đến cực hạn màu trắng rừng rực ánh sáng màu huy, chỉ là cảm ứng một phen, cái loại nơi nóng bỏng đã lại để cho người có loại tinh thần ý niệm bị hết thể hòa tan nào giác. Chuyển kỳ tinh khí. Khương Thánh Vũ nhìn xem Viêm Quân Lâm tế ra đến chân giẫm kiếm, trong mắt hiện lên một đạo nóng bỏng. Vất quá loại này nóng bỏng rất nhanh bị bọn hắn đè ép xuống dưới, hắn ngược lại là không phải là không muốn muốn cái này trôi truyền kỳ tinh khí, mà là sáu Thần muốn được cái này trôi truyền kỳ tinh khí, hậu hoạn quá lớn, đừng nói là hắn, có như là sư tôn của hắn Hoàng Kim chi tử cũng còn không có cường đại đến có thể vi áp tứ hải lại để cho vạn tông thần phục trình độ, bởi vậy bây giờ còn là bọn hắn hoành hành không sợ thời điểm. Theo chân diễm kiếm thượng hào quang càng phát ra rực rực, độ ấm không ngừng kéo lên, rốt cục, đợi đến trên thân kiếm hào quang, hỏa diễm đạt tới đỉnh phong lúc, cái này trôi hỏa diễm chi kiếm ngang trời chém xuống, mang theo thiêu đốt hư không, làm cho hư không vặn vẹo sóng nhiệt, hăng chạm đã rơi vào phần thiên tháp Dương chi kiếm, ầm ầm, khung bố tạc nổ tung. Chấn động lại lần nữa tự phần Thiên Tháp thượng khuyết tán tư phương, lại để cho vạn vật hết hỏa diễm đột nhiên bộc phát, kịch liệt chấn động liên tục không ngừng lan tràn. Chúng tích đã đến thượng quan vân bên người bốn vị thiên giai cường giả bố trí xuống tứ tượng chấn thiên trận thượng, lại để cho trận pháp này phát ra ít có thể gánh nặng độ vang, cực lớn khe hở dùng phần Thiên Tháp nơi sống yên ổn làm trung tâm không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Tung hành mấy chục kilomet, liệt dương chủ thành trọng yếu nhất khu vực trực tiếp tại đây một cái truyền kỳ tinh thuật kích hạ chia 5 x Dịch Hạo nhiên ánh mắt trước tiên rơi xuống phần Thiên Tháp thượng, mắt đắc tới, phần Thiên Tháp đã xuất hiện không ít khe hở. Mà chư thiên tinh giới trận trận pháp này càng trở nên một hồi hảng đạo, hào quang không bằng lúc trước một nửa, căn cứ trước mắt tiến độ, chỉ cần lại đến một cái xí dương chi kiếm, tất nhiên có thể đem phần thiên tháp một lần hành động đánh bại. Viêm Quân Lâm tháp chủ, mau mau lại ra tay nữa, cái kia tiểu tạp chủng giờ phút này khẳng định nắm chặt thời gian tại giành giật từng giây điều thức, chúng ta tuyệt không có thể cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian, người vẫn còn chờ cái gì? Khương Thánh Vũ quát to, trong mắt càng là lóe ra khác thường hào quang. Viêm Quân Lâm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn không dám thật sự đem đã tiêu hao hết sở hữu tất cả tinh lực chính mình bạo lộ tại những người này trước mặt, dù là chính mình một phương có luyện từng vân, dưỡng sĩ diễm các loại mấy vị thiên giai cường giả dưới tình huống hắn cũng sẽ không cho phép chính mình đặt mình trong hiện cảnh, lập tức chỉ có thể vẻ mặt yếu ớt nói, hiện tại ta cũng không có lập tức phóng thích thứ hai truyền kỳ tinh thuật năng lực, ta nghe nói vĩ đại hoàng kim chi, từ điện hạ dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một loại trí bảo, tiên trạm lam thủy tinh, đối với khôi phục tinh lực có thật tốt hiệu quả, nếu là khương thánh vũ các hạ có thể cho ta một khối trạm lam thủy tinh, ta nhất định có thể lập tức phóng xuất ra thứ hai truyền kỳ tinh thuật chạm lam thủy tinh đối thiên giai Cường giả mà nói đây chính là tiếp cận di động tinh lực chỉ cấp bậc chí bảo Hương Thánh Vũ tự nhiên không có bị viêm quân Lâm ngôn ngữ ép buộc ở hắn ngược lại không tốt lại thêm thú dục mà viêm quân Lâm nghỉ ngơi một lát cũng là không có lãng phí thời gian hắn cũng lo lắng cho mình chỉ hoán quá lâu sẽ xuất hiện biến cố đợi cảm giác mình có chỗ khôi phục sau lại độ khởi đầu công tác chuẩn bị khởi đợt thứ 2 chuyển kỳ tinh thuật sĩ Dương tri kiếm đến tại viên quân Lâm khởi đầu công tác chuẩn bị thứ hai chuyển kỳ tinh thuậtí Dương chi kiếm đồng thời phần thiên tác trung điều trị bản thân khí huyết Vương thành bỗng nhiên mở mắt trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Một cái đều chưa có chạy. Rất tốt, phi thường tốt. Chương 471, đại chiến. 32 cái thiên giai tinh luyện sư, 32 cái điểm thuộc tính, thậm chí khả năng 6, 32 cái trước nghiệp điểm. Cái này 32 người, nếu như có thể toàn bộ lưu lại 6, dù là chỉ là lưu lại hơn phân nửa, mặc dù trả giá nhất định một cái giá lớn, đều tại có thể tiếp nhận phạm chủ nội. Nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ chư thiên tinh giới trận, Vương Thành chậm rãi đứng lên, trên tay xuất hiện một cái buộc tóc đồng dạng bảo vật. Chiến tranh thần quyền. Cái này tại cổ Man Tinh chín đại thần võ trung xếp hạng đại ngũ, gần với tứ đại thượng cổ thần võ chí bảo, bị hắn mang lên trên cái trán. Đây là một việc có thể đem cá nhân tổng hợp tố tổ chất tăng phúc một tầng, ba thành, năm thành, gấp đôi, gấp hai, thậm chí ba bốn lần, gấp năm sáu lần tuyệt thế thần võ, tự uy lực mà nói, phát huy đến mức tận cùng chiến tranh thần quyền không chút nào kém cỏi hơn vĩnh hằng chi tâm, thập tứ trọng tiên, lôi đỉnh chi quang, thực tế nó là đối công kích tăng phúc thần võ, tại chiến đấu lực tăng lên hượng, Vương Thành thậm chí dám can đảm cầm hắn và xếp đệ nhất thần võ, chí Tôn Ma kiềm đánh. Đồng. Trị tiếp Cái này thần võ có một cái lớn nhất tai hại, đối với mình thân phụ hạ Suất, tỷ lệ quá lớn, lớn đến thường nhân khó có thể thừa nhận, mỗi một lần Vương Thành muốn bộc phát một hồi cường độ cao chiến đấu, động một chút lại muốn khấu trừ một hai cái điểm thuộc tính, loại này tổn thất đối thành những người khác, ai chịu đựng được ở? Bất quá sáu. Dưới mắt phía trước có 32 cái thiên giai tinh luyện sư, không sử dụng chiến tranh thần quyền dưới tình huống, hắn có thể lưu lại trong đó nửa số đã là cực hạn, thậm chí chỉ có thể lưu lại mười mấy, chỉ khi nào sử dụng chiến tranh thần quyền, thế cục liền đem phát sinh cực lớn nguy chuyện, vì thế Tuột mất mấy cái điểm thuộc tính vương thành sẽ không tiếc. Ấm ẩm ầm. Quần quần sóng nhiệt nung theo lấy khủng bố bạo tạc nổ tung lại lần nữa tại phần thiên tháp bên ngoài nổ vang, trong chốc lát bạo phát đi ra chói mắt ánh sáng chói lọi cơ hồ đem hàng tinh che đậy, ánh sáng mãnh liệt sáng lại để cho tất cả mọi người tại thời khắc này mở mắt không ra, phần thiên tháp tầng ngoài chư thiên tinh giới trận trực tiếp trở nên âm đạm không ánh sáng, quần quần hỏa diễm tại phần thiên tháp thượng hừng hực tiêu đốt, khiến cho phần thiên tháp trên không hóa thành một cái biển lửa, đỏ thẫm ánh sáng chói chiếu rọi phía chân trời. Sí Dương chi kiếm Viêm Quân Lâm tế ra thứ hai truyền kỳ tinh thuật sĩ Dương Chi kiếm. Mà theo cái môn này truyền kỳ tinh, vang ra, Phần Thiên tháp mặt ngoài phòng ngự tinh trận rốt cục bị kích phá, bất quá có lẽ là Viêm Quân Lâm đã khống chế bản thân lực lượng nguyên nhân, một kích này tuy nhiên nhìn về phía trên uy lực to lớn, phá hủy chư thiên tinh giới trận sau đem chọn cái Phần Thiên tháp thiêu đốt ở bên trong, nhưng trên thực tế nhưng lại không đối với Phần Thiên tháp thân tháp tạo thành thực chất tính tổn thương. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn cái này tòa với tự cách hỏa diễm chi kiếm tiên giai tháp cao tại trên tay mình bị phá hủy hơn phân nữa. Cùng lúc đó, liên tục phóng tích hai môn truyền kỳ tinh thuật viêm quân lâm trên người tinh lực chấn động cũng là rất xuống ngàn trượng, giảm xuống một màn lớn, nhưng chân diễm kiếm tại trên tay hắn vẫn đang tại hừng hực đốt cháy lấy, có thể thấy được hắn còn chưa có suy yếu đến không chịu nổi một trận chiến tình trạng, một màn này lại để cho trong nội tâm ẩn ẩn đã có ý khác hương thánh vũ, dịch hạo nhiên chỉ phải thu liếm tâm tư của mình. Một cái truyền kỳ thiên giai phế đi 6. ầm ẩm. Lôi đỉnh nổ vang. Tại Xương Dương chi kiếm lực lượng bộc phát dư âm ảnh hưởng còn lại chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, Vương Thành thân hình trong chốc lát bước ra hỏa diễm đốt cháy phần thiên pháp. Trận kỳ cảnh giới cường đại thần niệm đem 32 vị thiên giai cường giả bên trong đích 14 tôn bình thường thiên giai hoàn toàn bao quát ở bên trong. Giết. Một tiếng thiết giải, nương theo lấy chính là lại không có cái gì vật che chắn, có thể nói không kiêng nể gì cả chiến đấu tín niệm. Hắn đã đến. Loại này tiếng sấm sấu là cái kia kiện thần võ, Lôi đình chi quang. Tốt, xem ra cái này tiểu xúc xanh cũng minh bạch, đã mất đi cái này tỏa thiên giai thấp cao, hắn nếu là còn dám đợi ở bên trong lần nút, chỉ biết trở thành cá trong chậu. Tần Hoàng, Dạ Trường phong, Thánh Vũ bọn người đồng thời hét lớn. Đẳng cấp cao tinh thuật hoặc là tinh võ chi thuật tự trên người bọn họ đồng thời hiện ra, hướng phía điện xạ mà ra vương thành ngang trời chặn giết. Huyền quang đã tinh trận, Khải, Ông ông. Ngay tại sở hữu tất cả thiên giai cường giả đẳng cấp cao tinh thuật hết sức căng thẳng lúc, huyền quang đã tinh trận tinh quang rung động lại lần nữa tự phần thiên tháp thượng khuyết tán ra, tự liệt dương chủ thành chính giữa sở hữu tất cả thiên giai cường giả trên người quét ngang mà qua, trong lúc nhất thời, những ngày này giai cường giả thẳng cảm giác toàn thân tinh lực trì trệ, vốn là sắp hình thành tinh thuật bởi vì tinh lực chưa từng như bọn hắn trong dự liệu cái kia giống như là tới. Trế định vị trí tiêu tán hơn phân nửa, một vị mới bình thường tiên giai, lại muốn dựa vào tinh khí thi triển kiểu giai tinh thuật cường giả càng là tại đây đột ngột quấy nhiễu hạ trực tiếp tinh lực không khống chế được hát tại chỗ tinh thuật cắn trả, cho dù không có rơi vào cái bị. Chính mình tinh thuật cắn trả mà vong kết cục, vừa nội tinh lực nhưng lại một mảnh nhiễu loạn, mà ngay cả tinh lực vòng xoáy đều có sụp đổ xu thế sáu. Huyền quang đáng tinh trận. Huyền quang đáng tinh trận. Làm sao có thể? Hắn lại vẫn có thể kích hoạt cái này tinh trận. Đây chính là kiểu giai tinh trận. Khương Thánh Vũ hai mắt mở to, vốn đã khóa chết vương thành xung phong liệu chết quý tích hắn bị liên quang đáng tinh trận lực lượng xung lên, tốc độ giảm xuống một mạng lớn, chơ mắt Madrid ra nhìn Vương Thành từ hắn bên cạnh thân bốn mà qua, lôi đỉnh vạn quân một kích vành rơi vào một vị chuẩn bị lấy bát dai tinh thuật bình thường thiên dai trên người. Không tốt, bị Vương Thành khóa cái chết tiên dai cường giả hét lớn một tiếng, tinh lực bộc phát, muốn phát động chuyển di thuật đem thân hình của mình chuyển rời ra cái này phiến hư không, có thể vào thời khắc này, Vương Thành quyền kình thượng có tài không chế dương cung mà không bắn lực lượng toàn diện bạo tạc tung, trong lúc nhất thời hắn quyền kình phía trước phảng phát xuất hiện một cái lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt phạm vi chính giữa hết thảy vật chất. Ngay cả là ở vào vũ trụ bé nhất xem cấp độ. Nguyên tố vi lượng, tựa hồ cũng nhận lấy một quyền này hình thành lô đen lực lượng cái nhiêu, khiến cho những cái kia tinh lực chuyển lại xuất hiện sơ hở, chuyển di thuật khó khăn lắm chuyển rời không đến 100m khoảng cách. Kết quả này, lại để cho vị kia thiên giai cường giả đồng tử kích trường, thân hình chuyển rời đi ra nháy mắt, thủy diện tính tử vong mây đen đã giống như thái sơn áp đỉnh, đột nhiên vành hạ. Không. Giết. Ầm ẩm. Bằng bạc khí huyết lực lượng bộc phát ra đến, đem vị kia tràn ngập không cam lòng gào thét tiên giai cường giả toàn thân tinh lực toàn bộ đánh nát, bắn tung tóe thành đầy trời tinh quang tinh quang trung lương nhất, kinh lực phá không, khí quan cầu vổng, càng là dư thế không giảm xuyên thủng mà qua, phảng phất một đạo bắn phát nổ ngôi sao la re tự pháo, lại lần nữa bắn chúng chặn giết mà đến Dạ Trưởng Phong trên người. Bạch. Dạ Trưởng Phong không thể không đổi công làm thủ, thế ra một kiện kiểu giai tinh khí ngăn trở cái này phiến sáng chói tinh quang, có thể dù là như thế, hắn vẫn đang bị cái kia quyển kình thượng xuyên thủng tinh không lực lượng oanh kích toàn thân kịch chấn bay rớt ra ngoài, vượt qua 30 km ở bên trong trực tiếp đụng vào tứ tượng trấn thiên trận tinh quang hàng rào thượng, trong cơ thể tinh lực một hồi nhiễu loạn. Loại công kích này sao? Thật vất vả điều trị dường như thân tinh truyền vận chuyển dạ trường phong trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Cửu giai tinh thuật Vương Thành vừa rồi một kích kia tuyệt đối đạt đến cửu giai tinh thuật cấp độ, hơn nữa, hay là cửu giai đơn thể tinh thuật, nếu như không phải trên người hắn có một kiện cường đại cửu giai phòng ngự tinh khí, đổi thành mặt khác một vị bình thường thiên giai tinh luyện sư chính diện bị thụ một kích kia, mặc dù không chết cũng sẽ bị trọng thương mất đi chiến lực. Rốt cuộc là thế công của hắn đã cường đại đến không kém hơn truyền kỳ cường giả, còn là vì ta bị Quang đã tinh trận suy yếu nhiều lắm. Một kích hạ đã lại để cho dạ trường phong trong nội tâm sinh ra thật sâu hoài nghi. Hắn thở đầu cảm giác mình một phương mặc dù có ba mươi mấy vị thiên giai cường giả, cũng chưa chắc có năng lực có thể đem trước mắt cái này hung bạo chi đổ một lần hành động chém giết. Ha ha ha, tốt. Một quên đuổi giết vị kia thiên giai cường giả, Vương Thành ánh mắt quét qua, nhân vật mưu ở dưới đánh giá lại để cho hắn tinh thần đại sướng. Càng cấp 2 miểu sát thiên giai cường giả, đạt được đánh giá, sử thi cuộc chiến, chức nghiệp điểm 1, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Giết. Không có nửa phần do dự, lôi đỉnh chi quang lực lượng lại lần nữa phát, nương theo lấy một hồi tử vong lôi minh, thân hình của hắn trực tiếp từ tần Phương Thiên Áo cùng với mặt khác hai vị thiên giai cường giả chặn giết trung gào thét bắn ra, giống như một đạo điện quang trực tiếp bắn chết đến vị kia tinh thuật cắn trả thiên giai cường giả trước người, ở đằng kia vị thiên giai cường giả kịp phản ứng ngay mắt, bằng bạc khí huyết chi lực đã phản phất một quả hỏa diễm lưu tinh, hung hăng đánh lên thân thể của hắn, tại chỗ đem cả người hắn vỡ thành một đoàn huyết vụ. Chết! Phương Ngọc Đỗ, Phương gia phương thiên áo một hét lên điên cuồng, một phương lăng kính bị hắn ngang nhiên tới ra. Tiểu Súc Sanh, ngươi tại tự tìm đường chết. Cái này phương lang kính tên là trụ quang kính chính là là năm đó Lưu Quang Kiếm thần hậu nhân bán của cải lấy tiền mặt ra sản một trong, thuộc về cần bán thần thẩm chí tinh thần lại vừa bổ sung năng lượng trí bảo, bên trong lần chứa năng lượng đã chỉ có thể sử dụng một lần, bị hắn dùng số tiền lớn mua xuống, ngày bình thường dùng để coi như bảo vệ cái mạng át chủ bài, thế nhưng mà giờ này khác này, hắn lại bất chấp nhiều như vậy, cái này cường đại tinh khí bị hắn một lần hành động tế ra, bán ra một đạo phản phất có thể cứng lại thời gian hào quang, lập tức bao phủ vương thành thân hình. Thời gian, từ xưa đến nay tựu là thế gian vĩ đại nhất quy tắc một trong, dù là những cái kia chí cao vô thượng tinh thần đều không thể giải mã thời gian huyền bí. Trước mắt chủ quang kính gia tự lưu quang kiếm thần, mà chạy kiếm quang thần tự nhiên không cách nào đem tinh thần đều không thể giải mã thời gian quy tắc hiểu rõ, có thể hắn nhưng lại đem rộng khắp thời gian khái niệm giảm bất đã đến nghĩa hẹp khái niệm trung tiến hành lợi dụng, do đó khiến cho tại châm đối với sinh mạng thể lúc chuẩn bị cùng loại thủ đoạn, hắn lưu quang kiếm thần danh tiếng cũng là bởi vậy mà đến. Nhân loại đối với thời gian khái niệm thực sự không phải là sắp tới thăng mặt trăng lặn chiều thủy triều tắc, cái gọi là thời gian trên thực tế tựu là nhân loại cùng ngoại giới tin tức trao đổi một loại tốc độ, tốc độ càng lớn, thời gian khái niệm càng rõ ràng, tốc độ càng nhỏ Thời gian khái niệm cũng là gần như mỏng thật giống như Phà nhân đang ngủ ngủ mấy giờ ở bên trong tại cảnh trong mơ chính giữa khả năng đã qua thật lâu cũng có thể có thể chỉ cảm thấy đi qua một cái trước mắt cái này cũng là bởi vì tư duy đại não vân vân đợi một tí xử lý tin tức cơ cấu tại người giấc ngủ thời vận chuyển toàn bộ trở nên chậm chạp do đó lẫn lộn thời gian khái niệm Ngoài ra tại không cân nhắc ý chí thừa nhận năng lực dưới tình huống nếu như đem một người nam giác quan bộ phong bế lại để cho hắn đặt ở một cái hư vô không gian chính giữa làm cho sở hữu tin tức của ngoại giới không tồn tại bất luận cái gì trao đổi Thời gian đối với hắn mà nói đem không có bất kỳ ý nghĩa. Lưu Quang Kiếm Thần trụ Quang Kính đã là như thế. Thông qua trụ quang kính lực lượng, quấy nhiễu, thậm chí chặt đứt sinh vật bản thân tin tức cùng ngoại giới tin tức trao đổi, lại để cho sinh vật đối với ngoại giới tin tức tiếp thu biến chậm, do đó tạo thành một loại thời gian chậm chạp, thậm chí đình chỉ trôi qua biểu hiện giả dối. Tại trụ quang kính chiếu dọi xuống, Vương Thành xuyên thẳng qua, xe dịch tốc độ chậm hơn một màn lớn, không ngừng làm lấy đủ loại động tác chậm, cả người nhìn về phía trên lộ ra vô cùng kỳ dị. Chư vị, mau mau ra tay, chém giết cái thằng chó này. Định Trụ Vương Thành Phương tiên áo một hét lên điên cuồng. Mà tần thánh hoàng, Dịch Hạo Nhiên, Dạ Trường Phong các loại đỉnh phong tiên dai cũng là không chút nào nguyện buông tha cơ hội này, toàn thân tinh lực nhộn nhạo đã đến cực hạn, muốn nhân cơ hội này khóa lại Vương Thành đem hắn nhất kích tất sát. Chương 472, Nghiền áp. Ầm ẩm. Tiếng sấm vang rền. Bị trụ quang kính Định Trụ Vương Thành tựa hồ đã nhận ra sinh tử của mình nguy cơ, đột nhiên bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, đúng là khó khăn lắm tự trụ quang kính tốc độ hạ đột nhiên quên một lần nữa xông vào phần tiên pháp trung. Ngươi cho rằng ngươi nhảy vào phần tiên pháp trung có thể vô tư? Dưới mắt Phần Thiên Tháp đã mất đi che chở căn bản bảo hộ không được người, chủ quang vô cực, thời gian ngừng trệ. Phương Thiên Áo hét lớn một tiếng, chu quang kính một chiếu, đúng là giống như xuyên thấu Phần Thiên Tháp phòng ngự, trực tiếp khóa chết ở vương thành thân hình, khiến cho bước vào Phần Thiên Tháp bên trong đích vương thành cơ hồ bị triệt để cứng lại. Mau mau, mau giết hắn. Ta toàn lực tế ra chủ quang kính nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây đồng hồ, vậy là đủ rồi. Giết. Lúc này đây tuyệt không có thể lại lại để cho hắn đào tẩu. Dịch Hạo Nhân, Khương Thánh Vũ, Dạ Trường Phong, Tần Thánh Hoàng bốn vị cách gần đó đỉnh Phong Thiên giai phản ứng cực nhanh, không có chút gì do dự xông vào phần Thiên Tháp chung. Nhưng mà, từ khi bọn hắn nhảy vào phần Thiên Tháp bên trong đích máy mắt, bị trụ quang kính cứng lại ở vương thành ấm ẩm mắt ấy, biến mất vô tung. Cùng lúc đó, toàn bộ phần Thiên Tháp thượng lại lần nữa hiện lên ra một cổ kinh khủng tinh lực chấn động, đúng là từ trong mà bên ngoài, đem chọn cái phần Thiên Tháp toàn bộ phong kín. Cái này tinh trận tại cường độ thượng không cách nào cùng chư thiên tinh giới trận đánh đồng, có thể ta trợ lấy phần Thiên Tháp cái này tòa Thiên giai tháp cao liên tục không ngừng tinh lực cuốn Bên trong 5 vị thiên giai cường giả muốn đánh bại rất ra, ít nhất được 1 phút đồng hồ thời gian. Lần này đến đây phần thiên thắp bên ngoài rất vương thành đỉnh phong thiên giai tổng cộng có 6 cái, theo thứ tự là Dịch Hạo Nhân, Khương Thánh Vũ, Dạ Trương Phong, Phương Thiên Náo, Trần Thánh Hoàng, cùng với Hỏa Diễm Chi kiếm tháp chủ Viên Quân Lâm. Tế ra hai môn truyền kỳ tinh thuật đánh bay phần thiên tháp phòng ngự viêm Quân Lâm trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, tạm thời có thể không cân nhắc ở bên trong, mà còn lại năm vị thiên giai đỉnh phong đối với Vương Thành mà nói mới thật sự là hiếp, bởi vậy, Vương Thành nếu thật muốn đem những ngày này giai cường giả toàn bộ lưu lại, Đầu tiên phải có ngăn được cái này, năm vị đỉnh phong thiên giai phương pháp. Vốn là hắn vẫn còn suy nghĩ như thế nào đem cái này năm vị đỉnh phong thiên giai lượng cách ly, Phương Thiên Áo chủ quang kính vừa vặn cho hắn cơ hội này, khiến cho hắn mượn nhờ ở giới Bạo Hạch, một lần hành động đem dịch hạo nhân, Khương Thánh Vũ, Giả Trường Phong, Tần Thánh Hoàng bốn vị đỉnh phong thiên giai khốn nhập phần tiên tháp, cho dù chỉ có thể vây khốn bọn hắn một phần đến chung thời điểm, nhưng 6. thiên giai mặt chiến đấu có thể nói nhanh như điện, 1 phút đồng hồ, đủ để cho trận này đại chiến để hoa lên dấu chấm tròn. Chuyện gì xảy ra? của ta chủ quang kính rõ ràng không có đem người khóa lại sáu. Phương Thiên Áo nhìn xem một lần nữa hiện thân ám sát mà ra Vương Thành, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chu Quang Kính, cái này cái gương chính giữa lực lượng cứng lại cũng không phải là thời gian, mà là cứng lại bốn phía vi mây nguyên tố, khiến cho nhân thể cùng ngoại giới tin tức trao đổi lúc không cách nào đạt được đáp lại. Nói đơn giản, tự là đem người tu hành tinh thần giác quan chóc bong ra vật chất thế giới, đem hắn cứng lại tại một mảnh không tồn tại bất luận cái gì chất môi giới hư vô chính giữa, do đó làm cho hắn không cách nào thông qua ngoại giới tin tức với tư cách tham chiếu vật cảm nhận được thời. Gian trôi qua chỉ là đáng tiếc xấu, đối với vi mô mặt lý giải mặc dù ngươi tu luyện nữa 1000 năm, đều mơ tưởng sờ so qua được ta." Vương Thành một tiếng cười lạnh, dĩ nhiên trực tiếp đánh giết đã đến một vị bình thường thiên giai trước người. Một bên hai vị sâu tư thiên giai lệ quát một tiếng, đồng thời ra tay, ngang nhiên chặn giết, cường đại tinh thuật bộc phát ra đến, trực tiếp vây thượng Vương Thành thân hình. Có thể Vương Thành nhưng lại không tránh không né, khủng bố khí huyết lực lượng từ hắn trên người bộc phát, chiến tranh thần quyền kim quang bắn ra bốn phía, không ngừng nghiền ép lấy hắn thân hình chính giữa lực lượng. Đối với hắn bản thân tăng phúc dĩ nhiên đạt đến kinh người gấp hai, dưới loại tình huống này, Hai vị bị suy yếu sâu tư thiên giai tế gia bắt giai tinh thuật bị hắn toàn thân khủng bố khí huyết lực lượng xông lên, uy lực lại lần nữa nga xuống, còn lại huy năng ngay cả thập tứ trọng, thiên phòng ngự đều không thể đột phá, làm sao có thể đủ bị thương hắn chân thân. Ẩm Ẩm. Màu đỏ như máu khí lãng đang cùng tinh thuật va chạm gian, ở giữa, muốn nổ tung lên, hình thành mảnh liệt trùng kích huyết tán tư phương, đem mặt đất sinh sinh lê một lần. Hai vị thiên giai cường giả trực tiếp bị Vương Thành dùng dễ như trở bàn tay xu thế ngang nhiên phá khai. Trò Madrid ra nhìn bị hắn giết đến một vị bị áp chế đến cơ hồ muốn ngã xuống thiên giai giai vị bình thường thiên giai trước mặt, một quyền huynh ra, đánh nát hư không hắc ám đem vị kia tuyệt vọng thiên giai cường giả một lần hành động tôn phệ. Lại lần nữa miểu sát một thiên giai, đạt được mới đích đánh giá, Vương Thành toàn thân chiến y đã nhảy lên tới cực hạn, không chút nào lại bận tâm chiến tranh thần quyền mặt trái ảnh hưởng, thỏa thích đem cái này tuyệt thế thần võ lực lượng kích phát đến cực hạn. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi khí huyết nộ vang, Vương Thành trong cơ thể đã thức tỉnh một quá cổ hung thú, bàng bạc uy áp từ hắn trên người mang tất cả mà ra. Hình thành mênh mông cuồn cuộn khí huyết khói báo động, bay thẳng đến chân trời, điên cuồng chấn động lấy phong tỏa cái này phiến hư không tứ tượng chấn thiên trận. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Không bị hạn chế chiến tranh thần quyền đưa hắn chiến lực điên cuồng kéo lên. Giết. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn, vương thành thân hình đột nhiên thay đổi, khí huyết cuồn động gian, ở giữa, cùng không gian lẫn nhau mà sát hình thành khủng bố nộ vang, bắn ra ra chói mắt lôi quang, dù là tứ tượng chấn thiên trận tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng giống như phát ra thống khổ rên rỉ. không băng quyển, nương theo lấy vương thành một quyền vung ra, Không khí bị áp bức hình thành tỉ mị khí trụ, giống như không khí cự pháo, nát bấy không gian, tại trong hư không lê ra một đầu đen kịt mờ máng, biểu tượng hủy diệt tính hắc ám điên cuồng kéo dài, trực tiếp chôn vùi một vị bình thường thiên giai thân hình, vị kia bình thường thiên giai cường giả mặc dù trước tiên tế ra một kiện bát giai phòng ngự tinh khí, bản thân cũng là trước đây trước cho mình mặc lên một cái bát giai phòng ngự tinh thuật, có. Thể tại đây một cái màu đen không khí cự pháo trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bị lập tức đánh bại. Cái này 6, cái này 6. Bậc này công kích 6. Dĩ nhiên không kém hơn kiểu giai đình phong tinh thuật 6, thậm chí tiếp cận kiểu giai đình phong đơn thể tinh thuật 6. Đã tới đệ tam hình thái Chuyển kỳ cường giả tại công kích mặt sợ cũng không gì hơn cái này a. Mang theo bạc gia cường giả hùng hổ hướng đến tìm kiếm Vương Thành báo thủ rửa hận Bắc Cổ Vân thấy như vậy một màn trực tiếp bị sợ hôn mê rồi. Cái này là Vương Thành thực lực chân tránh Không phải nói hắn đánh ra diệt sát chuyển kỳ cường giả thượng quan Vân một kích sau đã lâm vào hư nhược rồi ư? Cái này mẹ nó gọi suy yếu. Cắn dược được rồi. Thì bất chuyển trong miệng tức giận mắng lấy, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Nếu như không là vì cứ như vậy Lâm Trận bỏ chạy bị Dịch Hạo nhiên, Khương Thánh Vũ những này Hoàng Kim chi tử đệ tử truy cứu tới hậu quả thức sự quá đáng sợ, hắn đều muốn nhịn không được quay người bỏ chạy. Cuối cùng điên cuồng. Cuối cùng điên cuồng. Cái này tất nhiên là hắn cuối cùng điên cuồng. Nếu như hắn thật có thể đủ một mực duy trì loại này chiến lược xuống dưới, hắn làm gì hao tổn tâm cơ đem Dịch Hạo nhiên, Khương Thánh Vũ, Dạ Trường Phong các loại mấy vị các hạ lừa gạt nhập phần tiên pháp. Hắn căn bản không cần sợ sợ trong chúng ta bất luận cái gì một người. Hắn hiện tại chính là muốn bày ra chính mình điên cuồng cường đại một mặt đánh tan chúng ta ý chí chiến đấu, tốt vì chính mình tranh đoạt đào tàu thời gian. Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm hét lớn một tiếng, cho dù trong lòng của hắn cũng là bị Vương Thành giờ phút này biểu hiện ra ngoài cường đại cảm giác sâu sắc khiếp sợ, nhưng hắn càng minh bạch cường đại như vậy một cái vương thành nếu không phải chết, sẽ cho Hỏa Diễm Chi Kiếm mang đến cái dạng gì thai nạn, bởi vậy, nhất định phải thừa dịp giờ phút này vây giết Vương Thành đội hình chưa từng có cường đại đem hắn triệt để diệt sát. Nghe được Viêm Quân Lâm mà nói, bị Vương Thành đánh cho hàn khí ứa ra rất nhiều thiên giai cường giả mới một cái giật mình muốn một đám phảng phất bắt lấy cây có cứu mạng giống như nhau nhau tỉnh táo lại, lừa mình dối người giống như lại để cho chính mình đã tin tưởng cái này thuyết pháp. Mà lúc này đây duy trì lấy tứ tượng trấn tiên trận đóng cửa mảnh không gian này thượng quan thành, thượng quan long bọn bốn người cũng là đồng thời hét lớn, "Chư vị, kẻ này chém giết ta thượng quan gia nguyên lão thượng quan vân, thù này bất cộng đại thiên, nếu là chư vị hôm nay có năng lực lại không muốn đem cái này hung đồ bắt giết, ta thượng quan gia tất nhiên nghiêm trị không tha." Bốn vị thiên giai cường giả đồng thời lên tiếng, hơn nữa bốn người này lại nắm giữ lấy tứ tượng trấn thiên trận. Nếu là bốn người không đem tứ tượng trấn thiên trận mở ra, bọn hắn trừ phi cùng thượng quan gia vạch mặt mặt, nếu không ai cũng không có biện pháp phá vỡ tứ tượng trấn thiên trợ, trong lúc nhất thời những ngày này gia cường giả không thể không một lần nữa xoay người, lại lần nữa chuyển hướng Vương Thành. Bất quá sen vào giờ phút này Vương Thành quả thực hùng y ngập trời, sở hướng vô địch, bọn hắn nguyên một đám không dám lại chính diện liều mạng, chỉ phải du kích làm chủ, để có thể tận khả năng kéo qua Vương Thành cái này đoạn bí pháp thời gian, lại để cho hắn không chiến tự tan. Hào hào h Viêm Quân Lâm bọn người đích thoại ngữ thẳng lại để cho Vương Thành trong nội tâm nhịn không được ngay cả gọi ba cái hào chữ, nếu như những người này thật muốn tứ tán trốn chết hắn thật đúng là không thể làm gì. Nhưng là hiện tại 6. Giết. Cùng Bạo chiến ý tại Vương Thành trên người sôi trào, hư không băng quyền không ngừng từ trên tay hắn hoành kích mà ra, xé rách trường không, hắn phản phất hóa thân một di động tháo đài, không ngừng đánh ra tử vong màu đen của sáng, đem bốn phía không gian xé rách một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Bành! Bành! Bành! Bành! Không bố thanh âm sen lẫn tử vong chu lên tại trong hư không quân quẩn. Trong khoảnh khắc Chín vị thiên giai cường giả phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí bị đánh phá, bốn vị thiên giai cường giả càng là do ở né tránh không kịp, ngăn cản không kịp bị trực tiếp đánh bại, trong hư không bắn tung tóe ra một hồi gió tanh mưa máu, tán loạn tinh lực hình thành trận trận làm cho người ta sợ hãi tinh lực phong bạo, không ngừng tại phần thiên tháp trên không xoay quanh. Chết. chết, chết, chết. Không bị khống chế chiến tranh thần quyền đem càng đánh càng cường, chiến thiên chiến đất đặc tính diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, cái kia thân thể chính giữa tiềm lực liên tục không ngừng bị hắn nghiền ép mà ra, từng quên vung vẩy thoải mái đồng địa, hủy diệt tính quyền kình phấn toái chất không, đánh vỡ vô căn cứ. Hai mươi mấy vị thiên giai cường giả bị hắn một người áp chế được khó có thể thở dốc, tiêu thảm thiết liên tục, mặc dù Viêm Quân Lâm vị này cầm cầm truyền kỳ tinh khí hỏa. Diễm Chi kiếm tháp chủ cũng là căn bản không cách nào tới gần Vương Thành thân hình, không đợi hắn tới kịp phát động kiểu giai đã ngoài công kích, lập tức sẽ nên đón mưa to gió lớn đánh kích, về phần kiểu giai phía dưới 6. Cùng bạo chính giữa Vương Thành không sợ nửa phần. Nhìn xem Lâm vào điên cuồng sợ hướng vô địch, không ngừng đánh ra tử vòng phong bạo Vương Thành, thật vất vả lại lần nữa toàn tâm toàn ý dũng khí lại lần nữa mất, nhất là những cái kia vừa mới vượt qua mới vào tiên giai giai đoạn bình thường tiên giai càng là có loại tinh thần sụp đổ cảm giác. Nhìn xem cái kia từng đạo phảng phát không khí cự pháo giống như kéo dài qua hư không, mang theo tử vong khí tức hắc ám quấn trụ, trên mặt biểu lộ đều bởi vì sợ hãi trở nên một hồi vằn mèo. Cuồng bạo, cuồng bạo. Vương Thành kẻ này đã lâm vào cuồng bạo. Hắn nhất định là thú tính phát tác, hắn sống không được bao dài, đi, đi, chúng ta đi mau, ngàn bạn không nên cùng một cái lâm vào cuồng bạo tinh võ giả giao thủ. Là như thế này, là như thế này, tuyệt đối là như thế này. Chúng ta không cần phải cùng một cái tất nhiên người chết róc sức liều mạng. Nhanh, mau mở ra tinh trận nhanh để cho chúng ta ly khai, ta phải về nhà, ta phải về nhà bế quan 300 năm, bất nhập định phong thiên giai nếu không bước vào 3000 đầm nước một bước. Nguyên một đám thiên giai cường giả đối với thượng quan viêm, thượng quan thanh, thượng quan lòng, thượng quan huyền tiêu to, một mảnh tiêu rên, mãnh liệt sợ hãi tại trên người bọn họ không ngừng phập phồng, không nữa nửa điểm lúc đến hăng hái. Chương 473, khâu cuối cùng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bí pháp của hắn không phải chỉ có mười mấy giây đồng hộ ư? Dưới mắt, nửa phút đều đã đến. Viêm Quân Lâm kéo lấy Hỏa Diễm Chi Kiếm mấy vị thiên giai cường giả trốn ở một bên, không ngừng ngăn cản Vương Thành hành kích mà ra hư không băng quyền 6. Không, đó căn bản không thể lại được gọi là hư không băng quyền, mà là từng đạo màu đen tử vong khí trụ. Quyền kinh chô đến, đánh nát hư không, đồng thời nát bấy còn có quyền kình phía trước sở hữu tất cả sinh mệnh, dù là Viêm Quân Lâm nếu như không là vì cầm cầm chuyển kỳ tinh khí chân diễm kiếm, hơn nữa nóng lòng trước chém giết kẻ yếu đạt được điểm thuộc tính Vương Thành không sao cả công kích hắn, hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được loại này mưa to gió lớn công kích. Không cần bất luận cái gì công tác chuẩn bị bình thường một kích có đủ sánh vai kiểu gia tinh thuật cấp độ công kích đây cũng là chuyển kỳ hơn nữa là những cái kia theo dựa vào thực lực của chính mình đột phá cấp 2 chuyển kỳ như tiện tay một kích có đủ kiểu gia đỉnh phong tinh thuật cấp độ thì là chuyển kỳ cảnh giới loại thứ 3 hình thái, thì ra là có thể dùng bản mệnh tinh thần áp chế bình thường ngôi sao vận chuyển quỹ tích tam giai chuyển kỳ dưới mắt 6 cái này Vương thành 6 tại bi pháp tăng Phúc hạ công kích phương diện dĩ nhiên không kém hơn tu hành đến đệ tam giai đoạn chuyển kỳ phươngi áo giờ phút này vẫn đang chấp trưởng lấy trụ Quan kính tri lực có thể tinh quang ẩm đạm đặc thù tinh khí trụ quang kính dĩ nhiên không thể một lần nữa cho hắn mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn, trái lại, đúng lúc này hắn thầm nghĩ quay người, chạy đi bỏ chạy. Ầm Ẩm. A a, cứu ta. Thê Lương Têu Thảm Thiết lại lần nữa từ hư không trung vang lên. Lại một vị tại bên ngoài là mưa làm gió, hung bá một phương thiên giai cường giả bị lăng không đánh bại, thời khắc cuối cùng dùng để phản kháng tinh thuật chưa thi triển cũng đã tán loạn ra, hình thành mênh mông quần, quần tinh lực lưu nổ vàng tư phương, lập tức hải cốt không còn. Đáng chết, vì cái gì di chứng còn không phát tác, vì cái gì Cái này tiểu súc sinh đến bây giờ mới thôi căn bản không có nửa phần suy yếu xu thế, không được, lại tiếp tục như vậy chúng ta liền đem toàn quân bị diệt. Mở ra tứ tượng trấn thiên trận. Một vị thiên giai cường giả hướng phía Thượng Quan Thành, Thượng Quan Viêm đại nhân hết lớn. Mà Thượng Quan Thành, Thượng Quan Viêm, Thượng Quan Long, Thượng Quan Huyền bốn người đúng lúc này cũng là thừa nhận lấy lớn lao áp lực, bọn hắn gắt gao chầm trầm vào vương thành, tựa hồ muốn xem ra đây hết thảy đến cùng phải hay không thật sự thuộc về hắn Ngụy Trang. Mà Vương Thành cũng là không để cho bọn hắn thất vọng xấu. Chết. Chết. Toàn bộ đều đi chết đi. Thật cho lạ của ta bí thuật tồn tại di chứng. Đây chẳng qua là ta dùng để lẫn lộn các ngươi nghe nhìn mà thôi, hôm nay các ngươi không ai có thể còn sống ly khai tại đây. Vương Thành một tiếng thét dài, khí huyết mênh mông cuồn cuộn, như hỏa như rồng, bay thẳng bầu trời, để mà tỏ rõ chính mình không gì sánh kịp cường đại. Mà tựa hồ bởi vì ngụy trang cường chống sống quá đầu, đợi đến hắn một tiếng này thét dài qua đi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, toàn thân khí huyết càng là rớt xuống ngàn trượng, cả người lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ làm yên bắt đầu, tại trong một giây dĩ nhiên trở nên khô gầy như tuổi. Cho dù hắn tại một giây sau đã lại lần nữa lại để cho bản thân khôi phục nguyên dạng có thể lập tức biến hóa nhưng lại lại để cho thượng Quan thanh, thượng quan long bọn người nhìn ra hắn miệng của gan thỏ trong lúc nhất thời bốn người toàn bộ chân phấn xem đã tới chưa xem đã tới chưa hắn hiện tại đã là già hết nền tắt hết thể cũng chỉ là hắn tại cường trống hắn chi trống không được bao lâu cái loại này khí tức 6 tuyệt đối sẽ không có sai hắn trống không nổi nữa giết giết hắn Dĩ nhiên muốn tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng hiện tại không giết hắn trở đến khi nào vì vây giết cả này Chúng ta đã vẫn lạc nhiều như vậy thiên giai cường giả, những ngày này giai cường giả đều là các ngươi chỗ ở gia tộc chính giữa cự đầu, Nguyễn lão, thậm chí thân nhân trưởng ối, các ngươi tựu sẵn lòng như vậy sắp thành lại bại không công mà lui, tiểu không muốn tự mình động thủ báo thủ cho bọn họ tuyết hàn ư. Thượng quan thanh bọn bốn người lại hống, khích lệ sĩ khí, một bộ các ngươi không thừa dịp hiện tại giết vương thành ta tiểu không mở ra tứ tượng trấn thiên trận thái độ, chẳng thấy vương thành hận không thể lập tức xông lên phía trước, chân thành hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Tháp chủ giáo, chúng ta ra tay đi. Tiểu tử kia sắc thực sơn cùng thủy tận. Dương Sí giễu quắt nói, Hắn sớm không thể chờ đợi được muốn báo thủ cho Lê Viên Tuyết hận, mà Viêm Quân Lâm đúng lúc này cũng là có chút kinh nghi bất định. Vương Thành thân hình vừa rồi biến hóa, hắn tận mắt nhìn thấy, cái loại này dầu hết đèn tắt thậm chí cực hạn nguyên ép bản thân tiềm lực cảm giác tuyệt đối sẽ không có sai, hắn dám trăm cam đoan, mặc dù hiện tại bọn hắn triệt để ly khai, Vương Thành người này cũng triệt để phế đi, đem thân hình nguyên ép đến loại trình độ này, chiến hậu hắn còn có thể duy trì lấy hiện tại một nửa, không, 1/3, hắn còn có thể duy trì hiện tại 1/3 hình dáng, đã là cực hạn. Chỉ là xấu. Chẳng biết tại sao Trong lòng hắn luôn luôn một tầng âm ảnh, chiếm giữ trong lòng, vung chi không tiêu tan. Tháp chủ, chúng ta vẫn còn chờ cái gì? Hiện tại tiểu thuộc chúng ta cái này cái đoàn thể cường đại nhất, chúng ta như lại không ra tay, chỉ sợ vừa muốn lại để cho tiểu tử kia trốn về phần thiên tháp. Luyện Thương Vân cũng là theo chân vội vàng mà bắt đầu. Ân. Hiện tại chỉ còn chúng ta cái này cái đoàn thể cường đại nhất 6. Viêm Quân Lâm trong lòng chấn động, đột nhiên hướng phía 4 phía nhìn lại. Thập tăng cái. Giờ phút này còn tại tứ tượng trấn thiên trận trung may mắn còn sống sót tiên giai cường giả rõ ràng đã chỉ còn lại có thập tăng cái. Bọn hắn hỏa diễm chi kiếm chiếm được 4 cái, chủ trì tứ tượng trấn thiên trận thượng quan gia tộc 4 cái, phương thiên áo thì bất chuyển, Bạch Cổ Vân còn có một vị sâu tư thiên giai, tổng cộng 12. Tính cả bị nhốt tại phần thiên tháp bên trong đích dịch dịnh Hạo Nhiên, Khương Thánh Vũ, Tần Thánh Hoàng, Dạ Chương Phong, bọn hắn một phương người sống sót dĩ nhiên chỉ còn lại có 16 người, 32 cái thiên giai cường giả, vẫn lạc suốt 16 cái. Đạt tới nửa số. Cứ như vậy không đến một phút đồng hồ trong thời gian, chết 16 cái thiên giai cường giả. Dương Sí điểm đúng lúc này cũng lại ý thức được sự tình biến hóa. Sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Viêm Quân Lâm thần sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng nhất nói ra một cái ngay cả chính hắn đều không muốn tin tưởng suy đoán, nếu như ta không có đoán sai, Vương Thành muốn chúng ta một mẻ hốt gọn. Một mẻ hốt gọn? Hắn 6. Luyện Thương Vân trong lòng chấn động, cẩn thận tưởng tượng sáu. Hoàn toàn có khả năng này. Lập tức Viêm Quân Lâm ánh mắt quét ngang, đối với Phương Thiên Áo bọn người hét lớn một tiếng, "Chư vị, kẻ này hiện tại đã rầu hết điện tắc, mặc dù chúng ta không đưa hắn đánh chết, dùng không được bao lâu hắn cũng tất nhiên đã chết, đã như vậy chúng ta gì không đoàn kết liên thủ?" Cộng đồng phòng ngự, chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn sẽ sẽ đến đem lại để cho hắn thuốc thủ chịu trói. Nghe được Viêm Quân Lâm mà nói, phương thiên áo bọn người cũng là ngay cả vội vàng gật đầu. Vương Thành hung tàn đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, nhất là theo bên người chiến hưu Nguyên một đám không ngừng rầm bớt, loại này sợ hãi càng đang không ngừng phóng đại, dưới mắt nghe được Viêm Quân Lâm nói, lập tức liên tục gật đầu, muốn hướng phía Viêm Quân Lâm vị này mạnh nhất thiên giai cường giả hội tụ mà đi. Viêm Quân Lâm. Địch nhân rốt cục cảnh giác, Vương Thành trong mắt lên. Nhìn qua phần thiên tháp, nhiều nhất bất quá hơn 10 giây thời gian tần Dịch Hạo Nhân, Khương Thánh Vũ, Dạ Trường Phong bốn vị đỉnh phong thiên giai cường giả có thể đem phần thiên tháp phòng ngự tinh trận đánh bại, gia nhập đối với hắn vây giết chính giữa, Vương Thành lập tức cũng không hề lãng phí thời gian, ha ha ha, các ngươi đã muốn tự tìm đường chết, ta thành toàn các ngươi. Ầm ầm. Lôi quang bắn ra bốn phía, Vương Thành thân hình lại lần nữa bốn mà ra, mêng ngông quần quẫn khí huyết chi lực đồng thời bộc phát, hư không băng quyển hướng phía Dương Sí giẫm huynh kích mà đi, khủng bố trọng tử vong mê cùng với bên cạnh thân Dương, Lâm, Thương người mặt đại biến. Kết trận. Phong Ngự, Ta Hỏa Diễm Chi Kiếm mọi người vi đại nhất thế đội, các người hắc bạch sa mạc mấy đại gia tộc vi thứ hai thế đội, còn lại một người vi đại tam thế đội, dự bị phối hợp tác chiến. Tam trọng Phong Ngự, đem công kích của hắn tầng tầng tán giã. Viêm Quân Lâm một tiếng quát lớn, bốn vị Hỏa Diễm Chi Kiếm cường giả cô động ra giống nhau bắt dai tinh thuật đồng thời hướng phía hư không băng quyền loanh ra màu đen cổ sáng trùng kích mà đi, tứ môn bắt dai tinh thuật tại trong hư không dung hợp lẫn nhau, thần ẩn đạt đến cựu giai tinh thuật cấp độ, đang cùng hư không băng quyền va chạm nháy mắt, nổ bắn ra khủng bố tinh quang làm cho người ta sợ hãi năng lượng chấn động hình thành mắt thường có thể thấy được sóng xung kích mang tất cả thứ. Phương, ngay cả là một tòa nhật diệu cao tháp ngọn tháp, cũng là tại liên tiếp công kích đến không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nắc nãy. Bất quá Hỏa Diễm Chi Kiếm bốn vị thiên giai cường giả dung luyện nhất thể công kích tuy nhiên bị hư không băng quyền hình thành màu đen cổ sáng một lần hành động suy thụng, tại chỗ chôn vùi, có thể hư không băng quyền uy thế cũng là suy sụp một đoạn, kế tiếp thì bất chuyển Phương Thiên Áo, Bạch Cổ Vân bọn người cũng là đồng thời ra tay, Tam môn bắt giai tinh thuật lại lần nữa huynh ra càng làm cho cái này một cái hư không băng quyền lực lượng tán loạn đã đến cực hạn, còn lại cái vị kia thiên. Giai cường giả dĩ nhiên không cần phải nữa độ ra tay, cái này một cái công kích đã bị tiêu ở vô hình. Một màn này, lại để cho Vương Thành Đồng tử co rú lại. Mà Viêm Quân Lâm, Phương Thiên Áo bọn người thấy như vậy một màn, tắc thì là đồng thời tinh thần phấn chấn, trong đó Phương Thiên Áo càng là đạo, Viêm Quân Lâm thắc chủ, do người làm cuối cùng một đạo phong tiến, công kích của hắn mấy người chúng ta hoàn toàn có thể ngăn lại, người rút tay ra ngoài, chuẩn bị truyền kỳ tinh thuật, chúng ta tiến hành phản kích. Hiện tại cái đó còn dùng được chứ phản kích? Chúng ta mang xuống chính hắn sẽ kết tục vô lực mà chết tùy tiện chuẩn bị chuyển kỳ tinh thuật ngược lại sẽ bị hắn có cơ thừa dịp chiến lược của chúng ta là hết hệ cầu hồn Viêm quân Lâm Nghiêm túc nói phương thiên áo bọn người nghe xong cũng không cần phải nhiều lời nữa dù sao chỉ cần bọn hắn có thể thủ vương xuống dưới Mặc dù Vương thành cuối cùng nhất không khí huyết hao hết mà chết đợi đến lúc Tần thánh Hoàng, Khương Thánh Vũ dịch Hạo nhiên giả trường phong bốn vị đỉnh phong thiên gia gia nhập chiến cuộc cũng là có thể đem cục diện triệt để thay đổi xác thực không cần phải lại binh đi nước cơ hiểm xíu U. xíu tu xiếu. Tu từng đạo phản phất cự pháo giống như quyền quỉnh tự vương thành trên tay ầm ầm mà ra, tại trong hư không hù dọa sấm chớp mưa báo giống như lộ vàng, chấn nhân tâm phách. Bất quá, theo Viêm Quân Lâm các loại bát đại thiên giai cường giả hợp thành nhất thể, hình thành phòng thủ kiên cố trận thế, vương thành chỉ dựa vào lấy hư không băng quyền dĩ nhiên khó có thể nát bấy phòng ngự của bọn hắn, mang cho bọn hắn trí mạng tính trọng thương, dù là thi triển uy lực càng lớn tinh hà khuynh thiên, hiệu quả cũng không tốt đến đi đâu. Dù sao hư không băng quyền cũng tốt, tinh hà khuynh thiên cũng thế đều thuộc về đối với so sánh trụ cột quyền thuật, chỉ là hắn dùng điểm, kỹ năng đem những này quyền thuật cấp bậc tăng lên tương đối cao mà thôi, có thể mặc dù lại cao, đã đến thiên giai mặt, hiệu quả cũng đã không hề lộ ra lấy, huống chi tinh hà khinh thiên còn có ngắn như vậy tạm tụ lực thời gian, xa xa không bằng hư không băng quyền bình thường phóng thích nhanh chóng. Một vòng mưa to gió lớn thế công cũng không thu được xứng đáng hiệu quả sau, Vương Thành trong nội tâm minh bạch, muốn đem những người này một mẹ hốt gọn sợ là không thể nào. Ngược lại là có chút đầu óc, đã như vậy, vậy sớm chấm dứt, cho các ngươi một kích cuối cùng. Vương Thành quát khẽ một tiếng, Một mực chưa từng vận chuyển trào lên bí pháp, lập tức kích phát, trong cơ thể đạt đến mức tận cùng tiềm năng bị lại lần nữa nghiến ép. Tiếp ta chiến tranh thần quyền trạng thái hạ một kích mạnh nhất. Chương 474, tinh thần nhất kích. Ấm ẩm ầm. Theo bốn dung bí pháp vận chuyển, vương thành sau lưng phảng phất có một tòa cao tới vạn mét nguy nga núi lửa, đột nhiên bay lên, khủng bố lực lượng tại núi lửa chính giữa công tác chuẩn bị lấy, điên cuồng phun ra nuốt vào, một loại cường đại đến lại để cho người hít thở không thông uy áp theo này tòa hư ảo núi lửa lực lượng không ngừng ngưng tụ tán ra. Khiến cho bị khóa chặt lại tất cả mọi người phảng phất bị sa cổ tinh thú nhìn chằm chằm vào con ngồi, tự huyết mạch ở chỗ sâu trong hiện. Lên ra át ngăn không được sợ hãi, dù là lúc trước điên cuồng kêu gạo lấy muốn đem vương thành nghiền xương thành cho dương sí diễm đúng lúc này cũng là một chữ nói không nên lời, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Loại này uy áp 6, truyền kỳ tinh thuật Truyền kỳ tinh thuần. Một cách này tuyệt đối đạt đến truyền kỳ tinh thuật cấp độ, nhưng lại thuộc về tinh thần cấp truyền kỳ tinh thuần. Phương Thiên áo sắc mặt ở đằng kia núi lửa hư ảnh ánh sáng màu đỏ chiếu rọi xuống, lộ ra một mảnh trắng bệnh. Tinh thần Nguyệt Huy, Nhật Diệu. Cái này là bình thường truyền kỳ tinh thuật phía trên tam đại cấp độ. Truyền kỳ tinh thuật, đại biểu cho hủy diệt cấp tinh thuật. có thể phá hủy một khỏa tinh thần tinh thuật. Nhưng, thật giống như truyền kỳ cảnh giới tồn tại mượn nhờ ngoại lực đột phá truyền kỳ cường giả, truyền kỳ tinh thuật cũng giống như thế. Tinh thần cấp trở xuống đích truyền kỳ tinh thuật cho dù có thể cho một ít loại nhỏ tinh thần chính giữa sinh linh mang đến hủy diệt tính phá hư, có thể nhưng không cách nào đem cái kia khỏa tinh thần triệt để phá hủy, nhiều nhất là thông qua cực lớn lực phá hoại tan rã cái kia khỏa tinh thần sinh thái hệ thống. Do đó khiến cho cái kia khóa tinh thần thượng sinh linh diệt sạch, vạn vật tan rủi, đối với tinh thần bản thân không cách nào hình thành bản chất tính hủy diệt. Chỉ có đã đến tinh thần cấp truyền kỳ tinh thuật tài năng bị chính thức hủy diệt một khóa tinh thần lực lượng. Mà giờ khác này, mượn nhờ chiến tranh thần quyền, Bôn Dũng bí pháp, Càn Khôn đãng thần quyết, Vương Thành đánh ra truyền kỳ một kích, dĩ nhiên đột phá bình thường truyền kỳ tinh thuật cực hạn, đạt tới vô số truyền kỳ cường giả suốt đời cũng khó khăn dùng nắm giữ tinh thần mật. Cái này Vương Thành vậy mà cường đại đến bậc này trình độ, rõ ràng có thể đánh ra hủy diệt tinh thần một kích. Nhanh đem tứ tượng trấn thiên trận uy lực kích phát đến cực hạn. Thượng quan Thanh, Thượng quan Long bọn người đại hống, khi bọn hắn toàn thân tinh lực tận hết sức lực quan chú, tứ tượng trấn thiên trận cái kia bốn tôn hung thú hư ảnh gầm thét, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đây mới thực là có thể phá hủy tinh hạch. Tinh thần quỹ đạo biến tiên một kích. Chúng ta ngăn không được, chúng ta căn bản ngăn không được. Nhất định phải thừa dịp hắn cái này hủy diệt một kích chưa chính thức ngưng tụ vừa hắn đánh gãy, thì bất chuyển cảm thụ được cái kia lại để cho hắn huyết mạch hít thở không thông khủng bố uy áp, cùng với tung hoành vạn mét núi chính giữa phảng muốn khai nén ra một tuyệt thế hung ma giống như hủy diệt khí tức. Lập tức không chịu nổi loại này nhìn tận mắt tử vong từng bước một tới gần uy áp, hét lớn một tiếng, trên người tình quang nổ bắn ra, tại một kiện bảo vệ tánh mạng chí bảo phụ trợ hạng, một môn cường đại kiểu giai tinh thuật bị hắn nhanh chóng ngưng tụ, nhắm ngay Vương Thành. Doanh bắn mà ra. Dừng tay. Phòng ngự. Nhanh phòng ngự. Viêm quân lâm nhìn xem bị Vương Thành khủng bố uy áp làm cho khó có thể nhẫn mại ngang nhiên ra tay thì bất chuyển, vội vàng hô to. Cũng đừng nói thì bất chuyển, bác cổ vân Tục Chính Dương hai vị thiên giai cường giả đồng dạng bị này tòa vạn trượng núi lửa công tác chuẩn bị đi ra khủng bố lực lượng áp lực cơ hồ hít thở không thông, tại thì bất chuyển ra tay ngáy mắt, hai người bọn họ cũng là đồng thời giống to, toàn thân tinh lực bắn ra bốn phía, đánh gây hắn. Đánh gây hắn. Phải đánh gây hắn. Nếu không đánh gây công kích của hắn, đợi đến lúc hắn chính thức ra tay, hết thể tiểu đều đã mượn. Đáng chết. Không muốn ra tay. Kết lực phòng ngự. Đáng sợ như thế một kích, chúng ta chỉ có đoàn kết tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ thành nhất thể, lại mượn nhờ tứ tượng trấn thiên trận lượng, mới có thể chống đỡ, đỡ được. Một khi tách giả không có bất kỳ may mắn còn sống sót hy vọng, Viêm Quân Lâm quát chói thay lấy. Có thể đúng lúc này, tất cả mọi người bị Vương Thành thai ngăn truyền kỳ tinh thuật ép phá trong nội tâm phòng tuyến, thật giống như một chỉ cái, quân đội tinh nhuệ, chơ Madrid gia nhìn một quả đạn hạt nhân muốn ở trước mặt mình bạo tạc nổ tung, bọn họ là chọn lập tức trốn ở không thế nào lại để cho người yên tâm công sự che chắn chính giữa mặt cho số phận, hay là hội sẽ nắm chặt thời gian, không thiết hết thể đem sắp bạo tác nổ tung đạn hạt nhân đóng cửa. Đáng chết, Luyện Thư Vân, Húc Chính Dương, dẫn ta rời đi. Ta đến chuẩn bị hư không dẫn đạo thuật. Chứng kiến căn bản là không có người nghe hắn, Viêm Quân Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân tinh thuật mãnh liệt mang tất cả, một môn cường đại tinh thuật đang tại trên người hắn không ngừng công tác chuẩn bị. Hư không dẫn đạo thuật. Luyện Thương Vân nhìn xem Vương Thành sau lưng này tỏa tản ra khủng bố uy áp núi lửa hư ảnh, trong thần sắc tràn đầy vẻ mặt, hư không dẫn đạo thuật lực lượng làm sao có thể chuyển di được một môn uy năng có thể hủy diện tinh thần truyền kỳ tinh thuật. Đúng vậy, cho nên phải có người thay chúng ta chia sẻ cái môn này truyền kỳ tinh thuật lực lượng. Viêm Quân Lâm đang khi nói chuyện, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên đỉnh đầu tứ tượng trấn thiên trận thượng. Luyện Thương Vân thấy thế, lập tức đã minh bạch Viêm Quân Lâm ý định, trong lòng nghiêm nghị gian, ở giữa, nhưng cũng không dám bất quá nửa phần trì hoãn, đắc tội thượng quan gia có thể sẽ bởi vậy bị trọng trách, có thể như gánh không được cái môn này chuyển kỳ tinh thuật nhất định sẽ chết, lập tức hắn mang theo Viêm Quân Lâm bay thẳng đến tứ tượng trấn thiên trận mà đi, mà Húc Chính Dương tắc thì đem hết toàn lực chuẩn bị khởi chính mình cường đại nhất kiểu giai tinh thuật, như toàn dùng kiểu. Giai tinh thuật tận khả năng cắt giảm lấy Vương Thành cái kia môn chuyển kỳ tinh thuật năng. Ha, ha, ha Tới tốt. Chứng kiến những người này xung phong liều chết mà đến, Vương Thành một tiếng cười to mặc cho Phương Thiên áo, thì bất chuyện, Bạch Cổ Vân, dưỡng khí giẫm bọn người buộc phát ra một môn môn cường đại đến cực điểm bắt giai, cự giai tinh thuật, cả người nhưng lại không tránh không né, ngược lại càng thêm tăng thêm tốc độ thai nén ra cái kia tuyệt thế một kích. Dừng tay. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Ra tay ngăn cản a. Đi chết. Chứng kiến Vương Thành rõ ràng đối với nhóm người mình công kích bỏ qua, hoàn toàn không bị bọn hắn ảnh hưởng, mấy vị này thiên giai cường giả lập tức hai mắt bỏ bừng. Ở này chút ít bắt giai, cự giai tinh Vương Thành thân hình, tựa hồ muốn hắn xương thành tro lóc. Một tầng bình chướng đông nhiên tại hắn trước người hiện hiện, phảng phất một đạo vực sâu vạn trượng, sinh sinh đem Vương Thành cùng với những cái kia vành hướng hắn bắt dài, kiểu giai tinh thuật ngăn cản tại bên ngoài, cho dù đạo kia vực sâu vạn trượng giống như bình chướng tại những người này, dốc sức liệu mạng tinh thuật vành kích hạ dự vững được một lát, tựa hồ thì, có nghiền nát xu thế, có thể tại nó hoàn toàn nghiền nát lúc, một đạo mới đích bình chướng lại lần nữa tại trước mặt mở rộng ra đến, ngăn cản tại uy thế bị suy yếu hơn phân nửa mấy môn đẳng cấp cao tinh thuật trước 6. Trứng kiến đạo này sâu màu xám phảng phất vực sâu giống như bình thường, vốn là những cái kia đỏ mắt muốn tại công kích của hắn đánh đi ra trước đội giết hắn, hoặc là bức bách hắn bỏ dở cái kia hủy diệt một kích rất nhiều thiên giai cường giả sắc mặt biểu lộ lập tức đọc lại. Đã ngăn được. Cái này hai đạo bình chứng, trực tiếp đưa bọn chúng vài vị thiên giai cường giả công kích toàn bộ ngăn lại, khiến cho tam môn bắt giai tinh thuật, hai môn kiểu giai tinh thuật, không tiếp tục pháp về phía trước bước tiến thêm một bước. Gây ra tính tinh khí 6, vô vọng giới 6. Thì bất chuyển thanh niên nói ra cái môn này phòng ngự tinh thuần tục danh. Vô vọng nguyên giới Cái này hai đạo màu sáng bình thường, Thinh Linh Tửu là Vương Thành tự Kinh Huyền Nguyệt cùng với Thất Lạc Đế Quốc đấu giá hội bên trong đích hai kiện gây ra tính tinh khí vô vọng nguyên giới. Đã xong. Vô vọng nguyên giới tại mấu chốt nhất tính thời khắc đã ngăn được 5 vị thiên giai cường giả sắp chết phản công, mà lúc này đây Vương Thành cái kia mượn nhờ chiến tranh thần quyền đạt tới đỉnh phong nhất một kích cũng là rốt cục thai nghén chấm dứt, nương theo lấy toàn bộ liệt dương chủ thành hư không chấn động, một đầu quần huyết hà, ngang trời xuất thế, mang theo dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy thế hướng thì bất chuyện, phương thiên áo các loại năm vị thiên giai cường giả. Mang tất cả mà đi xấu. Không, không cam lòng gọi nương theo lấy sáng chói tinh quang tự huyết hà chính giữa long lánh mà khởi, đó là những ngày này giai cường giả tạm thời phản công. Có thể tại đã đã vượt qua tầm thường ý nghĩa truyền kỳ tinh thuật trước mặt, cái này năm vị thiên giai cường giả phản kháng nhưng lại không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, tựu như là bị biển gầm mình kích một thuyền lá nhỏ, ầm ầm nát bấy, biến mất vô tung. Mênh mông quần quật huyết sắc nước lũ mang theo khủng bố lực chấn động liên tục không ngừng hướng phía Viêm Cô Lâm, Húc Chính Dương, Luyện Thương Vân ba người xoé lên, tựa hồ ngay cả hư không đều không thể chịu tải uy năng khuyết tán tứ phương khiến cho vốn là trấn áp cục diện tứ tượng trấn thiên trận điên cuồng chấn động. Hư không dẫn đạo thuật. Tứ tượng trấn thiên trận chấn động đến mức tận cùng lúc, Viêm Quân Lâm một tiếng hét, giải, một tầng tầng rung động không ngừng trùng kích lấy phía trước giống như biển gầm bình thường huyết sắc nước lũ thượng, khiến cho vốn là đưa bọn chúng tập trung hướng của bọn hắn trùng kích mà đi huyết sắc nước lũ đúng là hơi chút độ lệch đi một tí. Tự Viêm Quân Lâm, Luyện Tông Vân, Húc Chính Dương ba người bên cạnh thân gần mà qua, xông lên tứ tượng trấn thiên trận. A, không tốt. Dẫn đạo thuật. Viêm Quân Lâm ngươi thật to gan. Rõ ràng dám để cho chúng ta làm các ngươi thế thân dê con. Thượng quan Huyền, Thượng quan Thanh 4 người chứng kiến Vương Thành oanh ra cái này hủy diệt tinh thần một kích lúc đã làm tốt bỏ qua tứ tượng trấn thiên trận, tạm thời thoát đi trong nội tâm chuẩn bị, thế nhưng mà không muốn không có chờ bọn hắn ly khai, Viêm quân Lâm đúng là trực tiếp đem cái này cổ mêng mông quần quật hủy diệt nước lũ dẫn lên 4 người bọn họ hợp lực bố trí tinh trận, lập tức đồng đẳng với bọn hắn trực diện cái này cổ hủy diệt nước lũ. Mà tứ tượng trấn thiên trận tuy nhiên rất cao minh, phòng ngự cường đại, có thể khách quan tại chư thiên tinh giới trận mà nói đều chô thua kém một bậc, như thế nào được Vương Thành cái này hủy diệt tinh thần truyền hồn khí một kích? Không không không. Trong chốc lát, Ngăn cản dư âm ảnh hưởng còn lại đã đạt đến cực hạn tứ tượng chấn thiên trận đã xuất hiện đại lượng khẽ hở, khiến cho thượng quan thanh bọn người không thể không điên cuồng hướng phía tinh trận chính giữa quẩn chú tinh lực. Nhân cơ hội này, Luyện Thương Vân mang theo Viêm Cô Lâm, Húc Chính Dương hai người trực tiếp từ nghiền nát tứ tượng chấn thiên trận trung đoạt mệnh chạy ra, đúng là ngay cả Liệt Dương chủ thành, Phần Thiên thắp đều bất chấp, phóng tới phía chân trời. Ngăn không được. Ngăn không được. Á a a. Vương Thành, chúng ta là thượng quan thế gia người, ngươi muốn cùng chúng ta thượng quan thế gia không chết không nốt. Viêm Cô Lâm, ngươi lại dám hại chúng ta? Chúng ta thượng quan gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều muốn gặp chúng ta thượng quan gia chọn đời đổi chết. Nương theo lấy tinh hà khuynh thiên lực lượng rốt cục cuốn lên thượng quan thế gia bốn vị thiên giai cường giả, tứ tượng trấn thiên trận bốn tôn hung thần hư ảnh đồng thời nghiến nát, nổ thành đầy trời tinh quang, mà chủ trì tình trận bốn vị thiên giai cường giả cũng là tại lập tức gặp tình trận căng trạ, bốn tôn hung thú hư ảnh muốn nổ tung lên, bọn hắn bản cũng là điên cuồng thổ âm ảnh hưởng còn lại tại trong hư không nổ tan, mắt. Thường có thể thấy được năng lượng trùng kích Tại Liệt Dương chủ thành phía trên quét ngang bắt phương, thẳng làm cho Liệt Dương chủ thành sở hữu tất cả vượt qua 100 tầng tháp cao hết thảy sụp đổ diện thành hư vô. Giết. Viêm Bồ Lâm, Luyện Tư Vân, Húc Chính Dương đã đào tẩu, ba cái điểm thuộc tính lỡ mất dịp tốt, Vương Thành quyết định thật nhanh, không chút do dự hướng phía trọng thương thượng quan thành, thượng quan Tùng, lỏng, thượng quan Huyền, thượng quan Long đánh tới, hư không băng quyền tử vong nổ vàng, lại lần nữa tấu tiếng nổ. 10. Chương 475, bay vút lên. Thượng quan thế ra được coi là cái gì? Ta Vương Thành sợ Địa chi gian, ở giữa đem làm đỉnh thiên lập địa, chỗ sợ người phương nào. Vương Thành thân hình chấn động, khủng bố lực lượng lại lần nữa từ hắn quyền tình chính giữa mang tất cả mà ra. Chết! Không! Thượng Quan Thanh, Thượng Quan Tùng, Thượng Quan Long, Thượng Quan Huyền 4 người bị tứ tượng chấn thiên trận cắn trả vốn đã gặp trọng thương, giờ phút này gặp phải Vương Thành mỗi nhất kích không kém hơn kiểu Gia đình phong tinh thuật đổi giết, căn bản không cách nào ngăn cản, nguyên một đám kêu thảm, bị lăng không đánh bại, huyết rơi vãi trời cao. Ấm ẩm Tại Vương Thành đem cuối cùng một cái thượng quan một quyền đuổi giết lúc, phần tháp nội truyền đến kịch liệt nộ vang. Cái kia bị rộng lượng tinh trận bao phủ thân thấp trực tiếp nát bấy một cái lộ thủng, mảnh đá bay tán loạn, tinh quang bắn ra bốn phía. Ở đằng kia nghiền nát tinh quang cùng mảnh đá chính giữa, Khương Thánh Vũ, Dịch Hạo Nhiên, Dạ Trường Phong, Trần Thánh Hoàng bốn người hai mắt mù nước, gắt gao chằm chằm vào Vương Thành, trong miệng phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào hét, "Vương Thành, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Xét đánh. Đáp lại bọn hắn chính là một đạo lôi đình tia chớp. Lôi quang chính giữa, Vương Thành thân hình bay thẳng đến kỵ sĩ liên minh phương hướng bắn tới, muốn bỏ trốn mất dạng. Mà vừa mới lao ra phần tiên tháp hận không thể đem Vương Thành bẩm thây vạn đoạn dịch hạo nhân, Khương Thánh Vũ bọn người như thế nào chịu trơ mắt nhìn xem Vương Thành đưa bọn chúng mang đến thiên giai cường giả toàn bộ chém giết sau lại thong dong rời đi, không có nửa phần do dự lao ra phần tiên tháp, hướng phía đạo kia trốn hướng hư không thân ảnh điên cuồng đuổi theo mà đi. Bất quá, bọn hắn chưa hoàn toàn đuổi theo ra phần tiên tháp phạm vi, cầm đầu dịch hạo nhiên lại giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên chấn động, hai mắt chính giữa phảng bắn ra một đạo tiễn điện, thẳng vào phía trên trời, "Không đúng! Không đúng! Đây không phải chân thân, là ảnh!" Vương Thành hiện tại tinh thần thuộc tính khách quan tại lúc trước đã tăng lên tới 40, cho dù không cách nào hoàn toàn giấu giếm được dịch hạo nhiên những này đỉnh phong thiên giai, có thể quấy nhiễu bọn hắn một lát nhưng lại không nói chơi, cứ như vậy một lát, nhưng lại khiến cho bọn hắn toàn bộ thoát ly phần thiên tháp, mà vốn là hướng phía hư không bốn mà đi Vương Thành bản thân, cũng là đột nhiên về tới phần thiên tháp nội, hư tay chối xuống, bốn cái cường đại phòng ngự tinh trận động. Thời vận chuyển, lóng lánh tinh quang. Đáng chết, hắn rõ ràng lại trốn về tới xác rùa đen chung. Vương Thành, cho rằng như vậy là có thể thoát được đến sao? Phần thiên tháp trung cường đại phòng ngự tinh trận đã bị chúng ta toàn bộ đánh bại, hiện tại nhiều nhất còn có 1 2 cái thất giai tinh trận tồn tại, còn lại đều là chỉ có thể ngăn cản chúng ta một lượng kích lục giai tinh trận, mặc dù ngươi trốn đến phần thiên tháp trùng, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Thánh Vũ đột nhiên quay người, một tiếng gầm điên cuồng, khủng bố tinh lực chấn động xen lẫn bàng bạc khí huyết chi lực gánh kích mà ra, phảng phất một phát xé rách không gian đạn tháo, đem phần thiên tháp trên không phát ra sáng chói tinh quang toàn bộ nát đi ra một cái lục tinh thượng, khiến cho cái kia lục tinh trận ầm ầm nát bấy lâm vào chôn bùi, ngay cả là cái kia lục giai tinh trận. Bảo hộ một chỗ tháp cao thân tháp, cũng là tại một quyền này phía dưới, bị huynh kích sụp đổ, ở vào tầng kia bên trong đích một ít hỏa diễm chi kiếm đệ tử, trực tiếp bị cổ lực lượng này hoành thành chôn phấn. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ các ngươi lưu được hạ phần thiên tháp nói sau lời nói này a." Vương Thành cười lạnh, cho dù sắc mặt của hắn nhìn về phía trên thập phần tái nhợt, có thể tinh quang trong mắt lại cường thịnh đến lại để cho người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này hắn đã đình chỉ chiến tranh thần quyền, buôn dũng bí pháp sử dụng, có thể cái loại nảy phát ra từ thực chất bên trong suy yếu vẫn làm cho hắn cơ hồ đứng vững. Trận này chém giết bởi vì quá độ sử dụng chiến tranh thần quyền cùng buôn dũng bi pháp, ta đích nhân vật của hắn thuộc tính suốt ngã xuống 7 điểm. Đây là một cái trước này chưa có con số. Bất quá, khách quan tại một trận chiến này thu hoạch, đừng nói là tổng hợp thuộc tính ngã xuống 7 điểm, mặc dù 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm cũng có lợi nhất vô cùng. Cho ta khai. Theo Vương Thành một lần nữa bước vào phần thiên tháp, cường đại tinh thần lập tức mang tất cả toàn bộ phần thiên tháp cao thấp, lập tức đem phần thiên tháp chủ yếu trận pháp nắm giữ trong tay đồng thời mệnh lệnh của hắn trực tiếp hạ đạt đến lê chân các loại ba vị lục giai tinh trận sư trong đầu, đem tinh lực chỉ còn lại tinh lực toàn bộ quán chú đến tinh không chi môn tinh trong trận. Lê chân bọn người ở tại Viêm Quân Lâm ba mấy vị thiên giai cường giả hùng hổ đến đây vây giết Vương Thành lúc, tự cho là Vương Thành lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khỏi chính mình đến cái chết vương thành chọc giận do đó thay hắn trong cùng. Những người này tại kích phát huyền quang đãng tinh trận, chư thiên tinh giới trận lúc có thể nói tận hết sức lực. Đương nhiên, những điều này đều là giới bảo thạch tiềm thức tinh thần ảnh hưởng hiệu quả. Mà dưới mắt truyền kỳ cường giả thượng quan vân đã chết. Rất nhiều thiên giai cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, chỉ có Viêm Quân Lâm các loại giải giác mấy vị thiên giai cường giả đạo tẩu có thể may mắn còn sống sót, hy vọng phá diệt, tan nỡ, bọn hắn trong nội tâm còn lại chỉ có đối với Vương Thành cường đại sợ hãi, tại mệnh lệnh của hắn kế tiếp cái không dám có nửa phần vi phạm, nhanh chóng điều động lấy tinh lực cao ở bên trong tinh lực, đem tinh không chi môn triệt để kích hoạt. Ầm ầm. Nương theo lấy tinh không chi môn tình chuẩn bị kích hoạt, toàn bộ phần thiên lập tức kịch liệt động bắt đầu, đồng thời đi theo chấn động còn có phạm vi trên 100 km liệt dương thành, tại tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hạ, chiếm diện tích lớn. Tựa như liệt dương chủ thành tiêu chí tính kiến trúc giống như phần thiên tháp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bước lên mà bắt đầu. Tại Khương Thánh Vũ, dịch hạo nhiên bọn người vành kích hạ, càng lên càng cao sáu. Phần thiên tháp. Bản thân tựu là một tòa chiến tranh thành lũy. Cái này tòa chiến tranh thành lũy tại Hỏa Diễm Chi Kiếm năm đó có kiểu giai tình trận sư lúc, từng uy danh hiển hách, độ diệt lần lượt chuyển kỳ cường giả, vi Hỏa Diễm Chi Kiếm khai cương khoách thổ lập được công lao hắn mã. Chỉ là theo tinh hoạch bị kiếp nổ, thiên hà tinh hoàn cảnh trở nên năng liệt. Sinh ra đời thiên hà tinh thượng tuyệt thế thiên tài tại tu luyện tới thiên giai sau nhau nhau thông qua đủ loại con đường đã đi ra thiên hà tình, dù là hỏa diễm chi kiếm chính giữa cường giả cũng là như thế, dần ra hỏa diễm chi kiếm liền một cái kiểu giai tinh trận sư đều không thể bồi dưỡng, tự nhiên không cách nào đem phần thiên tháp cái này tòa chiến tranh thành lũy phi hành, bay lên không năng lực một lần nữa bày ra. Nhưng là Vương Thanh Sáu, tinh trận học thượng đã đạt tới truyền kỳ tinh trận sư, hắn dù là bản thân thực lực không cao, có thể tại lê chân bao gồm nhiều sao trận đại sư hiệp trợ hạ, nhưng lại sinh sinh đem tinh giới chi môn trận pháp một lần nữa vận chuyển, khiến cho cái này tòa có thể công tối lui chiến tranh thành lũy tái hiện mặt trời. Đây là 6. Phần Thiên tháp chính đang dần dần bãi xích thiên hà tinh lực hút 6. Một khi nó triệt để thoát ly thiên hà tinh lực hút, lại thông qua tinh thần lực hút ngược vận chuyển tiến hành trạng thái chân không phi hành 6. Ngoại trừ những cái kia có thể quấy nhiễu được tinh thần vận chuyển chuyển kỳ cường giả, phủ nhận không có người có thể ngăn được hắn. Tiểu tử này muốn chạy trốn, tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Kích phát trọng lực tinh thuần, đưa hắn ngăn lại. Dĩnh Hạo Nhiên, Dạ Trường Phong, Tần Thánh Hoàng ba người đồng thời quát. Bất quá, Phần Thiên Tháp bên trong đích Huyền Quang đãng tinh trận chưa đóng cửa, những này đỉnh phong thiên giai đám bọn chúng tinh thuật uy lực hạ thấp một mảng lớn, hơn nữa hủy diệt viêm quang trận giờ phút này vẫn đang ở vào vận chuyển trong trạng thái, một phát nhiễm trùng pháo laze đạn pháng phát không muốn tinh lực bình thường liên tục không ngừng hướng phía 4 vị đỉnh phong thiên giai vành kích mà đến, khiến cho bọn hắn không thể không phân ra nhân thủ tiến hành trận đường, chính. Thức có thể phóng thích cửu giai tinh thuật chỉ có dịch hạo nhân cùng Trưởng Phong. Dạ Trưởng Phong, người trước có bảy, bắt giai tinh thuật Tháp, ta đến chuẩn bị cửu giai đỉnh phong tinh thuật, lực hút đại sụp đổ. Dạ Trường Phong đồng ý một tiếng, với tư cách đỉnh phong thiên giai, dù là tại viền quang đã tinh trận ảnh hưởng hạn, phong thích thất giai tinh thuật hắn vẫn đang không thế nào tốn hao khí lực, không đến một lát, một vòng màu đen trọng lực ánh sáng chói lọi đã bao phủ lên phần thiên tháp. Bất quá, tại hắn cái môn này trọng lực tinh thuật bao phủ thượng phần thiên tháp mấy mắt, một hồi tinh quang đột nhiên từ này môn trọng lực tinh thuật thượng bạo tán hắn ra, cái môn này tinh thuật đúng là bị phần thiên tháp bay lên xu thế cương ép xé rách, mà đã bị tinh thuật cản trả, dù là cái này tinh thuật đẳng cấp không cao, Dạ Trường Phong sắc mặt vẫn đang có chút tái đi, trắng ta kêu bất trụ cái này tỏa phần thiên tháp, dạ trường phong vô lực đạo. Dịch Hạo nhiên thấy thế, vô lực đình chỉ trên tay chính đang chuẩn bị cựu dai tinh thuật. Không có dạ trường phong tinh thuật kiềm chế, đợi đến lúc hắn tại huyền quang đãng tinh trận ảnh hưởng hạ đem lực hút đại sụp đổ thi triển đi ra sau, phần thiên tháp sớm thông qua thoát ly thiên hà tinh lực hút phương thức bay ra mấy ngàn km có hơn. Trên thực tế sự tình cùng suy đoán của hắn cũng không có quá lớn sót nhập. Bất qua mấy giây, phần thiên tháp tinh không môn tinh trận vận chuyển tới cực hạn, đột ngột nhảy ra thiên hà tinh dẫn rắc, phản trong nháy mắt mở một loại vũ trụ trạng thái chân không giống như hoàn cảnh. Dựa vào trạng thái chân không hoàn cảnh cùng với thiên hà tinh bản thân tự quay tốc độ, phần thiên tháp tựa như thuấn di bình thường, trong khoảnh khắc biến mất tại Liệt Dương chủ thành trên không, đồng thời biến mất còn có bọn hắn một chuyến hơn 30 người hùng hổ, thế giết chết hết. Vương Thành. Theo phần thiên tháp biến mất, dùng phần thiên tháp làm trung tâm phạm vi trên trăm km chuyển đến một hồi xôn xao. Vừa rồi hơn 10 vị thiên giai cường giả tại phần thiên tháp bên ngoài bộc phát một hồi tuyệt thế đại chiến thì cũng thôi đi, trận chiến ấy bởi vì tứ tượng trấn thiên trận tồn tại, cũng không đối với Liệt Dương trụ thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng bây giờ sáu, phần thiên tháp rõ ràng biến mất. Họa Diễm Chi Kiếm biểu tượng bị người sinh sinh mang đi, cái này đối với toàn bộ hỏa Diễm Chi Kiếm danh vọng mà nói, thế tất tạo thành trước nay chưa có đả kích, toàn bộ hỏa Diễm Chi Kiếm chỉ sợ cũng sẽ ở loại này cực lớn đả kích hạ xuống nhập dung chuyện. Nhìn xem biến mất vô tung phần thiên háp, dịch hạo nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn một chuyến 32 vị thiên giai cường giả, do truyền kỳ cường giả thượng quan vân dẫn đầu đến đây vây giết Vương thành, nhưng cuối cùng nhưng lại cái chết rải rác không có mấy, trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn, mặc dù chém giết Vương thành, đây đều là người khác sinh chính giữa một đại chỗ bẩn, Phú chi gại tổn thất nhiều như vậy thiên giai cường ra sau, Vương Thành rõ ràng còn tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy bỏ trốn mất dạng, chuyện này nếu không phải xử lý thỏa đáng, đừng nói là hắn và hắn thế lực sau lưng, coi như là Hoàng Kim chi tử uy vọng đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Sự tình tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Dịch Hạo Nhiên vẻ mặt tối tăm phiền muộn đạo: "Hắn không có chỗ có thể trốn, duy nhất có thể đi đúng là Kỵ sĩ Liên Minh. Chúng ta cái này sẽ lên đường tiến về trước Kỵ sĩ Liên Minh, bắt hắn thân bằng hảo hữu, đem cái này tiểu tạm trùng mức bách đi ra." Khương Thánh Vũ thần sắc lệ nhưng trong mắt đằng đằng sát khí. Bất hận thân bằng hảo hiếu, đưa hắn bức bách đi ra lại có thể thế nào? Dịch Hạo Nhiên nhìn xem Khương Thánh Vũ, trầm giọng nói, ngươi cho rằng bằng mượn chúng ta những người này lực lượng giết được hắn ư? Lúc này đây chúng ta tổn thất thảm trọng, mặc dù là bởi vì phần thiên tháp nguyên nhân, có thể mặc dù không có phần thiên tháp, chúng ta tiểu lưu được hắn. Dịch Hạo Nhiên mà nói, lại để cho đằng đằng sát khí Khương Thánh Vũ biến sắc. Dạ trương Phong, Trần Thánh Hoàng hai người cẩn thận trầm ngâm một phen sau, cũng là thần sắc nghiêm trọng. Chuyện này trước đừng làm cho sư tôn biết rõ, nếu không chúng ta tất nhiên tránh khỏi trách phạt, một chuyện không phiền hai chủ, đã thượng quan gia nhúng tay. Chúng ta cũng chỉ có thể khẩn cầu thượng quan gia lại lần nữa phái người đã tới, tốt nhất lại để cho sư Mâu đem thượng quan gia tuyệt vọng thủy tinh mang đến, như thế, lần sau lại vây giết Vương thành kẻ này lúc, mới nhưng chân chính bảo đảm không sơ hở tí nào. Chương 476, Giáng Lâm. Thương Vân chủ thành luyện ngục chi bàn biến cảnh. Một tòa tháp cao, trực vào mây trời. Đây là Viên Nguyệt cao tháp, luyện ngục chi bàn bên trong mạnh mẽ nhất lãnh nguyệt tháp cao một trong. Cứ việc tòa này tháp cao chưa đột phá đến Nhật Diệu tháp cao cấp độ, có thể mặc dù là đại tinh luyện sư tự thân tới ở tòa này tháp cao trước mặt cũng là không dám có bất kỳ khinh thường. Tại kỵ sĩ liên minh số tiền lớn kinh doanh dưới, cả tòa Viên Nguyệt Cao Tháp đã sớm bị chế tạo vững như thành đồng vách sắt, ở phương diện khác so với Nhật Diệu Tháp cao mà nói đều không kém chút nào, hơn nữa bên trong có đại tinh luyện sư cấp cường giả thời khắc tọa trấn, dù cho một vị phổ thông thiên giai tự, mình một kích, một chốc đều không thể đem Viên Nguyệt Cao Tháp triệt để phá hủy. Giờ khác này, tại Viên Nguyệt Cao Tháp phạm vì công kích 60 km nơi, hai đội nhân mã chính dương cung bạc kiếm, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Này người hai phe mã một phương ăn mặc áo giáp, trên người khắc họa kỵ sĩ liên minh huy chương. Rõ ràng là kỵ sĩ liên minh cường giả, cầm đầu đại tinh luyện sư trọng quang, càng là kỵ sĩ liên minh tiếng tâm lừng lấy bình dân đại tinh luyện sư, tại dân gian nắm giữ cao thượng hy vọng. Mà tại đối diện bọn họ, nhưng là ba vị đại tinh luyện sư dẫn dắt hơn 20 người bảng đại đội ngũ, những người này trên người quần áo trang phục cũng không có cái gì hiện ra tính thân phận đặc thủ, khả năng đủ tu luyện tới đại tinh luyện sư cảnh giới, há sẽ có người nào là hời hợt hạng người vô danh. Cái kêu ba vị đại tinh luyện sư trọng quang đều biết, trong đó hai cái là thường chủ thành phụng quy chân, hàng rã, mà một vị đại tinh luyện sư lai lịch nhưng là lớn đến kinh người. Đỉnh cao thiên giai cường giả trưởng phong hạo thiên nghiễu tử, trưởng phong tinh thần. Mà những người này đối lập nguyên do, nhưng là trọng quang phía sau một cái nhìn qua khá là chật vật nữ tính kỵ sĩ trên người bảo vệ một khối hồn quang quan thạch. Định tinh thạch. Có thể tăng lên trên diện rộng tinh khí cùng tinh lực độ khớp chí bảo, gen đúc tinh khí lúc nếu như có thể gia nhập một ít định tinh thạch ở trong đó, tinh khí hiệu quả đem tăng lên một đoạn dài, dù cho đối với cấp cao tinh khí đều có hiệu quả, như vậy một khối bảo thạch ở bên ngoài tụ giới dĩ nhiên đạt đến mấy triệu, nếu làm phóng tới sàn đấu giá thao tác thỏa đáng. Bán ra ngàn vạn giá cao cũng không phải không có khả năng. Làm sao? Nhìn dáng dấp các ngươi kỵ sĩ liên minh quả nhiên muốn gắng chống đối đến cùng, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, kỵ sĩ liên minh đều thuộc về ta Trường Phong Đế quốc một thành viên. Chớ nói chi là món bảo vật này hay là chúng ta Thương Vân chủ thành người phát hiện trước, làm sao? Ngươi kỵ sĩ liên minh nghĩ muốn tạo phản sao? Trường Phong tinh thần đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn thẳng kỵ sĩ liên minh người cầm đầu Trọng Quang, mặc dù bọn hắn giờ khắc này nằm ở viên nguyệt cao tháp phạm vi công kích bên trong, có thể trên mặt hắn nhưng không sợ nửa phần. Ngươi, món bảo vật này rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi phụ thành chủ người ỷ vào người mình nhiều. Càng là tiến hành cấp giật, rất nhã, chân chân, a đổ đại ca đều gặp các ngươi đầu thủ, nếu như không phải ta vừa vặn gặp gỡ chúng ta Viên Nguyệt Cao Tháp ra ngoài tuần tra đội ngũ, e sợ cũng không cách nào sống sót trở lại Viên Nguyệt Cao Tháp, trước mắt các ngươi vẫn còn ở nơi này điên đảo thị phi, ngậm máu phương người. Vẻ mặt trật vật nữ kỵ sĩ lớn tiếng quá mắng, thần sắc tràn ngập bi phất vẻ. Làm càn, ta trưởng phong tinh thần thân phận gì, sao lại vu hại cho ngươi? Khối này định tinh thạch vị trí chúng ta Trưởng Phong Hoàng thất đã sớm năm giữ chỉ có điều bởi vì khối quáng thạch này ở trong hấp thu tinh lực vẫn còn không đủ, còn chưa trưởng thành đến đứng đầu nhất định tinh thạch, bằng vào chúng ta Trưởng Phong Hoàng thất vẫn chưa đem lấy đi, mà là để nó tiếp tục hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, trước mắt ngươi đem nguyên bản thuộc về chúng ta Trưởng Phong Hoàng thất định tinh thạch đánh cấp, lại còn nói năng bậy bạ vu hại ta. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Ngươi thật cho là ngươi chạy trốn tới các ngươi kỵ sĩ liên minh viên nguyệt cao tháp tháp dưới chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? Trương Phong tinh thần các hạ, ngươi nói khối này định tinh thạch là ngươi, có thể có chứng cứ gì? Trong quan trọng Quang trầm giọng nói. Chứng cứ? Bên cạnh ta Quy Trần đại sư, Hàn Dã đại sư đều có thể làm chứng. Trọng Quang nhìn Quy Trần, Hàn Dã hai người một chút, nói: "Hai người này đều là các ngươi thương văn chủ thành phụ thành chủ cung phụ, bọn họ lời chứng không đủ thủ tín." Chuyện cười, ngươi muốn chứng cứ, chúng ta cho ngươi chứng cứ, trước mắt chứng cứ xác thực, ngươi rồi lại nói không đủ thủ tín. Ta xem các ngươi kỵ sĩ liên minh quả nhiên là cho rằng gần nhất thế lực có khởi sắc, liền muốn dương gậy tạo phản rồi. Hai vị cung phụ, cho ta đem căn đảm đó dám thâu trộm chúng ta trưởng phong hoàng thất chí bảo tiểu tắc bắt, nếu là bọn họ dám dám phản kháng, Giết chết không cần luận tội. Phải. quy chân, hàn dã hai người đồng thời hét lớn. Ngươi dám. Trọng quang gầm nhẹ một tiếng, trường phong tinh thần, ta biết ngươi đi tới thương vân chủ thành mục đích chủ yếu chính là muốn sửa trị thương vân chủ thành hướng về phụ thân ngươi chứng minh năng lực của chính mình, thế nhưng ngươi tuyển nhầm phương hướng, thương vân chủ thành không phải ngươi có thể đến ngang ngược địa phương. Chuyện cươi, ta tại đại thuộc về chúng ta trường phong đế quốc chủ thành ở trong chấp hành pháp luật có gì không dám, trọng quang. Ngươi thực thời tốt nhất ngoan ngoãn đem thuộc về chúng ta Trường Phong Đế quốc định tinh thạch giao ra đây, lại đem cái kia tiểu tạc giao do chúng ta xử trí, bằng Không, liền trơ trách chúng ta vô lễ. Trường Phong Tinh Thần cười gằn liếc mắt nhìn 60 km có hơn viên nguyệt cao tháp phương hướng, viên nguyệt cao tháp sức mạnh ngươi tốt nhất không muốn manh động, bằng Không, kích phát một tòa tháp cao sức mạnh đối phó Trường Phong Hoàng thất ở trong thành viên, đây là tạo phản chi tội, đừng trách đến thời điểm ta đem bọn ngươi kỵ sĩ liên minh tại Thường Vân chủ thành sức mạnh nổ tận gốc. Ngươi? Trọng Quang nhất thời biến sắc mặt. Động thủ. Thấy thế Trường Tinh Thần bỗng nhiên tay lên, Ầm ầm. Bất quá, không đợi quy chân, hàn gia hai vị đại tinh luyện sư ngưng tụ tinh thuật dự định ra tay lúc, phía chân trời ở trong bỗng nhiên xuất hiện một trận kịch liệt nổ vang, làm cho phạm vi mấy trăm km kịch liệt rung động, dù cho là thân thể bọn họ bốn phía xa thức cũng là không ngừng tung bay, hình thành lượng lớn cho bụi, nối tiếp lấy, một cái cao tới hơn 1000 mét quái vật khổng lồ bỗng nhiên xé rách tầng mây, từ trắng xóa biển mây ở trong ngang trời mà ra, khủng bố quần quần tinh lực tử. Nay thứ khổng lồ ở trong tản ra, vẹn vẹn dư âm, dĩ nhiên gây nên phạm vi mấy trăm km tinh lực loạn, khoáy động cuồng phong hướng xuống đất thổi mà xuống hình thành 12 cấp báo cát, che kín bầu trời, trong dây lát đó đem tất cả mọi người che giấu ở bên trong. Cẩn thận. Thất ra, thất ra. Nguyên bản còn đang đối đầu mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên hô to, Phần thiên Tháp cái kia thân hình khổng lồ tỏa hạ xuống âm ảnh, càng làm cho ở đây tất cả mọi người căng thẳng đến cực hạ. Chuyện này, đây là hỏa diễm chi kiếm Phần thiên Tháp. Nhìn thấy trong hư không xé rách biển mây bao phủ cùng phong dáng lâm xuống quái vật khổng lồ, đại tinh luyện sư Hàn Dã trước tiên nhận ra vật ấy lai lịch, nhất thời kêu lớn lên. Phần Tiên Tháp. Không sai, đây quả thật là chính là Phần Tiên Tháp. Năm đó ta du lịch liệt Dương chủ thành lúc đã từng tận mắt từng tới tòa này tháp cao, toàn bộ tháp cao uy nghi môn vãn, tinh quang cuồn cuộn, dù cho cách xa nhau hơn 1000 km đều có thể có cảm ứng. Đây là hỏa diễm chi kiếm mạnh mẽ nhất chiến tranh binh khí, nếu để cho mấy vị thiên giai cường giả chủ trì phần thiên tháp, đủ mà đối kháng truyền kỳ. Chỉ là, trước mắt tòa này phần thiên tháp tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn dáng dấp của nó, rõ ràng là trải qua một hồi khốc liệt đại chiến. Quy chân cũng là biện nhận ra được, trên mặt nhất thời có ngăn chặn không được tinh sắc. Phần thiên tháp, ta từng nghe tổ gia gia đã nói Đây là một tòa tại Thiên giai tháp cao ở trong đều tiếng tâm lừng lấy hàng đầu chiến tranh hung khí, năm đó tổ ra ra từng cùng chủ trì phần thiên tháp luyện chân long giao phong quá, cuối cùng chính là lấy hắn truyền kỳ cường giả Tôn sư đều chưa từng chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, tòa này phần thiên tháp chính là toàn bộ hỏa diễm chi kiếm chủ yếu nhất tồn tại, tương đương với hỏa diễm chi kiếm trung tâm, một khi dễ dàng rời đi, Liệt Dương chủ thành hộ thành trận pháp đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trương tinh thần cũng là trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm trong hư không hướng về viên nguyệt cao tháp phương hướng trầm hạ xuống vị này quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Phần Thiên Tháp tại khoảng cách Viên Nguyệt Cao Tháp chừng 40 km, cách Trưởng Quang, chừng Phong Tinh Thần cả đám người mười mấy cây số địa phương vững vàng bay xuống, tại cùng mặt đất tiếp xúc trước mắt, trực làm cho cả đại địa kịch liệt rung động, cuồn cuộn tinh lực chen lẫn cao mấy chục mét khủng bố cát bụi, không ngừng quét tán, làm cho trường Phong Tinh hận, Trưởng Quang cả đám người không thể không trước tiên kích phát tinh thuật, lúc này mới miễn cưỡng đem này cố cắt đội báo tác. Sẽ rách. Phần Thiên Tháp, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều là cái ý niệm này. Dù cho Viên Nguyệt Cao Tháp phương hướng tọa trấn đại tinh luyện sư Cường Giả Dương Sơ Liễu, hạ ngang dọc cũng không ngoại lệ, cân nhắc đến kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm ác liệt quan hệ, bọn họ thậm chí trước tiên kích hoạt rồi Viên Nguyệt Cao Tháp phòng ngự tinh trận. Dương Sơ Liễu, Hạ Tung Hoành, Trọng Quang, Lâm Huyền Kiệt, mau chóng đến đây thôi ta. Lưu tại tất cả mọi người thấp thỏm bất an, không biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì lúc, một thanh âm từ cái kia ngừng ồn thoa phần thiên tháp bên trong khẽ tán ra đến, tại phạm vi hơn ở trong vọng. Nghe được âm thanh này, Trọng Quang phía sau luyện sư, bọn kỵ sĩ đúng là hơi run. run mà trọng quang nhưng là dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời vui vẻ nói, "Vương Minh Chủ." "Vương Minh Chủ." Là vương phó Minh Chủ âm Thanh. Vương phó Minh Chủ cứ việc cực nhỏ tại chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong lộ diện, nhưng năm đó vương phó Minh Chủ mới vừa từ tinh hà phủ khi trở về, ta từng xa xa từng thấy hắn, nghe được tiếng nói của hắn, "Là vương phó Minh Chủ đến đến rồi." "Vương phó Minh Chủ." "Chúng ta xác thực thu được tin tức, vương phó Minh Chủ không tốn thời gian dài sẽ đi tới Viên Nguyệt Cao Tháp." Hắn những người hầu kia đông đúc càng là trước một bước đến, trước mắt. "Vương phó Minh Chủ rốt cục đến rồi." Trọng quan phía sau vị kia mang theo định tinh thạch nữ kỵ sĩ cũng là một mặt vui vẻ nói: "Kỵ sĩ Liên minh Phó Minh chủ, Vương Thành." Nguyên bản còn kiêu ngạo hung hăng, chẳng trận bức bách trường Phong tinh thần khi nghe đến Vương Thành tên gọi sau, nhất thời đổi sắc mặt. Cứ việc thất lạc đế quốc Vương Thành chém giết chín đại thiên giai tin tức chưa tại Tam Thiên đại trái quyết tán, nhưng hắn tại cổ Man Tinh ở trên uy áp năm đại tinh luyện giả chuyện của tổ chức nhưng là chính xác trăm, có người nói tại cổ Man Tinh tinh lộ mở ra lúc, hắn càng là chém giết quá một vị đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên Thiên giai cường giả, như vậy một vị nhân vật tuyệt thế đột ngột đi tới Thương Vân chủ Thành, Đối với toàn bộ Thương Vân chủ thành cục diện mà nói, thế tất tạo thành khó có thể tưởng tượng xung kích. Đặc biệt là, hắn lại mang đến phần thiên tháp. Hỏa Diễm Chi Kiếm chủ yếu nhất phần thiên tháp lại sẽ xuất hiện tại Kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ Vương thành trên tay, đồng thời bị hắn điều khiển đến Thương Vân chủ thành. Chẳng lẽ, Kỵ sĩ Liên Minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm đã triệt để khai chiến, đồng thời thu được đại thắng không được. Tin tức này hắn nhất định phải lập tức đăng báo trưởng phong hoàng thất. Nghĩ tới đây, Trưởng Phong Tinh Thần không còn dám có bất kỳ trì hoãn, vội vã quấn lên, "Chúng ta đi." Nhìn thấy Trưởng Phong Tinh Thần các loại, chờ Người phải đi." Trọng Quang bỗng nhiên tiến lên ngăn lại, "Vừa nãy ngươi không phải muốn tiếng Tô Châu đổ trên tay sao? Làm sao không muốn? Vội vã rời đi làm gì? Chúng ta cùng đi xem Vương Minh Chủ, để chúng ta Vương Minh Chủ cho ngươi cái công chính đáp án." Chương 479, Thái độ. Kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ Vương Thành Cường thế bá đạo trường phong tinh thần sớm có nghe nói, nhất là hắn đối với trưởng phong hoàng thất người căn bản cũng không có tầm thường tinh luyện giả tổ chức kiêng kỵ, nói đánh là đánh, nói giết liền liền giết, tàn bạo đến cực điểm, hơn nữa đối phương bản thân là một vị tinh võ giả, trên người ẩn chứa đáng sợ tu tính. Dù là Trường Phong Tinh thất đều không muốn đơn giản đắc tội hắn, đưa hắn bức bách đến thú tính bộc phát, đi tìm như vậy một cái hung tàn quái vật công việc quan trọng đạo, cái kia không phải là tìm chết sao? Bởi vậy Trường Phong Tinh Thần căn bản không dám có nửa phần trí hoãn, trên người tinh quang lóe lên, phản phất huyền thuật một loại bài trừ trọng quang tinh thần tập trung, "Trọng Quang, chẳng lẽ lại ngươi cùng với ta động thủ hay sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ làm như vậy cần thiết trả giá cao." Trọng Quang thấy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại không có tiếp qua nói nhiều. Nếu như hắn thật muốn đem Trường Phong Tinh Thần lưu lại thế tất cùng Trường Phong Tinh Thần giao thủ, bởi như vậy giống như tại cùng vị này hoàng thất đệ tử triệt để vạch mặt mặt, mà Trường Phong tinh thần thân phận không giống với tầm thường đại tinh luyện sư, hắn trọng quang còn không có cái này quyền lợi làm ra quyết định này. Thế như vậy một màn, Trường Phong tinh thần cười nhạo một tiếng, mang theo quy chân, Hàn Dã hai người trực tiếp rời đi. Kỵ sĩ liên minh bất quá một cái Trường Phong băng nhan mà thôi, cho dù hiện tại nhiều hơn một cái phó minh chủ, có thể cuối cùng chỉ có hai vị thiên giai cường giả, làm sao có thể đủ cùng những uy tín lâu năm kia tinh luyện giả tổ chức sánh vai. Hơn nữa kỵ sĩ liên minh chỉ là một cái mới phát thế lực. Bên trong đại tinh luyện sư số lượng càng là giải giác không có mấy, thế lực yếu đất, khiến cho bọn hắn đối ngoại làm việc rằng có chút lo trước lo sau, nhiều khi tức thì bị người trở thành coi tiền như rác, như tự nhiên chi hổ, thậm chí cương thiết bảo lũy đều là như thế. Bởi vậy hắn có tự tin, đối phương tại không có được trao quyền trước tuyệt không dám đơn giản ra tay. Trò Quang, sự tình hôm nay cứ như vậy được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, cáo tử. Ta có cho các người đã đi ra sao? Sau đó, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên theo phần thiên tháp phương hướng truyền đến tới. Ngay sau đó, Sự trăng tròn tháp cao chính giữa đồng thời bốn ra vài đạo thân ảnh, trong chốc lát đáp xuống mà xuống. Đem trường phong tinh thần, quy chân, hàn dã ba người vây ở trong đó, nguyên một đám trên người tản ra bàng bạc khí huyết chi lực. Thần khí hợp nhất, thẳng lại để cho ba vị này đại tinh luyện sư cấp cường giả đồng từ đột nhiên co rụt lại. Vương Thành. Trường phong tinh thần sắc mặt lập tức một hồi khó coi. Hắn thật không ngờ một món đồ như vậy việc nhỏ Vương Thành đường đường kỵ sĩ liên minh phó minh chủ lại để cho nhúng tay trong đó. Trong lúc nhất thời Hắn không khỏi có chút gian nan ngẩn đầu đem ánh mắt rơi xuống phần thiên tháp bên trên chậm rãi đi xuống một người tuổi còn trẻ nam tử trên người. Cho dù trong nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi, thậm chí mang theo một tia ván hận, có thể trường Phong Tinh Thần cũng không dám biểu lộ ra nửa phần, ngược lại hoàn toàn dùng một bộ vãn bối tư thái hướng phía hắn cung kính hành lễ, "Bái kiến Vương Minh Chủ." Vương Thành cũng không để ý tới trường Phong Tinh Thần, tại trường Phong băng nhan bọn người bị vây quanh về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống cái kia cầm cầm định tinh nữ kỵ sĩ trên người. Mang trên mặt vẻ tươi cười, "Tô Bạch, đã lâu không gặp." Tô Bạch Trước mắt vị này thật vất vả đạt được định tinh thạch, cũng bị Trường Phong tinh thần đuổi giết áp chế, lộ ra có chút chật vật nữ kỵ sĩ không phải người khác, thình linh đúng là mười mấy năm trước cùng Vương Thành cùng một chỗ theo vùng núi thành lũy chính giữa tạm rời cương vị công tác gia nhập kỵ sĩ liên minh Tô Bạch. Tô gia cũng coi như một cái không tệ tiểu thế lực, hơn nữa Tô Bạch gia nhập kỵ sĩ liên minh sau tu hành có chút khắc khổ, ngắn ngủi vài chục năm trong thời gian dĩ nhiên đột phá đã đến tinh luyện giả cảnh giới, trong cơ thể tinh lực cường độ càng là đạt đến đệ thất đẳng, khó khăn lắm bước vào cao giai tinh luyện giả cánh cửa, cái này đối với nàng mà nói Dĩ nhiên thuộc về cực kỳ thành tựu kinh người, chỉ sợ Tô ra tại đạt được thành tích của nàng sau cũng sẽ không ngừng hướng phía trên người nàng tiến hành tại Nguyên Nghiêng. Một lần nữa chứng kiến cái này, mười mấy năm trước cùng chính mình một đạo đức vào kỵ sĩ liên minh, có thể hôm nay lại là hào quan vạn trượng. Đã tại kỵ sĩ liên minh dưới một người trên bạn người chuyện kỳ kỵ sĩ, Tô Bạch thần sắc cũng là có chút hoảng hốt, nhưng nàng vẫn là hơi cúi đầu, cung kính thi lễ một cái, "Vương Minh chủ." "Vương Minh chủ." Vương Thành cười cười, "Ta cảm thấy được, ngươi trực tiếp gọi ta tục danh, hoặc là bảo ta Vương Thành kỵ sĩ ta càng thêm thích ngươi một ít." Tô Bạch bản thân cũng là một vị có chút rộng rãi chi nhân, hơn nữa Vương Thành trở thành kỵ sĩ Liên minh Phó Minh chủ quật khởi đến nay thời gian ngắn ngủi, trên người cũng không có gì quá nặng như thế, nàng cũng yên tâm bên trong đích nghi thức xả giao. Mỉm cười, ta hay vẫn là bảo ngươi Vương Thành kỵ sĩ a, kỵ sĩ Liên minh chính giữa là bất luận cái cái gì người đều có thể sử dụng kỵ sĩ xưng hô thế này. Vương Thành nhẹ gật đầu, cho dù chúng ta đều tại kỵ sĩ Liên minh, nhưng lại đã có hơn 10 năm không thấy, dưới mắt đã gặp nhau. Tự nhiên nói chuyện một phen, bất quá dưới mắt, hay vẫn là trước đem chuyện của ngươi giải quyết, nói nói xem. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên trường Phong Tinh Thần chứng kiến Vương Thành rõ ràng cùng cái kia nữ kỵ sĩ quen biết, trong nội tâm dĩ nhiên đã có cảm giác không ổn, dưới mắt lại nghe được hắn rõ ràng chủ động hỏi đến việc này, một trái tim lập tức chìm xuống đến. Cái này phiên thoái. bất quá tuy nhiên khả năng khiến cho trách phạt, thực sự không coi vào đâu, thiên giai sao? Chúng ta Trưởng Phong Hoàng thất lại không phải là không có. Trong nội tâm trầm trọng lấy, hắn trước tiên đem một khối đưa tin ngọc phù đem ra. Trưởng Phong Hoàng thất cho dù khách quan tại Uy Hoàng Cường thịnh thời kỳ không lớn bằng lúc trước, có thể theo của bọn hắn leo lên, lên hoàng kim chi tử. Đả thông tiến về trước Hoàng Kim Bình Nguyên con đường, thế lực khách quan tại lúc trước tựa hồ có chỗ tăng trở lại, bởi vậy đã động làm mất đi chủ thành một lần nữa thu hồi tâm tư, nguyên vốn thuộc về trưởng phong hoàng thất nhưng lại bị kỵ sĩ liên minh chiếm, cư thương Vân chủ thành tự nhiên là bọn hắn cái đầu mục tiêu, bởi vậy mới có. Trưởng phong tinh thần đi vào thương Vân chủ thành nhiệm vụ. Đã làm có thể trấn áp cục diện, trừ hắn ra bên ngoài, trưởng phong hoàng thất còn phái đã đến một vị thiên giai cường giả trưởng phong hiên, giờ phút này trưởng phong tinh thần đưa tin liên hệ là vị này thiên giai cường giả, Newton vị này thiên giai trưởng bối giải trừ chính mình tao ngộ nguy cơ. Giờ phút này Trường Phong Hiên trên thực tế chính hướng phía luyện ngục chi bàn phương hướng mà đi, hơn nữa khách quan tại chăng trón tháp cao dĩ nhiên không xa, một bên phi hành, hắn một bên liên hệ lấy Thương Vân chủ thành vị kia đại tinh luyện sư cấp trợ lý, thần sắc kinh hoàng dò hỏi, hiện tại đâu rồi, hiện tại như thế nào? Cái kia vương thành đến cùng đi nơi nào? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn tại Hủy Diệt Hỏa Diễm chi kiếm, chém giết đến từ Hắc Bạch sa mạc, Hoàng Kim Bình Nguyên hơn 10 vị tiên giai cường giả về sau, trực tiếp mang theo phần thiên tháp đã đi ra, 10 phần phải đi kỵ sĩ liên minh, tin tức này trước mắt còn chỉ cần chúng ta Trường Phong Đế quốc biết được vất quá vẫn lạc hơn 10 vị thiên giai cường giả, loại này đại sự dùng không được bao lâu tất nhiên hoành động toàn bộ 3000 đầm lấy. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái kia Vương Thành, rõ ràng có bực này chiến lực. Chúng ta phải lập tức cải biến kế hoạch của chúng ta. Đại nhân, Trường Phong Tinh Thần Điện hạ kế hoạch có lẽ còn chưa có bắt đầu chấp hành a. Ta hiện tại chỉ có thể yêu cầu xa vời hắn còn không có có hành động, nói cách khác. Trường Phong hiên lời còn chưa dứt, đưa tin ngọc Phụ lập tức phát sáng lên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu khiến cho hắn không thể chờ đợi được đem đưa tin Ngọc Phù cầm lên đọc qua trong đó nội dung, đương hắn chứng kiến bên trong trường Phong Tinh Thần thư cầu cứu tức về sau, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh, đã xong. Đại nhân, làm sao vậy? Trưởng Phong Tinh Thần kế hoạch đã chấp hành, hơn nữa tại chấp hành mới bắt đầu vừa mới bị Vương Thành đánh bỡ. Cái kia Vương Thành không có đi kỵ sĩ liên minh, mà là đi thẳng tới chúng ta Thương Vân Chủ thành cảnh nội. Cái gì? Tin tức này lại để cho chờ đợi tại Thương Vân Chủ thành trợ lý cũng là có chút phát động. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có ta tự mình tiến lên, đi cùng Vương Thành chịu nhận lỗi rồi. Trưởng Phong Tinh Thần chính là trường Phong Hạo Thiên Thân Vương coi trọng nhất văn bố, tuyệt không thể lại để cho hắn tại trên tay của ta có chỗ sơ xuất. Thế nhưng mà, cái kia Vương Thành, chưa hẳn có thể đơn giản từ bỏ ý độ a. Ta biết rõ, chúng ta tự nhiên muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Một cái giá lớn, muốn cho hắn thỏa mãn chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trường Phong Hiên trong nội tâm cười cười, lại không nói chuyện, hắn dĩ nhiên đã có tính toán của mình. Bởi vì hắn cách xa nhau trường Phong Tinh Thần đã không xa, tốc độ cao nhất phi hành xuống, bất quá mấy phút đồng hồ, dĩ nhiên xuất hiện ở cái này phiến hiện trường. Nhìn xem cái kia sừng sững tại chăng tròn tháp cao một bên, tràn đầy chiến đấu dấu vết phần tiên tháp, trường Phong Hiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng tu liễm chính mình thiên giai cường giả khí tức. Hiên hoàn thúc, người rốt cuộc đã tới. Trường Phong Tinh Thần chứng kiến Trưởng Phong Hiên đến, lập tức lộ ra kinh hỉ. 3. Trưởng Phong Hiên tại hạ xuống tới nháy mắt, không chút khách khí cho hắn một cái bàn tay, thẳng đem Trưởng Phong Tinh Thần đánh hôn mê rồi. Mà trường Phong Hiên căn bản không để ý tới trường Phong Tinh Thần thái độ, cung kính hướng Vương Thành lễ, ta Trưởng Phong Hoàng thất bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm Vương Thành minh chủ, thật sự là chúng ta dạy bảo vô phương. Tính xin Vương Minh Chủ xem tại Trưởng Phong Tinh Thần là một kẻ vãn bối phân thượng, cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nói xong, hắn nhìn người trong cuộc một trong tô bạch, lại lần nữa nói, về phần vị này Tô tiểu thư tổn thất, chúng ta Trưởng Phong Hoàng thất tự sẽ cho dư đền bù tổn thất. Một kẻ vãn bối? Vương Thành nghe được trường Phong Hiên, thần sắc lộ ra có chút quái dị, nếu như hắn không có nhìn lầm, trường Phong Tinh Thần tuổi thọ tuyệt đối vượt qua 100 rồi, thậm chí khả năng so Trưởng Phong Băng Nhan còn lớn hơn một chút, như vậy một người rõ ràng lần Trưởng Phong Hiên định vị vì một kẻ vãn bối. Bất quá hắn ngược lại là không có để ý những chi tiết này, mà là cười lạnh một tiếng, "Bồi thường. Bởi vì Trường Phong Tinh Thần tham lam, ta kỵ sĩ liên minh tổn thất vài vị tinh nhuệ kỵ sĩ, các người ý định lấy cái gì bồi thường? Hơn nữa, nếu như hôm nay nếu không là ta lúc này, chỉ sợ Tô Bạch bọn hắn vị này Trường Phong Tinh Thần điện hạ cũng sẽ không đôn tha." Vương Minh Chủ, chuyện này ta đã đánh nghe rõ ràng, sát hại kỵ sĩ liên minh tinh anh kỵ sĩ người chính là Quy Chân cùng Hàn giã là hai người bọn họ theo bên cạnh đầu độc mới có thể lại để cho tinh thần đã bị dấu kín. Ta cái này cho Vương Minh Chủ một cái công đạo. Trưởng Phong Hiên nói vừa xong, không chút do dự ngang nhiên ra tay, thân là đại tinh luyện sư quy chân, hắn giã cái đó từng nghĩ vậy vị thuộc về Trưởng Phong Hoàng Thất Thiên giai cường giả không chỉ cứu được không bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, ngược lại hóa thân một tuyệt mệnh sát thần, liền phong ngự tinh tuật cũng không kịp tế ra, đã bị Trưởng Phong Hiên dễ như trở bàn tay giống như giết sát. Mênh mông quần quần tinh lực xen lẫn huyết tinh huyết tán ra, trùng kích lấy Trưởng Phong tinh thần thần kinh, lập tức lại để cho trường Phong tinh thần mở to hai mắt nhìn. Chương 480, tự hai vị đại sư cũng không từ đó dừng tay, quy chân, Hàn Dã tuy là chủ mưu, nhưng những nhân thủ này trên cũng lây dính, kỵ sĩ liên minh trừ vị kỵ sĩ máu tươi, nợ máu chỉ có thể dùng máu tươi hòa lại. Nói vừa xong, hắn bổ Lưu Vương thành bất luận cái gì mà cớ, dĩ nhiên lại ra tay nữa, hủy diệt tính tinh quang trong chốc lát đem Trường Phong tinh thần mang đến tinh luyện sư toàn bộ bảo phủ. Không. Không. Hiên Hoàng thúc ngươi làm như thế nào? Chứng kiến Trường Phong Hiên rõ ràng tiếp tục đối với mặt khác tinh luyện sư thống hạ sát thủ, Trường Phong tinh thần lập tức phẫn nộ hô to. "Im ngay." Trường Phong Hiên gầm lên giận dữ. Từ vung ánh sáng chói lọi trong chốc lát đem những tinh luyện sư kia hoàn toàn thôn phệ, những tinh luyện sư kia mặc dù kịp phản ứng, có thể cùng Trường Phong Hiên vị này thiên giai cường giả tu vi chênh lệnh thật sự quá lớn, không cam lòng gầm rú rất nhanh bị sáng chói tinh quang hoàn toàn bao phủ. Không biết chúng ta kiểu xử phạt này Vương Minh chủ phải chăng và mãn. Trực tiếp đem Trường Phong Hoàng thất một đoàn người trong ngoại trừ Trường Phong tinh thần ở bên trong tất cả mọi người tự tay diện sát sau, Trường Phong Hiên mới một lần nữa chuyển hướng Vương Thành, thần sắc cung kính, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, hồn nhiên không có nửa điểm Trường Phong Hoàng thất thiên giai cường giả ứng có uy nghi. Trưởng Phong Hiên chính là trưởng phong hoàng thất thành viên trọng yếu, thân phận địa vị không thể nghi ngờ. Trọng Quang, Tô Bạch cùng với vừa mới chạy tới Dương Sơ Liếu, Hạ Túng Hành, đang nhìn đến trường Phong Hiên xuất hiện lúc trong lòng đã có một loại dự cảm, chuyện này muốn không giải quyết được gì rồi. Dù sao dù là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, cũng không có khả năng vì một chuyện nhỏ do đó đắc tội một vị thiên giai cường giả, một vị đến từ trường phong hoàng thất bối cảnh đại dọa người thiên giai cường giả. Chỉ là, kế tiếp thế cục biến hóa nhanh chóng, nhưng lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trước tiên đi mà đến Trưởng Hiên không chỉ không dám hưng sư vấn độ. Ngược lại dùng lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn đem Thương Vân chủ thành một phương ngoại trừ Trường Phong tinh thần ở bên trong tất cả mọi người bộ diệt sát, trong đó kể cả hai vị đại tinh luyện sư, cái này huyết tính bạo lực thủ đoạn, đừng nói là người trong cuộc Trường Phong tinh thần rồi, mà ngay cả Trở Quang, Tô Bạch, Hạ Túng Hành, Dương Sơ Liễu bọn người là đại não một ngụm, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm như thế. Nào tình huống? Hiên Hoàn thúc. Trường Phong tinh thần vẻ mặt không cam lòng, đang muốn mở miệng nói chút ít như thế nào, có thể Trường Phong ẩn chứa tinh thần chấn nhiếp truyền âm nhưng lại tại hắn trong óc chính giữa nổ vang, câm miệng. Ngươi biết người gây rơi xuống bao nhiêu mối hỏa sao? Cái này Vương Thành căn bản chính là một đầu hình người hung thú, tàn bạo đến cực điểm, giết người không chớp mắt, ngươi cũng thấy đấy bị hắn khống chế mà đến cái kia ngồi phần thiên tháp, đó là hắn bị Diệt Hỏa Diễm Chi Kiếm chiến lợi phẩm. Bị Diệt Hỏa Diễm Chi Kiếm. Vốn là tràn ngập không cam lòng trường phong tinh thần nghe được Trường Phong Hiên lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, hiền hoàn thúc, ngươi nói như thế nào? Hỏa Diễm Chi Kiếm, cái này Vương Thành. Đúng vậy, hắn một người sát nhập Hỏa Diễm Chi Kiếm hoạch tâm liệt dương chủ thành, đem liệt dương chủ thành tọa trấn lên viên, Dương Sí diễm vở vở. Thiên giai cường giả toàn bộ chém giết, lại đem phần thiên tháp nắm giữ đến trên tay mình, không chỉ như vậy, ở trong trận chiến ấy hắn tá trợ lấy phần thiên tháp cái này ngồi thiên giai tháp cao lực lượng, còn chém giết đến từ Hắc Bạch Sa Mạc, Hoàng Kim Bình Nguyên ở bên trong 25 vị thiên giai cường giả, trong đó. Nói đến đây, Trưởng Phong Nhiên ngữ khí chính giữa ẩn ẩn mang theo một ít sợ hãi, trong đó còn kể cả thân là truyền kỳ cường giả thượng quan thế gia truyền kỳ cường giả, thượng quan Vân. Truyền kỳ cường giả, ngắn ngủn bốn chữ, lại làm cho Trưởng Phong tinh thần trong lòng run mạnh, nhịn không được hít một hơi linh khí. Đúng vậy, truyền kỳ cường giả, tóm lại Ngươi không muốn chết hơn nữa, đem ta cũng hại chết liền im lặng câm miệng đi. Trường Phong Hiên khiển trách Trưởng Phong Tinh Thần một phen, lại lần nữa chuyển hướng Vương Thành, cung kính nói, "Vương Minh Chủ, chúng ta đã chém giết tổn thương kỵ sĩ liên minh trừ vị kỵ sĩ hung thủ, ngoài ra, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, chúng ta nguyện ý dâng ra chúng ta bồi thường." Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem một chỗ tử xác lệnh bài đem ra, đợi tới. Không thể không nói, trường Phong Hiên người này vô cùng có quyết đoán, theo hắn không chút do dự đem ngoại trừ Trưởng Phong Tinh Thần ở bên trong sở hữu đại tinh sư, tinh luyện sư chém giết là có thể nhìn ra được mà hắn đưa lên cái này một tấm lệnh bài, mặc dù Vương Thành cũng nhịn không được đồng tử hơi co rúm lại. Mạc Huyền Lệnh. Hơn nữa, tử sắc Mạc Huyền Lệnh. Đúng vậy, thiên giai cấp độ Mạc Huyền Thánh Địa cứ việc so trong dự liệu hiện thế thời gian đã muộn mấy chục năm, còn có tinh thông với suy tính cường giả đã tính toán đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra Mạc Huyền Thánh Địa chắc chắn ở 10 năm nội hiện ra, nếu là Vương Thành mình chủ có thể bước vào Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa, đoạt được cuối cùng nhất cuối cùng nhất Mạc lệ. thế tất nhất phi trùng Quân hạ, từ nay về sau chinh chiến mênh mông tinh. Hải, Đồ vô lượng. Vương Thành nhìn thật sâu Trường Phong Hiên một mắt, cái này thiên giai cường giả quyết đoán so với hắn trong tưởng tượng càng kinh người hơn. Mạc Huyền Lệnh. Một chỗ tử sắc Mạc Huyền Lệnh. Cần biết, năm đó Vương Thành nhập kỵ sĩ liên minh lúc, liền là dựa vào Mạc Huyền Thánh địa làm giàu, ở bán ra vài khối Mạc Huyền Lệnh sau, 13-14 đoàn kim linh vờ vờ. Người ra tay bắt Vương giả hung thú, mở ra chính mình soát điểm hành trình, mà Mạc Huyền Lệnh càng lên cao, giá trị càng cao, trong đó có thể đi vào thiên giai Thánh địa Mạc Huyền lệ, giá thường thường đạt tới mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu. Đây là một số đủ để cho một vị thiên giai cường giả táng ra bại sản khoản tiền lớn. Trường Phong Nguyên xuất ra như thế một chỗ mạc huyền lệnh đến buổi tội, Vương Thành cũng không phải tốt xuống lần nữa sát thủ, và lại, Tam Thiên Đại Trạch chính giữa thiên giai cường giả số lượng có hạn, hắn muốn soát một lần huyết chiến có chút gian nan, có thể thiên giai tinh luyện sư cấp bậc mạc huyền thánh địa bất động. Tinh luyện giả cấp bậc mạc huyền thánh địa mở ra tần suất cực cao, có lẽ sẽ khiến cho một ít động, có thể nhưng căn bản không có người vạn xa xôi thậm chí vượt qua tinh lực hội tụ điểm chạy đến thăm dự. Nhưng Thiên giai tinh luyện sư cấp bậc Mạc Huyền Thánh địa thường thường 1 200 năm mới mở ra một lần, một khi mở ra, sở hữu muốn bước vào tinh hải bái nhập Mạc Huyền Thánh quân môn hạ thiên giai cường giả, đều có trước phó sau kế giống như hướng phía Thiên giai Mạc Huyền Thánh. Địa mở ra mà mà đi, cái đó sợ không phải là vì trở thành Mạc Huyền Thánh quân đệ tử, Mạc Huyền Thánh địa chính giữa một ít trí bảo đồng dạng sẽ để cho bọn hắn chạy tới trong đó, tham dự trận này tình hội, đến lúc đó toàn bộ thiên hà tinh nhiều hơn phân nửa thiên giai cường đều có dung nhập Mạc Huyền Thánh địa. Một cái 3000 đồng nước, thiên giai cường giả số lượng đã đạt tới trăm người. Toàn bộ thiên hà tình có 32 cái tinh lực hội tụ điểm, hơn nữa Hoàng Kim Bình Nguyên, Sinh Mệnh Sâm Lâm, Cự Long hạp Cốc vv. Cường giả như mây khu vực, thiên giai cường giả số lượng có thể nghĩ, ở loại tình huống đó xuống, hắn muốn nhường chính mình lâm vào từ cảnh mở ra huyết chiến, hoàn toàn là dễ dàng. Cứ như vậy đi. Vương Thành đồng ý một tiếng, đem Mạc Huyền Lệnh Thu vào, quét Trường Phong Tinh Thần một mắt, không cần nhường hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, nói cách khác ta không dám cam đoan tiếp theo ta còn có thể như thế dễ nói chuyện. Ta đã hiểu. Trường Hiên nhẹ gật đầu, đối với Trường Phong Tinh Thần quát lên, còn không mau mau hướng Vương Minh Chủ nói lời cảm tạ. Handa tạ Vương Minh Chủ. Trưởng Phong Tinh Thần giờ phút này đã hiểu trước mắt cái này tinh vũ giả khủng bố tính, cái đó còn dám có nửa phần bất mãn, vội vàng nơm nớp lo sợ thi lễ một cái. Cáo tử." Trưởng Phong Hiên nói xong, cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại, sợ Vương Thành cải biến chủ ý, vội vàng mang theo trường Phong Tinh Thần quay người rời đi. Hoàng thúc, tất cả đều là lỗi lầm của ta, là ta quá mức lô mãng mới có thể mang đến loại này hậu quả, làm cho hoàng thúc tổn thất một miếng chân quý tử sắc mặt lệnh. Đợi đến rời khỏi Vương Thành cùng với Phần Tiên Tháp phạm vì sao, Trường Phong Tinh Thần mới cúi đầu, vẻ mặt ấy này nói: "Chuyện này dừng ở đây đi, ai cũng thật không ngờ Vương Thành một cái nho nhỏ tinh vũ giả rõ ràng có thể đi đến loại tình trạng này." Trường Phong Hiên nói xong, trong thần sắc tràn đầy vô lực. Ai có thể nghĩ đến? Trường Phong Tinh Thần cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn đang lộ ra có chút khó có thể tin, "Hoàng thúc, chẳng lẽ tin tức kia thật sự sao? Cái này Vương Thành, thật sự chém giết hơn 10 vị thiên giai cường giả, hơn nữa ám sát một vị chư kỳ. Ta vừa mới nghe được tin tức này, lúc cùng phản ứng của ngươi không sai biệt lắm, khó có thể tin." Nhưng là Vương Thành ở Liệt Dương Chủ thành cùng thượng quan thế gia truyền kỳ cường giả cùng với Hắc Bạch sa mạc rất nhiều thiên giai cường giả một trận chiến, vô số người tận mắt nhìn thấy, hơn phân nửa Liệt Dương Chủ thành đều ở bọn hắn chiến đấu chấn động trong phá hủy, Hỏa Diễm chi kiếm tháp chủ Viêm Quân Lâm cho tới giờ khắc này cũng còn lưu lạc ở ngoài, không dám trở về Liệt Dương Chủ thành. Bực này tin tức còn có thể có giả. Nói đến đây, Trưởng Phong Hiên trong thần sắc gần ẩn để lộ ra một ít lo lắng, Kỵ sĩ liên minh thế cục biến hóa quá là nhanh, chúng ta thẳng ở ngăn chặn kỵ sĩ liên minh phát triển, thế nhưng mà không muốn hiện tại Kỵ sĩ liên minh cuối cùng xuất hiện một cái có thể trên đỉnh nửa bầu trời nhân vật, lúc trước Vương Thành vừa mới theo cổ Man Tinh đi ra lúc, chúng ta mặc dù đối với kỵ sĩ liên minh nhiều ra một vị thiên giai cường giả cảm giác sâu sắc lo lắng, có thể nơi này chủ yếu là cảm thấy. Trưởng Phong Băng Nhan đã mất đi kỵ sĩ liên minh vùng hữu, có thể chuyển chiến bắt phương nguyên nhân, nhưng bây giờ, không chỉ một cái Trưởng Phong Băng Nhan, cái này Vương Thành bày ra chiến lược so với Trưởng Phong Băng Nhan đến không chút nào yếu. Cái này Vương Thành lại có thể cùng Trưởng Phong Băng Nhan đánh đồng. Không phải nói Trưởng Phong Băng Nhan hiện tại đã là chúng ta Tam Đại Trạch bên trong đệ Tam cường giả sao? gần thứ với lao tổ cùng lĩnh vực cao tháp lạc tử tiêu, Vương Thành có thể cùng nàng sánh vai. Tuy nhiên hắn chém giết truyền kỳ cường giả thượng quan Vân sử dụng chính là đánh lén thủ đoạn, dù là kế tiếp tiêu diệt 25 đại thiên giai cường giả cũng tá trợ lấy phần thiên tháp sức mạnh, nhưng là không thể phủ nhận, mặc dù thật sự sinh tử chém giết, Vương Thành kẻ này chiến lực cũng đã vượt qua phần lớn đỉnh phong thiên giai, nhất là hắn còn nắm giữ một môn bí thuật, một khi kích phát nơi này môn bí thuật, Vương Thành kẻ này đem không kèm cỏi với bất luận cái gì một vị truyền kỳ thiên giai. Càng thêm làm cho không người nào lực chính là Tất cả mọi người đã biết do hắn cái môn này bí thuật thai hại chỗ, có thể lôi đỉnh chi quang tồn tại, khiến cho hắn tiến cũng có thể công lui có thể trông coi, mặc dù hắn tế ra nơi này, môn bí thuật sau bản thân lâm vào suy yếu chín. Hát Giữa, vẫn đang không ai có thể thừa cơ lưu được xuống hắn. Cái này, tốt rồi, Tống Suất Mạc Huyền lệnh, kết cục khả năng cũng không có như vậy không xong, đừng quên, vị Tiêu Tinh Thông suy tính chuyển ứng kỳ cường giả không chỉ suy tính ra Mạc Huyền Thánh địa khả năng xuất hiện thời gian, càng suy tính ra đại khái địa điểm. Xuất hiện địa điểm. Hoàng Kim Bình Nguyên phạm gia Kim Phong Bình Nguyên. Trường Phong tinh thần lập tức đã minh bạch như thế nào, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, phạm gia phạm như tâm thế nhưng mà. Hoang thúc lưu tính sâu xa, tiểu chất không kịp. Trường Phong hiên mỉm cười, phất phất tay, chỉ là tùy ý bố trí dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Trên thực tế cái này một nước quân cờ căn bản không phải sử dụng đến, bởi vì hắn chưa hẳn có thể sống được cho đến lúc đó. Chương 481, xử lý. Nhìn xem Trường Phong tinh thần gọi tới Thiên giai cường giả tại Vương thành mặt rõ ràng cũng không dám có nửa câu phản hận, ngược lại bị ép chém giết thuộc về Trường Phong Hoàng thất trận doanh đại tinh sư, tinh sư mà lại cuối cùng nhất làm ra cực lớn buổi thường, Dương Sơ Liễu, Hạ Túng Hành, Trọng Quang bọn người nhìn về phía Vương Thành ánh mắt lập tức tràn đầy kinh ý. Kỵ sĩ Liên Minh Huy Phong từ trước đến nay đều chỉ có thể đối với những cái kia bình thường tinh luyện giả tổ chức, tại cái khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức trước mặt, có rất ít có thể giơ lên được rất tốt đầu cơ hội, chớ nói chi là xa so lục đại tinh luyện giả tổ chức càng cường đại hơn Trường Phong Hoàng thất, cái này trong hơn 10 năm vì kinh doanh thương vân chủ thành, kỵ sĩ liên minh bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết mới có được hôm nay cái này cục diện. Trong lúc gian khổ căn bản là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng Ngay hôm nay, bởi vì Vương Thành tồn tại, bọn hắn nhưng lại hung hăng hánh diện một hồi, thẳng làm cho Trường Phong Hoàng Thất Thiên giai cường giả đại khí cũng không dám ra ngoài một mụn. Vương Thành không cần dùng nguyên điểm minh tưởng thuật cẩn thận quan sát những người này phát ra tinh thần tư duy có thể nhìn ra bọn hắn suy nghĩ cái gì, lập tức cũng không để ý đến, mà là chuyển hướng Tô Bại Đạo, Mạc Huyền làm cho đối với ta hữu dụng, cái này bồi thường vật tiểu quy ta sở hữu tất cả, mà với tư cách đền bù tổn thất 6. Không không không. Vương Thành minh chủ có thể báo thủ cho ta tuyết hận ta tiểu đũi hài lòng, không dám có đền bù tổn thất. Tô Bạch đúng lúc này cũng là lộ ra có chút câu nệ bắt đầu. Tại tận mắt thấy Vương Thành vị này Phó Minh chủ trực tiếp bức bách được Trưởng Phong Hoàng Thất Thiên giai cường giả Trưởng Phong Hiên đánh gục chính mình một phương hai vị đại tinh luyện sư hơn 10 vị tinh luyện sư sau, tự Vương Thành trên người phát ra ẩn hình uy thế dĩ nhiên đạt đến cực hạn, dưới loại tình huống này, nàng như thế nào còn dám cùng vừa rồi như vậy gọi thẳng Vương Thành tục danh. Chứng kiến Tô Bạch loại này phản ứng, Vương Thành trong nội tâm cũng là thở dài trong lòng. Giờ phút này thân phận của hắn địa vị khách quan tại lúc trước mà nói, cao đâu chỉ từng chút một. Dù là trong lòng của hắn cũng không ngại những này xưng hô lẽ tiết có thể còn muốn Tô Bạch hướng Sơn Địa Bảo Lũy như vậy cùng hắn nói chuyện với nhau, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đền bù tổn thất tất nhiên là cần, ta nhìn ngươi tuy nhiên đã đến đẳng cấp cao tinh luyện giả cấp bậc, nhưng trong cơ thể tinh lực còn chưa vững chắc, cái này một khối tinh hạch mạnh vỡ, coi như lúc ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất vật phẩm, có nó tại, ngươi tại đại tinh luyện sư cảnh giới trước tu hành tốc độ, nhanh lên gấp 10 lần như thế không khó. Vương Thành cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem tinh hạch mạnh vỡ đem ra. Cái này xấu. Tô Bạch nhìn xem Vương Thành đưa tặng đi ra thu cái này chí bảo, trong lúc nhất thời kinh tại tại chỗ. Mà một bên mặt khác tinh luyện giả, thậm chí cả dương sơ liễu, trọng quang, hạ túng hành ba vị đại tinh luyện sư, trong mắt cũng là tuân ra hiện ra át ngăn không được vẻ hâm mộ. Đối với bất luận cái gì thiên giai trở xuống đích người tu hành mà nói, đối với bọn họ tu hành trợ giúp hữu hiệu nhất hơn nữa nhất bền bỉ, không phải tinh hạch mảnh vỡ không ai có thể hơn. Vương Minh Chủ, tinh hạch mảnh vỡ thực sự quá chân quý, ta sáu. Nhận lấy A, đối với ta mà nói, một khối tinh hạch mảnh vỡ mà thôi, không coi vào đâu. Vương Thành đạo Hắn nói rất đúng sự thật, tại Liệt Dương chủ thành mượn nhờ phần thiên tháp hắn chém giết trọn vẹn 25 vị thiên giai cường giả cùng thân là chuyển kỳ cường giả thượng quân vân, thu được chiến lợi phẩm thật sự nhiều lắm, những vật này lẻ loi tổng tổng thêm đến cùng một chỗ, tổng giá trị không nói nhiều hơn, 40 tỷ tuyệt đối có, như hắn giờ phút này đưa cho Tô Bạch tinh hạch mảnh vỡ chỉ là không tinh thạch trung hiện hữu 6 khối tinh hạch mảnh vỡ một trong, hơn nữa hắn phần chất. Khách quan tại Vương thành được từ mục chi phần cái kia một khối cao mấy lần cũng lất, không chỉ, nếu là xuất ra đi đấu giá, không có 2000 3000 vạn mơ tưởng cầm xuống đến. Tô Bạch nhìn xem Vương Thành đưa tới tinh hoạch mảnh vỡ, do dự thật lâu, cuối cùng tiếp xuống dưới, rồi sau đó vẻ mặt thận trọng đạo: "Vương Minh Chủ, cái này khối tinh hoạch mảnh vỡ đối với ta xác thực thập phần trọng yếu, đã có nó, ta không lứt, không chỉ đột phá tinh luyện sư có hy vọng, tiếp này thậm chí còn có hy vọng trùng kích một phen đại tinh luyện sư cảnh giới." "Vậy là tốt rồi, ta cùng đợi đến lúc đó tham gia ngươi tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới khánh yến." Vương Thành khẽ cười nói. Mà Tô Bạch tất thì dùng sức nhẹ đầu, hiển nhiên đã đem điểm này trở thành mục tiêu. Bất quá nói ra đột phá đại tinh luyện sư cảnh giới khánh yến, Tô Bạch do dự một lát, nhưng lại nghĩ tới điều gì, "Đạo, Vương Minh Chủ, không biết ngươi còn nhớ được giống như La Tử Tước." "Tự nhiên nhớ rõ." Vương Thành cười cười, đồng thời hơi trêu ghẹo nhìn Tô Bạch Liệp, "Ta nhớ được hai người các ngươi năm đó quan hệ thật tốt, hơn nữa giống như La Tử Tước bây giờ đang ở Thương Vân Chủ Thành a, ngươi lựa chọn đến Thương Vân Chủ Thành bên ngoài viên nguyện cao thấp chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng mà 6. Tô Bạch lập tức minh bạch Vương Thành tại ám chỉ cái gì, có chút bất đắc gì nói, "Vương Minh Chủ, giống như La Tử Tước thế, nhưng mà có thể thân ngợi, và lại, ta năm đó sợ gì có phần thụ giống như La Tử tức chiếu cố." Là vị của ta một vị trưởng bối cùng giống như là Tử Tức quan hệ giao hảo, cho dù chúng ta tuổi kém không đến 10 tuổi, nhưng trên thực tế lại chênh lệch lấy một cái bối phận đây này. Thật không, vậy cũng được có chút tiên uối. Vương Thành Đạo. Nhìn xem Vương Thành có chút tiếc hận biểu lộ, Tô Bạch đối mặt hắn vị này Phó Minh chủ áp lực cũng là dễ dàng một ít, không biết giống như là Tử Tức có từng cho người thêm mời, trên thực tế nửa tháng sau, vừa vận tiểu là giống như là Tử Tức tấn chức tinh luyện sư cảnh giới khánh yến, nếu như Vương Minh chủ đến lúc đó có rảnh sẵn lòng trình diện mà nói, tin tưởng giống như là Tử Tức tuyệt đối sẽ cao hứng không thôi. Ngươi thế nhưng mà chúng ta vùng núi tỏa thành chính giữa đi ra ngoài cực kỳ có tiền đồ một người giống như là tử tức rốt cục đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới sao. Vương Thành nghe song tô và nói không khỏi liên tưởng đến năm đó chính mình ly khai sơn địa bảo lũy lúc chẳng cảnh lúc kia hắn giống như là tử tức cũng đã là tinh luyện giả định phong, vì đạt được kỵ sĩ Chi tâm tăng lên tân chức tinh luyện sư cảnh giới xác suất thành công càng là dùng áp động dẫn đạo thuật cùng hắn đã đạt thành giao dịch chuyện này đối với hắn mà nói giống như có lẽ đã phát sinh đã lâu rồi lâu đến tựa hồ đi qua nhiều cái thế kỷ nhưng bây giờ theo tô bạch trong miệng nghe tới Lại thoáng như hôm qua. Tô Bạch chứng kiến Vương Thành đột nhiên không nói, liên tưởng đến hắn nhật Lý Vạn Kỳ cao quý thân phận, ngay cả vội có chút bối rối nhận đạo, là ta mà muội, Vương Minh Chủ nếu là không, có nhàn rỗi mà nói xấu. Không có việc gì, giống như là Tử tức đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, ta tự đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng, hắn rốt cục có thể đạt được ước muốn, nửa tháng sau, ta hiểu được, đến lúc đó nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ trình diện. Vương Thành đối với Tô Bạch nhẹ gật đầu. Chúng ta đây tiểu chờ mong lấy Vương Minh Chủ đại giá quan lâm. Tô Bạch có chút tâm thần bất định lên tiếng. Trên thực tế, nàng Thịnh Động Vương thành ra mặt đi tham gia giống như La Tử Tức Khai Nghiễn cũng tồn tại từng chút một tư tâm, giống như là Tử Tức những năm gần đây này tại Thương Vân Chủ thành qua cũng không thế nào như ý, một vị hắn lúc tuổi còn trẻ tính địch một mực tại đối phó với hắn, hơn nữa tại giống như là Tử Tức tấn thăng đến tinh luyện sư cảnh giới không đến nửa tháng, cái kia vị đối thủ cũng đồng dạng đột phá đã đến tinh luyện sư cảnh giới. Cũng giống như là Tử Tức mượn nhờ đủ loại ngoại lực bất đồng, đối phương là dựa vào thiên phú của mình nghị lực tinh cung, lần này giống như La Tử Tức quảng phát Thiếp mời cử hành Vị đối thủ cũ tuyệt đối sẽ không vông tha đả kích cơ hội của hắn, thậm chí khả năng dẫn người trước tới quầy dối. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Bạch hy vọng mời một vị trấn được tràng diện đại nhân vật tiến về trước. Về sau ngươi như có chuyện gì cũng là có thể tiến đến của ta tháp cao trực tiếp tìm ta, mặc dù ta không tại, cũng có thể cùng toàn cơ nói rõ. Ta lưu một ít nhân thủ dưới tay nàng, chỉ cần không phải thiên giai mặt nan để, nàng giải quyết bắt đầu như thế cũng sẽ không rất khó khăn. Vương Thành nói một tiếng. Bất quá hắn cũng minh bạch. Dù Tô Bạch tính cách trừ phi thật sự bị buộc đến sơn cùng thủy tận đến bước đường cùng, nói cách khác tuyệt đối sẽ không đi phiền thoái chính mình, hắn nói như vậy trên thực tế cũng là cho những này dĩ vãng cô nhân lưu một con đường lui, một cái lựa chọn. Ta nhớ kỹ, Tô Bạch đạo. Vương Thành nhẹ gật đầu, "Tốt rồi, phản hồi à, kế tiếp trong một đoạn thời gian ta đều ở tại Viên Nguyệt cao tháp bên ngoài, các người lưu lại một chút ít chủ cột tính nhân thủ ở chỗ này sẽ xảy đến, những người khác không ngại đều đi thương vân chủ thành à, yên tâm, có ta ở đây tại đây, địa ngục chi bản hung thú mơ tưởng về phía trước phóng ra một bước." Điểm này chúng ta tự nhiên tin tưởng, vậy toàn bộ nhờ Vương Minh Chủ. Dương Sơ Liễu bọn người cung kính đáp lại lấy, không chút nào hoài nghi Vương Thành trong lời nói sức nặng. Lâm Huyền Kiệt, lưu một nửa người phụ trách xử lý viên nguyệt cao tháp công việc, chém giết những cái kia dám can đảm tới gần hung thú, những người còn lại theo ta một đạo phản hồi phần thiên tháp. Vương Thành nói xong, mang theo Lâm Huyền Kiệt bọn người, một lần nữa về tới phần thiên tháp chung. Trên thực tế hắn lưu lại một nửa người quyết định căn bản chính là dư thừa, hung thú cũng có xu thế cắt tránh họa năng lực, phần thiên tháp cho dù không phải thiên giai cường giả, có thể tinh lực chỉ vận chuyển gian, ở giữa Hạo hào đầm đẵm, đại quy mô, tinh lực liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, uy áp phạm vi hơn 1000 km, đừng nói là những cái kia có trí lực thai nạn cấp hung thú, mặc dù là những cái kia chỉ biết bằng vào bản năng làm việc vương giả cấp. Hung thú, lãnh chúa cấp hung thú tại cảm nhận được cái này cổ tinh lực chấn động sau cũng là hội, sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trở lại phần Thiên Tháp Vương thành trước tiên đi tới phần Thiên Tháp phía dưới cùng dưới mặt đất 20 tầng, thì ra là tinh lực chỉ chỗ. Phiên khu vực này chính giữa Giờ phút này đang có vài vị đại tinh luyện sư mang theo tinh trận đại sư cẩn trọng để bảo toàn, dùng bảo trì tinh lực chỉ bình thường mà chuyển. Phần thiên tháp tinh lực cao ở bên trong ẩn chứa tinh lực có thể nói mênh mông như biển, nếu là do Viêm Quân Lâm chủ trì, đừng nói là tiến hành một hồi đại quy mô đại chiến, mặc dù là tính liên tục phóng thích 10 cái chuyển kỳ tinh thuật đều không là vấn đề. Có thể bởi vì Vương Thành bản thân tu vi quá thấp, cho dù dựa vào chuyển kỳ tinh trận sư đối với tinh trận lý giải đem những này, tinh trận lực lượng phát huy đi ra, nhưng lại dùng tiêu hao lớn lượng tinh tác phẩm tâm huyết làm đại giá. Thế cho nên giờ phút này, tinh lực cao ở bên trong còn lại tinh lực đã chưa đủ toàn thịnh thời kỳ 1/3, lại kích phát huyền quang đã tinh trận các loại cựu giai tinh trận, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian. Đại nhân, chứng kiến Vương Thành đã đến, để bảo toàn tinh trận lê chân bọn người toàn bộ cung kính hành lễ. Những này hỏa diễm chi kiếm tinh trận sư, đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ lúc trước đã có thể được Vương Thành uyên giới bảo thạch khống chế, có thể thấy được đều thuộc về cực kỳ yêu quý tánh mạng mình chi nhân, không lâu tận mắt thấy Vương Thành dùng lực lượng một người phụ dùng phần thiên tháp chém giết 25 vị tiên giai cường giả. Hàm sát truyền kỳ cường giả thượng quân vân, cường đại tu vi đã đem bọn hắn trong lòng tiểu tâm tư vô tình nghiền diệt, trừ phi có người có thể đủ. Đem Vương Thành đánh bại chém giết, nếu không trước đây bọn hắn căn bản không dám sinh ra đảm nhiệm Hà Kỳ hắn ý niệm. Rất tốt, tinh lực chỉ giao cho các người, những này tinh thạch đều đưa lên đến bên trong đi. Vương Thành trực tiếp đem chém giết rất nhiều thiên giai cường giả đoạt được không tinh thạch đem ra, những người này trên người tinh thạch ẩn chứa tinh lực hoang vật chất, đủ để đền bù một trận chiến này, tinh lực tiêu hao thậm chí còn rất có lợi nhuận. Kế tiếp tiếp, Lan Nên hảo hảo quét sạch một phen phần thiên tháp nội hỏa diễm chi kiếm thành viên khác. Xử lý xong tinh lực trì sau đó, vương thành trong mắt Hàn Quang lóe lên. Hắn có thể không có quên hắn tiến về trước liệt Dương chủ thành lúc ban đầu nguyên nhân. Chương 482, quét sạch. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện ở bên ngoài thành. Ra thế nào rồi? Ta vừa rồi giống như cảm nhận được thập phần mãnh liệt chấn động, chẳng lẽ là chiến đấu đã xong? Phần Thiên Tháp bên trong tựa hồ cũng bạo phát một hồi đại chiến, nhất định là chúng ta hỏa diễm chi kiếm các tiền bối giết đến phần Thiên Tháp bên trong, dùng không được bao lâu những cái kia người xâm nhập cũng sẽ bị chúng ta hỏa diễm chi kiếm tiền bối toàn bộ chém tận giết tuyệt. Giờ phút này Tại phần Thiên Tháp chung những cái kia chỉ có tinh luyện giả, tinh luyện sư cấp thành viên các nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám hoang loạn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này ai cũng biết phần Thiên Tháp xảy ra vấn đề, hơn nữa đối với bọn họ mà nói hay là kinh thiên động địa vấn đề lớn. Những người này, chính thức sợ hãi nhất hay là Diệp Vô Hạ cùng Lâm Tiêu Tiêu hai người. Khách quan tại những người khác vô tri, hai người này khắc sâu minh bạch tạo thành phần Thiên Tháp dị biến nguyên nhân chủ yếu. Vương Thành, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ Vương Thành, đúng là theo đến. Phần thiên tháp mới sẽ phát sinh một loạt biến đổi lớn thế cho nên hiện tại ở ẩn trở nên có chút không thể văn hồi sẽ không ra ngoài ý muốn sẽ không ra ngoài ý muốn chúng ta hỏa Diễm chi kiếm chính là lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong thiên giai cường giả số lượng cũng không ít tháp chủ viêm quân lâm đại nhân càng là chấp trưởng lấy chuyển kỳ tinh khí vô địch nhân vật toàn bộ 3.000 đầm l có thể cùng hắn chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia Vương thành mặc dù càng lợi hại lại rất cao minh, đối mặt viêm quân Lâm Tháp chủ cùng với rất nhiều hỏa Diễm chi kiếm thiên gia Cường giả cũng chỉ có một con đường chết Đúng lúc này nói không chừng tháp chủ đại nhân đã tại đối với hắn tiến hành cuối cùng thẩm lý và phán quyết. Lâm Tiêu Tiêu toàn thân lạnh bướp, cả người táo bạo bất an, sẽ không có một khắc có thể yên tĩnh xuống. Một bên Diệp Vô Hạ trên thực tế cũng không sai bị lắm, bất quá trong nội tâm nàng dự cảm bất hảo lại là xa xa lớn hơn Lâm Tiêu Tiêu. Tính toán thời gian, theo Vương Thành bạo lộ đến nay đã qua ít nhất 10 giờ, nhưng này 10 giờ ở bên trong, phần Thiên Tháp nội lại không có chuyển đến bất luận cái gì động tĩnh, mà sư tôn của nàng Luyện Bạch Tú cùng với rất nhiều đại tinh luyện sư cấp các trưởng bối phảng phát biến mất bình thường, nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng. Cái này tuyệt không bình thường, nếu như Vương Thành thật sự đã bị Họa Diễm Chi Kiếm Bát giết, phần thiên thắp cấm chế như thế sớm đó giải trừ, xuất hiện. Loại này gió êm sóng lặng cục diện, chỉ có thể là thế cục đang tại hướng ác liệt phương hướng phát triển. Bành. Ngay tại Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hạ cùng với rất nhiều tinh lệ giả, tinh luyện sư cấp bình thường thành viên tâm thần bất định bất an lúc, đại sảnh cái kia một mực giam giữ đại môn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó một cái vẻ mặt lạnh lùng nam tử đi đến, lễ quát to một tiếng, "Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hạ ở nơi nào, đi ra cho ta." Vốn là trong nội tâm đã bị sợ hãi tràn ngập Diệp Vô Hạ Lâm Tiêu Tiêu đang nghe được cái này, cái nam tử trẻ tuổi người khác không gọi hết lần này tới lần khác gọi hai người bọn họ danh tự, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên một hồi trắng bệnh, nhất là Lâm Tiêu Tiêu, càng là toàn thân mềm nhũn, cả người co quắp ngã xuống. Các ngươi là người nào, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tổ ra ra chính là Hỏa Diễm Chi kiếm đại tinh luyện sư, phụ trách 164 tầng sở hữu tất cả sự vụ, ngươi sáu. Trong đám người có một cái tinh luyện sư ỷ vào thân phận mình đứng dậy, đối với cái kia lệnh lùng nam tử mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà, không có các loại hắn nói vừa xong, Cái kia lạnh lùng nam tử trong mắt dĩ nhiên sát cơ nổ bắn ra, trong chốc lát vượt qua bản thân cùng vị kia nói chuyện tinh luyện sư ở giữa khoảng cách, một quyền đánh ra, vị này tinh luyện sư trên người tứ dai tinh khí mới vừa vận khuyết tán ra một đạo tinh quang đã bị một quyền này trung ẩn chứa bị diệt tính lực lượng vô tình nát, ầm ầm một tiếng, cả thân hình của hắn bị trực tiếp đánh bại, tại chỗ chết thảm. A, Dương quyền, Dương quyền công tử. Đột nhiên xuất hiện thảm kịch lập tức lại để cho phần thiên tháp bên trong đích tất cả mọi người đồng thời âm thanh kêu lớn lên, những cái kia tinh luyện sư, tinh luyện giả nhỏ, đám bọn họ, càng lạt kêu to chạy tới hơi nghiêng. Xa Sa tránh đi lạnh lùng nam tử, tự hồ sợ chính mình sẽ như cùng Dương Quyền bình thường, bởi vì đắc tội nam tử này mà bước hắn theo gót. "Ta là tới tìm Diệp Vô Hạ, Lâm Tiêu Tiêu hai người, về phần các ngươi, đại nhân còn chẳng muốn xử lý." Lạnh lùng nam tử lại lần nữa mở miệng nói. Còn lần này theo hắn nói vừa xong, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hạ trên người của hai người, cho dù không có có người nói chuyện, có thể ánh mắt của bọn hắn đã là tốt nhất ngôn ngữ. Lạnh lùng nam tử cười lạnh một tiếng, đi nhanh hướng phía toàn thân như nhũn ra cơ hồ đã mất đi sở hữu tất cả khí lực Lâm Tiêu Tiêu. Diệp Vô Hạ hai người đi đến. Chứng kiến hắn đi tới, Diệp Vô Hạ lập tức sắc mặt như cho tàn, cả người ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, mà Lâm Tiêu Tiêu thì là tại sợ hai áp bách dưới hô to lên, "Không, không, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta cái gì cũng không biết xấu. Lạnh lùng nam tử căn bản lười, để ý tới Lâm Tiêu Tiêu kêu thảm thiết, mắt thấy nàng tại kêu thảm thiết gian, ở giữa còn đang không ngừng lui về phía sau, lập tức thân hình nhoáng một cái, một cước đá ra, trong chốc lát đem nàng chân phải cốt cách đán nát, lập tức càng thêm thảm gọi tự nàng trong miệng truyền ra. "Đừng có lại Con rắn quỷ tê cắt đầu lưới của ngươi." Lạnh Lùng nam tử quát lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu tiêu cái kia kêu, kêu thảm thiết thanh âm phảng phất bị cái gì đó nhéo ở bình thường, im bặt mà dừng, cho dù nàng cái kia chương xinh đẹp trên mặt vẫn đang bởi vì kịch liệt đau nhức mà lộ ra có chút và mè, nhưng lại ô ô lấy không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chứng kiến hai người trung thực xuống, Lạnh Lùng nam tử cũng không hề lãng phí thời gian, muốn dẫn theo hai người lý khai. Mà tụi hồ biết rõ chính mình hẳn phải chết, Diệp Vô Hạ phảng phất buông xuống hết thảy giống như tự chính mình sẽ đi. Đang khi nói chuyện, tại sở hữu tất cả tinh lựa giả Tinh luyện sư mang theo sợ hãi lo lắng dưới ánh mắt, chủ động hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, hai người đã đi tới phần thiên tháp chính giữa tầng một chỗ đại lễ đường chung. Cái này đại lễ đường chiếm cứ đệ 166 tầng toàn bộ, đủ để dung nạp mấy và người. Mà ở Diệp vô Hạ, Lâm Tiêu Tiêu hai người tới lúc đến, tại đây cũng đã có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người chung, đại tinh luyện sư chiếm được non nữa, có khoảng 40 cái, còn lại hơn 200 người mặc dù mới tinh luyện sư tu vi, có thể đều không ngoại lệ, toàn bộ có thành thệ một nghề, hoặc là tiểu la tứ giai luyện kim sư, hoặc là tiểu la tứ giai tinh khí sư. Dược tế sư vân vân, đợi một tí, bình thường tinh luyện sư hiển nhiên cũng không có tới đến nơi đầy tư cách. Luyện Bạch Tú đại nhân, Luyện Bạch Tú đại nhân, là Luyện Bạch Tú đại nhân. Bị lạnh lùng nam tử cưỡng ép mang đến Lâm Tiêu Tiêu trong đám người nhìn thoáng qua sau, tựa hồ đã nhận ra Luyện Bạch Tú chỗ, lập tức kinh hỉ kêu lớn lên. Chỉ là, giờ phút này Luyện Bạch Tú nhìn về phía trên thập phần chất vật, trên người tinh lực thiếu thốn không nói, còn dính nhuộm một kia vết máu, mà ở hắn bên cạnh thân một vị đại tinh luyện sư càng là ném đi một đầu cánh tay, chỗ cụt tay vết máu tuy nhiên lần xử lý Có thể cái kia quần áo bị phá hỏng vẫn làm cho hắn nhìn về phía trên chật vật mà thê lương. Trên thực tế không chỉ là hắn, ở đây bốn thập tam vị đại tinh luyện sư trùng, có hơn 20 người đều là như thế, thương thế hoặc nhẹ hoặc trọng, hơn nữa những này đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, khí tức trên thân đều không ngoại lệ, toàn bộ lộ ra cực kỳ tinh thần sa sút, không có nửa phần sinh cơ sức sống. Chuyện gì xảy ra? Những này đại nhân vì sao? Vì sao đều hội tụ tại tại đây sáu? Lâm Tiêu Tiêu trong nội tâm sợ hãi lấy, nàng trên thực tế đã suy đoán đã đến là nguyên nhân gì, đây là nàng chính là cái kia suy đoán quá mức kinh thế hai tụ làm cho nàng không thể tin được mà thôi Hỏa Diễm Chi Kiếm, chiến bại sao sáu. Hắn chạy tới một bước này, ngay cả lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong Hỏa Diễm Chi Kiếm rõ ràng cũng ngăn cản không được hắn quật khởi. Diệp Vô Hạ nhìn xem nguyên một đám khí thế đêm mê Hỏa Diễm Chi Kiếm đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ tinh thần một hồi hoảng hốt. Muốn nói đối với Vương Thành rất hiểu rõ, ở đây trong mọi người không có người nào so qua đường nàng, từ lúc phàm nhân thế giới, Vương Thành cái kia Bắc Nguyệt Kiếm đã như hai, động một quốc gia, mặc dù nàng là Vương Diệp Thiên Huyền con gái, có thể tại Bắc Nguyệt Kiếm Thần cái vị này, Ma đạo cự nghiệt trước mặt cũng là nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới, vốn tưởng rằng đi vào càng thêm bao la 3000 đồng lợi, đi vào những cái kia cường đại đến giống như. Chư thần giống như đám bọn chúng tinh luyện giả thế giới, mình có thể thoát khỏi hắn nắm ảnh, dù là đắc tội hắn, một ngày kia cũng là có thể đưa hắn hung hăng dẫm nát dưới chân, có thể chưa từng nghĩ đến 6. Vài chục năm, hắn dùng vài chục năm thời gian, rõ ràng đã đi đến 3000 đồng nước vô số tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ cả đời đều không thể đi đến con đường vấn đỉnh, nhu độ đoạt quyền, tinh luyện giả giai đoạn đỉnh phong. Giờ này khắc này, càng là cường đại đến dùng sức một mình trấn áp hỏa diễm chi kiếm, đoạt được hỏa diễm chi kiếm hoạch tâm thánh địa phần thiên tháp 6. Loại này cường đại, loại này khủng bố, lại để cho người hít thở không thông, lại để cho người tuyệt vọng. Cung nên chủ nhân. Ngay tại Diệp Vô Hạ tinh thần hoàng hốt lúc, một hồi chúc mừng đột nhiên từ tiền phương trong coi võ giả bọn hắn, tinh luyện sư trong miệng truyền ra, ngay sau đó, liền gặp một người tuổi còn trẻ nam tử tại vài vị cường đại võ giả cùng đi hạ, trực tiếp bước chân vào đại sảnh chính giữa. Vương Thành. Chứng kiến đạo này bước vào đại sảnh chính giữa thân ảnh, Diệp vô hạ trong nội tâm không nửa nửa phần may mắn nhất thời mặt xám như cho mà những thứ khác đại tinh luyện sư tinh luyện sư nhóm đám bọn họ cũng là đồng thời trong nội tâm du lên nhìn về phía Vương thành ánh mắt tràn đầy sợ hãi rất tốt xem ra phần thiên thắp bên trong người cũng đã toàn bộ Vương Thành nhìn lướt qua đại sản không thể không nói khách quan tại kỵ sĩ liên Minh hỏa Diễm chi kiếm nội tình thức sự quá đầy đủ phần thiên thá Tuy nhiên là hỏa Diễm chi kiếm trọng yếu nhất chi địa có thể chiếm cứ hỏa Diễm chi kiếm đại tinh luyện sư tổng sản lượng nhiều nhất chỉ có 1/5 nhưng chỉ có như vậy một/5 lại làm cho đại tinh luyện sư số lượng đạt đến kinh người gần trăm cái. Phải biết rằng, trước mắt đại tinh luyện sư tuy nhiên chỉ cần 4 thập tam cái, có thể tại dẹp tiên phần thiên thắp bên trong lúc, đã có 21 người hướng hắn trực tiếp đầu hàng, 36 tôn đại tinh luyện sư bị hắn trực tiếp chém giết, nếu không có cái kia 36 tôn đại tinh luyện sư máu chảy đầm đìa thi thể, những người này như thế nào hội sẽ ngoan ngoãn tụ tập ở chỗ này, nghe hắn bài bố. Thân phận của ta tin tưởng các người không có người không rõ ràng lắm, các ngươi hỏa diễm chi kiếm vì giết ta, dụng thủ đoạn có thể số lượng cũng không ít, hiện tại Ta cũng lười được lại cùng các ngươi nói nhảm đại tinh luyện sư cũng tốt đủ loại nắm giữ lấy thành thạo một nghề tinh khí sư dược Tê sư luyện kim sư cũng thế ta giữ lại các ngươi không giết tiêu chứng minh các người đối với ta còn có chút tác dụng bởi vậy kế tiếp các ngươi có hai lựa chọn một cái là đem bọn người tác Dũng phát huy ra đến thay ta hiệu lực cho ta xem đến có thể cho phép các ngươi sống sót giá trị về phần cái khác 6 Vương Thành mang trên mặt có chút lạnh như băng vui vẻ ánh mắt tại những người này trên người từng cái đã qua của ta phần thiết tháp không dưỡng lãng phí lương thực người rảnh dỗ chương 483 Sai lầm, thân phục hoặc là tử vong. Vương Thành ra kết quả thập phần đơn giản, mà trên thực tế đem làm những người này tụ tập ở chỗ này lúc, cái này lựa chọn đã có kết quả. Thực sẵn lòng thà chết chứ không chịu khuất phục người, tại vừa rồi đã bị Vương Thành toàn bộ giết hết, mà còn lại một ít người, cũng không có vĩ đại đến nguyện ý vì hỏa diễm chi kiếm giao ra tánh mạng của mình tình trạng. Tu luyện đại tinh luyện sư cảnh giới Hà Kỳ không dễ, hơn 10 trong mấy trăm năm sống qua đến, bởi vì cái gọi là trung nghĩa một khi mất hết, có rất ít người hội sẽ ngu trung đến loại trình độ này. Đại tinh luyện sư như thế Những cái kia có thành thạo một nghề tinh luyện sư càng là không cần nhiều lời. Tại Vương Thành cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng khủng bố thực lực chấn nhất hạ, toàn bộ thu phục chiếm được quá trình cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Cho dù tại quét sạch phần thiên tháp nội phản kháng thế lực trong quá trình hắn chém giết không ít tinh luyện sư, đại tinh luyện sư, có thể theo mấy chục đại tinh luyện sư, mấy trăm nắm giữ thành thạo một nghề tinh luyện sư đầu nhập vào, kế tiếp duy trì phần thiên tháp vận chuyển cũng không coi vào đâu vấn đề, hơn nữa, dựa vào phần thiên tháp tại, kế tiếp hắn lại muốn đi công kích có chút có thiên giai cường giả tọa trấn thế lực độ khó giống như tại giảm xuống một mạng lớn. Diệp Vô Hạ. Đem phần tiên pháp hơn phân nửa đại tinh luyện sư cấp cường giả khuất phục sau, Vương Thành đi thẳng tới Diệp Vô Hạ bên cạnh thân, tại đã gặp nàng lúc, cũng là quét Lâm Tiêu Tiêu liếc, cười lạnh nói, ngươi cũng ở nơi đây, như thế nào? Thế nhưng mà cho rằng tìm được chỗ dựa ta không làm gì được cho ngươi đến sao? Đáng tiếc, ngươi chỗ dựa tựa hồ không thế nào bền chắc ca. Nghe được Vương Thành mà nói, Lâm Tiêu Tiêu thân hình không ngừng run rẩy lấy, cả người đều bởi vì sợ hãi mà xanh cả mặt, cơ hồ đứng đều không thể đứng vững. Đại nhân, ta xấu, ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi nghe ngươi giải thích lý do. Làm ra cái dạng gì lựa chọn nên đối mặt cái dạng gì hậu quả, bất quá, ngươi được may mắn, xem tại Lâm Tỉnh trên mặt mũi, ta sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi Lâm gia, nói cách khác, đem ngươi thành cho các ngươi toàn cả gia tộc lớn nhất tội nhân. Vương Thành phất phất tay, trực tiếp đã cắt đứt Lâm Tiêu Tiêu vô tình ý nghĩa giải thích. Không cần hắn hạ lệnh, Lâm huyền Kiệt đã tiến lên, cưỡng ép đem nàng dẫn theo xuống dưới. Mà Lâm Tiêu Tiêu cũng là như là minh bạch chính mình kế tiếp khả năng gặp phải vận mệnh bình thường, lớn tiếng gọi hô lên, đại nhân, đại nhân, cầu ngươi một lần nữa cho ta một cái cơ hội a, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, ta sẵn lòng làm nô tỳ hướng ngài chủ tội, đại nhân 6. Vương Thành bất vi sở động, xử lý. Rất nhanh, Lâm Tiêu Tiêu đã bị dẫn theo xuống dưới, một màn này thẳng lại để cho đại sảnh chính giữa rất nhiều đại tinh luyện sư, tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ trong nội tâm một hồi nghiêm nghị. Vừa rồi cái kia lời nói không chỉ là đối với cái kia gọi Lâm Tiêu Tiêu tiểu nha đầu nói, đối với các người đồng dạng hữu hiệu, làm ra cái dạng gì quyết định phải làm tốt gánh chịu loại này hậu quả trong nội tâm chuẩn bị, các ngươi nếu là muốn phản bội ta, có thể. Nhưng là nhớ lấy, tại phản bội ta trước khi phải đem ta triệt để đả đảo, nếu không, chỉ cần ta còn có một tia sinh cơ, ta sẽ gặp dễ rủi lấy một lần nữa cái nhậm trước, đem lúc trước phản bội qua ta, háng hại qua người của ta từng cái bắt được đến, chém tận rễ tuyền. Tại Lâm Tiêu tiêu dần dần tiêu tán giữa tiếng tiêu gạo thê thảm, Vương Thành ánh mắt chậm rãi quét ở đây tất cả mọi người liếc, lại để cho bọn hắn trong nội tâm hàn khí ứa ra. Đối với ta trả thù quyết tâm, ta tin tưởng, Diệp Vô Hạ tiểu thư như thế rõ ràng nhất. Vương Thành ánh mắt về tới Vô Hạ trên người. Mà Diệp Vô Hạ dù là rõ ràng đã làm tốt thân cái chết chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính đã đến giờ khắc này, Bị Vương Thành ánh mắt tập trung lúc, vẫn đang nhịn không được toàn thân phát run. Diệp Vũ Hạ, Diệp tiểu thư, năm đó, ngươi chiếm cứ của ta Tinh Hà Lộ danh nghịch, Sarlot, theo lấy Hỏa Diễm chi kiếm hư không thần hạm tiến về trước 3000 dặm nước, mà giờ khắc này ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối với năm đó ở Côn Ngô mật cảnh trước quyết định biết rõ sai lầm rồi sao? Diệp Vũ Hạ đại não phát động, tại Vương Thành ép hỏi hạ nàng căn bản là không có biện pháp tiến hành bình thường suy nghĩ. Biết rõ sai lầm rồi sao? Nàng vì năm đó chiếm cứ Vương Thành danh nghịch, Sarlot, như thế hối Nàng như thế nhận lầm ư. Thời gian dần trôi qua, tâm linh của nàng bình tĩnh lại, yếu đớt thân thể mềm mại không hề run dậy, trong óc chính giữa dĩ nhiên đã có đoán. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, rốt cục cố lấy dũng khí bình thường, nhìn thẳng vương thành, cho dù ngựa khí chính giữa vẫn đang mang theo sợ hãi, nhưng là nhà tử nhưng lại vô cùng rõ ràng, ta không hối hận. Có lẽ, năm đó ta không đứng ra vạch ngươi thân phận chân chính cho ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra, ngươi sẽ không hợp ta, ta cũng sẽ không có hôm nay loại này cục diện có thể bởi như vậy Cuộc đời của ta đều muốn cực hạn tại Hạ Vũ quốc cái kia nho nhỏ phàm nhân quốc gia, làm sao có thể đủ kiến thức đạt được tinh luyện sư thế giới sáng chói đặc sắc. Ta không cầu cùng ngươi một, cuối cùng nhất trở thành kỵ sĩ liên minh minh chủ, đứng tại 3000 đầm lấy đỉnh phong, uy áp tứ phương, làm cho hàng tỷ sinh linh tại ngươi uy hiếp hạ thần phục, nhưng chỉ cần có hy vọng, c, có thể hướng lên leo hy vọng, ta tiểu tuyệt không buông tha, vĩnh viễn sẽ không dừng lại, một người nếu là không có mục tưởng, không có truy cầu, còn sống lại có cái gì ý nghĩa? Bởi vì ngươi cái gọi là mục tưởng, cái gọi là truy cầu Ngươi có thể thỏa thích trà đạp lấy người khác lợi ích, thông qua bán đứng người khác mà nhất phi trùng thiên. Diệp Vô Hạ nhìn xem nói ra lời nói này Vương Thành, đột nhiên nở nụ cười, "Vương Minh Chủ, có lẽ có người có tư cách chất vấn ra vấn đề như vậy, nhưng là ngươi, ngươi không có tư cách này, theo ngươi bước vào võ đạo đến nay, bao nhiêu người táng thân tại giới kiếm của ngươi, bao nhiêu người bởi vì ngươi cửa nát nhà tan. Ta vì trèo lên cao điểm trà đạp người khác lợi ích, giẫm phải người khác thi cốt đi lên, ngươi cảm giác không phải là như thế. Thậm chí bởi vì ngươi vị trí thân phận địa vị, làm hết thấy" So về ta đến từng có chim mà đều bị vả, hai người chúng ta bất quá chó chê mèo lắm lông mà thôi. Tốt một cái chó chê mèo lắm lông. Từ lúc phàm nhân thế giới, ta nhìn thấy làm thực phẩm con người làm ra lợi ích không ngừng dùng có hại vật chất chế tạo thực phẩm, ta nhìn thấy làm kiến trúc người vì ích lợi của mình không ngừng dùng ngụy kém tài liệu bắt cầu xây đường, ta nhìn thấy việc buôn bán người vì việc buôn bán của mình hám hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta càng chứng kiến bệnh viện vì ích lợi của mình đem một cái tiểu bệnh người chỉ thành bệnh nặng, bệnh nặng nhân sinh sinh chỉ chết sáu. Theo lúc kia ta tựu minh bạch, đây là một người ăn người thế giới tất cả mọi người, mọi người tại cha đạp lấy người khác lợi ích, giẫm phải người khác thi hại không ngừng về phía trước, ngươi không muốn sai, ngươi không muốn nước chảy bèo trôi, ngươi muốn trông coi trong lòng ngươi về. Ý Nghĩa cũng cười tín nghiệm, trung nghĩa, đạo đức, ngươi cũng chỉ có thể cả ngày mệt chết việc cực phấn đấu tại tầng dưới chóp nhất, nhìn xem những người đó khinh thưởng, ngươi kinh bị người công thành danh thoại, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, mà tinh luyện sư thế giới càng phải như vậy, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt là như vậy đương nhiên, vì ích lợi của mình ngươi không đi hãm hại người khác, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở thành vì người khác đá kê chân rơi vào vô tận thâm viên 6. Nếu nói là sai, trên thực tế chúng ta đều không có sai, nếu như nhất định phải truy cứu hôm nay ta rơi vào cái này ruộng đồng nguyên nhân chủ yếu, vậy thế giới là toàn bộ thế giới đều sai rồi. Toàn bộ thế giới đều sai rồi 6. Người rõ ràng có thể đem người năm đó sai lầm nói như vậy đương nhiên 6. Thiên kinh địa nghĩa, bất luận kẻ nào tại ta trên vị trí kia đều sẽ làm ra cái kia lựa chọn, không có ta diệp vô hạ, sớm muộn sẽ có Lâm vô hạ, Vương vô hạ, Dương vô hạ đứng ra, thông qua vạch trần ngươi thân phận chân chính đổi lấy tiến về trước 3000 đầm lầy nhất phi trùng thiên cơ hội. Chỉ có điều ta trước bọn hắn một bước mà thôi. Vương Thành, ngươi mặc dù dễ ta, cũng không có bất kỳ tác dụng, toàn bộ thế giới giống ta, như Lâm Tiêu Tiêu người như vậy vẫn đang nhiều vô số kể, toàn bộ thế giới đều là như thế, ta không làm như vậy, chẳng lẽ ta sẽ đối kháng thế giới? Ta không có vĩ đại như vậy, ta càng không có cái loại lợi phép lực cùng dũng khí, bởi vậy, ta không hối hận, nếu như tại không biết sẽ có hôm nay kết quả dưới tình huống, mặc dù đem côn, lobby cảnh trước một màn kia tái diễn, ta vẫn đang sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, thậm chí xấu. Dù là đã biết kết quả lựa chọn của ta cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì ta sẽ ở ngươi không có lớn lên trước vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng đem ngươi chạm thảo trừ can. Diệp Vô Hạ nói ra lần này, một mực chôn giấu trong lòng mình đích thoại ngữ sau, toàn thân chỉ cảm thấy một mảnh nhẹ nhõm, trong lòng đích vẻ lo lắng triệt để tiêu tán. Chạm thảo trừ căn 6. Cái này là suy nghĩ của ngươi, hoặc là nói, đây là sở hữu tất cả những cái kia dày xéo người khác lợi ích người sau có được nghị cách 6. Không có ấy nãy, không có hối hận, không muốn đền bù tổn thất, không muốn nhận lầm 6. chỉ muốn trảm thảo trừ căn 6. Tốt, tốt, rất tốt ta. Vương Thành Ngươi không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch, nói chính mình giống như đến cỡ nào cao thượng bình thường, ngươi cảm giác không phải là như thế. Toàn bộ thiên địa đều là một cái đại chảo nhụm, ngươi sinh tồn tại đây phiến trong thiên địa, tự nhiên mà nói cũng sẽ bị hắn chỗ phủ lên, Vương Thành, ngươi muốn cho ta hối hận, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ cái này chảo nhụm, đã đến lúc kia, ta mới có thể thừa nhận, ta sai rồi." Vương Thành nhìn xem Diệp Vô Hạ. Diệp Vô Hạ bất quá một cái nho nhỏ tinh luyện sư mà thôi, nàng trong óc chính giữa suy nghĩ cái gì, những cái kia phát ra tư duy chấn động, dễ dàng bị hắn bắt đã đến. Nàng nói những điều này mục đích thực sự là cái gì? Lại để cho hắn đi khiêu chiến toàn bộ trong thiên địa cố hữu trật tự, lại để cho hắn đi đánh vỡ trong thiên địa cái này đại trào nhuộm. Nếu là hắn thật sự làm như vậy, thế tất khiến cho trong thiên địa tất cả mọi người kiều thị, đồng đẳng với xúc phạm đến vô số người lợi ích, không nớt, không chỉ, kẻ thống trị giai cấp, còn kể cả bình thường giai cấp. Thật giống như một cái sử dụng cống ngầm dầu xỉu nhỏ, nếu là cái này xưởng nhỏ bởi vì không chính mình dùng cống ngầm dầu mà bị người vọt niềm phong, bọn hắn không ngớt, không chỉ, không có ấy này cảm, rắc, cảm giác phạm tội. Ngược lại cảm thấy là cái kia dễ vọt người đỏ mắt bọn hắn, xúc phạm ích lợi của bọn hắn, từ nay về sau kết xuống tử thủ. Bởi vậy, hắn thật muốn như Diệp Vô Hạ theo như lời, đi xé mở bao phủ tại trong thiên địa phía trên vẻ lo lắng, đem hết thảy hắc ám buộc lộ ra đến, trong thiên địa lại không có bất kỳ người có thể dung nạp được hắn, chính hắn đem cái thứ nhất bị vẻ lo lắng cùng hát ám thôn vệ. Đến đúng lúc này ngươi còn tại đùa bỡn tâm cơ của ngươi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Vương Thành nói xong, ánh mắt nhưng lại chuyển hướng về phía hỏa diễm chi kiếm những người khác, ta muốn nói rõ thoảng một phát. Các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm sở dĩ sẽ có hôm nay loại này cục diện, hội sẽ tổn thất vài vị thiên giai cường giả, hết thảy đều nguồn gốc từ tại vị này Diệp Vô Hạ Diệp tiểu thư, chính là vì sự hiện hữu của nàng, ta mới có thể cùng các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm đi về hướng đối lập, nếu như không phải nàng, ta năm đó nói không chừng đã gia nhập Hỏa Diễm Chi Kiếm, đã trở thành Hỏa Diễm Chi Kiếm một thành viên, hơn nữa dẫn theo Hỏa Diễm Chi Kiếm khởi đầu trình chiến thiên hạ, thống nhất 3000 đồng lệnh, mà các người, cũng đem trở thành Hỏa Diễm Chi Kiếm mở đến nay lớn nhất công thần, lúc này đây ta đi vào Liệt Dương chủ thành cũng là vì bê. Tệ giữ nàng, đồng thời trả thù các ngươi hỏa diễm chi kiếm đối với ta đủ loại ám sát, mới có thể hao hết tâm tư khống chế cả tòa phần thiên tháp, giết chết Lê chân, dưỡng sĩ diễm các loại thiên giai cường giả, nếu như các ngươi thật sự muốn hận mà nói, như thế hận nàng mới đúng. Theo Vương Thành nói cho hết lời, ánh mắt của mọi người dần dần chuyển dời đến Diệp Vô Hạ trên người. Vương Thành, cho dù Vương Thành là bọn hắn rơi vào loại này ruộng đồng đầu sỏ gây nên, nhưng bọn hắn không dám hận, có thể một cái nho nhỏ tinh luyện sư Diệp Vô Hạ 6. Bởi vậy, ta hiện tại báo thủ cho các ngươi phát tiết cơ hội. Các ngươi muốn giết nàng hay là dù thế nào? Tuy ý các người, ta chỉ có một yêu cầu, nàng nhìn không tới ngày mai mặt trời." Vương Thành nói xong, ánh mắt dừng lại ở Diệp Vô Hạ mới chỗ dựa luyện Bạch Tú trên người, trận này báo thù thịnh yến do ngươi đệ vừa mới bắt đầu. Chương 484: Khuyết tán. Lĩnh vực cao tháp. Một thân hắc y đinh ảnh thần sắc vội vàng bay thẳng đến lĩnh vực cao tháp đỉnh tháp mà đi, dù là dùng tâm tính của hắn, giờ phút này trên mặt cũng là mang theo át ngăn không được vẻ khiếp sợ. Lĩnh vực cao tháp đỉnh cao nhất trong thư phòng, một người nam tử đang tại trước bàn sách lật xem đủ loại tin tức, thỉnh thoảng cho ý kiến phúc đáp, đang nhìn đến đinh ảnh khi đi tới, Khe cơ đầu, hành tốc. Tháp chủ đây này, tháp chủ không có tại. Sư Tôn tại 3 ngày trước đi Hoàng Kim Bình Nguyên, căn cứ suy tính, Mạc Huyền Thánh Địa mở ra ngày bông xuống, Sư Tôn không muốn bỏ qua cái này, hắn đã chờ đợi suốt 266 năm cơ hội, bởi vậy hy vọng tại Mạc Huyền Thánh Địa mở ra một khắp này, trước tiên bước vào Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa, đạt được Mạc Huyền Thánh Địa màu vàng Mạc Huyền Thánh Quân làm cho, từ đó thoát ly chất tráng bọc, nhất phi trùng thiên, xem có thể không thông qua phương pháp cho. Chúng ta 3000 đồng lậy, làm cho nó đang tại đi về hướng Tử Vong Thiên Hà Tinh tìm kiếm một cái mới phương hướng. Đi Hoàng Kim Bình Nguyên. Đinh Ảnh nghe xong, ẩn ẩn có chút thất vọng, nhưng là tỏ vẻ tại hợp tính lý, dùng tháp chủ trước mắt Tu Vi, 3000 đầm lời sát thực đã không hề bị hắn để vào mắt, cái này phiến thiên địa quá mức nhỏ bé, cái kia rộng lớn lòng dạng, lại để cho hắn đã sớm đem ánh mắt đầu nhập vào mênh mông tinh hải, chỉ sợ ngoại trừ Mạc Huyền Thánh địa, hiện tại đã không có chuyện gì lại bị hắn để ở trong lòng. Sư tôn chí hướng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, thiên phú của hắn, sự thành tựu của hắn sáu, không người có thể đụng sáu. Từ lúc vài thập niên trước, Hắn dĩ nhiên có thể cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc trừ vị chuyển kỳ cường giả Bình Khởi Bình Toa, lực áp trường phong hoàng thất tam giai chuyển kỳ cường giả Trưởng Phong Vĩnh Dương, mà tự trận chiến ấy sau hắn lại có chỗ linh ngộ, một lòng bế quan, không hỏi ngoài sự, hắn hiện tại nếu là bỏ qua một bên tinh khí nhân tố 6. Mặc dù cùng toàn thịnh thời kỳ Trưởng Phong Vĩnh Dương giao thủ, sợ là cũng sẽ không chỗ thua kém nửa phần 6. Nam tử nghe được Đinh Ảnh nói, trong thần sắc có phát ra từ nội tâm kinh ngý. Thiên cung, ngươi cũng không tệ, ta tin tưởng có tháp chủ chăn đệm tốt con đường, ngày sau lĩnh vực cao tháp tại trên tay ngươi cũng tất nhiên có thể phát dương quang đại. Đinh Ảnh nhìn trước mắt nam tử, tự đáy lòng khen. Nhìn trước mắt nam tử này, tại liên tưởng đến gần đây tại 3000 đầm lầy chung như mặt trời ban trưa trường phong băng nhan cùng vương thành, Đinh Ảnh thật đúng có loại trường gian sóng sau đệ sóng trước cảm giác. Đúng rồi, Hành Túc, xem thần sắc ngươi vội vàng mà đến, là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn xem cái này đầu tin ta, ta đã liên tục xác nhận, chắc chắn 100. Đinh Ảnh không nói gì thêm, chỉ là đem một khối đưa tin ngọc phù đưa cho trước mắt vị này lĩnh vực cao tháp tiểu tháp chủ, Lạc Tử Tiêu chân truyền đệ tử, một thân tu vi sớm đã đạt tới thiên giai cấp độ thiên tiêu nhân vật, Lạc Kiệt Dung. À, Lạc Thiên Khung thấy đinh ảnh đem sự tình nói như vậy thận trọng chuyện lạ, cũng là không dám kinh thường, đem Ngọc Phủ nhận lấy sau cha thoạt nhìn. Chỉ một lát sau, hắn dĩ nhiên có chút thay đổi sắc mặt, đem làm hắn sắp đem Ngọc Phủ chính giữa tin tức xem hết lúc, đã là nhịn không được thấp dọng hồ một tiếng, điều đó không có khả năng, ảnh thúc, cái này 6. Ta nói rồi, ta đã liên tục xác nhận, trong lúc này tin tức chắc chắn 100. Đinh ảnh phản phất dự liệu được Lạc Thiên Khung sẽ có loại này phản ứng bình thường, hơi than thở nhẹ một tiếng. Chắc chắn 106. Kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ Vương thành tại hỏa diễm chi kiếm hoạch tâm liệt Dương chủ thành, khống chế phần thiên tháp, chém giết Hoàng Kim Bình Nguyên, khắc bạch sa mạc thiên giai cường giả 25 người, càng đánh lén chém đầu dẫn đội thượng quan gia tộc chuyển ứng kỳ cường giả thượng quan quân. Vân. Khó có thể tin sao, hiện tại liệt Dương chủ thành hạch tâm khu vực đều biến thành một mảnh phê tích, phần thiên tháp không cánh mà bay, căn cư chúng ta mới nhất lấy được tin tức, xuất hiện ở Thương Vân chủ thành bên ngoài tới gần địa ngục chi bàn địa phương, mà những cái kia vẫn lạc thiên giai cường giả mỗi một cái đều là tiếng tâm lừng lấy cường giả, có thực có theo, dù không được bao lâu sáu. Không Như vậy rung động tin tức, hiện tại chỉ sợ đã chuyển khắp toàn bộ 3000 đồng lầy. Nghe được Đinh Ảnh mà nói, Lạc Thiên khung thật dài thở ra một hơi. Loại sự tình này Đinh Ảnh căn bản không cần phải lừa gạt mình. Như thế, Ngọc Phụ chính giữa tin tức ưu giả không được nữa. Cái này Vương Thành 6, ta trước một thời gian ngắn thu được qua tin tức của hắn, không phải nói hắn chỉ có thể miễn cưỡng chém giết thiên giai cường giả sao, căn cứ suy đoán, hắn chiến lực như thế tại sâu tư thiên giai trình độ, còn không bằng những cái kia đỉnh phong thiên giai, một cái sâu tư thiên giai, dựa vào phần thiên phú Làm sao có thể đủ diệt giết được 25 vị thiên giai cường giả, như thế nào đâm giết được một vị nhân vật truyền kỳ? Nếu như Hỏa Diễm Chi Kiếm Phần Thiên thắp thực sự đáng sợ như vậy uy lực, toàn bộ 3000 đầm lầy sớm liền trở thành Hỏa Diễm Chi Kiếm vật trong túi. Ai có thể đủ như đạt được hắn vậy mà che giấu như thế chi sâu, hơn nữa, chúng ta phỏng đoán hắn chỉ cần sâu tư thiên giai chiến lực cũng nguyên ở hắn và Trưởng Phong Băng Nhan giao phong, mà Trưởng Phong Băng Nhan là kỵ sĩ liên minh minh chủ, với tư cách phó minh chủ Vương Thành Không có khả năng cùng Trưởng Phong Băng Nhan sinh tử tương bạc, như thế nhìn không ra hắn thực lực chân chính đã ở hợp tính lý. Nhất lộ ra lấy một điểm là được, hắn và Trường Phong băng nhan một trận chiến, đánh ra chỉ. Là bình thường truyền kỳ một kích, mà ở Liệt Dương chủ thành, cái kia một kích toàn lực ý lực, dĩ nhiên đạt đến trước nay chưa có tinh thần cấp trình độ. Tinh thần nhất kích a. Lạc Thiên khung trong nội tâm thuần thức, có thể đánh ra tinh thần nhất kích truyền kỳ cường giả phóng tới truyền kỳ cảnh giới chính giữa đều được sừng tụng hảo thủ, như vậy một kích nếu là rơi xuống này chút ít hình tinh thần thượng, đủ để đem cái kia một quả tinh thần lăng không đánh bại, nổ thành bụi vũ trụ cát bụi, ngẫm lại có thể đoán ra cái này là bậc nào khủng bố lực lượng. Trên thực tế ngoại trừ tinh thần nhất kích bên ngoài, chúng ta còn có một càng thêm đáng sợ suy đoán, chỉ là cái này suy đoán quá mức vớ vẩn, cũng không chứng minh là đúng. Cái gì suy đoán? Đinh Ảnh trầm ngâm một phen, lúc này mới đạo, Vương Thành đã nhận được truyền thừa, điểm này hiện tại chúng ta đã có thể để xác định, hơn nữa, cái này truyền thừa, tuyệt không phải người thường, vô cùng có khả năng đến từ một tinh thần. Lạc Thiên khung đương nhiên đứng lên, người nói là, Vương Thành được tinh thần truyền thừa. Người có từng nghiên cứu qua cổ man tinh lịch sử? Căn cứ cổ man tinh đủ loại lịch sử dấu hiệu, tại đây man hoang tinh thần mắc lựa năm vô cùng có khả năng có tinh thần ở lại qua. Cổ Man Tinh võ đạo tu hành hệ thống như thế chính là vị tinh thần trong lúc vô tình lưu truyền tới nay, ngoài ra, Vương Thành quật khởi ngươi không biết là có chút trùng hợp sao? Tại Tinh Hà phủ một trận trước lúc, hắn nhiều nhất cũng chỉ đại tinh luyện sư tiêu chuẩn mà thôi, khách quan tại Tinh Vũ Hoàng, Tinh Võ tôn chi lưu mà nói còn có vẻ không bằng, có thể tại hắn tự cổ Man Tinh ngang trời xuất thế sau, tu vi đâu chỉ tăng đột gấp 10 lần. Trừ hắn ra tại cổ Man Tinh đạt được tinh thần truyền thừa bên ngoài, ta không thể tưởng được mặt khác khả năng. Tinh thần 6. Tại sao có thể là tinh thần cấp truyền thừa? Hành thúc, ngươi sẽ không phải nhớ lầm đi à nha? Tinh thần, cái kia là bực nào trí cao vô thượng vĩ đại tổ tại, một tinh thần mặc dù tại khủng lỗ thần thánh chi kiếm đế quốc chính giữa đều có được không thể dung chuyển quyền lợi cùng uy nghiêm, mặt thần thánh chi kiếm đế quốc quốc chủ mà không bái, không nghi thức nơi có thể cùng vị kia bệ hạ bình khởi bình tọa, loại này người vĩ đại vận, từ xưa hiếm thấy, cái kia vương thành đạt được một vị bán, Thần truyền thừa đã có thể là thiên đại may mắn, làm sao có thể sáu? Cho nên ta cái này đây là một cái suy đoán, một cái chưa chứng minh là đúng, hơn nữa tự chính mình đều cảm giác có chút vớ vẩn suy đoán. Đinh ảnh không có nói thêm gì đi nữa mà lạc tiên khung cũng là không có đón thêm lời nói. Tinh thần. Loại này vĩ đại tồn tại, đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, tựu giống với đom đóng cùng trăng sáng, đó là bọn họ nhìn lên đều nhìn lên không kịp tồn tại. Thiên Hà Tinh có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử từ xưa đến nay, dài đến 130 vạn năm, nhưng này suốt 130 thời gian vạn năm ở bên trong, Thiên Hà Tinh tổng cộng chỉ, cái, sinh ra đời qua 4 vị tinh thần. 4 vị. Bình quân 3 thập Tam vạn năm mới có một vị. 4 vị tinh thần chung, một vị sinh ra đời 126 vạn năm trước tộc danh đã không muốn người biết, bị người Tồn Xưng vi chúng tinh chi chủ, mở trước mắt đã xuống dốc tinh thuật hội nghị, vị thứ 2 sinh ra đời tại 88 vạn năm trước, tên thảm, cỏ xanh thần nữ, để lại sinh mệnh rừng rậm truyền thừa thảm cổ xanh thần điện, vị thứ 3 tên thượng quan Phong Vân, cũng là Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại gia tộc một trong thượng quan gia tổ tiên sa, cuối cùng một vị sinh ra đời tại 31 vạn năm trước, chính là Cự Long Hạp gốc hướng bầu trời, bởi vì hắn lực ảnh hưởng, nguyên vốn thuộc về loại nhỏ tinh lực hội tụ điểm cự long ngạp cốc, sinh sinh bị hắn phát triển vi có thể cùng trong thế giới Hoàng Kim Bình Nguyên chống lại tồn tại. Đồng thời hắn cũng là hiển thánh gần đây một vị, tại 6 vạn 4000 năm trước còn từng đánh xuống thần thánh hóa thân, hành tàu tinh không. Mà 6 vạn 4000 năm trước cũng là hắn một lần cuối cùng hiển thánh, từ đó về sau lại không có nửa phần tin tức, 10 phần cũng đã mất phương hướng tinh giới, đã mất đi tại vật chất thế giới tồn tại ý nghĩa. Cái kia vương thành đạt được tinh thần truyền thừa suy đoán cho dù lại để cho người khó có thể tin, nhưng hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài tiềm lực đã đủ để cho mọi người chúng ta coi trọng, Trường Phong băng nhan cùng tháp chủ đại nhân lấy đồng dạng tâm tư, hy vọng có thể mượn nhờ Mạc Huyền Thánh địa nhất phi trung thiên. ngày sau kỵ sĩ liên minh 10 phần hội sẽ rơi xuống trên tay của hắn, bởi vậy chúng ta được mật thiết lưu ý người này nhất cử nhất động, miễn cho hắn đối với. Chúng ta lĩnh vực cao thấp đang tại chấp hành kế hoạch tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ta minh bạch. Đinh Ảnh thận trọng nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hết thể tự nhiên dùng kế hoạch của chúng ta vi trước, nếu là thật sự có thể lợi dụng Nhật Bất Lạc Đế quốc cùng Trường Phong Đế quốc huyết chiến tiến hành huyết tế, chữa trị này kiện thần khí 6. Nói cẩn thận. Lạc Thiên khung vội vàng nói. Mà Đinh Ảnh cũng là trong nội tâm cả kinh, vội vàng không hề ngôn ngữ. Châm sợ sinh biến, đợi đến lúc chuẩn bị không sai bị lắm. Kế hoạch hay là số 3? 6. Trường Phong Hoàng thất chiếm cứ lấy gặp may mắn địa lợi ưu thế, tự nhiên cái thứ nhất thu được liệt dương chủ thành một trận chiến tin tức, mà theo lĩnh vực cao tháp đồng dạng nhận được tin tức sau, có quan hệ với Vương Thành Cùng Hỏa Diễm chi kiếm, Hắc Bạch Sa Mạc, Hoàng Kim Bình Nguyên chưa nhiều cường giả huyết chiến tin tức, như là tuyết bay nhau nhau phiêu lạc đến tự do chi thành, tự nhiên chi hổ, cương thiết bảo lũy, kỵ sĩ liên minh trên tay. Đạt được tin tức này, tự nhiên chi hổ tất nhiên là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời vô cùng may mắn mình làm ra chính xác lựa chọn, từ bỏ Hỏa Diễm chi kiếm lựa chọn kỵ sĩ liên minh. Mà tự do chi thành, cương thiết bảo lũy nhóm thế lực tất thì toàn bộ trầm mặt lại. Ngày hôm sau, cương thiết bảo lũy chủ sự thiên giai ngọc cầm, tự mình mang theo vạn thiên long hướng kỵ sĩ liên minh mà đi, đồng thời mang theo đại lượng hạ lễ, nói là vì chúc mừng kỵ sĩ liên minh phó minh chủ vẫn đỉnh, như đồ đặc quyền, thiên liên giai, nhưng trên thực tế phải đi làm gì, tất cả mọi người tin tưởng. Kỵ sĩ liên minh sinh ra đời đáng sợ như thế một tinh võ giả, 3000 đầm lầy chung còn có ai dám can đảm đối với kỵ sĩ liên minh có bất kỳ khinh thường. Theo cái này trận rõ bạo mang tất cả Cái này một phương thiên địa cũng bắt đầu trở nên không còn bình tĩnh nữa. Chương 485: Khiêu chiến Phần Thiên Tháp. Cái này tòa tháp cao ẩn ẩn đã đã trở thành vương thành căn cứ địa, cho dù phía trên này sở hữu tất cả đại tinh luyện sư cấp cường giả đối với hắn đều thuộc về bằng mặt không bằng lòng, nhưng chỉ cần hắn một ngày bảo trì tuyệt đối cương thế, chỉ cần hắn một ngày cầm cầm huyễn giới bảo thạch, những người này trong nội tâm những cái kia gây bất lợi cho hắn nghĩ cách lại luôn là sẽ bị như ý nghĩ của hắn nơi bao bọc. Đem Phần Thiên Tháp chung khả năng tồn tại tai họa ngầm triệt để quét sạch sau, vương thành đi tới đỉnh tháp. Tại đây cũng không phải là thuộc về hỏa Diễm chi kiếm tháp chủ viêm quân lâm ở lại khu vực mà là một cái tinh trận một cái cự đại tinh trận suốt một tầng đều bị cái này cái cự đại tinh trận nơi ba bọc mà cái này tòa tinh trận công năng cũng không chỉ dùng tại công kích phòng ngự hoặc là phụ trợ hắn chủ yếu hiệu quả ở chỗ định vị Vi hỏa Diễm chi kiếm cái kia một chỗ thánh địa định vị mỗi khi cái này tinh trận lóng lánh lúc tiêu chứng minh hỏa Diễm chi kiếmạch Diễm thh tinh lộ mở ra đến lúc đó chỉ cần đem cái này tinh trận hoàn toàn khởi động liền có thể vi h Diễm thánh địa tìm được phương hướng Do đó mở ra hỏa diễm thánh địa cùng phần thiên tháp liên tiếp, kết nối thông đạo. Vốn cái này tinh trận đặt ở hỏa diễm chi kiếm trọng yếu nhất phần thiên tháp chung không sơ hở tí nào, trừ phi có người có thể đủ đem hỏa diễm chi kiếm hoàn toàn công phá, chỉ là hiện tại sáu. Hỏa diễm thánh địa, một cái nguyên vẹn tinh thần, hơn nữa là một quả tinh thần ý chí bị hàng phục tinh thần 6. Cái này là cả hỏa diễm chi kiếm lớn nhất át chủ bài chỗ, có thể nói, liệt dương chủ thành, Thương khung chủ thành đã mất đi không sao, Viêm Vân Long, Húc Chính Dương, Dương Sĩ Diễm, Lê Nguyên Thiên giai cường giả vẫn là không sao. Dù là phần thiên tháp rơi xuống hắn trong tay người cũng không sao, chỉ cần hỏa diễm chi kiếm chỗ này, hỏa diễm thánh địa còn tại một ngày, cái này khổng lồ tinh luyện giả tổ chức sẽ có hy vọng đông sơn tái khởi, đây mới thực là cổ xưa tông môn nội tình. Vương Thành nhìn xem cái này tinh trận, trong lòng có chút thốn lực. Cùng loại với loại này thánh địa, đừng nói là tân tân thế lực kỵ sĩ liên minh, mà ngay cả tự do chi thành, tự nhiên chi hồ nhóm thế lực cũng chưa từng có được, mà chính là vì hỏa diễm thánh địa này địa phương tồn tại, hỏa diễm chi kiếm bực này đạt trình độ cao nhất tinh luyện giả tổ chức tài năng cam đoan chính mình trưởng thành suy. Đáng tiếc phần thiên tháp tinh trận không thể chủ động mở ra, chỉ có thể bị động đắp lại. Nói cách khác, rất nhanh tiểu không chế hỏa diễm thánh địa cái kia khỏa tinh thần, nếu như đạt được cả khỏa tinh thần lực lượng quán chú phụ dùng tu luyện, tốc độ kia đem xa xa không là một khối tinh hoạch mảnh vỡ có khả năng bằng được. Đến lúc đó ta mở cự tòa tinh cung tốc độ đem lại lần nữa tăng lên. Vương Thành có chút tiếc nuối xem chỉ chốc lát, hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi hỏa diễm thánh địa người bên kia đem tinh lộ chủ động mở ra. Đem ánh mắt theo phần thiên tháp đỉnh tinh trận thu hồi sau, Vương Thành tinh thần tập trung đến nhân vật của mình mấu thượng. Điểm thuộc tính 28 chức nghiệp điểm 11. Hắn sử dụng chiến tranh thần quyền, thuộc tính chạy xuống không ít, tại đem những này thuộc tính bổ khi trở về, đã tiêu hao một ít, bởi vậy còn còn lại điểm thuộc tính 28 cái. Bất quá những này cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất là chức nghiệp điểm sau chính là cái kia chỉ số. Nộ tính điểm 1. Đây mới thực sự là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại lĩnh ngộ đẳng cấp đã đến động chân cấp đỉnh phong, tương đương với thập đại thiên giai đích nhân vật, có được bực này thiên phú, chỉ cần tinh nguyên thiên phú không đặc biệt không xong, không nửa đường chết non, tấn chức thiên giai căn bản không phải việc khó gì. Về phần lại hướng lên đại diễn cấp 6. Liên tưởng đến năm đó mục chi phần đại diễn cấp nộ tính lĩnh ngộ tinh trận, dựa tể, tinh thuật tốc độ điều độ, Vương Thành không thể chờ đợi được đem ánh mắt tập trung đến cái kia ngộ tính điểm thượng. Ông ông. Một hồi rất nhỏ chấn động, ngộ tính điểm biến mất. Tại ngộ tính điểm biến mất ngay mắt, Vương Thành đột ngột cảm thấy, đầu góc của mình trở nên một mảnh thanh minh, vốn là suy nghĩ của mình vận chuyển cho dù linh hoạt, có thể thật giống như hôn mê rồi một tầng cho, cho dù vận chuyển cực nhanh, có thể bởi vì tinh chuẩn tính không đủ nguyên nhân, cuối cùng sẽ xuất hiện một ít sai lầm, một khi xuất hiện sai lầm tiểu dễ dàng ngộ nhập là lối, do đó suy nghĩ kẹt Không thể tiếp tục được nữa nhưng là hiện tại 6 theo hắn ngộ tính đẳng cấp bước vào đại diễn cấp hết thể hết thể trở nên nước chạy thành sông thậm chí mà ngay cả vốn là hắn cho là mình đã lĩnh ngộ có quan hệ với truyền kỳ tinh trận sư Truyền kỳ tinh khí sư tin tức đúng lúc này cũng là diễn sinh ra rất nhiều mới đích nghĩ cách nếu là những ý nghĩ này có thể thay đổi hành động dù là giờ phút này hắn chỉ có tinh luyện sư tu vi đều có thể bố trí ra lục giai tinh trận tại một ít tồn tại đặc thù địa thế địa phương càng có thể hoàn thành thất gia tinh trận bố trí đại giết cấp cái này là đại diễn cấp độ tính thật sự là thực kỳ vươn thành trong óc, chính giữa không ngừng dư vị lấy, trải vớt lấy chính mình sở tu làm được quyền thuật, tinh thuật, bí pháp. Dưỡng kiếm thuật, Toái hư kính, Tứ trọng điệp kính, Hóa ảnh thuật, hư không băng quyền, Thái cổ thần quyền, tinh hà khuynh thiên, thần luyện tối tinh pháp, cổ thần kim thân, thái huyền chi thủ, bốn dũng bí pháp, lục thần quyết, lự kiếm kinh thần thuật 6. Những này quyền thuật, bí pháp, đẳng cấp đều rất thấp, trong đó Toái hư kính, Tứ trọng địa kính càng là thuộc về phàm nhân cấp bậc phát lực kĩ xảo, đối phó hung thú cũng tạm được, chống lại những cái kia tinh hộ thân thiên giai cường giả căn bản không phải sử dụng đến. Dù là hắn sử dụng điểm, kỹ năng đem những này kỹ năng toàn bộ tăng lên tới cực cao cũng không ngoại lệ. Bất quá khi Vương Thành ngộ tính đẳng cấp tăng lên tới đại diễn cấp sau, những bí pháp này, phát lực kỹ xảo tại hắn trong óc chính giữa đã tạo thành mới đích mạch suy nghĩ, có lẽ không đủ để lại để cho hắn chiến lược tăng gọn, có thể lại có thể lại để cho công kích của hắn tại vốn có trên cơ sở tăng phúc một lượng thành. Đương nhiên một lượng thành rất ít, phải biết rằng, hiện tại Vương Thành công kích thượng đã không kém hơn bất luận cái gì chuyển kỳ cường giả, toàn lực bộ phát hạ, càng là sánh vai những cái kia chính thức truyền kỳ, tại nơi này trên cơ sở lại đề thăng một lượng thành. Hạ lại một đinh nửa điểm có thể hình dung. Những này quyền thuật, pháp lực kỳ ảo, với ta mà nói tác dụng không lớn, có thể nếu là chuyển cho Lâm Huyền Kiệt, Cố Tuyết Vân, Cổ Kim Thiên những người này xấu, nhưng lại đủ để cho bọn hắn tôn sùng là thần kỹ Những người này tại từng người dược tệ dưới sự trợ rút cả đám đều đã đến đỉnh phong Thánh giai, tương đương với đỉnh phong đại tinh luyện sư cấp tiêu chuẩn, nếu là có thể đủ đem những này bị ta trùng trùng điệp điệp cường hóa qua bí pháp học toàn bộ, không nói chống lại thiên giới, thiên giới bổng, tuyệt đối có thể tung hoành vô địch, bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài, đều là không kém hơn tinh vũ hoàng cấp cứng, giả. Vương Thành thầm nghĩ, không đến tiên giai, với hắn mà nói trợ giúp không lớn, nhưng đối với kỵ sĩ liên minh mà nói lại bất đồng. Như kỵ sĩ liên minh có thể nhiều ra 20 tinh vũ hoàng cấp cường giả, đối với toàn bộ kỵ sĩ liên minh thực lực mà nói tuyệt đối là cực lớn tính tăng trưởng, đem trực tiếp đền bù kỵ sĩ liên minh đại tinh luyện sư giai tầng chiến lược chưa đủ thai hại. Trước mắt những này quyền thuật vẫn đang đắp dụng lấy, nhưng ta cũng có thể bắt tay vào làm tìm kiếm càng cao hơn minh quyền thuật, cổ man tinh võ đạo hệ thống tuy nhiên khách quan tại 3000 đầm lợi mà nói tiến tiến một ít, có thể nhiều nhất chỉ có nửa cấp độ. Cái này nửa cấp độ đã bị ta thông qua điểm, kỹ năng đền bù thậm chí siêu việt 6. Ta nếu là thật sự muốn học tập cường đại quyền thuật, bí pháp, chỉ có tiến về trước Mên Ngông Tinh 06. Tại Mên Ngông Tinh không ngoại trừ những cái kia chiến lược sánh vai thiên giai võ đạo đệ tam trọng cường giả bên ngoài, có thể vẫn tồn tại võ đạo đệ tứ trọng vô địch nhân vật, tầng này cảnh giới cũng là võ đạo cảnh giới tới hạn chỗ 6. Những người này trên tay lưu truyền tới nay quyền thuật, bí pháp, mớ. Y chính thức đại biểu cho Mên Ngông Tinh hải chính giữa đạo đỉnh phong, pháp cực hạn. Vương Thành nghĩ thầm lấy, tâm tư tự nhiên rơi xuống vị kia thần bí hoa bá trên người. Hoa Bá bên người Bạch Tinh rõ ràng có thể đơn giản đem võ đạo đệ tam trọng tu hành pháp môn đưa cho hắn, như vậy hắn trên tay tất nhiên nắm giữ lấy đồng dạng cường đại nguyên bộ quyền thuật, dù sao tại cảm giác của hắn Trung, đơn thuần võ đạo đệ tam trọng hơn nữa hai nạn cấp thân thể cường độ, chống lại thiên giai cường giả vẫn đang thập phần có hại chịu thiệt, bởi vậy bọn hắn tất nhiên là có thêm cường đại quyền thuật, bí pháp mới có thể cùng thiên giai cường giả bình khởi bình toán. Võ đạo ký pháp sự tình tạm thời không gấp, Hoa Bá cũng đã có nói, cho ta 3 năm thời gian xử lý 3000 đồng nước vụn và sự tình, rồi sau đó lại theo hắn tiến về trước trụ sở của bọn hắn. Tốn hao hơn 10 trên trăm năm, chủng tích cự tọa tinh cung 6. Dưới mắt 3 năm còn sớm. Sửa sang lại một phen, cuối cùng Vương Thành ánh mắt đã rơi xuống 11 cái chức nghiệp điển thượng. Là thời điểm cân nhắc lựa chọn một cái mới đích phó chức nghiệp. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành ánh mắt đã rơi xuống phó chức nghiệp đích nhân vật mẫu thượng. Truyền kỳ tinh khí sư, truyền kỳ tinh trận sư, ngũ giai luyện kim sư, nhất giai dược tế sư. Đây chính là hán đích nhân vật chuyên mục chính giữa có được sở hữu tất cả phó chức nghiệp. Đương nhiên, hắn biết rõ, mêng công tinh lỗ hổng bên trong đích phó chức nghiệp cũng không đớt, không chỉ chính là 4 năm, cái đơn giản như vậy, ít nhất hắn biết do Tiểu còn có chế phủ, y thuật, gieo trồng, khoa học kỹ thuật, áo mấy, triệu hoán các loại phó trước, chỉ là những này phó trước nghiệp tại 3000 đầm lầy thậm chí thiên hà tinh chưa thành hệ thống, không cách nào lưu truyền rộng rãi. Như đưa tiên ngọc phù tựu là chế phủ sư kết quả, gieo trồng sư có thể trồng ra các loại thảo dược, thiên tài địa bảo, mà y thuật cùng dược tề sư có chút nói hở, nhưng cả hai nghiên cứu phương hướng cũng không giống nhau, về phần khoa học kỹ thuật 6. Phàm nhân trong thế giới khoa học kỹ thuật là được thể hiện phương thức một trong, một ít có được đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật văn minh càng là có thể chế tạo ra chống lại thiên giai, chuyển kỳ tinh luyện sư cấp cường đại chiến tranh binh khí. Ma áo mấy thì là một loại dùng để hiểu rõ vũ trụ chí lý phó chức, tại phụ trợ tinh thuật trên tu hành có không thể đo lường tác dụng. Năm đó mênh mông trong tinh không càng là tồn tại kinh hồng vừa hiện áo mấy đế quốc, cho dù về sau dần dần bị tinh luyện giả hệ thống đánh bại, đào thải có thể vẫn đang dùng phó chức nghiệp phương thức bảo vệ giữ lại. 11 cái chức nghiệp điểm có rất rộng đích lựa chọn mặt, bất quá hiện tại không gấp, những này phó chức nghiệp cũng không phải ta bức thiết cần tăng lên, vả lại, trước tứ giai phó chức đối với ta mà nói Tuấn hao không được thời gian, bởi vậy không ngại đem những nghề nghiệp này điểm tiết kiệm xuống, về sau cần dùng đến nhận việc nghiệp điểm địa phương còn rất nhiều. Vương Thành xem chỉ chốc lát, cuối cùng đem ánh mắt theo nhân vật trên mặt báo thu trở về, suy nghĩ khởi tình cảnh của mình. Giết thượng quan văn vị này truyền kỳ cường giả, thượng quan gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tin tưởng đợi đến lúc tin tức rơi vào tay Hoàng Kim Bình Nguyên sau, thượng quan gia tuyệt đối sẽ quy mô trả thủ, mà cần có thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 2 tháng. Lúc này đây thượng quan gia tất nhiên hội sẽ chuẩn bị không sơ hở tí nào. Đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp đưa hắn bức bách đến huyết chiến trạng thái. Huyết chiến 6. Một khi huyết chiến, tăng lên nhân vật thuộc tính, lại muốn soát điểm kỹ năng tiểu không dễ dàng 6. Bất quá ngược lại cũng không sao, đợi đến lúc ta đích nhân vật của ta thuộc tính tăng lên đi lên, tầm thường thiên giai ta dĩ nhiên có thể không thế nào để ở trong lòng, soát điểm kỹ năng vẫn đang khó không đi nơi nào, đơn giản là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi, và lại, đến lúc đó ta như thế vẫn có thể đạt được một người ngộ tính điểm 6. Vận khí tốt mà nói khả năng không chỉ một cái n Nếu như ngộ tính điểm thực tăng lên đến lớn diễn cấp phía trên tạo hóa cấp, thậm chí cả cao cấp hơn đường 6. Điểm kỹ năng ta tác dụng đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Nghĩ vậy, Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, ẩn ẩn đã có chút không thể chờ đợi được. Vương Thành, đi ra cho ta, cùng ta một trận chiến. Vào thời khắc này, một hồi trung khí 10 phần quát trói hai đột nhiên tại phần Thiên Thác bên ngoài bạo tiếng nổ, hóa thành khủng bố sóng âm mang tất cả tứ phương, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, ai mới là cái này khiến trong thiên địa chính thức số mệnh chi tử. Lập tức muốn 515 Hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì Xỉ bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày tiền lì Xỉ Vũ có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hảo càng. Chương 486, truyền kỳ chi huyết. Phần thiên tháp bên ngoài. Một thân thanh ý lư thương khung hăng hái. Giờ phút này hắn toàn thân tản ra khủng bố khí huyết chi lực, dơ tay nhấc chân gian, ở giữa, phản phất có trời long đất nở uy năng, một hơi thổi ra, đều có thể khiến cho cùng phong gào thét, cắt đùi mang tất cả, nếu không khống chế bản thân, khí huyết khí tức Thân hình khế động có thể phạm vi mấy chục km sấm xét văng rồi, loại trạng thái này ở dưới hắn tựu là không gì làm không được thần chi, thậm chí hắn có một loại ảo giác, chỉ cần hắn có thể đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Đi ra, đừng nói là một tòa thành trì, coi như là một khoảng thiên thạch, đều có thể bị hắn nghiền thành tro phấn. Hắn cũng không đi qua hỏa diễm chi kiếm, cũng không có thấy tận mắt đến qua phần thiên tháp, nhưng giờ phút này tu vi tăng lên hắn cũng là có thể cảm ứng được cái này tòa tháp cao bất phạm, nếu như hắn thật sự tại đây tòa tháp cao lực lượng hạ cùng vương thành giao chiến, chưa hẳn thắng được rồi hắn. Vậy vậy hắn phải lại để cho Vương Thành cùng hắn ly khai cái này tòa tháp cao tiến hành sinh tử chấm giết. Vương Thành, người muốn đem làm người nuôi nhũ ư? Lư Thương khung trong mắt tinh quang bán ra, nghiêm nghị khiêu chiến. Theo hắn gọi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phần thiên tháp bốn phía mọi người khiếp sợ, nguyên một đám trận mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, cái loại này biểu lộ 6. Lại để cho hắn say mê. Hắn hiểu được, đó là bởi vì hắn dám can đảm cùng kỵ sĩ Liên Minh phó minh chủ khiêu chiến nguyên nhân. Giờ phút này, những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn ẩn khiếp sợ đồng thời càng là tràn đầy không biết tự lượng sức mình tự hội tại cười nhạo hắn, bất quá, cái này không sao, rất nhanh, rất nhanh những người này sẽ chứng kiến kết quả, đến lúc đó hắn tiểu sẽ minh bạch, ai mới là bọn hắn cần nhìn lên người, ai mới là bọn hắn cần tôn kính người, ai mới là cái này phiến thế giới thượng chính thức số mệnh chi tử. Người hết thảy đều muốn là của ta, ta là chân mệnh thiên tử, ta mới được là cái thế giới này nhân vật chính, ngươi bây giờ đứng được càng cao, đến lúc đó té càng nặng, đợi đến lúc ta đem ngươi một lần hành động đánh bại, ngươi bây giờ có được hết thảy đều muốn là của ta, cái này tòa tháp cao, ngươi tộc cao tốc, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ thân phận chứ thấy hết thảy 6. Thậm chí, theo ta bày ra vượt xa quá bình thường thiên giai vô địch lực lượng, mà ngay cả trưởng phòng băng nhan điện hạ cũng sẽ biết, đối với ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó 6. ta thậm chí có thể tới gần công chúa điện hạ, cùng nàng ngay cả lập chinh chiến thiên hạ 6. Thậm chí 6. Yên tâm, cho dù của ta tiền đồ tuyệt không nên đó cực hạn tại một cái nho nhỏ 3000 đồng lấy, Hoàng Kim B. Hình nguyên mới được là của ta chính thức hành trình, nhưng đến lúc đó ta sẽ cho công chúa điện hạ một cái danh phận, dù là cuối cùng ta có thể sẽ gặp được thêm nữa. Y tú nữ tử Công chúa điện hạ trong lòng ta cũng tất nhiên có một chỗ cắm rủi xấu. Nhiệm vừa tới này, Lữ Thương khung nhìn xem Phần Thiên thắp Trung còn không ra Vương Thành, trong mắt nóng bỏng, trong lòng có chút không thể chờ đợi được muốn đem Vương Thành đánh bại, cấp đoạt hắn hết thảy, công thành danh toại, từ nay về sau cưới vợ công chúa, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Người là người nào? Phần Thiên thắp Trung, Vương Thành thân hình chậm rãi xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt nam tử này trong cơ thể ẩn chứa một cổ kinh khủng lực lượng, cỗ lực lượng này dĩ nhiên không kém hơn sâu tư thiên giai, chỉ là xấu. Hắn trong ấn tượng 3000 đầm lầy thiên giai cường giả như thế cũng không có như vậy một người, chẳng lẽ là Hoàng Kim Bình Nguyên hoặc là Hắc Bạch Sa Mạc mà người? Nếu như là Hoàng Kim Bình Nguyên hoặc là Hắc Bạch Sa Mạc cao thủ, tại biết được chính mình chém giết một chu kỳ, 25 vị thiên giai cường giả sau, không như thế chỉ biết điều động một cái sâu tư thiên giai trước đi tìm cái chết mới đúng. Người không nhận biết ta?" Vương Thành mà nói, lại để cho tiểu đợi đến một trận chiến này triệt để xoay người lữ thương cũng hơi sững sờ. Hoàng Kim Bình Nguyên hay là Hắc Bạch Sa Mạc người? Xem ra ngươi tội người nào, ngươi người sau lưng cho ngươi trước đi tìm cái chết Theo Vương Thành lại lần nữa lối ra, Lữ Thương không phản phất tao nộ một loại trước nay chưa có xỉ đủ. Không biết. Vương Thành vậy mà nhận thức không ra hắn đến. Trong khoảng thời gian này hắn trong lòng đất cung điện vì dung hợp tinh thú huyết dịch, bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, bỏ ra bao nhiêu thống khổ. Mục đích đúng là vì cùng Vương Thành tiến hành cái này xoay người một trận chiến, tìm về nguyên vốn hẳn nên thuộc về vinh quang của hắn, lại để cho hắn vị này thế giới chi tử vinh quang gieo hạt chư thiên vạn hạn giới, sừng sưng đến thế giới đỉnh phong nhưng là bây giờ 6 đem làm hắn thật vất vả đã có thành tựu to lớn một lần nữa có đủ diện sắt vương thành thực lực lúc cái này vương thành, rõ ràng đã không biết hắn. Xỉ nhục. Đây là hắn cả đời chính giữa sỉ nhục lớn nhất. Trong lúc nhất thời, Lữ Thương khung sắc mặt trở nên một hồi đỏ bừng, không thể ngăn chặn lửa giận từ hắn trên người không ngừng bốc lên, thuộc về sâu tư tiên giai cấp cường giả khủng bố uy áp không hề thu liễm, điên cuồng tràn ngập, lập tức cuốn động phạm vi trên trăm km khí lưu, thẳng lại để cho cái này phiến tiên điệu gió nổi mây phun, sấm sét dội. Chuyện gì xảy ra? Phía trước Vương Thành thấy không hiểu đâu. Hắn bất quá là hỏi thoáng một phát thân phận của hắn mà thôi, hắn dùng được chứ một bộ vết cha đại thủ giống như bộ dáng nhìn mình chằm chằm sao? Hoặc là, chính mình thật sự ghét hắn đi phụ thân. Vương Thành. Khí thế thai nghén đến mức tận cùng Lữ Thương Khung đột nhiên một tiếng bạo giống, trong hư không phản phất nổ vang một hồi khủng bố lôi đình, hai người trên đỉnh đầu tầng mây bị hắn bạo giống gian, ở giữa, sóng âm ngang nhiên xé thành phấn vụn, lộ ra mảng lớn cái hào rộng. Vương Thành, Người nhớ kỹ cho ta, ta Lữ Thương Khung, 3000 đầm lầy thế giới chi tử, ngươi cả đời chính giữa số mệnh chi địch. Vô luận ngươi bây giờ có cái gì thành tựu, vô luận ngươi bây giờ có cái dạng gì tu vi, cuối cùng nhất ngươi hết thảy đều muốn quy ta sở hữu tất cả, mệnh trung chú định, ngươi liền đem trở thành của ta đá đặt chân. Mà bây giờ, ngươi dĩ nhiên thành thuộc, đã đến ta đến thu hoạch trên người của ngươi thuộc về vinh quang của ta thời khắc, thừa dịp hiện tại ngươi còn có cuối cùng như vậy vài giây đồng hồ thời gian, thỏa thích hoan hô à, thỏa thích lại hưởng thụ những này thuộc về vinh quang của ta a, bởi vì rất nhanh, đem làm ta ra tay sau, đây hết thảy hết thảy, ta liền đem toàn bộ thu hồi, mà ngươi, đã mất đi giá trị sử dụng, đem từ đó vạn chớp bất phục, rơi vào vực sâu vạn trượng. Lữ Thương Cung Vương Thành tinh thần đã đạt tới có thể so với truyền kỳ cường giả trình độ, chí nhớ xa không có người thường có khả năng bằng được, nghe được nam tử này tự báo danh số, Vương Thành cuối cùng là nhớ tới hắn đến. Năm đó cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trước vị lúc, tại Tam Tài Phong một trận chiến, xuất hiện qua một tuất hắc mã, tựu là Lữ Thương Cung, nhớ đến lúc ấy trên người hắn đã có một kiện cường đại ngũ giai tinh khí, lúc kêu hắn tựu tại hoài nghi, người này là không phải được cái gì không được truyền thừa, dưới mắt mới đi qua bao lâu, hắn rõ ràng đã chuẩn bị sâu tư thiên giai chiến lực bước này tốc độ phát triển khách quan tại có được nhân vật mâu hắn mà nói rõ ràng cũng không kém. Coi bao nhiêu? Ngoại giới nghe đồn, ta được tinh thần truyền thừa hoặc là phát hiện tinh thần động phủ mới có thể có hôm nay lần này thành tựu, chẳng lẽ lại cái này Lữ Thương khung mới thật sự là tinh thần động phủ chiếu cấu người. Nghĩ vậy, một điểm Vương Thành trong mắt không tự giác toát ra một tia vẻ mặt, mà thu một tia vẻ mặt rơi xuống Lữ Thương khung trong mắt, nhưng lại lại để cho hắn cho rằng Vương Thành tại cảm nhận được chính mình giờ phút này phóng xuất ra thiên giai khí tức mà sinh ra e ngại, nụ cười trên mặt không khỏi càng hơn một phần, hiện tại biết rõ sợ. Đã hối hận, sợ hãi. Nhưng là vô dụng tôi, nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi bây giờ quỷ xuống đến cầu ta để cho ta tha cho ngươi một mạng đều không có khả năng này, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đắc tội thân là thế giới chi từ ta. Lữ Thương Khung, muốn đánh tự đánh, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, đi địa ngục chi bản, chúng ta phân cái cao thấp. Vương Thành trong nội tâm đã động đi một tí tìm kiếm Lữ Thương Khung chi tiết nghĩ cách. Không thể không nói, Diệp Vô Hạ có chút lời nói có chút đạo lý, cái thế giới này tất cả mọi người bản thân tựu tại vì ích lợi của mình mà không ngừng xâm phạm người khác lợi ích, làm người không vì mình Thiên Chu địa diệt những lời này tại tinh luyện giả thế giới diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, phàm nhân thế giới ít nhất còn có điều vị pháp luật với tư cách một khối nội khố, vật che chắn lây dấu giếm bốn phát tác, có thể tại tinh luyện giả thế giới, cái kia là cường giả chân chính vi tôn. Ân, cho tới giờ khắp này, ngươi cũng còn tại chấp mê bất ngộ, xem ra không cho ngươi chính thức minh bạch giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệnh ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là tuyệt vọng, cũng tốt, nếu như ngươi thật trực tiếp đầu hàng hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta ngược lại sẽ cảm giác không thú vị. Hiện tại tiểu để cho chúng ta đến anh anh liệt liệt tiến hành một hồi chính thức đại chiến, với tư cách người thay ta cống hiến đi ra rất nhiều vinh quang. Ta sẽ nhượng cho ngươi như một nam nhân đồng dạng đứng đấy chết đi." Lữ Thương Khung nhìn xem Vương Thành, ánh mắt tuy nhiên mang theo cái loại lẫy nhà giàu mới nổi bình thường cao cao tại thượng, nhưng lại ẩn chứa một tia thưởng thức, nói xong, hắn cũng là không có lại tại phần thiên tháp bên ngoài lãng phí thế giới, bay thẳng đến địa ngục chi bàn phương hướng bay đi. Vương Thành không cam lòng tại sao, đi theo Lữ Thương Khung vào địa ngục chi bàn. Thương Khung vô luận nói như thế nào đều là kỵ sĩ liên minh thành viên. Mặc dù không biết cái gì duyên cớ đột nhiên đã có được thiên giai tu vi nhưng nếu như đang tại viên Việt cao tháp rất nhiều kỵ sĩ liên minh thành viên mặt đưa hắn chấm giết ép hỏi trên người hắn bí mật đối với thanh danh của hắn đối với kỵ sĩ liên minh bên trong đoàn kết là một cái có chút cực lớn đã kích bởi vậy đi địa ngục chi bàn ở chỗ sâu trong thần không biết quỷ không hay giải quyết chiến đấu mới là tốt nhất lựa chọn cái này lữ thương không lúc trước bất quá tinh luyện giả cấp bậc, lúc này mới bất quá mấy năm thời gian rõ ràng đã, đã có được thiên gia chiến lực nhìn dáng vẻ của hắn chính là tình võ giả lộ đến nhưngá Ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng. Vương Thành đi theo Lữ Thương khung bay đi địa ngục chi bản, trong nội tâm có chút chấm âm. Một lát, ánh mắt của hắn có chút nุ่ง tụ, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật, Thần Giám thuật đồng thời phát động. Theo nội tính đẳng cấp đạt tới đại diễn cấp, Vương Thành đã đem bản thân sở học toàn bộ trải vượt một lần, mà đem Nguyên Điểm Minh tưởng thuật đối với thế giới vi mô lý giải thay vào Thần Giám thuật chung rõ xét hắn trên thân người huyền bí, liền là một cái trong số đó, tại quan sát của hắn hạ, phía trước phi hành Lữ Thương khung trên người rất nhiều bí mật nhau, nhau bộc lộ ra đến. Lữ Thương khung bản thân cũng không cường đại, Nhục thể của hắn cường độ nhiều nhất tiểu là thai nạn cấp hung thú tiêu chuẩn, phát ra tinh thần cũng không cố động, có thể thấy được căn bản chưa từng lĩnh ngộ thần khí hợp nhất võ đạo cảnh giới, bất quá theo Vương Thành xâm nhập gió xét, ẩn chứa lự thương khung trong cơ thể một cổ bảng bạc khí huyết nhưng lại đột nhiên bộc phát ra đến, phảng phất một khỏa hừng hực thiêu đốt mặt trời, đông nhiên lóng lánh tại Vương Thành cảm ứng chính giữa. Đây là 6. Cảm thụ được vẻ này, nóng bỏng máu huyết khí tức, Vương Thành trong nội tâm lập tức chấn động. Máu huyết. Đây là một loại hung thú máu huyết. Không Cái này một giọt hung thú máu huyết so với hắn nhìn thấy qua là bất luận cái cái gì một giọt máu huyết lực lượng còn cường đại hơn, còn muốn phân túy, ngay cả là hắn tại Tịch Dương Thương hội phòng đấu giá là nhìn thấy tinh thú máu huyết trong đó ẩn chứa năng lượng so với cái này một giọt máu huyết mà nói, cũng xa xa không bằng. Chuyển kỳ tinh thú. Đây là một giọt chuyển kỳ tinh thú máu huyết. Lữ Thư Khung, ngay cả thần khí hợp nhất cảnh giới đều chưa từng lĩnh ngộ, rõ ràng đã luyện hóa được một giọt chuyển kỳ tinh thú máu huyết. Chương 487, Viêm Ô. Vân Vân, đợi một tí, cái này một giọt truyền kỳ máu huyết có chút không đúng. Vương Thành cẩn thận quan sát một lát lập tức cảm thấy cái gì? Ý thức. Ở đằng kia một dọn truyền kỳ máu huyết chính giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia tinh thú ý chí. Cái này ý vị như thế nào? Hoặc là chính là tồn truyền kỳ tinh thú tao nội trọng thương, đang tại dưỡng thương lúc bị lữ thương khung chô phát giác, do đó bị hắn luyện hóa chuẩn bị thiên giai mặt chiến lực. Hoặc là 6. cái này lư thương khung căn bản chính là một đầu hất lên ra người truyền kỳ tinh thú hóa thân. Chẳng lẽ nói, chúng ta thiên hà tinh thượng vẫn tồn tại truyền kỳ tinh thú? Cái này suy đoán lại để cho Vương Thành trong nội tâm dùng mình. Mỗi một đầu trưởng thành tinh thú đều có được đỉnh phong thiên giai chiến lực, hơi chút ưu tú một ít trưởng thành tinh thú là được chống lại truyền kỳ, những cái kia trưởng thành tinh thú bên trong đích người nổi bật, càng như lạc tử tiêu các loại đăng thiên bảng top 10 người bình thường, hữu dụng chém giết chính thức truyền kỳ lực lượng. Trưởng thành tinh thú đã như thế, truyền kỳ tinh thú cường đại có thể nghĩ. Nếu như thiên hà tinh thượng thật sự tồn tại một đầu còn sống truyền kỳ tinh thú, đối với toàn bộ thiên hà tinh mà nói đều là một hồi hai họa thật lớn. Hết thảy vấn đề đều tại lư thương khung trên người, trước đem lư thương khung bắt xuống, luyện ra cái kia một giọt truyền kỳ tinh máu huyết ta cũng không hy vọng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vương Thành tốc độ đột nhiên tăng lên, trong chốc lát kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Mà lúc này đây hai người đã xuất hiện tại một mảnh mênh mông hoang dã chính giữa. Tại đây phiến hoang dã phạm vi mấy trăm km, tồn tại vài cổ cường đại hung thú khí tức, đều không ngoại lệ đều đạt đến thai nạn cấp bậc, có thể bởi vì lư thương khung cũng không thu liễm bản thân khí tức nguyên nhân, giờ phút này những này cường đại thai nạn cấp hung thú phản phất tao ngộ địch bình thường, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng thoát đi mà đi, đồng thời đảo tẩu còn có rất nhiều vương giả cấp. Hung thú Như vậy một màn tràng cảnh như phát sinh ở địa ngục chi bàn biên giới Dĩ nhiên không kém hơn buộc phát một hồi quy mô nhỏ thú chiều ngay ở chỗ này phân cái cao thấp rất tốt nhìn xem rõ ràng có thể đ đổi kịp chính mình tốc độ Vương Thành Lữ không trên mặt có chút ít kinh ngạc nhưng vẫn là rất nhanh nở nụ cười lạnh xem ra trong đoạn thời gian này người đồng dạng không có lãng phí thời gian tựa hồ tu vi có chỗ tiến triển khó trách công chúa điện hạ rõ ràng bàn cho ng người như vậy một tòa không thể tầm thường so sánh khác cao bất quá vô dụng trong khoảng thời gian này ta lữ thương không toàn thân đã, đã xảy ra bản chất tính biến hóa Thực lực khách quan tại lần trước há lại chỉ có từng đó tăng vọt gấp 10 lần, mặc dù tu vi của ngươi có chỗ tăng trưởng, vẫn đang không thể nào là đối thủ của ta, để tỏ lòng ta đối với ngươi cái này khích lệ ta đã nhiều năm thời gian đã đặt chân kinh ý, ta cho phép ngươi xuất thủ trước, hơn nữa cho ngươi bà chi. Để cho ta ba chiêu, ngươi xác định." Vương Thành thần sắc cổ quái nói. "Tự nhiên, ta Lữ Thương khung nhân vật bậc nào, tương lai muốn trở thành thế giới chi tử thống nhất toàn bộ thiên hà tinh vĩ đại nhân vật, sao lại há có thể nói không giữ lời." Lữ Thương khung vẻ mặt tự ngạo nói. Vương Thành thấy thần sắc của hắn không giống là bộ, hắn có thể không có gì bận tâm mặt mũi mà công bình quyết đấu nghĩ cách, tại phát giác được Lữ Thương khung rõ ràng ở trước mặt mình bày làm ra một bộ hào không để phòng bộ dáng, lôi đỉnh chi quang tốc độ ngang nhiên một phát. Ầm ẩm, Không bố tiếng sấm kinh tiếng nổ hư không, hình thành đinh thai nhấc góc tiếng ầm. Vốn là thần sắc lạnh nhạt chờ Vương Thành ra tay Lữ Thương khung bị cái này thực tiếng sấm âm thanh lại càng hoảng sợ, không đợi hắn răn dạy Vương Thành vô thanh vô tức làm ra động tĩnh lớn như vậy, một đạo hư ảnh dĩ nhiên ra hiện tại hắn trước người. Đây là sáu. Lữ Thương khung đồng tử một trương. Tập trung tinh thần hướng phía cái kia đạo hư ảnh nhìn lại, cũng không chờ hắn triệt để nhìn rõ ràng cái kia đạo hư ảnh bộ dáng, một cổ kinh khủng khí huyết chi lực đã tự trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, tay phải của hắn gần như không bị khống chế giống như điều động trong cơ thể bảng bạc khí huyết chi lực, hình thành trời long đất nợ giống như vi năng hướng phía cái kia đạo hư ảnh lệnh kích mà đi, trong chốc lát bạo phát đi ra lực lượng, lại để cho hư không kịch chấn, phía dưới mấy chục km hoang mạc bị mang tất cả khởi vạn trượng của các Voành! Vụn bực chìm kịch tiếng nổ ầm ầm quét tán. Một vòng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích tại Lư Thương không chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước dùng cái kia văng ra tay phải địa phương làm trung tâm khuyết tán ra, tại trùng kích đến mặt đất vạn trượng cùng tất lúc, đem những cái kia cắt bụi toàn bộ xe rách, một đầu đường kính vượt qua 10 km ở bên trong mương máng nhanh chóng hình thành hơn nữa dùng càng tốc độ khủng khiếp hướng phía 4 phía khuyết tán. Tại cổ lực lượng này phản chấn hạ, Lư Thương không thẳng cảm giác đại não một mông, trên tay phải chuyển đến xe rách tính kịch liệt đau nhức, đại lượng máu tươi liên cuồng bắn ra mà ra, vẻ này chấn động tính lực lượng càng làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, cơ hồ phân không rõ đông tây nam bắc. Một hồi lâu, mới từ cái loại nảy phảng phất gặp kịch liệt va chạm đã kích hạ tình táo lại. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Một kích qua đi, Vương Thành thân Hình trực tiếp xuất hiện ở 10 km hơn dặm, nhìn xem ngăn trở chính mình thế công Lữ Thương khung cười lạnh một tiếng, không phải nói để cho ta ba chiêu sao? Như thế nào ta cảm giác ngươi căn bản chính là sớm có dự mưu, nói là để cho ta 3 chiêu, trên thực tế dĩ nhiên thiết tốt bẫy rập, chờ ta một kích không trúng chui đầu vô lưới. Ngươi xấu? Lữ Thương không sắc mặt trở nên một mảnh đỏ bừng, một phần là khí huyết chấn động làm cho, càng nhiều nữa thì là thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này hắn đã minh bạch vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Đánh lén. Hắn bị đánh lén. Thực tế lại để cho hắn có chút khó có thể tin chính là tốc độ của đối phương nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn, tầm mắt phản ứng, nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt hắn phản phất bị kích phát bản năng chiến đấu, ma xui quỷ khiến giống như hướng phía trong hư không đánh ra một kích, chỉ sợ vừa rồi cái kia thoáng một phát, hắn bất tử cũng muốn trọng thương. Người sáu, người rõ ràng đã thành giải đến loại trình độ này. Ta hiện tại đã là chính thống thiên giai cơ giả, công kích của ngươi rõ ràng sáu. Lữ Thương Khung gắt gao chằm chằm vào Vương Thành, phản phất muốn xem tinh tưởng hắn bộ mặt thật sự bình thường. Thiên giai, hơn nữa còn là sâu tư thiên giai, quả thật không tệ, bất quá, ngươi tại tới tìm ta khiêu chiến trước chẳng lẽ không có đánh nghe qua chiến tích của ta sao? Chiến tích? Cái gì chiến tích? Ta vừa mới luyện hóa ta sở được đến lực lượng tiểu trước tiên đến đây tìm ngươi báo thủ, chẳng lẽ có thiên giai cường giả lực lượng đánh bại ngươi chính là một cái đại tinh luyện sư còn chưa đủ sao sáu? Lữ Thương Khung bản năng đáp trả Vương Thành vấn đề, bất quá theo hắn nói vừa xong, thần sắc của hắn đã chợt nên có chút tối tăm phiền muộn bắt đầu. Hiện tại xem ra, tu vi của hắn tại tăng lên, Vương Thành cảm giác không phải là như thế, hơn nữa, Vương Thành tu vi tăng lên tốc độ khách quan cho hắn mà nói chỉ cái, nhanh không chậm. Ngươi được cái gì truyền thừa? The tờ. Tốt rồi, không muốn nhiều lời, vừa mới ra tay căn vốn cũng không phải là ngươi, ngươi bất quá một đạo khôi lỗi, một đạo hóa thân mà thôi. Vương Thành nói xong, ánh mắt như điện, phản phất tẩn chứa hiểu rõ nhân tâm lực lượng, xuất hiện đi, hắn không có cùng ta đối thoại tư cách. Cái gì hóa thân? Cái gì khôi lỗi? Ngươi đang nói cái gì? Lữ Thương khung nhìn xem Vương Thành, Căn bản không biết hắn trỗi chỉ chi ý. Hắn nói rất đúng ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tại lữ thương khung trong óc chính giữa văng lên. Nghe được cái thanh âm này, lữ thương khung trước là nào nào, ngay sau đó phản phất nghĩ tới điều gì, lập tức thay đổi sắc mặt, tinh lão. Người ở nơi nào? Người tại trong cơ thể ta? Tiểu ra hỏa, không cần khẩn trương, ta chỉ là vì dùng phòng ngửa vạn nhất tại trên người của người để lại một đạo thần niệm mà thôi. Vừa rồi tiểu là ta giúp người mới khiến cho người đã ngăn được kẻ này đánh lén một kích. Thanh âm lại lần nữa tiếng lấy. Bất quá Cái thanh âm này chính thức chủ nhân cũng không phải là từ trước đến nay Lữ Thương không tiếp xúc tính lão, mà là vị kia bị quan dùng điện hạ tôn xưng truyền kỳ tinh thú vi mô, giờ phút này hắn bất quá ngụy trang vị kia tinh lão thanh âm mà thôi. Lữ Thương Khung nghe xong thần sắc không khỏi có chút âm tình bất định. "Tiểu tử ngươi tại sợ hãi mấy thứ gì đó, ta nếu là muốn hại ngươi, sao lại há có thể chờ tới bây giờ? Và lại, ta thân phận gì, ngươi có đồ vật gì đó đáng giá ta ham? Ngươi rõ ràng còn đối với ta sinh ra đề phòng." Nghe được tinh lão mà nói, Lữ Thương Khung thần sắc hơi chút bình tĩnh một chút. Tinh lão nói không sai. Nếu như không phải chỉ điểm của hắn, hắn lưu Thương không hiện tại đừng nói là có đủ thiên giai cấp độ chiến lực, mặc dù có thể hay không trở thành tinh luyện sư cũng còn là lưng nói, đối với Tinh lão bực này vĩ đại tồn tại mà nói, hắn xác thực không có bất kỳ giá trị đối phương ham. Suy nghĩ cẩn thận. Có lỗi với Tinh lão, là ta quá mức quá lo lắng, cái kia Tinh lão ngươi tại sao lại tại trên người của ta lưu lại thần nghiệm. Thế giới từ trước đến nay đều là phân thành chính phản hai mặt, vạn vật có âm tất có dương, thiên hà tinh uy tại sớm tối, đã có thế giới chi tử đúng thời cơ mà sinh, khó sẽ không xuất hiện diệt thế ma đầu. Chỉ có đem cái kia Tôn Ma Đầu chầm giết, mới thật sự là âm dương hợp nhất, chứng được hỗn độn chân ngã, do đó được thế giới số mệnh chiếu cố, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Ta đang nghe cho người đối với người trước mắt Miêu tả Hậu tâm trung thì có cái suy đoán, cái kia nói chính là cái kia Vương Thành tu vi tiến bộ nhanh như vậy rõ ràng không hợp với lẽ thường, có thể hay không hắn chính là Tôn Ma Đầu, nếu như hắn chính là Tôn Ma Đầu, người bây giờ chưa chắc là đối thủ của hắn, cái gọi là nói vỏ quýt rầy móng tay nhọn, người giới sự chỉ điểm của. Ta thời gian cuối cùng ngắn ngủi, tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống tụi gặp được cái kia Tôn Ma Đầu. 10 phần sẽ gặp gặp kiếp số, nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể tại trên người của ngươi phụ thuộc thượng một đạo thần nghiệm, sự thật chứng minh, lo lắng của ta quả nhiên không có có dư thừa, hơn nữa theo điểm này cũng có thể bên cạnh chứng minh, ngươi quả nhiên là chính thức thế giới chi tử, nếu như không phải ta tâm huyết dâng trào sinh ra loại này suy đoán, ngươi vừa rồi chỉ sợ đã chết tại nơi này ma đầu đánh lén phía dưới đi à nhà. Tinh lão chậm rãi nói xong, thanh âm chính giữa tựa hồ ẩn chứa mê mê hoặc lòng người lực lượng. Ma nữ tương liên tưởng đến vừa rồi Vương Thành Nhanh như thiểm điện tập sát, nếu không có Tình lão ra tay ngăn trở, hắn chỉ sợ 6. Tĩnh lão, ta đây hiện tại phải làm gì? Cái này Vương Thành chẳng lẽ thật là số mạng ta bên trong đích đệ nhân. Tu vi của hắn tăng lên 6. Trên thực tế ngươi như thế có thể cảm ứng ra đến, chính là vì ngươi được thế giới chiếu cô ta mới có thể tâm huyết dâng trào tại trên người của ngươi phụ thuộc một đạo thân nghiệm, bởi vậy ngươi tuyệt không có thể đơn giản đã chết, vì kế hoạch hôm nay, ngươi muốn ở trước mặt hắn đảo tẩu chỉ có một biện pháp, do ta đến tạm thời khống chế thân thể của ngươi, cam đoan ngươi toàn thần trở ra, nói cách khác, mặc dù đồng dạng có thiên giai lượng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi tới khống chế thân thể của ta Lữ Thương Khung lại lần nữa thay đổi sắc mặt. "Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta? Như thế, vậy quá để cho ta thất vọng rồi, phải biết rằng, ngươi bây giờ cũng không đem cái vị này ma đầu chém giết, không coi là nguyên vẹn thế giới chí tử, cho dù cũng tìm được thế giới chiếu cố có thể lại không phải sẽ không tử vong, nhất là chống lại ngươi số mệnh chí địch, một khi ngươi ngăn không được thế công của hắn, đến lúc đó xấu. Tốt rồi, Tinh lão, ta tin tưởng ngươi." Cái thanh âm kia chưa nói xong, Lữ Thương Khung đã cắn răng nói, "Ta tin tưởng Tinh lão ngươi sẽ không hại ta." Thoát khỏi. "Rất tốt, phóng khai tâm thần." thanh âm truyền ra, ngay sau đó, một cổ cường đại đến không thể kháng cự đích ý trí tại trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, trong chốc lát đem thân thể của hắn hoàn toàn khống chế. Theo Lữ Thương khung thân hình bị khống chế, một cổ so với Lữ Thương khung lúc đáng sợ gấp 10 lần bàng bạc khí tức, đột nhiên từ hắn trên người bộc phát, dù là tại lực lượng mặt thượng hắn rõ ràng hay là sâu tư thiên liên dài, có thể cái loại nảy sinh mệnh bản chất giống như khủng bố uy áp, nhưng lại lại để cho Vương Thành thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Chương 488: Khắc chế. Cuối cùng đem tiểu tử này lừa gạt đi qua, kế tiếp chỉ cần lại đem ngươi cái này cảm kích người trầm giết, này là thân phận như thế còn có thể tiếp tục dùng xuống dưới. Chiếc cứ lữ thương khung thân hình viêm ô có chút giật giật, gơ cái cổ, tựa hồ đang quen thuộc lấy này là nhân loại thân hình. Xem ra, ta giống như phá vỡ cái gì không được bí mật, các ngươi tinh thú thế lực tại thiên hà tinh thượng rõ ràng còn có còn sót lại. Là thì như thế nào? Viêm ô cái gọi là nhéo nhéo quyền, cái kia một giọt nóng bỏng chuyển kỳ máu huyết truyền ra khủng bố lực lượng, cùng hắn thân hình chính giữa vết mạch lực lượng tương hợp khiến cho hắn dù là nắm tay như vậy một cái động tác đơn giản vẫn đang tại trung quanh hắn khiến cho trận trận cuồng phong gào thét. Không thế nào, năm đó Thiên Hà Tinh truyền kỳ cường giả có thể đem bọn ngươi bị diệt một lần, tự nhiên cũng có thể bị diệt lần thứ hai. Ha ha ha, ngươi quá để mắt các ngươi Thiên Hà Tinh, cái này khỏa tinh thần tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế lãnh thổ một nước nội đẳng cấp không thấp, có thể chúng ta Thần Thú Đế quốc cái kia là bực nào tồn tại, chớ nói ngươi chính là một cái Thiên Hà Tinh, ngay cả là Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc cái kia chút ít vị cư định phong tinh thần, lại có bao nhiêu người bị chúng ta Thần Thú Đế quốc chúa tể đánh vào tinh giới, để mất phương hướng không tiếp tục pháp tại vật chất thế giới hiện hóa. Chúng ta cái này một chỉ, cái ba vạn tinh thú chỉ là tiên phong bộ đội, có thể cũng đã đem chọn cái thiên hà tinh đánh cho phá thành mà nhỏ, ngươi cho rằng ta lại không biết hiện tại thiên hà tinh thế cục sao? Thực tế các ngươi phiến khu vực này, một cái như dạng cường giả đều cơ hở. Ông có, nếu không có chúng ta, vì đế quốc nghiệp lớn cần chờ đợi thời cơ mở ra tinh lộ, một mình ta là được đem phiến khu vực này triệt để bị phá hủy. Tinh lộ, các ngươi rõ ràng muốn ở chỗ này mở ra tinh lộ. Vương Thành sắc mặt hơi đổi, cho dù hắn không phải cỡ nào vĩ đại, muốn trở thành thiên hà tinh cứu thế người, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn sẵn lòng chơ mắt giết ra nhìn tinh thú đế quốc sinh vật đem 3000 đầm nước thậm chí cả toàn bộ thiên hà tinh triệt để phá hủy. Dù sao sáu, hắn sinh ra đời tại cái này khỏa tinh thần. Phóng tới Minh mông tinh hải, cái này khỏa tinh thần chính là của hắn quê quán, hắn cuối cùng nhất quy tộc, nếu là hắn không có có năng lực như thế hắn không lời nào để nói, có thể tùy ý loại sự tình này phát sinh hắn thờ ơ sáu. Làm không được. Ha ha, ngươi cũng biết đã đủ nhiều, bất quá, thì ra là đơn giản như vậy nói chưa Ta tính toán là chân chính đã khống chế này là nhân loại thân thể, nói cách khác, chưa quen thuộc nhân loại thân hình dưới tình huống, ta chưa hẳn thắng được rồi ngươi, với tư cách đối với ngươi khen thường 6. Nói đến đây, Viêm Ô trên mặt mỉm cười, sau một khắc, một hồi khủng bố nổ vàng từ hắn trên người bộc phát, thân thể của hắn ngang nhiên đánh vỡ vận tốc cấm thành, mang theo khủng bố chấn động trực tiếp xuất hiện tại Vương Thành phía trên, một cổ kinh khủng tính uy áp từ hắn trên người ầm ầm đè xuống. Sát thức, cự ma ngang trời. Càn khôn. Ầm ầm. Viêm Ô đột nhiên đánh lén đồng thời, Vương Thành cũng là giống như sớm ở chỗ này chờ đợi bình thường. Có được thần giám thuật hắn, đối với địch trong cơ thể con người khí huyết vận chuyển biết số lược, tại viêm ô toàn thân lực lượng điều động, gian ở giữa, hắn đã có chỗ phát giác, đối phương phá không mà nói, ngang trời một kích, thân hình của hắn cũng là đột nhiên chấn động, bàng bạc khí huyết điên cuồng tuần ra, tay phải chống trời, đối với trong hư không niền áp mà ở dưới viêm ô một quyền. Văng ra, lưỡi cổ hủy diệt tính lực lượng nháy mắt va chạm, xa so lúc trước đáng sợ hơn năng lượng sóng xung kích ngang nhiên mang tất cả. Sóng xung kích chung, Vương Thành thân hình kịch Dù là dùng càn khôn đãng thần quyết buộc phát ra đi, khí huyết cơ hồ đều có một loại bị đánh tan cảm giác. Đối phương khí huyết cường đại rõ ràng hơi chút kém hơn hắn, có thể hết lần này tới lần khác nắm giữ lấy một loại đặc tù phát lực kĩ xảo, thông qua tầng tầng chấn động, đang tương mình khí huyết lực lượng đánh sơ sát sau còn có dư lực, còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Hơn nữa, một kích này hình thành sóng xung kích tại quấn lên thân thể của hắn lúc, hắn giống như hóa thân một diệp nhẹ tuyền, tại mưa to gió lớn chính giữa không ngừng biến hóa, phiêu diêu. Dựa vào loại này, Huyền Diệu thân phận đúng là dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh tự năng lượng trong dư âm lại ra tay nữa. Tuyệt thực. Thú Vương một kích, một khủng bố huyết thú hư ảnh ngang trời xuất thế, ngựa mặt lên trời gào thét, mang theo ngập trời hung thần nhắm ngay Vương Thành thôn vệ mà đến, cự thú chô đến, phạm vi 10 km ở bên trong phạm vi không gian khí lưu bị hết thể áp bạo, biến thành hắc ám hư vô, hiển nhiên đã đánh nát hư không. Không có chút gì do dự, Vương Thành trong cơ thể khác một cổ lực lượng ngang nhiên vận chuyển, càng thêm mãnh liệt lực lượng từ hắn trên người mang tất cả mà ra. Trào lên. Hư không ban quyền. Hoành Long, một vòng mới va chạm lại lần nữa từ hư không trung khuế tán, mắt thường có thể thấy được khí lãng mang tất cả lấy phóng tới mặt đất, tại phạm vi mấy trăm km mang tất cả ra khủng bố bão bạo, kịch liệt chấn động không ngớt không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, mặc dù mấy ngàn dặm, có hơn viên nguyệt cao tháp, phần thiên tháp cũng là cảm thấy mãnh liệt chấn động, phảng phất tại địa ngục chi bản chính phát sinh kịch liệt địa chấn. Bùi bạo dư âm ảnh hưởng còn lại chính giữa, dựa vào buôn dũng bí pháp đột nhiên vận chuyển, vương thành đột nhiên chiếm hồi ưu thế, đắc thế không buông người hằn khí huyết lại lần nữa dâng lên, khủng bố lực lượng bộc phát ra đến. Hình thành ngập trời huyết sắc hung thần, bay thẳng hư không, đem trong hư không cái kia tôn trở nên ảm đạm thú vương hư ảnh một lần hành động nắt bấy, đầy trời huyết hà lập tức hình thành 6. Tinh hà khuynh thiên, bộ pháp bí thuật, ta cũng sẽ biết. Bị kích phá một kích, viêm ô một tiếng thét dài cái kia một dọn chuyển kỳ máu huyết chính giữa ẩn chứa lực lượng phảng phất hỏa diễm bình thường toàn diện tiêu đốt, hóa thành một cổ so với lúc trước cường đại rồi gấp đôi lực lượng rót vào lư thương khung thân hình. sau một khắc một cổ không chút nào kém cỏi hơn tinh hà khuynh khủng bố uy năng tại trong hư không tụ, ẩn ẩn có một giống như thần ma giống như tinh thú tại trong hư không phóng mà hạ. Áo nghĩa, Hỗn độn đại ma thần. Cái vị này giống như thần ma giống như hỗn độn tinh thú cao tới vài mét, nguy nga hùng tráng, đỉnh thiên lập địa, tại hắn hiện ra nháy mắt, bốn phía phảng phất đồng thời hiện ra sáng chói tinh quang, tựa hồ có vô tận tinh thần vây quanh hắn xoay tròn, mà theo thân hình hắn khẽ động, cuồn cuộn huyết hà đúng là phảng phất bị hắn cuốn động bình thường, một nắm chặt, ngay sau đó, cái vị này cũng bố ma thần giống như tinh thú hư ảnh mở cái miệng rộng, đối với tinh hà hình thành huyết. Sắc tinh hà há miệng khẽ hấp. cái này đầu huyết sắc tinh hà, đúng là bị hắn một hơi nuốt chửng xuống sáu. Cái này sáu. Thấy như vậy một màn, Vương Thành lập tức trong lòng giận mình. Tinh Hà Khuynh Thiên, đây chính là hắn mạnh nhất sát chiêu Tinh Hà Khuynh Thiên. Cho dù bởi vì buôn Dũng Bí Pháp cũng không vận chuyển tới cuối cùng một khắc, cái này một cái Tinh Hà Khuynh Thiên uy lực cũng không đạt tới đỉnh phong cực hạ. thế nhưng mà khách quan tại tầm thường truyền kỳ tinh thuật mà nói cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, có thể nói xem như bước vào truyền kỳ một kích cánh cửa, có thể dưới loại tình huống này, bạo ngược vô cùng hủy thiên diệt địa Tinh Hà Khuynh thiên. đúng là bị cái kia tồn sinh mệnh sinh vật tế ra đến tinh thú hư ảnh một lần hành động. Chương 6. Đây là tinh thú lực lượng chủ một truyền kỳ tinh thú một giọt máu huyết rõ ràng có thể cường đại đến loại trình độ này. Khách quan tại cái vị này truyền kỳ tinh thú mà nói, hoàng kim chi tử máu huyết hóa thân căn bản là không đáng giá nhất tới. Bực này tu vi, mặc dù ta thai ngén ra mạnh nhất một kích cũng tuyệt đối không cách nào đưa hắn giết sát, mà đến lúc đó giết không được hắn, ta cũng chỉ có thể thông qua không ngừng tiêu hao điểm thuộc tính duy trì tính mạng 6. Không. Khuyết điểm, nhất định phải khuyết điểm. Tinh thú. Tinh thú như thế nào? Tinh thú trên thực tế tiểu là hung thú biến dị thể mà thôi, tương đương với hung thú hoàn toàn hình thái tung tố có đủ lấy không gì sánh kịp lực lượng cường đại đồng thời cũng là có thêm lớn nhất tai hại, tinh thần. Thực tế trước mắt cái vị này truyền kỳ tinh thú vẫn chỉ là một giọt máu huyết, nó bên trong ẩn chứa tinh thần có thể cường đại đến đi đâu? Vương Thành thần sắc mặt ngưng trọng gian, ở giữa, trong góc chính giữa đã lập tức mở ra mới đích mạch suy nghĩ. Theo hắn ngộ tính đẳng cấp tăng lên, tư duy phản ứng trên phạm vi lớn nhanh hơn, ngay tiếp theo chiến đấu mạch suy nghĩ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tinh thú cường đại nhất phương diện tựu là trong cơ thể mênh mông bàng bạc khí huyết, mỗi một đầu tinh thú tựu là cường đại nhất tinh võ giả, thậm chí tinh võ giả Tinh võ sĩ hệ thống tựu là căn cứ tinh thú phương thức chiến đấu nghiên cứu phát minh mà đến, chính mình không ngừng cùng hắn chém giết khí huyết sát chiêu, đó căn bản này đây mình ngắn công sở trường, nếu như không có tuyệt đối tính ưu thế, bất bại mới là lạ. Muốn diễn sát tinh thú, tốt nhất phương pháp, tựu là tinh thần. Nhiếp hồn. Nhiệm vừa tới này, Vương Thành cường đại tinh thần vận chuyển, ở đằng kia tôn viêm ông ngưng luyện ra được hỗn độn đại ma thần thôn phệ tiêu hóa mất tinh hà khinh lực trước, chuyển kỳ cấp bậc tinh thần lẫn chính mình vĩnh không khuất phục võ niệm, hung hăng đánh vào viêm ô trong cơ thể, hơn nữa tuần hoàn theo cái kia khí huyết vận chuyển quy tắc Đốn phía cái kia một dọn truyền kỳ máu huyết chính giữa ẩn chứa ý thức quanh kích mà đi. Đáng chết 6. Đây là 6. Bị Vương Thành tinh thần đánh kích, Viêm Ô sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cường đại đích ý chí điên cuồng hồi phòng, cùng Vương Thành xâm nhập lực lượng tinh thần chính diện và chạm. Chuyển kỳ tinh thú đang dẫn huyết phương diện cường đại không gì sánh kịp, có thể tinh thần cho tới bây giờ đều là bọn hắn đồng bạn, cho dù với tư cách chuyển kỳ tinh thú, hắn tại tinh thần mặt tán ảnh so sánh không sai khác Vương Thành mà nói, chỉ cái mạnh cũng yếu, có thể không chịu nổi đây chỉ là hắn rất nhiều trong ý thức một đạo, như thế nào chống đỡ được Vương Thành tinh thần bí pháp? trong quần khác, không chỉ hắn trong cơ thể khí huyết trở nên nhiễu loạn, mà ngay cả trong hư không, đang tại cắn nuốt quần quần huyết hà hỗn độn đại ma thần cũng là trở nên có chút không ổn định bắt đầu. Giết. Nhân cơ hội này, vương thành khí huyết lại lần nữa bộc phát, tinh hà khinh thiên một lần nữa hình thành, bàng bạc khí huyết hóa thành càng thêm rừng rực huyết sắc thiên hà, hướng phía hỗn độn đại ma thần mang tất cả mà đi, cái này một đạo tinh hà khinh thiên cùng hôn độn đại ma thần trong cơ thể tinh hà khinh lẫn nhau cọ mình, nội ứng ngoại hạ lại để cho cái kia tôn ma thần hư ảnh kịch liệt động, nương theo lấy cái này cổ chấn động lực lượng đạt đến mức tận cùng, đầy trời Thuyết quang tự ma thần hư ảnh chính giữa nổ bắn ra mà ra, đem hắn triệt để thôn phệ, còn sót lại lực lượng dư thế không giảm hướng phía Viêm Ô mang tất cả mà đi, đúng là muốn đem thân hình của hắn triệt để thôn phệ. Nhân loại, một mục nắm chắc thắng lợi trong tay Viêm Ô trong mắt rốt cục bắn ra ra dừng dục lựa giận, khống chế được lư thương khung thân hình, cái kia cũng không tính tốc độ nhanh giờ khắc này đạt đến mức tận cùng, sau lưng hắn phóng ra một đạo kim sắc cánh chim, cánh chim thượng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tại này cổ hỏa diễm lực lượng quá nhiễu hạ, Vương Thành có thể rõ ràng cảm giác được Vi Mâu nguyên tố mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, thật giống như nhiệt nóng chướng lạnh, có lại nguyên lý. Vì mô, Nguyên tố Gian, ở giữa, khoảng cách tại này cổ hỏa diễm lực lượng ảnh hưởng hạ khoảng cách đang không ngừng biến lớn, kể từ đó, lại để cho hắn thực tế tốc độ xa so trong tưởng tượng nhanh lên một đoạn, tại loại tốc độ này hạ, mặc dù đổi thành một người bình th nhương chuyên kỳ đến, cũng chưa chắc đổi đến được hắn. Loại này hiển hóa hỏa diễm chi lực tăng lên tốc độ thân pháp 6. Còn có lúc trước vẻ này chấn động tính lực lượng 6. Mặc dù không phải là vì truyền kỳ tinh thú máu huyết, chỉ cần là cái này hai môn bí pháp tựu nhất định phải là được, nếu là có thể độ đem cái này hai môn bí pháp luyện thành năm dữ của ta chiến lược tất nhiên lại lần nữa tăng vọt. Nghĩ vậy, Vương Thành thân hình bạo tiếng nổ ra một hồi khủng bố nộ vang, lôi đỉnh chi quang toàn diện kích phát. Lưu đứng lại cho ta. Chương 489, truyền kỳ tinh thú. Tinh thú máu huyết chính giữa năng lượng vô cùng bạo ngược, tinh võ giả đem hắn dung hợp đem sẽ ảnh hưởng đến hắn bản thân, dần ra diễn biến thành thú tính, cái này là tinh võ giả tu hành hệ thống lớn nhất tai hại nơi phát ra. Bất quá, Vương Thành muốn trùng kích võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới phong giọt máu trọng sinh, cần thực sự không phải là dung hợp tinh thú máu huyết, chỉ là chất lọc trong đó năng lượng. Cái này đối với mình thân ảnh hưởng sẽ không lớn lắm. Nếu như hắn thật có thể đạt được cái này, một giọt chuyển kỳ tinh thú máu huyết, đem hắn luyện hóa, hắn có lòng tin tại nửa năm trong thời gian đem máu huyết luyện đến tiểu chu thiên cảnh, đột chạm lấy chu thiên mít chứng, đã đến cái này cấp độ, hắn tài năng bị chủng kích chính thức võ đạo đệ tam trọng tư cách. Đi được đến sao? Vương Thành thân hình như điện. Viêm ô hỏa diễm cánh chim tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên không kém hơn tầm thường kỳ cường giả, có thể theo Vương Thành đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ tư sau, hắn đối với lôi chi quang lý giải càng đậm một phần, tốc độ đồng dạng chậm không đi nơi nào thậm chí khách quan tại Viêm Ô mà nói còn nhanh hơn một đoạn, tại tia chớp truy kích trong quá trình, mấy ngàn km, hơn vạn km khoảng cách bị không ngừng đem vượt qua, giữa hai người khoảng cách cũng bị chậm rãi gần. Hơn. Nhân loại, người tại tìm chết. Viêm Ô Trung Vương Thành càng phát ra truy gần, trong mắt tinh quang lóe lên, trong đầu lập tức đã có nghi cách. Vương Thành dĩ nhiên đã được biết đến hắn thân phận chân chính, vì chạm thảo trừ can, cả nhân loại này nhất định phải chết, mà thôi hắn một cổ hóa thân thực lực hiển nhiên không có đem người này loại chém giết năng lực, biện pháp tốt nhất tiểu là trước cùng hắn dàn cơ. Đồng thời thông chi mặt khắc truyền ứng kỳ tinh thú đến, bất luận cái gì một tinh thú chân thân tới đây đem hắn diệt sắt đều muốn dư xài. Viêm cánh bay liệu không? Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Viêm Ô sau lưng hỏa diễm chi vực đột nhiên tăng rộng, mở rộng đến hơn 40 m, m, theo lên hỏa diễm chi vực toàn diện mở rộng, tốc độ của hắn cũng là lại lần nữa kéo lên, đúng là kéo ra cùng Vương Thành gian, ở giữa, khoảng cách. Loại tốc độ này 6. Vương Thành đồng tử co rụt lại, không đợi Viêm Ô tốc độ nhảy lên tới cực hạn lúc, thân đã đột nhiên khế động, sau một khắc, hư không băng quyền hủy thiên diệt địa lực lượng đã bộc phát ra đến. Phảng phất sẽ rách trời xanh cự pháo, đem Viêm Ô hoàn toàn bao phủ ở bên trong. "Cút ngay cho ta." Viêm Ô thân hình thay đổi, đồng dạng hung hãn công kích hướng phía vương thành hư không băng quyền chặn giết ma đi, và chạm kịch liệt tại trong hư không khuyết tán ra, thẳng lại để cho hư không đánh rách tà tơi. Âm dương điên đảo, từng vòng rung động giống như sóng xung kích càng là lẫn lộn cao thấp tứ phương khái niệm, dù là cường như Viêm Ô, đồng nhiên phản kích hạ cũng là cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết dâng lên. Bất quá thừa dịp cái này cổ sóng xung kích, Viêm Ô dùng càng tốc độ nhanh hướng phía phản phương hướng phóng đi, tựa hồ trong chốc lát tiểu kéo ra giữa hai người khoảng cách. Tự Vương thành trong phạm vi công kích thoát thân mà ra. "Vân Vân, đợi một tí." "Không đúng." Đi về phía trước ngay mắt, Viêm Ô phản phát hiểu rõ đã đến cái gì, tinh thần đột nhiên chấn động, sau một khắc hắn mới đột nhiên bình tỉnh, vừa rồi phương hướng của hắn cảm giác bị đối phương không biết dùng loại thủ đoạn nào trêu và mèo, tại hắn cảm giác là hướng phía dưới mặt đất cung điện phương hướng mà đi càng trốn càng xa, nhưng trên thực tế nhưng lại khoảng cách Vương thành càng ngày càng gần, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng lúc, Vương thành trên người lôi tiếng nổ lớn, thái cổ thần. Quyền một kích mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng hung hăng quanh lên Viêm Ô thân hình. Bất diệt Viêm Giáp. Tại Vương Thành một kích chúng mục tiêu nháy mắt, Viêm Ô một tiếng gầm điên cùng, sau lưng mở rộng cánh chim đúng là tại một cái nháy mắt gian, ở giữa, chuyển hóa thành một kiện hộ giáp, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Vương Thành một kích kia trung ẩn chứa lực lượng cho dù lại để cho hỏa diễm hộ giáp không ngừng bạo tác nổ tung, hơn nữa đánh cho hỏa diễm bay tán loạn, nhưng chân chính chúng mục tiêu Viêm Ô lực lượng lại cũng không nhiều, thậm chí lại để cho hắn tá. Chợ lấy một quyền lực lượng lại lần nữa về phía trước của phi mà đi. Tinh thần thuật, chút tài mọn mà thôi, phá cho ta bay về phía trước Viêm Ô ở giữa không trung đã ngưng tụ chính mình thân nghiệm, đột nhiên hướng phía phía trước chém giết mà đi, huyễn giới bảo thạch hình thành điên đảo ảo cảnh trong chốc lát bị đã có trong nội tâm chuẩn bị Viêm Ô một lần hành động nắt bẫy. Các loại đúng là ngươi giờ khác này. Viêm Ô làm tốt đầy đủ chuẩn bị dùng cường hoành tinh thần chém ra ảo cảnh lúc, đối với lư thương khung lực không chế tự nhiên có chỗ hạ thấp, vương thành tinh thần nhảy lên tới cực hạ, lực lượng cường đại đánh vào lư thương khung thân hình, hơn nữa một phân thành hai, một bộ phận hướng phía lư thương khung cơ thể chuyển kỳ chi huyết mà đi, một bộ khác phận đúng là bay thẳng đến lư thương khung tinh thần thế giới đánh tới. Một kích này tựa hồ không phải là vì chém giết Viêm Ô, mà là vì diễn sát Lữ Thương cung. Sinh tử bức bách hạ, Lữ Thương cung thân hình bản năng cầu sinh tự nhiên hiện ra, khiến cho Viêm Ô đối với này là thân hình không chế năng lực lại lần nữa hạ thấp, mà nhân cơ hội này, một bộ khác phận tinh thần. Làm một Chỉ, cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp chộp vào cái kia một giọt tinh thú máu huyết thượng, đúng là đem cái kia một giọt tinh thú máu huyết sinh sinh theo Lữ Thương Khung thân hình chính giữa kéo ra hơn phân nửa. Vô Liêm Sỉ, cái phản ứng Viêm Ô một tiếng bạo giẫm. Bị Vương Thành trảo trong tay tinh thú máu huyết tản mát ra khủng bố nóng bỏng khí tức, phản phất một quả thiêu đốt đến mức tận cùng mặt trời, mô năng ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Cái này bộ phận tinh thú máu huyết đã rơi xuống trên tay của ta, há có thể lại cho người không chế. Vương Thành cười lớn một tiếng, cái này một bộ phận máu huyết bị hắn trực tiếp để vào một cái bình xứ chính giữa. Cái này bình xứ là hắn chém giết thượng quan vân đoạt được chiến lợi phẩm một trong, cái khác công năng không có, đóng băng, cất giữ, hiệu quả số một tốt, đừng nói là một dọn truyền kỳ tinh máu huyết, dù là tới gần tinh hạch địa hỏa đều mơ tưởng tổn hại hắn mày mày đã mất đi cái này nửa tích máu huyết, lực thương khung này là thân hình chính giữa vô luận là khí thế hay là phát ra khí huyết chi lực toàn bộ chạy xuống một mảng lớn, đừng nói là duy trì lấy sâu tư thiên giai khí huyết cường độ, mặc dù so với những cái kia mới vào thiên giai tinh võ sĩ đều yếu hơn một bậc, rất có trực tiếp ngã xuống thiên giai giai vị xu thế. Kim Ô viêm quang đột pháp. Mắt thấy chuyện không thể làm, viêm ô còn lại khí huyết chi lực tăng gọn một đoạn, đúng là vận chuyển nào đó đối với thân hình phụ tại thật lớn bí thuật, nghiên ép lấy lực thương khung trong cơ thể bảng bạc chi lực, khiến cho bản thân hóa thân một đạo huyết quang. Trong chốc lát đầu nhập địa ngục chi bàn sa mạc ở chỗ Sâu Trong, trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Vương Thành hừ lạnh một tiếng, theo đuổi không bỏ. Nếu là bí pháp, tiếp tục thời gian khẳng định không giải, thật giống như hắn buôn dung bí thuật, tiếp tục thời gian chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây, hắn chỉ cần chèo chống hết viêm ô bí pháp tiếp tục thời gian, còn lại một bộ phận chuyển ấn kỳ máu huyết cũng là hắn vật trong bàn tay, thậm chí hắn còn có thể có thể từ nơi này, chiếc có tinh thú hóa thân trung bức bách ra tinh thú chiến ấn cùng với bọn hắn tiềm phục tại thiên hà tinh bí mật. Bất quá, Vương Thành đuổi không đến một lát, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Nguyên điểm minh tưởng thuật bản thân tựu là một môn tinh thông cảm ứng bi pháp, năm đó Vương Thành tu hành đến tầng thứ nhất lúc thì có rất nhỏ biết trước nguy hiểm năng lực, huống chi hiện tại hắn đã đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên đến tầng thứ tư. Theo hắn đuổi giết một lát, một cổ cường đại nguy cơ, phản phất mang theo tử vong mây đen bao phụ thượng trong lòng của hắn, tự hô chỉ muốn hắn còn dám về phía trước đuổi theo một phen, lập tức liền đem mặt sắp tử vong nguy hiếp. Tại loại này nguy hiểm cho sinh mệnh dự cảm dưới sự kích thích, Vương Thành nhiên tỉnh táo lại. Những này tinh thú đế quốc dư muốn ở bên cạnh mợ tinh lộ, đang mang trọng đại cũng không phải một đầu hai đầu tinh thú có khả năng hoàn thành, hắn tất nhiên vẫn tồn tại mặt khác đồng loại, ngoài ra, dưới mắt Lữ Thương không được một dọn chuyển ấn kỳ tinh thú máu huyết đã có bực này năng lực, vạn nhất cái kia tôn chuyển ấn kỳ tinh thú chân thân đích thân đến sáu. Ta hiện tại căn bản không như thế đổi bắt cái này đầu tinh thú, ta phá vỡ cái này đầu tinh thú bí mật, là hắn đến truy kích muốn đem ta chạm thảo trừ căn mới được là. Nghĩ vậy, Vương Thành truy kích thân hình im bặt mà dừng, không chần chờ chút nào đột nhiên quay người, mang theo một hồi ầm ầm lôi minh, nhắm điểm ngục chi bản bên ngoài gào thét vào tới, tại kéo ra chính mình cùng Viêm Ô khoảng cách lúc, Càng là tế ra rất cao, mình tự dạo vĩnh việt trên tay cái kia chiếc tàu cao tốc, muốn muốn nhờ tàu cao tốc chi lực, phá không mà đi. Ha ha, tiểu tử, hiện tại mới kịp phản ứng, không biết là đã quá muộn ư? Viêm Mô tại Vương Thành quay người rời đi, lúc Cửu Minh Bạch đưa hắn dẫn đến nơi đây đã là cực hạ, Tại Vương Thành quay người tế ra tàu cao tốc ngắm mắt, hắn không chút do dự ra tay, tại bí pháp trạng thái hạ, công kích của hắn trèo lên một cái mới đích cao điểm, thủy diệt tính lực lượng mênh mông quần quần tiến địa, cái tích máu huyết tại đây trong tích tắc toàn bộ kích phát ra đến, hóa thành một đạo khủng bố lưu quang, chiếu rọi hư không sẽ rách trời xanh, đem vương thành. Tế ra cái kia chiếc tàu cao tốc lang không đánh bại, nghiền nát lực lượng mang tất cả mở ra, huống chi đem hắn trùng kích toàn thân cực chấn, dù là có thập tứ trọng thiên tiến hành suy yếu, trên người vẫn đang bị thiết các, cắt ra vài lỗ lớn. Theo cái này không kém hơn Chuyển kỳ tinh thuật một kích bộc phát, viêm ô khí tức trên thân cũng là không ngừng chạy xuống, trực tiếp rất phá thiên dai bất chướng, biến thành miễn cưỡng sánh vai tinh vũ hoàng trình độ, có thể trên mặt của hắn cũng không có nửa phần lo lắng, ngược lại hướng phía phía sau phía chân trời nhìn lại. Tại đầu đó Một đạo tản ra bàn bạc khí tức thân ảnh đã đồng thời ngang trời mà đến dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh xuất hiện tại Vương thành bên cạnh thân viêm ô điện hạ đạo này thân ảnh chính là lúc ấy chủ trì tinh lộ công việc chuyển kỳ tinh thú càng là cái này chỉ cái tinh thú đế quốc tiên phong tiểu đội một vị đội phó danh bị phương chính là sở hữu tất cả tinh thú chung gần với viêm ô tồn tại loại tốc độ này 6 Vương Thành nhìn xem đầu kia hình người tinh thú hiện thân nháy mắt tiểu minh mạch tốc độ của đối phương cũng không phải hắn có khả năng án bay theo đối với lôiỉnh chi Quang lý giải Hắn tại tốc độ thượng dĩ nhiên không kém hơn những cái kia nhất giai chuyển kỳ cường giả, nhưng tinh thú cường đại căn bản không phải chuyển kỳ cường giả có khả năng so sánh với, mỗi một đầu chuyển kỳ tinh thú ít nhất đều có được tam giai chuyển kỳ cường giả chiến lực, dù là tốc độ là bọn hắn bọn bản, khách quan tại những cái kia chính thức chuyển kỳ cường giả cũng không hội, sẽ, chỗ thua kém đi nơi nào? huống chi, nếu như Vương Thành không có nhìn. Lâm mà nói, những này tinh thú như thế thuộc về kim ô nhất tộc, bản thân tiểu thuộc về loài chim bay loại tinh thú, hỏa diễm cùng tốc độ đúng là bọn hắn cường hạng. Ta bại lộ, đây là lỗi lầm của ta. Ta vốn tưởng rằng một nhân loại tinh võ giả mà thôi, chỉ cần ta thể hiện ra chính thức tu vi đem hắn đánh bại hoàn toàn là dễ dàng, không muốn cái này tinh võ giả thần hồn cường đại vô cùng, dĩ nhiên đạt tới không kém hơn ta chân thân trình độ, ta này là máu huyết hóa thân khách quan tại vừa mới trưởng thành tinh thú cũng còn kém một chút, không làm gì được được hắn xấu. Đợi đến lúc phản hồi đế quốc, ta sẽ hướng lên tầng thỉnh cầu trách phạt, hiện tại, bị Phương lập tức ra tay đem người này loại một lần hành động đánh gục. Cho dù phiến khu vực này chính giữa chỉ có một này lão bất tử nhân loại tuyệt kỳ, có thể chúng ta một khi chính thức hiện thân, vẫn đang sẽ bị hắn phát giác. Nhất định phải thừa dịp hắn chạy tới chứ. C xem người này loại chém giết, lại ngụy trang tinh thú xuất thế hiện trường lẫn lộn nhân loại phán đồ 6. Viêm Ô thần sắc có chút giữ tựa nói, "Tuất." Bị Phương lên tiếng, ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Thành trên người, lập tức, một cổ làm cho người hít thở không thông hung thần đập vào mặt, mặc dù Vương Thành đã cường đại đến xem bình thường thiên giai tại không có gì hơn nữa chém giết qua truyền kỳ cường giả, có thể tại đây tôn khủng bố tinh thú trước mặt, vẫn đang cảm giác tim đập đột nhiên dừng lại. Sinh tử tới gần, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tế ra nhớ năm đó bạch hoa cho cái kia trường tinh la phủ. Chương 490: Tinh không hình chiếu. Ân. Đó là Chứng kiến Vương Thành trên tay lập tức xuất hiện phụ chú, bị Vương Đồng Tử đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, một cổ cường đại đến đủ để cho loại nhỏ tinh thần khí tức từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, trong lúc nhất thời, tại Vương Thành cảm ứng trong thế giới, hắn hắnwidetilde phảng phất chứng kiến một tựa như tinh thần thật lớn tinh không sinh vật, tại mê ngông tinh hải chính giữa phát ra một hồi khủng bố thét dài, chỉ cần là thét dài gian, ở giữa, bạo phát đi ra khủng bố khí tức, đã đủ để phá hủy một quả mini tinh thần sinh thái hệ thống, lại để cho cái kia quả tinh thần sinh vật Văn Minh Lâm vào diệt sạch, một khi hắn lực lượng trong cơ thể toàn diện bộc phát, tựa hồ cả khả̉u tinh thần đều muốn tại hắn dưới, dâm uy lâm vào hủy diệt. Chuyện kỳ tinh thú, Chuyện kỳ tinh thú, cái này là chuyện kỳ tinh thú lực lượng. Vương Thành trong lòng giật mình, đối mặt cái này đầu chuyện kỳ tinh thú, hắn lại có một loại phàm nhân đối mặt thiên thạch truy lạc giống như tận thế thiên thai cảm giác. Tinh thú đế quốc dư nghiệt. Ngay tại Vương Thành muốn tâm niệm chuyển động đem trên tay tinh la phù lập tức kích phát lúc, một cái thanh quen thuộc đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này rõ ràng rất xa, xa đến giống như tại cuối chân trời, nhưng nghe tới nhưng lại quá gần gần đến giống như gang cấp tầm đó. Đang nghe cái thanh âm này ngáy mắt, vương thành cái kia ý định kích phát tinh la phù lập tức ngừng lại. Hòa bá. Ầm ầm. Một mảnh mên ngông bằng bạc, không thể hình dung to lớn cao ngạo lực lượng ngang nhiên từ trên trời ra xuống, hung hăng trùng kích đến đó đầu chuyện kỳ tinh thu trên người, thẳng lại để cho đầu kia chuyện kỳ tinh thu toàn thân cực chấn. Cho dù hắn nhìn không tới, nhưng tại tinh thần cảm ứng chung lại có thể rõ ràng phát giác một mảnh mên ngông tinh không đánh vỡ không gian khoảng cách cùng ngăn cách, phóng đã đến phiến khu vực này trong đó, giống như lĩnh vực giống như trong chốc lát bao phủ phạm vi hơn 1000 km. Đầu tiên chuyện kỳ tinh thú cường đại đến giống như nguy Nga tinh thần hơi thở hấp khí đều có thể đối với một khoảng mini tinh thần thượng văn minh mang đến hủy diệt tính phá hư giơ tay nhấc chân gian ở giữa có đủ trích tinh cầm nguyện thế năng dù là đưa hắn phóng tới một khoảng bình thường tinh thần thậm chí cả trung đẳng tinh thần lên chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn đều có thể đem cái kia hỏa tinh thần triệt để hủy diệt nhưng giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn không phải tinh thần mà là vũ trụ một mảnh tại vương thành tinh thần cảm ứng trung minh ngông bao la bácát cơ hội nhìn không tới cuối cùng tinh vũ trụ Đủ để cho một quả trung đẳng tinh thần mang đến hủy diệt thai nạn chuyện kỳ tinh thú tại đây phiến mênh mông vô tận vũ trụ trong đó, tựu như là một quả hạt bụi, mặc cho hắn có thông thiên triệt địa hủy diệt chi lực, cũng như là cá trong chậu, không thể động đại nửa phần. Nhân loại bản thần. Trang Ngập hoàng sợ gầm rú ở đằng kia phiến tinh không đầu ảnh ảnh thượng chuyện kỳ tinh thú bị phương ngáy mắt, dĩ nhiên tự bị phương trong miệng điên cuồng hét lên mà ra, cùng lúc đó hắn kia nhân loại thân hình đột nhiên biến hóa, trên đầu sinh ra sừng nhọn, trên người dài ra lân giáp, tứ chi biến thành móng đuôi bén, sau lưng càng là mở rộng ra hai đôi cánh chim khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như một chỉ, cái, cực lớn chim bay, thường hực hỏa diễm tự trong cơ thể hắn sôi. Chào mà ra, phóng lên trời, khủng bố sóng nhiệt quần quật quét tán, dù là có tinh không đầu ảnh trần áp, Vương Thành vẫn đang có thể cảm nhận được cái kia đủ để đem cựu dai tinh khí đốt thành cho tán khủng bố như năng. Bán thần. Bán thần. nhân loại bản thần. Thân là cái này chỉ, cái, tiểu đội thủ lĩnh Viêm Ô trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bán thần. nhân loại bản thần. Phiến khu vực này người mạnh nhất không phải một cái dần dần ra đi tam giai truyền kỳ ư? Vậy mà tồn tại nhân loại bán thần nhân loại bán thần thì cũng thôi đi nhưng trước mắt này cả nhân loại bán thần đáng sợ tại hắn cả đời chỗ tao nộ qua sở hữu tất cả bán thần trong đó đều tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách phía khu vực này rõ ràng tồn tại như vậy một đáng sợ tồn tại không có chút gì do dự viêm mô trong chốc lát trá sĩ chặt tay cái kia một giọt máu huyết chính giữa ẩn chứa lực lượng toàn bộ muốn nổ tung lên đúng là bị ép thông qua tự bạo phương thức chặt đứt cùng cái này một giọt máu huyết cùng bản tôn liên hệân cái tiêu tôn nhân loại bán thần đã nhận ra viêm mô ý đồ cùng bố vi năng hàng lâm mà xuống vi mô Hoặc là nói lư thương không trong cơ thể vẻ này đủ để đưa hắn bạo tạc nổ tung đến hải cốt không còn hủy diệt lực lượng phảng phất bị thời gian đảo lưu giống như, một lần nữa trở về đã đến trong cơ thể hắn lâm vào tự bạo trước trạng thái, ngay sau đó, cái kia nửa tích truyền kỳ máu huyết chính giữa thuộc về viêm ô Olic ý chí bị ngưng luyện ra, theo cái kia tôn nhân loại bán thần ngẩng đầu, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua cái này, một tia ý chí chính giữa ẩn chứa tin tức xuyên thủng hư không, khám phá vật chất thế giới mê vọng, trực tiếp rơi xuống cách xa nhau nơi này khoảng chừng hơn vạn kilômét xa một mảnh thế giới dưới lòng đất. Cái này Không đợi cái vị này nhân loại bán thần nhìn rõ ràng bốn phía cụ thể hoàn cảnh, bị hắn trực tiếp dùng tinh Không Đầu Ảnh chấn đè lại chuyện kỳ tinh thú bị Phương đã đột nhiên bạo giống, toàn thân bạo tán ra khủng bố hỏa diễm chi lực, đúng là trong chốc lát tiến nhập bí pháp cắn xé nhau chật thái, hủy diệt tính hỏa diễm lực lượng chấn động lấy Tinh Không Đầu Ảnh, đem chọn cái Tinh Không Đầu Ảnh ngang nhiên xé rách ra một đạo khe hở, khiến cho cái kia tôn nhân loại bán thần chứng kiến đồ vật nhận. Lấy quá nhiều, lâm vào mơ hồ. Mà đạo kia bị hắn tự lữ thương khung trong cơ thể để ra viêm ô ý chí cũng là nắm lấy cơ hội, kiên quyết tự bạo, triệt để ngăn ra cùng bản thể ở giữa liên hệ. Hữu dụng sao?" Nhân loại bán thần nói một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống bị phương trên người. Tế ra bi pháp chuyện kỳ tinh thú bị phương giờ phút này đã hóa thành một quả khủng bố mặt trời, vô tận hào quang cùng sóng nhiệt từ hắn trên người mãnh liệt bành trướng hướng phía ngoại giới mang tất cả, nhưng lại bởi vì bị cái kia phiến tinh không đầu ảnh ngăn chặn nguyên nhân, thủy trung cực hạn tại phạm vi trong phạm vi 10 thước. Cái loại cảm giác này thật giống như có nhân sinh sinh đem 100 quả đạn hạt nhân lực lượng đồng thời kích nổ, rồi sau đó lại đem cái này của bạo tạc nổ tung lực lượng cực hạn tại trong phạm vi 10 thước, cái loại nơi ánh sáng mãnh liệt sáng cùng nóng bỏng. Mặc dù vương thành vị này có thể diễn sát thiên giai cường giả nhìn đều cảm thấy con mắt bị đau đớn. A a a a. Vận chuyển cắn xé nhau bí pháp truyền kỳ tinh thú bị phương đã hoàn toàn tinh thú hóa, trong miệng phát ra điên cuồng ngữ vũ, càng thêm mãnh liệt hào quang cùng hỏa diễm tự trong cơ thể hắn liên tục không ngừng quét tán. Nhưng những này khuyết tán hào quang cùng hủy diệt chi lực không lứt, không chỉ không có biện pháp lần nữa đem tinh không đầu ảnh tăng ra, ngược lại theo cái kia tôn nhân loại bán thần đem tinh không đầu ảnh phạm vi co lại lung mà không ngừng co rút lại, 10m mở đường kính bị áp đến 9m, sau đó 8m, 7m, 6m, 5m Nhân loại bản thần. Cuối cùng nhất, nương theo lấy chuyện kỳ tinh thú bị phương phát ra một hồi không cam lòng tuyệt vọng gầm rú, thân thể của hắn đột nhiên bị áp bạo, triệt để nổ thành phân hụt, hủy diệt tính lực lượng khuyết tán ra, trong chốc lát đem tinh không đầu ảnh áp bách phạm vi trùng kích đến đường kính 30 m nhưng một giây sau cái này phiến tinh không đầu ảnh đã điên cuồng co rút lại, trực tiếp co rút lại đến 1cm. Đợi đến tinh không đầu ảnh co lại đến 1cm về sau, chuyện kỳ tinh thú bị phương biến mất, lưu tại nguyên chỗ đấy, chỉ có bị trói buộc tại tinh không đầu ảnh cái kia 1cm trường. Một giọt trận chứa khủng bố nóng bỏng khí tức chuyển kỳ máu huyết. Bất quá, cùng mặt khác chuyển kỳ máu huyết bất đồng, cái này một giọt chuyển kỳ máu huyết không nớt, không chỉ trên lực lượng cường đại một đoạn, hắn độ tinh thuần càng là vượt qua Vương Thành đoạt được cái kia nửa tích máu huyết mấy chục lần, thậm chí, tại đây một giọt máu huyết chính giữa Vương Thành có thể cảm nhận được thú tính cực kỳ bé nhỏ. Quá lâu không có săn giết qua tinh thú đế quốc sinh vật, toàn thân đều có chút gỉ sét, cái này một giọt truyền kỳ huyết tinh phẩm tương nhiều nhất chỉ có thể coi là trung phẩm. Nhân loại bán thần nói xong, đem cái kia một giọt truyền kỳ máu huyết thu tới tay thượng. Mà lúc này đây, Trên người hắn cái kia phiến cho người mênh mông vô tận cảm giác tinh không thế giới mới dần dần tan đi, lộ ra một cái tinh thần sáng láng tràn ngập hòa ái chi sắc lao giả đến. Hoa bá, Vương Thành tiến lên có chút thấy thi lễ. Lao giả này, đúng là không lâu cùng Vương Thành tại Thất Lạc Đế Quốc tịch Dương Thương hội đấu giá hội trung phân biệt thần bí bán thần, Bạch Hoa. Ta tại Thật Sa Cửu nghe thấy được những này tinh thú khí thức, trước kia những này khí thức chỉ là bình thường tinh thú, cũng không sao cả để ý, nhưng là lấy một cổ hơi thở, nguyên ở một đầu cường đại kỳ tinh thú, bởi vậy ta không thể không lập tức tới ngay nhìn xem, không nghi tới Cái này tinh thú đế quốc tại phiến khu vực này chính giữa rõ ràng còn có một ít đội tinh thú tồn tại. Bạch Hoa nói xong, hướng phía một cái phương hướng nhìn thoáng qua, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn đã mang lên Vương Thành, thẳng hướng phía lúc trước nhìn xem đến địa phương mà đi. Mà Bạch Hoa mang theo Vương Thành lúc phi hành, Vương Thành mới chính thức đã minh bạch bán thần cấp cường giả người đi đường phương pháp. Vi mâu nguyên tố khoảng cách tại hắn dưới chân không ngừng quét tán, khoảng cách tại trước mặt bọn họ không còn là vật lý quy luật giống như khoảng cách, mà là vật chất gian ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau lực một loại vận dụng. Nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa sức đẩy theo của bọn hắn mỗi một bước vượt qua mà biến hóa, dù là tốc độ của hắn rõ ràng không nghĩ giống như bên trong đích nhanh như vậy, nhưng bởi vì toàn bộ thế giới đều tại phụ trợ của bọn hắn về phía trước, thôi động bọn hắn tiến lên, khiến cho tốc độ của bọn hắn nhưng lại nhanh đến vượt ra khỏi vương thành tưởng tượng. Tại loại tốc độ này xuống, một bước ngàn giảm lại có gì khó. Bạch Hoa tựa hồ lưu ý đã đến vương thành tại quan sát hắn tiến lên phương pháp, lập tức cười nói, người đối với nguyên điểm mình tưởng thuật lý giải khiến cho ngươi đã có thể đụng chạm đến sâu một tầng vi nguyên tố. Theo lý thuyết ngươi cũng có thể giống chúng ta những này nửa như thần chạy đi, nhưng ở ngươi không có cô động ra bản bệnh tinh thần hoặc là có được lấy không kém hơn trưởng thành tinh thú khí lúc trước, ta không đề nghị ngươi làm như vậy, trên thực tế chúng ta chạy đi phương. Thức rất đơn giản, tự là đem vi mâu nguyên tố mở rộng, thu nhỏ lại một loại lợi dụng phương thức, nhưng nếu như thân thể của ngươi chịu tải không được loại này mở rộng cùng thu nhỏ lại lực lượng, cuối cùng nhất chỉ biết làm cho sụp đổ, thật giống như một căn nhà. Gân, hắn chỉ có thể kéo ngã vào 1 m, ngươi sinh sinh muốn đem hắn kéo ngã vào 2 m, da gân cuối cùng nhất chỉ biết đứt gãy. Ta minh bạch Vương Thành nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Lôi Đình Chi Quang vận tắc nguyên lý cùng với bán thân nhỏ, đám bọn họ, người đi đường phương pháp tương tự, chỉ có điều Lôi Đình Chi Quang là sức bật lượng đánh bay vật chất thế giới cùng thế giới vi mô biết chứng, mà không phải là trực tiếp dùng thân thể tiến vào thế giới vi mô mặt, bởi vậy thân thể đã bị lôi kéo lực lượng nhỏ bé, nhưng dù là như thế, nếu như Vương Thành điên cuồng kích phát Lôi Đình Chi Quang lực lượng, thời gian lâu rồi vẫn đang sẽ có một loại thân hình phẳng, Phát bị xé nước hoặc là áp xúc giống như kịch liệt đau nhức. Có được loại tốc độ này, hoa bá vây quanh thiên hà tinh truyền một vòng đều không cần tốn hao thời gian gì a. Bành Hoa cười cười, thai ngén lấy tinh lực tinh thần vi mông nguyên tố phân bố mật thiết, loại này chạy đi phương thức thật giống như phàm nhân tại dưới nước tại thổ địa ghé qua đồng dạng đã bị hạn chế, đối với tốc độ tăng phúc còn không rõ ràng, như đã đến vi mông nguyên tố rất thưa thớt. Thì ra là vật chất rất thưa thớt mênh mông tinh không trong đó, một bước ghé qua 10 vạn dặm cũng không phải việc khó gì. Một bước 10 vạn dặm. Loại tốc độ này, ngao du tinh hải đều dễ dàng a. Vương Thành có chút hướng về nói. Tinh không mênh mông, muốn theo một ngôi sao thần tiến về trước một viên khắc tinh thần, dù là một bước có thể vượt qua 10 vạn km Dựa vào chính mình chạy đi vẫn đang thập phần vất vả, bởi vậy mặc dù bán thần xuất hành đều chọn sử dụng tinh đường, thật muốn ngao du tinh không, chỉ có những cái kia sinh mệnh hình thái tiến vào tầng thứ 2 tinh thần phương có thể làm được. Thứ 2 hình thái tinh thần có thể đem sự hiện hữu của mình hình thức giữ lại tại một ngôi sao tử trong đó, thông qua chấm nhỏ cùng chấm nhỏ gian ở giữa, tin tức trao đổi, lập tức đạt tới đã biết vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. 10. Chương 491, Chuyên kỳ phổ cập khoa học. Thứ 2 hình thái tinh thần có thể đem sự hiện hữu của mình hình thức bảo tồn tại chấm nhỏ chính giữa. Thông qua chấm nhỏ cùng chấm nhỏ gian, ở giữa, tin tức trao đổi lập tức đạt tới đã biết vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. Nghe được Bạch Hoa ngôn ngữ chính giữa về tinh thần giảng giải, Vương Thành đối với cái này chủng tồn tại không khỏi càng thêm hứng về, cơ hồ có loại không thể chờ đợi được đi theo Bạch Hoa tiến về trước hắn chỗ chỗ ở, bắt tay vào làm mở cự tòa tinh cung, trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới, sau đó dẫn thiên ngoại tinh thần chi lực tấn trước tiến giai, lại cô động bản mệnh tinh thần, vi tinh thần cảnh giới trải đường. Chứng kiến Vương Thành phản ứng, Bạch Hoa trong nội tâm cũng là mỉm cười. Vương Thành đối với võ đạo tu hành hứng thú hiển nhiên lớn hơn tinh luyện sư tu hành, cho dù võ đạo tu hành cũng không phải là không có có hiệu quả, nhưng không như thế lẫn lộn đầu đôi, hắn sở dĩ cùng Vương Thành nói những này, chỉ cái là muốn lại để cho hắn hiểu được đến cùng cái kia một con đường mới có thể đi về hướng càng thêm rộng lớn tiến địa, cái kia một cái tu luyện hệ thống mới thật sự là vĩnh hằng chi đạo. Tinh thần thế giới mênh mông cùng huyền bí, đã vượt ra khỏi C Hồng Ta nhân loại tưởng tượng, không nói đã năng lượng hóa không có cố định hình thái giai đoạn thứ 2 tinh thần, mặc dù là giai đoạn thứ nhất tinh thần, đủ loại bí cũng là đủ để cho người mở rộng tầm mắt, đủ loại xe hồng ta thường nhân muốn đều không thể suy nghĩ cẩn thận đổ vỡn, đối với tinh thần cấp cường giả mà nói, nhưng lại đương nhiên, thật giống như ngươi không có khả năng đem một khối bùn đất biến thành một khối sát. Thép, còn đối với tinh thần mà nói, nhưng lại tiện tay mà thôi. Vương Thành nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, có thể nhưng vào lúc này hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, "Hòa bá, ngươi nói thứ hai hình thái tinh thần đã năng lượng hóa, tin tức hóa, đây chẳng phải là nói bọn hắn không hề bị vật chất thế giới chối buộc. Vật chất thế giới chối buộc?" Bọn hắn bản thân tiểu là tạo thành vật chất thế giới một phần tử, lo gì vật chất thế giới chối buộc. Thật giống như nước nếu như có được sinh mệnh mà nói, nó sẽ bị gièm nước chết ư? Bản thân tiểu là vật chất thế giới một phần tử, không bị vật chất thế giới chối buộc. Vương Thành trong nội tâm có chút trầm xuống, liên tưởng đến chính mình lúc trước chứng kiến có quan hệ với tinh thần cấp cường giả đôi câu vài lời giống như miêu tả, đáy lòng lập tức hiện lên ra một cái không ổn suy đoán, cái kia tinh thần cấp bậc cường giả như thế nào chiến đấu, như thế nào chém giết. Giai đoạn thứ nhất tinh thần mạo phạm đã đến giai đoạn thứ 2 tinh thần Giai đoạn thứ hai tinh thần lại sẽ dành cho hắn hạng gì trừng phạt? Giết chết hay là giết chết? Bánh Hoa nghe được Vương Thành hỏi ra. Sao người thường một vấn đề, có chút im lặng lúc đầu, tinh thần, đó là cái khắc mặt sinh mệnh hình thái, đối với bọn họ Xê Hồng ta không thể dùng phạm ánh mắt của người đi đối đãi, phàm nhân có được sinh mệnh, thời gian, không, gian, vật chất các loại khái niệm, nhưng tinh thần, bọn hắn không có, dưới tình huống bình thường tinh thần không có tuổi thọ khái niệm, bởi vì bọn hắn suốt đời, thời gian, không, gian, vật chất đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là vì cùng Xê Hồng ta những này tầng thứ. Sinh mệnh trao đổi một loại cân nhắc đơn vị, một loại vật điều hòa. Mà tinh thần cùng tinh thần gian, ở giữa, dù là bởi vì hình thái khác nhau, thực lực cũng ngày đêm khác biệt, có thể bọn hắn tại sinh mệnh mặt thượng nhưng lại ngang nhau. Thấp hình thái tinh thần chỉ cần đối với cao hình thái tinh thần bảo trì đầy đủ kính sợ sẽ sẽ đến. Về phần giết chết tinh thần, ngươi có từng nghe nói qua có vị nào tinh thần tử vong? Vị nào tinh thần tử vong? Vương Thành hơi hơi trầm âm, thiên hà tinh trong lịch sử sinh ra đời vài vị tinh thần cấp cường giả, bọn hắn không phải đều. Ngươi nhìn rõ ràng, là mất phương hướng tinh giới, mà không phải tự vong. Bất luận cái gì có quan hệ với tinh thần ghi lại, ngươi có từng đã từng gặp nửa cái tinh thần tử vong ghi lại. Mất phương hướng tinh giới. Vương Thành trong nội tâm lập tức trầm xuống, cái kia đáng sợ suy đoán đã càng phát ra tiếp cận sự thật. Đúng. Mất phương hướng tinh giới. Bạch Hoa nói xong, trong thần sắc ít có mang theo một tia nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ, tinh thần suốt đời, tinh thần bất tử, đối với tinh thần mà nói, căn bản không có tử vong khái niệm. Vương Thành sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nói cách khác, tinh thần, giết không chết. Bạch Hoa thận trọng nhẹ gật đầu, tinh thần chỉ có thể mất phương hướng tinh giới đã mất đi tại vật chất thế giới tồn tại cảm, rắc, chưa bao giờ sẽ có chính thức tử vong, mất phương hướng tinh giới cùng tử vong là hai chủng khái niệm. Có trời mới biết bọn hắn lúc nào đã tìm được phản hồi vật chất thế giới thông đạo, lại lần nữa tại vật chất thế giới hiện thánh, trong lịch sử vô số tinh thần tại mất phương hướng tinh giới hơn 10 vạn năm, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm rưỡi tình huống một lần nữa hiện thánh, bởi vậy, nếu như đem ngươi mất phương hướng tinh giới cùng tinh thần tử vong phụ lên ngang bằng tiểu 10 phần sai. Vương thành thân hình một hồi lay động, phảng gặp cực lớn đả kích, sóng tinh thần động đều lộ ra có chút bất ổn. Suy đoán rốt cục trở thành sự thật, chân tướng bị tàn khốc vạch trần. Tinh thần bất tử, tinh thần suốt đời, tinh thần nếu như giết không chết, chờ hắn đã đến truyền kỳ cảnh giới, làm sao có thể đủ đạt được điểm thuộc tính từng bước một vấn đỉnh, Như đồ đạt quyền, đỉnh phong. Như thế nào? Bạch Hoa lập tức đã nhận ra Vương Thành bất thường, Nếu mày dò hỏi. Không có gì, chỉ là chỉ là tinh thần khái niệm vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nghe xong Vương Thành mà nói, Bạch Hoa nhẹ gật đầu, trong thần sắc gần ẩn mang theo một tia thổ tức, truyền kỳ cấp bậc tinh luyện giả thiên thiên vạn vạn, ngươi sư tôn tổ gia tộc lư gia. Tại thuần thánh chi kiếm đế quốc chính giữa thuộc về cực kỳ khổng lồ quý tộc thế gia, truyền thừa đến nay đã có 14 lịch vạn niên sử, toàn cả gia tộc tổng cộng phân thành 14 chủ mạch, về phần lần mạch nhiều vô số kể, ngoại trừ chuyên môn ti trước gia phả nguyên lão bên ngoài, chỉ sợ ngay cả đem làm đảm nhiệm. Tộc trưởng đều tính toán không đi ra, mà tứ đại chủ mạch mỗi nhất mạch nhân số vượt qua 10 vạn, chí ít có 3 vị bán thần tọa chấn, cường đại nhất uy hoàng nhất mạch có được truyền kỳ cường giả 504 người, dù là những cái kia theo dựa vào chính mịn. cố gắng đột phá truyền kỳ cũng có 109 người, gia tộc đất có một cái cao đẳng tinh thần 69 trong đó các loại tinh thần, bình thường, mini tinh thần ngàn vạn, nhưng mà, nhìn chung lư ra lịch sử, ngoại trừ khai mở tộc tộc trưởng bên ngoài, chưa bao giờ từng sinh ra đời qua bất luận cái gì một vị tinh thần cấp cường giả. Thập lục lịch vạn nhân sự, 14 chủ mạch, mỗi nhất mạch ít nhất 3 vị bản thần, mạnh nhất nhất mạch chuyển kỳ cường giả 504 thập lục người. Nghe được Bạch Hoa từng chút một báo liệu ra lư gia có được chính thức thế lực, vương thành thần sắc dần dần thay đổi. Từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Tinh Hà lúc hắn tựu suy đoán ra, Lữ Tinh Hà chỗ gia tộc cực không đơn giản. Bằng không thì không có Bạch Hoa loại này, bán thần cùng với Bạch Tinh cái kia các loại thiên giai nhân vật phụng dưỡng tà hữu, nhưng khi hắn chính thức biết được Lữ ra có được đáng sợ thế lực sau, vẫn đang cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm trùng tích cùng rung động. Càng làm cho hắn rung động là cả vũ trụ nguyên bắc cùng Minh ông. Không có tinh thần tọa chấn Lữ ra dĩ nhiên khai chi tán diệp đem thế lực phát triển đã đến bực này trình độ, cái kia những cái kia có được tinh thần tọa trấn gia tộc thế lực, được Hà Kỳ Huy Hoàng, Hà Kỳ Cường Thịnh. Ta lúc trước cùng nói những cái kia là cho ngươi minh bạch tinh thần cấp cường giả vĩ đại, nhắc lại và Lữ Tinh Hà cũng là muốn cho ngươi minh bạch đột phá đến tinh thần cảnh giới gian an ngươi Tuy nhiên thiên phú chất tuyệt nộ tính vi phạm có thể nếu muốn tự thiên thiên vạn vạn chuyển kỳ cường giả chung trồ hết tài năng bảo nhưng nhất định phải chuốt xuống hoàn toàn cố gắng nếu không dù là ngươi bây giờ chủ cột đánh chính là dù cho cuối cùng nhất cũng chỉ có thể như thiên thiên vạn vạn chuyển kỳ bình thường dưỡng bước tại chuyển kỳ hoặc vẫn lạc tại bước vào tinh giới trên đường ta minh bạch Vương thành thần sắc mặt ngương trọng nhẹ đầu trong lòng của hắn có loại dự cảm nếu như tinh thần suốt đời tinh thần bất tử mà nói nhân vật mâu đối với trợ giúp của hắn sợ là muốn dừng bước tại tinh thần cảnh giới trước khi. Đừng nhìn hắn hiện tại trên con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi vài chục năm thời gian đi qua người khác mấy trăm năm mới có thể đi đến con đường, dù là 3000 đầm lầy kỳ tài ngút trời Trường Phong Băng Nhan tu luyện tới hiện tại trình độ này cũng dùng hơn 100 năm, có thể đây hết thảy đều là thành lập tại nhân vật mẫu phụ trợ điều kiện tiên quyết, một khi nhân vật mẫu đã mất đi hiệu quả, hắn sẽ bị lập tức đánh về nguyên hình. Không, nhân vật mẫu, mặc dù không dùng được nhân vật mẫu thì như thế nào? Nộ tính, nộ tính. Khách quan tại năm đó đạt được nhân vật mẫu chứ Của tam độ tính đẳng cấp đã có chính là Phạm nhân, vượt qua 3000 đầm nước thập đại thiên kiêu cấp bậc độc thực, đặt đến phóng nhãn tinh không đều được sừng tụng nổi tiếng đại diễn cấp độ tính. Hơn nữa, đây cũng không phải là cực hạn của ta, ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng chém giết truyền kỳ, đạt được thêm nữa. Ngộ tính điểm, đem ngộ tính đẳng cấp tăng lên tới tạo hóa cấp, thậm chí cả tạo hóa cấp phía trên, lại phía trên cảnh giới, có loại này điều kiện tại, ta cũng không tin, tại tinh thần trên đường ta không thể xông ra một mảnh thuộc về của ta thiên địa. Niệm vừa tới này, vương thành thần trong mắt dần dần kiên quyết bắt đầu. Một bên Bạch Hoa trên thực tế đang cùng Vương Thành nói những này, lúc ngay tại lưu ý lấy Vương Thành biến hóa, tại phát giác được trong mắt của hắn kiên quyết tri sắc sau, trong nội tâm âm thầm gào đầu. Truyền kỳ đến tinh thần, một bước này cần vượt qua cửa ải khó thật sự rất nhiều, rất nhiều có đủ chuyển kỳ định phong cấp chiến lực cường giả, ngay cả bước vào tinh giới dũng khí đều không có, cuối cùng nhất dù là rõ ràng có ngút trời có tư thế, cuối cùng nhất đều chỉ có thể lựa chọn buông tha cho tân chức tinh thần con đường, trở thành bản thần, Bạch Hoa sớm cùng Vương Thành đề cập những này, tựa là muốn lại để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn bị dọa Đem đến từ nhưng không hề đáng giá hắn dốc hết tâm lực tốn hao quá lớn giá trị cũng may Vương Thành biểu hiện vẫn còn lại để cho hắn thỏa mãn kiên định quyết tâm Vương thành cả người khí chất đều đã có một tia lắng động trở nên càng thêm bổn trọng liên tưởng đến ngộ tính điểm đạt được chỉ có thể thông qua thuấn xác chuyển kỳ hắn lại lần nữa hỏi hòa bá thiên giai chính giữa mạnh yếu phân chia ta đã minh bạch hiện tại ta muốn biết chuyển kỳ cảnh giới mạnh yếu phân chia chuyển kỳ cảnh giới sao? Bạch hoa trường ngâm một phen hắn đã cảm nhận được Vươngà trên người cái loại người vô hình biến hóa lập tức nói nói cho ngườii biết ngược lại cũng không sao Chuyển kỳ cảnh giới này, tốc hành tinh thần, bởi vậy khoảng cách thật lớn, có thể nói, tầng này cảnh giới nước rất sâu, phi thường sâu. Vương Thành nhẹ gật đầu, hắn nghe Trường Phong băng nhan đã từng nói qua, đã có chuẩn bị tâm lý. Chuyển kỳ cảnh giới nghiêm khắc nói, chỉ có 4 cấp bậc, nhưng cân nhắc đến một loại tình huống đặc biệt, diễn sinh ra 2 cái mới đích đặc thù đẳng cấp. 4 cấp bậc, còn có 2 cái đặc thù đẳng cấp. Không thể, nhân loại tinh luyện giả cao nhất chỉ có thể đạt tới tứ giai, giai đoạn này tiểu là chuyển kỳ cực hạ, mà muốn đột phá đến tầng thứ 5, chỉ có 2 cái phương pháp, thiên tài địa bảo Chân quý đến mức tận cùng có tiền mà không mua được thiên tài địa bảo. Năm đó ngươi sư Tôn bị vô số người coi được có hy vọng trùng kích tinh thần cảnh giới, cũng là bởi vì hắn tu luyện đến truyền kỳ cảnh giới tầng thứ 5 đoạn. Cái kia hai loại phương pháp đây này, loại thứ hai phương pháp cùng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới thứ 6 giai đồng dạng. Nói đến đây, Bạch Hoa ngữ khí có chút dừng lại, trong mắt mang theo một tia hà quang, "Thí thần. 10. Một chương này chương như kỳ danh. Chương 492, nước rất sâu." Thí thần. Vương trong nội tâm chấn động, "Tinh thần. Tinh thần bất hủ." Tinh thần bất diệt, làm sao có thể giễu được? Cái gọi là thí thần, chỉ chính là chém giết thần chi hóa thân. Thần chi hóa thân? Vương Thành lập tức nghĩ tới điều gì, tinh thần hiện thành hình thái. Bạch Hoa nhẹ gật đầu, tinh thần cấp bậc vĩ đại tồn tại, bọn hắn chân thân đã cùng tinh giới dung làm một thể, trở thành vũ trụ gian ở giữa, cơ bản nhất nguyên tố, bất hủ không bại, vĩnh sinh bất diệt, không cách nào chính thức hàng lâm đến vật chất thế giới, bởi vậy đại bộ phận tinh thần đều chỉ sẽ thông qua các loại hình thái hiện thánh tại vật chất thế giới, những này hình thái, bị chúng ta xưng là thần chi hóa thân, thần chi hóa thân có 3 loại, một loại là hình chiếu một loại là hóa, thân, cuối cùng một loại là thân thánh. Hình chiếu, hóa thân, thân thánh. Ba loại hình thái, một loại so một loại cường hành, nhưng những này hình thái trong đó lại ẩn chứa tinh thần buồn nguyên chí lực, thì ra là chấm nhỏ lực lượng, mỗi một chủng hình thái bị phá hủy đều có một tia chấm nhỏ lực lượng tàn lưu lại. Đối với truyền Kỳ cường giả tìm hiểu tinh thần hình thái có rất quan trọng yếu tác dụng, có thể trên diện rộng tăng lên bọn hắn xuyên việt tinh giới chi môn tỷ lệ. Hình chiếu cùng hóa thân sao? Vương Thành khẽ gật đầu. Ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng tinh thần chú ý tốt đánh, một tinh thần mặc dù đánh xuống hình chiếu đều có được ít nhất ngũ giai chuyển kỳ lực lượng, đồng thời cũng là sánh vai nửa lực lượng của thần, nhất là thần thánh hình thái, càng được xưng là chân thân hình thái, sở hữu vô địch, tầm thường bản thần, một đầu ngón tay có thể đơn giản nghiền chết. Bất quá, thần thánh hình thái liên lụy đến tương đối tốc độ vấn đề, muốn ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ quy tắc vận chuyển nguyên lý, đồng thời, đây cũng là tinh thần các cường giả nhất thận trọng một loại hình thái, trừ phi bất cộng đại thiên, bằng không thì không có tinh thần đem thần thánh hình thái hàng lâm vật chất thế giới, một khi tinh thần hàng lâm thần thánh hình thái, thường tưởng liền. Ý nghĩa không chết không nốt đã thần thánh hình thái tinh thần sở hướng vô địch, mà tinh thần bất hủ, tinh thần bất diệt, tinh thần suốt đời, còn có người dám đánh thí thần chủ ý. Vũ trụ thành hình như thế nghe nói qua, cho dù đủ loại vũ trụ khởi nguyên nói nhiều vô số kể, nhưng là mọi người nhất tán thành hay là nó là từ một quả cơ bản chấm nhỏ bạo tạc nổ tung mà thành, thì ra là vũ trụ nổ lớn lý luận, vũ trụ nổ lớn, diễn sinh văn vật, tạo hóa chúng sinh, tạo thành mênh ngông đại thế giới, mà trên thực tế cho đến ngày nay tu vũ trụ vẫn đang còn ở vào không ngừng khuyết trong đó, người có thể đưa hắn lý giải thành vũ trụ bạo tạc nổ tung sóng xung kích vẫn đang tại trùng kích vào để duyên hỗn độn thế giới, hơn nữa quá trình này là không thể nghịch đấy. Vương Thành nhẹ gật đầu, vũ trụ nổ lớn lý luận rất dễ dàng lý giải. Tinh thần tại vượt qua tinh giới chi môn tiến vào tinh giới, đã dung nhập thế giới bổn nguyên, bản thân đã là vũ trụ một phần tử, nắm giữ vũ trụ căn bản nhất tính phát tắc, có thể nói thân hợp thiên đạo, vi thiên địa quy tắc hóa thân. Đã vũ trụ bạo tạc nổ tung đang không ngừng hướng phía ngoại giới mở rộng, thân là vũ trụ quy tắc bọn hắn tự nhiên cũng phải hướng ra ngoài lan tràn. Mà ba loại hình thái hóa thân, là được bọn hắn ở lại vật chất thế giới tọa độ, bọn hắn muốn hiện thánh đến vật chất thế giới. Chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa, nhất định phải thông qua hóa thân đến thực hiện, một khi hóa thân tổn thất, sẽ cùng tại xóa đi vật chất thế giới tồn tại chứng minh, bởi như vậy, nhất định phải một lần nữa hiện thánh. Nhưng thật dỗ, nó NG dễ như ngươi vốn là cưới tại một hàng đoàn tàu lên, đoàn tàu sẽ không đình chỉ chạy, ngươi khoảng cách ngươi sinh mệnh khởi điểm chỉ biết càng ngày càng xa, đem làm đoàn tàu chạy khoảng cách xa đến ngươi căn bản không cách nào trở lại ngươi khởi điểm lúc, ngươi liền không cách nào một lần nữa hàng lâm đến vật chất thế giới, không về được, cái này là cái gọi là mất phương hướng tinh giới. Bạch Hoa có chút dừng lại, Không cách nào hàng lâm vật chất thế giới liền đồng đẳng với không cách nào hiện thánh, từ lâu rồi, sinh mệnh ngắn ngủi chúng sinh sẽ gặp quên mất sự hiện hữu của bọn hắn, bọn hắn tồn tại ý nghĩa sẽ dần dần nhạt đi, dùng chúng ta nhân loại thuyết pháp là được tử vong. Sẽ không tử vong, nhưng mắt phương hướng tại tinh giới, không cách nào hiển hóa tại vật chất thế giới, sẽ cùng tại tử vong. Vương Thành nao nào, Vật chất thế giới hóa thân, tương đương với một đạo tọa độ, đã không có tọa độ, hàng lâm không đến vật chất thế giới, tinh giới chính giữa tinh thần không có vô địch lực lượng cũng không cách nào đối với vật chất thế giới gây ảnh hưởng. Bạch Hoa nói xong, bổ sung một tiếng, đương nhiên, tinh thần cấp bậc vi đại tồn khi bọn hắn hóa thân, không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, mặc dù tiêu diệt một đạo hai đạo hóa thân, cũng không có quá đại ý nghĩa, căn cứ vị kia tinh thần cấp cường giả tấn chức thời gian dài ngắn, bọn hắn lưu lại hóa thân số lượng cũng là nhiều ít không đồng nhất, Tân tấn Thăng tinh thần bởi vì nội tính quan hệ, bình thường chỉ biết lưu lại mấy cái hình chiếu, một hai cái hóa thân, mà những cái kia cổ xưa tinh thần, hóa thân tính ra hàng trăm, tính ra hàng trăm, mỗi một hóa thân đều có được sánh vai bán thần chiến lực, hình chiếu là sánh vai bán thần, mà hóa thân Cứ như đỉnh phong bán thần, nhưng cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là tại các ngươi chém giết hắn tinh thần hóa thân lúc, chỉ cái nếu không có đưa hắn hóa thân toàn bộ giết chết, hắn cũng có thể thông qua những cái kia chưa tử vong hóa thân thành tọa độ, Hàng Lâm Hạ mới đích hóa thân. Nhiều khi ngươi giết bọn hắn hóa thân tốc độ thậm chí còn không bằng bọn hắn Hàng Lâm hóa thân đến nhanh hơn. Bạch Hoa nói đến đây, trong thần sắc mang theo một tia thổ tức, năm đó ta từng mắt thấy qua một cái cỡ lớn gia tộc vì nhà mình một vị tuyệt thế thiên tài tấn chức lục giai truyền kỳ gia tăng tấn chức tinh thần tỉ lệ, xuất động hơn 40 tấn bán thần, đại lượng truyền kỳ vây giết một tinh thần hóa thân, thật vất và trả giá không ít bán thần tánh mạng đem cái vị này tinh thần hóa thân diện sát về sau, cái vị này tinh thần dĩ nhiên phủ xuống mới đích hóa thân, cuối cùng nhất, Lệ Lôi tổng. Tổng 12 hóa thân, đem cái này một đám vây giết hắn bán thần, truyền kỳ, hết thể giết hết, cuối cùng, hắn càng là hàng lâm hạ sở hướng vô địch thần thánh hình thái, chiết để đem cái kia khách quan tại thiếu ra chỗ lữ ra còn cường đại hơn một phần gia tộc tự phép nhờ. Tổ tận gốc. Một cái so lữ ra còn muốn khống lộ gia tộc thế lực. Vương Thành trong lòng nghiêm nghị. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa hỏi, hàng lâm hóa thân Đối với tinh thần cấp bậc tồn tại mà nói như thế có hao tổn A hao tổn tự nhiên là có tinh thần tu hành phương thức tựu là đối kháng vũ trụ nổ lớn đồng thời lại để cho tánh mạng của mình hình thái không ngừng tiến hóa để cuối cùng nhất có thể siêu thoát tinh giới siêu thoát vũ trụ trói buộc thành tựu chính thức suốt đời không ngừng hóa thân hàng lâm đến vật chất thế giới sẽ phân tán tinh lực của bọn hắn tiêu hao bọn hắn tinh thần hình thái tiến hóa chứa được năng lượng tiêu hao càng nhiều đối kháng vũ trụ nổ lớn vẹ này không thểghi chuyển khuyết tán tri lực có khả năng sử dụng lực lượng tự nhiên càng ít càng dễ dàng bị mang đi vũ trụ biên giới rời xa vật chất thế giới Bọn hắn tuy là quy tắc, thực sự được tuân theo vũ trụ quy tắc làm việc. Bất quá, bình thường tinh thần hàng lâm hóa thân đều chỉ chọn đệ, nhất hình thái tinh thần hình chiếu. Vì vậy giai đoạn hóa thân đối với tinh thần mà nói tiêu hao năng lượng phân tán tinh lực cực kỳ bẽ nhỏ, thứ hai hình thái hóa thân đối với bọn họ mà nói, tiêu hao mới được xưng tụng tiêu hao, mà lại hướng lên thì là thần thánh hình thái. Một cái thần thánh hình thái hóa thân đối với bình thường tinh thần mà nói, thậm chí tương đương với bọn hắn lực lượng toàn bộ. Một khi bọn hắn dùng thần thánh hình thái hàng lâm đến vật chất thế giới, dù là chỉ có một lát, đã mất đi lực lượng đủ mức đối kháng vũ trụ quy tắc. Bọn hắn chân thân đem trực tiếp bị vũ trụ nổ lớn không thể nghịch chuyển tính quy tắc lao ra dài dòng buồn chán khoảng cách, thậm chí khả năng lúc này đây hiện thánh, liền đem trở thành tinh thần thất chuyển. Tinh thần thất chuyển. Vương Thành nhẹ gật đầu. Có thể trong lòng của hắn lại đã có mặt khác suy đoán. Võ giả giai đoạn cùng sở hữu lục giai giai tầng, từng cái tiểu giai đoạn đều tính cả nhất giai vượt cấp, đến lúc đó chuyển kỳ cấp bậc có thể hay không? Một lát sau hắn lắc đầu, đem cái này có chút buồn cười ý niệm khu trục trong góc. Nếu như một cái tiểu giai đoạn có thể được sưng tụ vượt cấp, cái kia truyền kỳ cảnh giới điểm thuộc tính cũng quá tốt trả. Chuyện kỳ a, cho dù chém giết tinh thần hóa thân cần trả giá cực kỳ ngẩng cao, đắt đỏ, một cái giá lớn, không mấy năm qua, loại chuyện này vẫn đang nhìn mãi quen mắt, nhưng gặp vì tấn trước tinh thần, cho dù là như vậy một tia hy vọng, vẫn đang có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bạch Hoa thần sắc có chút cảm khái. Lữ ra, năm đó trên thực tế cũng động đậy vì Lữ tinh hàm mã săn giết tinh thần hóa thân tâm tư, nhưng tiếc, bọn hắn cuối cùng nhất đều không có phóng ra một bước này dũ khí. Có ta chỉ điểm, hơn nữa ngươi cái kia chắc tuyệt lộ tính. Ta tin tưởng tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới đối với người mà nói không coi vào đâu việc khó, nhưng truyền kỳ cảnh giới về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính người, tại truyền kỳ cảnh giới, nhất ra chỉ chính là những cái kia nguyện truyền kỳ, đây cũng là mênh mông trong tinh không số lượng khổng lồ nhất một cái truyền kỳ quần thể, 10 trong đó chiếm được 9 cái, lại hướng lên thì là cấp 2 truyền kỳ, đặc thù mà có thể dùng. Chính mình bản mệnh tinh thần lực một khỏa mini, loại nhỏ tinh thần vận chuyển quy tắc, hướng thượng đẳng tam giai truyền kỳ đối ứng thì còn lại là bình thường tinh thần, thứ tư, đệ ngũ, thứ 6, phân biệt đối ứng trung đẳng tinh thần, cao đẳng tinh thần cùng với. Những cái kia được xưng là hạng nhất siêu đại hình tinh thần. Nói cách khác, một cái ngũ giai truyền kỳ, chỉ cần sẵn lòng là được dẫn dắt động thiên hà tinh vận chuyển quy tích, thậm chí đem thiên hà tinh đầu nhập một khóa hành tinh trong đó, lại để cho thiên hà tinh triệt để hủy diệt. Vương Thành trong mắt thần quang ngưng tụ. Đúng vậy, tuy nhiên cần tốn hao thật lớn khí lực cùng thời gian, nhưng những cái kia phá vỡ truyền kỳ cực hạn ngũ giai tồn tại tuyệt đối có phá hủy thiên hà tinh năng lực. Bạch Hoa nhẹ đầu, theo điểm này ngươi mới có thể đủ minh bạch truyền kỳ cảnh cường giả hậu kỳ tất cả đại giai đoạn khoảng cách to lớn, năm đó thiếu gia tiểu là ngũ giai truyền kỳ cho dù hắn cũng không phá hủy qua một khóa cao đẳng tinh thần, nhưng lại sinh xinh đem một cái tông môn chỗ trung đẳng tinh thần, đầu nhập vũ trụ phong bạo, xoán thành chôn phấn. Vương Thành hít sâu một hơi. Nếu như, nếu như truyền kỳ cảnh giới tất cả lớn nhỏ giai đoạn gian, ở giữa sẽ không tồn tại đánh giá tăng thêm lời mà nói, như vậy, nhân vật mâu đối với trợ giúp của hắn thật sự nên dừng ở đây rồi. Cấp 2 truyền kỳ tấn chức tam giai không khó, nhưng tam giai truyền kỳ tấn chức tứ giai lại đủ để cho vô số truyền kỳ chúng bước. Bạch Hoa cũng không biết Vương Thành cùng hắn muốn căn bản là bất đồng vấn đề. Còn đang thay hắn khoáng đạt lấy tầm mắt, trên lý luận bất luận cái gì chuyển kỳ cường giả chỉ cần nhìn xem đến tinh giới chi môn, thì ra là nguyên điểm mình tưởng thuận tầng thứ tư cảnh giới, đã đến một bước này sẽ sẽ đến trùng kích tinh thần cảnh giới, nhưng Tam giai chuyển kỳ nếu muốn trùng kích tinh thần, đừng nói là đụng chạm lấy tinh giới chi môn rồi, chỉ cần là xâm nhập vi mô mặt, buồn mạng của bọn hắn tinh. Thân sẽ nghiến nát, chôn vùi, về phần tứ giai, có lẽ có như vậy một tia hy vọng, nhưng lại nhỏ đến một phần vạn, 11 phần vạn, thậm chí trăm một phần vạn. Người nên biết Đem 10m vông nước bước hơi chiếm cứ 100 mét vuông không gian không khó, nhưng cho ngươi. Đem 10 mét vuông thủy áp co lại đến 1 mét vuông độ khó tăng lên đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 4 thì có tư cách trùng kích vô thượng cảnh giới, nhưng muốn thành công, ít nhất được ngũ dai. Không. Là lục dai truyền kỳ, phải có lục dai truyền kỳ tu vi. Truyền kỳ cảnh giới nước. Rất sâu. 8. Chương 493. Tạm cho. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia tinh thú ẩn núp địa điểm ngay ở chỗ này rồi. Người nói chuyện với nhau nhìn về phía trên hao tốn không thiếu thời gian, nhưng trên thực tế cũng bất quá mấy hơi thở mà thôi. Vương Thành Thu liễm tâm thần, hướng phía phía dưới nhìn lại, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu phản phất địa chấn hình thành khe hở. Bạch Hoa mang theo hắn trực tiếp bước chân vào khe hở trong đó, không đến một lát, đã đi tới một tòa dưới mặt đất cung điện. Tại đây, không phải, đây chỉ là một ngụy trang mà thôi. Bạch Hoa quét cung điện liếc, hơi chút cảm ứng một phen, sau một khắc đã thông qua một đạo khe hở, lại lần nữa hướng phía sâu trong lòng đất mà đi. Theo cổ bọn hắn một đường xuyên thẳng qua, không đến một lát, một cái cự đại lòng đất không gian lập tức xuất hiện tại trước mắt. Mảnh không gian này khắc lấy đại lượng tinh trận, rất nhiều tinh trận càng là bảo trì cơ bản vận chuyển trạng thái, một ít tinh trận thượng càng là tinh sáng long lánh, ngoài ra cũng không có thiếu sinh hoạt đồ dùng, thú thú thi thể các loại vật, từ nơi này lưu lại dấu vết không khó nhìn ra, những cái kia ly khai tinh thú nhóm, đám bọn họ đi thập phần vội vàng, thậm chí cũng không kịp đem những này dấu vết triệt để phá hư. Rõ ràng có bên trong truyền thống trận, xem ra những này tinh đã sớm thay mình chuẩn bị xong đường lui, không biết trốn tới nơi nào. Bạch Hoa nhìn lướt qua lòng đất trong không gian một cái tựa hồ vừa mới vận chuyển không lâu chuyển tống tinh trận, có chút tiếc mới nói. Một lát, ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi xuống lòng đất không gian trung ương nhất chính là cái kia cực lớn tinh trận, thần sắc dần dần mang lên một tia ngưng trọng, đây là một đầu tinh lộ. Những này xúc sinh rõ ràng mắc nối được một đầu tinh lộ. Muốn thông qua cái này, đầu tinh lộ đem tinh thú đế quốc xúc sinh nóm, đám bọn họ dẫn vào thiên hà tinh, do đó tránh đi đế quốc phòng tuyến. Tinh lộ, tinh thú đế quốc mở tại thiên hà tinh thượng một đầu tinh lộ. Vương Thành thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không cần bạch hoa nhiều lời hắn cũng minh bạch một khi cái này đầu tinh lộ mở ra ý vị như thế nào. Tinh thú đế quốc, đó là tinh không đương trung khổng lồ nhất thế lực. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đại biểu không được toàn bộ tinh không cự thú quân thể, nhưng hắn tổng hợp thế lực khách quan tại Vương thành biết bất kỳ một cái nào thế lực đến đều muốn bằng lớn, nghe nói mặc dù toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc đối mặt cũng không quá đáng tinh thú đế quốc một đạo phòng tuyến, nếu quả thật lại để cho như vậy một cái đáng sợ quái vật khổng lồ mở ra cùng thiên hà tinh tinh lộ, toàn bộ thiên hà tinh thế tất trở thành bọn hắn theo phần lương tiến công thần. Thánh chi kiếm văn cầu. Đến lúc đó với tư cách tinh thú đế quốc tuyến đầu trận địa, Thiên Hà Tinh đem gặp phải hạng gì kết cục có thể nghĩ? Tinh lộ công việc có thể lớn có thể nhỏ, một cái sơ xảy lại để cho Thiên Hà Tinh trở thành tinh thú đế quốc ván cầu, vượt qua chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc phòng tuyến đánh vào đế quốc nội địa, toàn bộ quốc gia đều muốn xanh linh đồ thắng. Chuyện này phải điều tra rõ ràng báo cáo quốc gia. Bạch Hoa nói xong, đưa tay một ngón tay, lòng đất không gian cực lớn tinh trận đã long lánh mà lên, cường đại tinh lực chấn động khởi đầu từng vòng hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Bất quá, bởi vì không biết tinh lộ chi tiết Bạch Hoa hiển nhiên không dám đem cái này tinh lộ hoàn toàn kích phát, mà là đem bên trong một phần lực lượng kích hoạt sau cẩn thận cảm ứng đến hắn đối ứng vị trí. Một hồi lâu, trên mặt của hắn dần dần hiện ra một tia kỳ quái, có chút không đúng. Làm sao vậy? Cái này đầu tinh lộ, tồn tại lịch sử như thế đã có trên vạn năm rồi, cũng không phải là mới xây tinh lộ. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là trên vạn năm lúc trước một đám tinh thú đế quốc tiên phong xâm lấn lúc còn sót lại tinh lộ. Ngoài ra, cái này đầu tinh lộ đi thông địa phương, như thế thuộc về văn hạ chiến Khu. Mà Vân Hà Chiến khu hiện tại chín thành đã ngoài cũng đã bị chúng ta Thần Thánh Chi kiếm đế quốc chiếm lĩnh, còn lại cái kia chút ít tinh thú bất quá là cá lọt lưới kéo dài hơi tàn. Mà thôi, bọn hắn chủ trì như vậy một đầu tinh lộ có ý nghĩa gì? Mặc dù thực đem tinh lộ mở ra, cũng lập tức sẽ bị Vân Hà Chiến khu người phát hiện, đến lúc đó chỉ là chỉ còn đường chết. Hoa Ba ý của ngươi là, cái này đầu tinh lộ đi thông là nhân loại danh giới. Bạch Hoa nhẹ gật đầu, Vân Hà Chiến khu tại vạn năm trước thuộc về Tinh thú đế quốc tiền tuyến, mà bây giờ theo đế quốc mấy vị minh hữu đối với Tinh thú đế quốc đã kích độ mạnh yếu tăng lớn. Đế quốc bản thân cũng là nhân, cơ hội này quy mô phản công, để xuống Vân Hà chiến khu, Thiên vận chiến khu, Thánh kiếm chiến khu, huyết khắp chiến khu bốn phiến tinh vực, trước mắt Thánh kiếm chiến khu, huyết cấp chiến khu đã ổn định lại, tiến vào cao tốc phát triển hình thức, mà Thiên vận chiến khu, Vân Hà. Chiến khu bởi vì vừa mới chiếm lính không lâu thuộc về tối tiền tuyến, văn minh còn không kịp kiến thiết, lộ ra có chút hoang vu, nhưng bởi vì cái này hai đại chiến khu cùng tinh thú đế quốc biên cảnh giáp rới, thời khắc đều có đại lượng mạo hiểm giả, đế đội hệ. Nờ thẳng qua trong đó, cùng tinh tiến hành chậm quyết, là thu được bảo vật tu hoạch công nghiệp quân sự tốt nhất chi địa. Đế quốc tối tiền tiền sao? Vương Thành ngay xong, thần cũng là lộ ra có chút nghiêm trọng, ta nhớ được, đế quốc chính quy binh sĩ tu làm tiêu chuẩn cửu là thiên giai. Nếu như cái này đầu tinh lộ mở ra, thiên hà tinh thế tất đã bị chiến hỏa ảnh hưởng đến, dù là gần kề một kia, cũng tuyệt đối là hiện tại thiên hà tinh chỗ không thể thừa nhận đấy. Đế quốc quân chính quy sát thực có thiên giai lại vừa nhập ngũ quy định, không có thiên giai, đã đi ra chứng minh tu hành tinh thần chiến lực 10 không còn một, cũng phát huy không được cái gì uy lực, vả lại, trưởng thành tinh thú ít nhất đều có đỉnh phong thiên giai chiến lực lại để cho thiên giai phía dưới tinh luyện sư trên chiến trường bằng thêm vô số thương vong. Hiện tại thiên hà tinh không bằng năm đó, dĩ nhiên không chịu nổi một lớp tinh thú đế đội chung kích. Bất quá tinh lộ phá hủy không giống với truyền thống trận, chúng chỉ có thể quá nhiều, rất khó phá hủy, sợ rằng chúng ta ở chỗ này phá hủy cái này tinh trận, chỉ cần một lần nữa tại cái phạm vi này bố trí một cái, nhưng có thể đem tinh lộ một lần nữa mở ra, tinh trận hiệu quả chỉ là đem che dấu tại. Trong hư không tinh lộ dẫn dắt hiện hóa đi ra cũng không phải nói cái này, đầu tinh lộ tiểuu không tồn tại nữa. Bạch Hoa trầm ngâm một phen, nói Ta tự mình đi một chuyến đế quốc, đem trên sự tình báo, rồi sau đó lại lại để cho đế quốc điều động đặt trình độ cao nhất tinh trận sư vĩnh cựu phong bế cái này đầu tinh lộ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Như thế rất tốt. Tin tức này, ta sẽ dùng danh nghĩa của ngươi báo cáo, phát hiện một đầu tinh lộ, mặc dù là tiềm ẩn tinh lộ, nhưng cũng là công lao một kiện, đợi đến lúc ngày sau ngươi tiến về trước đế quốc lúc, vâng vào phần này công lao, dù là ngươi không tuyển chọn tổng quân, đạt được một cái tam đẳng công dân danh hiệu không khó. Đế quốc công dân, bình dân, dân nghèo từng cái giai tầng phân tầng trung tiểu cấp. Cho dù pháp luật quy định tầng trên công dân không được kỳ thị tầng dưới dân nghèo, nhưng giữa hai người thân phận địa vị cùng với đủ khả năng hưởng thụ xã hội phúc lợi là một trời một vực vấn bùn, công dân thân phận đem có trợ giúp người ngày sau tại trong đế quốc sinh tồn. Nếu như không phải Hoa Bá, ta chớ nói phát hiện cái này đầu tinh lộ, có thể hay không từ cái này tồn chuyện kỳ tinh thú đội giết hạ may mắn thoát khỏi cũng khó khăn thành vấn đề. Vương Thành muốn mở miệng tự tuyệt, bạch hoa nhưng lại phất phất tay, không sao, trên thực tế ta nếu là lựa chọn tổng quân vi đế quốc hiệu lực, đừng nói tam đảng công dân, đạt được nhất đảng công dân, huống trước, tư tước đều khiến trách sự tình, và lại ta bản thân thì có hơn tức thân phận, mặc dù đã muốn ngươi phần này công lao cũng tấn chức không được nam tước, lưu chi làm gì dùng? Vương Thành ngay xong, cũng không có cơ cầu, nhẹ gật đầu. Giao cho tin tưởng, Bạch Hoa đem một khối tản ra nồng đậm khí tức huyết tinh đem ra, theo cái này khối huyết tinh ra hiện tại hắn trên tay, quần quần nóng bỏng phát ra ra, lòng đất không gian độ ấm cấp tốc lên cao, đây là cái kia tôn chuyện kỳ tinh thú huyết tinh, ngươi bây giờ cảnh giới không thấp, nhưng bởi vì bản thân chưa viên mãn nguyên nhân, chậm chạp không cách nào bước vào giọt máu trọng sinh cảnh giới. Tiềm hiểu không được võ đạo để tam trọng chính thức áo nghĩa, cái này một khối. Huyết tinh đối với ngươi sớm ngày bước vào giọt máu trọng sinh như thế không hề sai trợ giúp. Vương Thành chấm ngâm một phen, cũng không cự tuyệt, mà là đem huyết tinh nhận lấy, thận trọng nói một tiếng, cái này khối huyết tinh đối với ta mà nói xác thực có trọng dụng, đa tạ Hoa bá. Bành Hoa nhìn xem Vương Thành thận trọng chuyện lạ bộ dáng, cười cười, cũng không nói cái gì, ta đi tới đi lui đế quốc, cần nửa năm, nửa năm này thời gian chính ngươi coi chừng ngồi ít, như những cái kia tinh thú đến đây tìm ngươi trả thù, nhớ rõ trước tiên tế ra tinh la phụ thoát đi. Ta minh bạch gia sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn." Bạch Hoa nhẹ gật đầu, mang theo Vương Thành đã đi ra cái này mảnh đất đấy ngọn nguồn không gian. Bất quá tại bay ra cái này phiến thế giới dưới lòng đất lúc hắn giống như nghĩ tới điều gì, theo trên người không tinh thạch trung móc ra một ít bảy trận tài liệu, nương theo lấy tinh lực buộc vòng quanh tinh trận kết cấu, một cái kiểu giai tinh trận dần dần bị hắn bố trí thành hình, toàn bộ quá trình có thể nói nhẹ nhàng thoải mái. Thế như vậy một màn, Vương Thành trong mắt không khỏi có chút sáng ngời. Theo Bạch Hoa bảy trận thủ pháp hắn có thể đoán được, Bạch Hoa cũng không đột phá đến truyền kỳ tinh trận sư trình độ. Tinh trận học hoặc là chỉ là hắn nhàn hạ gian, ở giữa, một cái hứng thú yêu thích, hắn sở dị bố trí một cái kiểu dai tinh trận là như thế nhẹ nhóm, đều là vì tu vi quá cao nguyên nhân, thật giống như hắn hiện tại, dù là chưa tiếp xúc luyện dược học, nhưng đem làm hắn trở thành nhất ừ. dai, cấp 2 dược tể sư về sau, lại để cho hắn luyện chế một ít nhất ừ. dai, cấp 2 dược tề, vẫn đang dễ dàng. Quá lâu không có 7 trận cũng đã ngượng tay rồi. 4 phút về sau, Bạch Hoa rót vào một đạo tinh lực, khe hở khẩu ở dưới dưới mặt đất cung điện, lòng đất không gian bị toàn bộ biến mất Dù là Vương Thành vị này chuyển kỳ tinh trận sư đều nhìn không ra cái gì dấu vết đến. Hoa Bá có thể dễ dàng như thế bố kế tiếp kiểu giai tinh trận, toàn bộ thiên hà tinh ai dám nói có Hoa Bá như vậy năng lực. Ha ha, cái này là tiểu tử ngươi cô lậu quả văn rồi, chuyển kỳ cường giả thọ nguyên hơn vạn, bọn hắn có thập phần dài dòng buồn chán tuổi thọ đến nghiên cứu hắn. Ngành học, thực tế những cái kia mượn nhờ ngoại lực đột phá, tự nhận là khó có rất cao thành tiểu chuyển kỳ cường giả, thậm chí hội sẽ chuyên môn đem tinh lực phóng tới phương diện khác đến đạt được rất cao địa vị, trong thiên hạ truyền kỳ trong đó Chính thành đã ngoài đều có được ở một phương diện khác đẳng cấp cao phó chức nghiệp, một ít người phó chức nghiệp đẳng cấp thậm chí đạt tới cửu giai, kiểu giai, về phần bán thần. chúng ta loại này tinh không bán thần còn đỡ một ít, những tinh chủ bán thần đó, thọ nguyên thậm chí so vô thượng tinh thần hành tẩu đại điệu thời gian còn rất dài. Hám miệng ngậm miệng cửu là mấy mươi vạn năm trước, trăm vạn năm trước. Cho dù là bọn họ đối với phó chức nghiệp cũng không có gì rất cao thiên phú, tu đến kiểu giai cũng là dễ dàng. Bạch Hoa cười nói. Vương Thành nghe xong, nhẹ đầu, cũng thế. Tinh không bán thần cùng tinh chủ bán thần tuy nhiên đều vì bản thân Nhưng đi nhưng lại bất đồng con đường tinh chủ ban thần trên thực tế là chuyển kỳ biến chủng, nói là rất cao gia chuyển kỳ hình thái cũng không đủ bọn hắn tại bán thần bên trong đích tồn tại tinh chất trên thực tế cùng những cái kia vì tuổi thọ đột phá đến chuyển kỳ cảnh giới ngụy chuyển kỳ đồng dạng thông qua mưu lợi phương pháp đem chính mình bản mệnh tinh thần luyện nhập một khóa trung đẳng cao đẳng tinh thần ở bên trong do đó cùng cái này khóa tinh thần cộng sinh trở thành nhất tinh chi chủ bởi như vậy đã đã lấy được gia đến hơn mấy ngàn trên triệu năm tuổi thọ cũng có thể có được lấy không kém hơn tứ dai ngu dai thậm chí cả lục gia chuyển kỳ vô địch lực lượng Khuyết điểm duy nhất tựu là cùng nhau đi sinh tinh thần càng xa, tu vi càng yếu, hơn nữa, một khi cộng sinh tinh thần bị phá hủy, bán thần cũng hội sẽ tùy theo vỡ lạc. Ta cho ngươi cái này tinh trận quyền khống chế, vạn nhất những chuyện kỳ tinh thú đó đi mà quay lại, có ngươi chủ trận bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được, được, mà một khi bọn hắn toàn lực công trận tự nhiên sẽ kinh động vô số chuyển kỳ, đến lúc đó đều có người đưa bọn chúng đánh lui. Bạch Hoa nói xong, đem một khối cô ý luyện chế ngọc phù giao cho Vương Thành. Chương 494, Tiểu Chu Thiên. Bạch Hoa giao cho Vương Thành một phen, trực tiếp rời đi. Vương Thành cũng là một lần nữa hướng phần thiên thắp trung mà đi. Khi đi ngang qua hắn và Viêm Ô giao phong cái kia phiến Hoàng Vũ chi địa lúc, Vương Thành hơi chút nhìn lướt qua, cái kia gọi lưu Thương Khung kỵ sĩ liên minh thành viên cũng đã không có bóng dáng, bất quá Vương Thành cũng lười được tìm kiếm, hắn lúc trước đuổi giết Lữ Thương Khung là muốn hiểu rõ trên người hắn chuyển thừa nguyên nhân, mà dưới mắt hắn cũng đã đi cái kia mảnh đất hạ không gian, hết thảy đều đã sáng tỏ. Và lại, Lữ Thương Khung lúc trước cho dù có sâu tư thiên giai chiến lực, nhưng rựa vào là đều là cái kia một giọt truyện kỳ tinh thú máu huyết, đã mất đi cái kia một giọt máu huyết. Hắn chiến lực dĩ nhiên ngã rơi xuống đại tinh luyện sư cấp bậc, loại này cấp bậc với hắn mà nói căn bản không có nửa phần uy hiếp. Xuyên thẳng qua một lát, Vương Thành dĩ nhiên về tới phần thiên tháp. Vừa đến phần thiên tháp, vốn là ở vào viên nguyệt cao tháp Dương Sơ liễu lúc chạy ra đón chào, cùng hắn đồng hành còn có Trưởng Phong Băng Nhan cái kia đã đột phá đại tinh luyện sư đệ tử, lúc trước được xưng là thập đại thiên kiêu một trong các trình độ cao nhất thiên tài, Nam Như Nhi. Bất quá, phải nhìn nữa Nam Như Nhi, Vương Thành trong nội tâm đã không có nửa phần rung động. Hắn hiện tại khách quan tại Nam Như Nhi cấp độ mà nói, cao đâu chỉ một bậc. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là đại tinh luyện sư rồi, mặc dù nàng đột phá đã đến thiên giai cấp độ, trong mắt hắn cũng không coi là cái gì, hắn hiện tại phóng nhãn thiên giai, dĩ nhiên là thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại, dù là khách quan với thiên giai trên bảng danh sách cái kia 10 tôn cường giảm mà nói cũng chưa chắc hội sẽ chỗ thua kém bao nhiêu. Vương Minh Chủ, chúc mừng Vương Minh Chủ đại phá hỏa diễm chi kiếm, chạm thiên giai, diệt chuyển kỳ, uy áp tứ phương. Nam Như Nhi đối với Vương Thành thái độ không dám có nửa phần bất mãn, ngược lại vẻ mặt mỉm cười hướng phía Vương Thành chúc mừng. Chuyện này không có gì giá trị phải cao hứng, hậu hạn không trừ. Di họa vô cùng a." Vương Thành nói. "Minh chủ." Mà lúc này đây Dương Sơ liếu ngay cả vội cung kính thi lễ một cái, nghe nói vừa rồi có một vị thần bí cường giả trước tới khiêu chiến Minh chủ, không biết có phải hay không Hoàng Kim Bình Nguyên hoặc là Hỏa Diễm Chi Kiếm Dương Nghiệt. Nhưng có cái gì là chúng ta có thể giúp được việc bể bộn đấy sao?" "Không có gì." Vương Thành nói xong, phất phắt tay. Chuyện kỳ tinh thú đang mang hệ trọng đại, nói cho những này đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, chỉ cái sẽ khiến khủng hoàng, mặc dù thật muốn nói, cũng chỉ có thể tại thiên giai mặt trao đổi. Dương Sơ liễu bọn người còn có tham gia việc này tư cách. Vương Minh Chủ, lúc này đây ta tới đây, trên thực tế chủ yếu là vi sư tôn mà đến. Ừm, Hỏa Diễm Chi Kiếm Thế cục quả thật có chút không khống chế được, ta tiến về trước liệt Dương chủ thành bốn thẩm nghĩ chém giết một đối nhân, không muốn lại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện phần thiên tháp chí mạng thai hại, do đó khởi đầu bắt tay vào làm khống chế phần thiên tháp, đem làm ta miễn cưỡng khống chế phần thiên tháp lúc, Hoàng Kim Bình Nguyên, Hắc Bạch Sa Mạc cường giả lại đột nhiên đánh lại, bất đắc hạ ta không thể không lựa chọn dùng phần thiên tháp đối địch, tướng địch. Người một mẹ gọn. Nói đến đây, Vương Thành còn có chút tiếc hận, đáng tiếc không có để lại Hỏa Diễm Chi Kiếm Th chủ, nói cách khác, lần này một trận chiến phương đáng được xưng thượng có kiến toàn bộ công. Nam Như Nhi nghe được Vương Thành nói, tại chỗ tiểu bó tay rồi. Chém giết 25 vị thiên giai cường giả, một vị chuyển kỳ cường giả, bực này chiến tích cũng còn không hài lòng. Cần biết, đem làm Vương Thành tại Hỏa Diễm Chi Kiếm diệt sắt rất nhiều thiên giai tinh luyện sư, ám sát chuyển kỳ cường giả thượng quan văn tin tức chuyển đi về sau, toàn bộ 3000 đầm lầy cơ hồ đều lâm vào điên cuồng, những cái kia cùng kỵ sĩ liên minh đối địch, năm đó đắc tội Vương Thành thế lực toàn bộ trở nên nơm nớp lo sợ. Nhất lộ ra lấy chính là tự do chi thành trực tiếp từ bỏ cùng kỵ sĩ liên minh giáp giới đại lượng danh giới, lại để cho dư kỵ sĩ liên minh mà nhà mình tất thì có rút lại. Phong tuyến đơn giản không dám vọng ra, mà dần dần đang cùng kỵ sĩ liên minh chữa trị quan hệ tự nhiên chi hồ người liên can các loại, càng là không chút do dự cùng kỵ sĩ liên minh đã đặt thành một cái hàng năm trên trăm vạn dược tể hợp tác hiệp nghị, mỗi một lọ dược tể chỗ thu giá cả so giá thị trường thấp ra suốt 4 thành, cho dù xương không lên nguyên liệu giá, nhưng nếu như dứt bỏ tự nhiên chi hồ dược tể sư nhân công phí tổn Bọn hắn thật không, có từ nơi này muốn hợp tác thượng đạt được bất luận cái gì lợi ích, cái này trên. Trong bạn lọ thuốc tề nói là nửa bán nửa tặng cũng không đủ. Ngoại trừ tự do chi thành, tự nhiên chi hồ phản ứng rõ ràng bên ngoài, cương thiết bảo lữ, lĩnh vực cao thấp cũng là nhau nhau có chỗ tỏ vẻ, mọi việc như thế hiện tượng nhiều vô số kể. Nếu như nói lúc trước kỵ sĩ liên minh tại 3000 đầm lầy lục đại tinh luyện giả trong tổ chức thuộc về cái cuối, mà khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức thậm chí ẩn ẩn xem thường bọn hắn, như vậy theo giờ phút này Vương Thành một trận chiến kinh thiên, dùng 25 tấn tiên giai cường giả, một truyền kỳ cường giả phần này máu chảy đầm địa chiến tích, dĩ nhiên triệt để đem kỵ sĩ liên minh đẩy lên phong thần bảo tọa, chỉ cần kế tiếp vương thành còn tại kỵ sĩ liên minh chính giữa một ngày, mặt khác mấy đại tinh luyện giả người của tổ chức tiểu hưu dám có nửa phần khinh thường kỵ sĩ liên minh mọi người tâm tư. Vương Minh chủ khiêm tốn, trước mắt Vương Minh chủ danh hào chúng ta toàn bộ 3000 đầm lấy ai không biết, ai không hiểu. Thậm chí mà ngay cả 3000 đầm lấy bên ngoài rất nhiều tinh luyện giả thế lực đối với ngài danh hảo cũng là cảm giác như sấm bên hai, nghe nói Nhật bất lạc đế quốc Vệ khư thành bằng dĩ nhiên điều động sứ giả chạy tới chúng ta kỵ sĩ liên minh trên đường, muốn bái phỏng một phen ngươi vị này kỵ sĩ liên minh phó minh chủ đại nhân đây này. Nam Như Nhi tiểu cười nói lấy, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy một loại ôn nhu khí tức. Nam Như Nhi tiểu thư cố ý đi vào luyện ngục chi bàn, đó không phải là vì nói những sự tình này a. Nam Như Nhi nhìn xem Vương Thành cái kia thờ ơ bộ dáng, có chút u uẩn nhìn hắn một cái, một hồi lâu mới hơi chút nhìn thẳng vào một phần, đương nhiên không phải, ta tới nơi này nguyên nhân chủ yếu là thụ sư tôn chỗ lệnh, Vương minh chủ trở về một chuyến. Sư tôn có chuyện quan trọng thương lượng. Công chúa điện hạ. Vương Thành liên tưởng đến chính mình tại Liệt Dương chủ thành sở tác sở vi, Trưởng Phong Băng Nhan muốn gặp hắn một lần hiểu rõ thoáng một phát tình huống đã ở hợp tình lý, bất quá cái này cũng không phải gì đó đại sự, phải biết Trưởng Phong Băng Nhan đều có thể nghe được đến, hắn cũng không muốn chạy tới chạy lui thượng một chuyến, ta tại Thương Vân chủ thành có chút việc, các loại qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về. Cái này, Kính xin không muốn quá lâu, nói cách khác dễ dàng bỏ qua cơ hội đó kia. Ừm. Vương Thành nao nao, điện hạ không phải triệu ta trở về hỏi thăm Liệt Dương chủ thành công việc cụ thể chi tiết mỹ sao? Tự nhiên không phải, Sư Tôn là muốn mời Vương Minh Chủ tiến về trước Hoàng Kim Bình Nguyên, vi sắp mở ra Mạc Huyền Thánh Địa làm chuẩn bị. Mạc Huyền Thánh Địa? Vâng, căn cứ chúng ta vừa mới lấy được tin tức, Mạc Huyền Thánh Địa hiện tại mở ra đã có hết sức rõ ràng dấu hiệu, cũng may cùng mặt khắc cấp bậc Mạc Huyền Thánh Địa bất động, thiên giai cấp độ Mạc Huyền Thánh Địa theo có được mở ra dấu hiệu đến hoàn toàn mở ra, cần trọn vẹn một tháng thời gian, có thể làm cho người thuận lợi đuổi tới Mạc Huyền Thánh Địa mở ra địa điểm. Sư Tôn xin ngài đi qua, cũng là không muốn muốn cho ngài bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Rõ ràng đã mở ra Vương Thành trong nội tâm cả kinh. Nhưng hắn là ý định tại Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa soát đủ đầy đủ điểm thuộc tính hơn nữa mở ra một hồi huyết chiến đấy, nếu là bỏ lỡ, lại muốn một lần nữa tìm được đầy đủ thiên giai cùng với mở ra huyết chiến hoàn cảnh cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Còn một tháng nữa sao? Vương Thành ngay xong, nhẹ gật đầu. Hắn ở lại thương vân chủ thành nguyên nhân chính là vì ứng tô Bạch chỗ mời, tham gia nửa tháng sau giống như là tự tức tấn chức yến, đã Mạc Huyền Thánh Địa là một tháng sau mở ra, thời gian thượng vẫn còn đuổi gấp. Ngươi trở về nói cho điện hạ, Mạc Huyền Thánh Địa mở ra trước ta nhất định đuổi tới. Nam Như Nhi nghe xong, có chút do dự, Sư Tôn sở gì ý định cùng Vương Minh Chủ người một đạo tiến về trước là vì trên tay nàng có một môn bí pháp, nhưng dùng che giấu ngươi khí tức trên thân, lại để cho truyền kỳ cường giả đều không thể phát giác, nếu là không có bí pháp che lớp, Vương Minh Chủ cứ như vậy tùy tiện tiến về trước Hoàng Kim Bình Nguyên Mạc Huyền Thánh địa chỗ, chỉ sợ không đợi tiến vào Mạc Huyền Thánh địa, sẽ gặp lọt vào thượng quan thế gia chi nhân kiệt lực đổi giết. Điện hạ cố tình rồi, bất quá, che giấu khí tức bí pháp, ta cũng có. Nam Như Nhi thấy thế, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng còn có cùng Vương thành một đạo phản hồi kỵ sĩ Liên Minh. Trên đường thêm tiến một ít cảm tình tâm tư, chỉ là hiện tại, đã như vậy, cái kiếp Như Nhi trước hết đi cáo tử, hy vọng Vương Minh chủ chớ quên việc này. Tự nhiên, Vương Thành nói xong, lại để cho Lâm Huyền Kiệt tiễn đưa Nam Như Nhi đã đi ra phần thiên tháp. Đợi đến những ngày vụn và sự tình cáo tại đoạn về sau, hắn mới trở lại phòng tu luyện của mình ở bên trong, đem Bạch Hoa dùng đại thần thông luyện hóa cái kia tôn chuyện kỳ tinh thú ngưng tụ thành huyết tinh đem ra. Cổ Man tinh thượng phá toái hư không cảnh giới cũng không hoàn chỉnh, có thể nói kiếm đi cực đoạn, mà tới được phá toái hư không cảnh giới, cũng tương đương đã đến cực hạn. Ngược lại là hoa bá cho của ta cái kia môn tinh võ sĩ tu luyện pháp, ngoại trừ đệ tam trọng bên ngoài, vẫn tồn tại đệ tứ trọng, đệ tứ trọng không nói đến, nếu là ta có thể đem đệ tam trọng tu thành, nắm giữ gặp thần chi cảnh, chiến lực khẳng định còn sẽ có biên độ nhỏ tăng lên, đến lúc đó đối mặt thiên giai cấp độ công kích, đem càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà muốn đột phá đến võ đạo cảnh giới đệ tam trọng, đầu tiên phải đạt tới giọt máu trọng sinh trình độ, chỉ có thân hình đạt tới viên mãn, mới có thể đụng chạm lấy thân thể bất chứng, làm được đánh vỡ hư không, mới có thể gặp thần tình trạng. Nghĩ vậy, vương thành toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động. Cường đại tinh thần phảng phất lươi giao sắc bén bình thường đâm vào cái này đất chuyện kỳ tinh thú huyết tinh trong đó, đem bên trong khí huyết chi lực liên tục không ngừng dẫn đạo đi ra. Huyết tinh. Đây là so máu huyết càng cường đại hơn vật chất. Cái này một khối huyết tinh trải qua thân là bán thần cường giả Bạch Hoa tự tay luyện hóa, phẩm chất đạt tới chú phẩm, bên trong lẫn chứa tinh thú thú tính cơ hồ bị mài bình 9 thành 9, vương thành giám căn đoan, nếu như cái này một khối huyết tinh giao cho Tinh Vũ Hoàng lời mà nói, lại để cho hắn đột phá đến chiến lực sánh vai thiên giai trình độ tuyệt đối không nói chơi, căn bản sẽ không xuất hiện có thú tính phát tác hiện tượng. Theo huyết tinh chính giữa khí huyết chi lực bị Vương Thành liên tục không ngừng luyện nhập thân hình, dung nhập máu huyết trong đó, trong cơ thể hắn số lượng không nhiều lắm huyết dịch lập tức bốc cháy lên, phản phất đầu nhập vào một cái bếp lò trong đó, thường hực luyện hóa, tại loại này luyện hóa trong quá trình, giọt giọt máu huyết không ngừng bị cô động mà thành, tốc độ cực nhanh, cơ hội đạt đến cả buổi một giọt trình độ. Tại thời gian không ngừng chuyện rơi xuống, trên người hắn máu huyết cũng là chậm rãi gia tăng. 30, 31, 32, 33, 34. Đem làm cả khối huyết tinh nhìn về phía trên rốt cục thắng có như vậy một ít thu nhỏ lại lúc. Trong cơ thể hắn máu huyết số lượng rốt cục phá tan một cái bức chứng, vận chuyển một cái tuần hoàn. 36 tích. Tiểu Chu Thiên số lượng. Chương 495, Khánh nghiến. Tiểu Chu Thiên. Tích huyết trọng sinh thấp nhất cánh cửa. Tại đạt tới cái này cấp độ về sau, trong cơ thể máu huyết Chu Thiên vận chuyển, tái sinh năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, mặc dù tổn thất một bộ phận máu huyết, chỉ cần không đánh vỡ Chu Thiên tuần hoàn, những này máu huyết là có thể liên tục không ngừng bổ sung tái tạo, chính là vì loại này cường đại tái tạo năng lực, khiến cho giai đoạn này võ giả mặc dù đứt tay đứt chân, rỗng lượng không chút máu. Bọn hắn vẫn đang có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủ khôi phục lại cái này là tích huyết trọng sinh cảnh giới Vương Thành thì Th thảo tự nói đã đến tầng này cảnh giới ngoại trừ tạo hóa năng lực khôi phục năng lực đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong cực hạn bên ngoài hắn còn mơ hồ cảm thấy một loại trói buộc một loại đến từ thân thể đến từ không gian đến từ vũ trụ trói buộc tại loại trói buộc này xuống hắn tựu phản phất ham vào trong nước chim bay toàn thân có loại nói không nên lời khó chịu không thể chờ đợi được muốn lao ra mặt nước hô hấp không khí bay lượn trời caoê chướng cái này là đánh nát hư không biết chướng Vương Thành đại náo một mảnh thanh minh. Đại diễn cấp nộ tính không lướt, không chỉ thể hiện tại công pháp trên tu hành, càng đại biểu cho đối với cảnh giới lĩnh ngộ. Tại loại này đáng sợ nộ tính đẩy diễn xuống, hắn rất nhanh hiểu rõ loại trói buộc này chính thức nguyên do. Thân thể. Hết thể trói buộc đều là đến từ thân thể. Thân thể chính giữa ẩn chứa lực lượng đã đạt đến cực hạn, không thể chờ đợi được muốn phá tan thân thể trói buộc. Đánh vỡ hư không mới có thể gặp thần, cái này cái gọi là hư không chỉ đúng là thân thể vết trướng. Thiên địa là một mảnh lao tù, cho nên đã có tinh luyện giả tồn tại mục đích của bọn hắn tiểu là thông qua không ngừng tu hành siêu thoát cái này phiến thiên địa, không bị cái này phiến thiên địa trói buộc, mà siêu thoát thiên địa tới hạn liền ở chỗ tinh giới, tiến vào tinh giới, hóa thân tinh thần, hình thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, không hề bị đến vật chất thế giới sinh tự ảnh hưởng, do đó hoàn thành siêu thoát, nhưng trên thực tế tinh giới cảm giác không phải là một loại. Mới đích lao tù, tại vũ trụ quy tắc hình ảnh xuống, bọn hắn muốn cầu được chính thức vĩnh hằng, chính thức bất hủ, vẫn đang cần không ngừng tu hành, cho đến một ngày siêu thoát. tinh giới. Vương Thành trong góc chính giữa linh quang chớp động. Căn cứ trối tiếp xúc rất nhiều tin tức trong óc chính giữa tổng kết ra vô số ý niệm, thiên địa là lao tổ, tinh giới là lao tủ, thân thể, thu dạng cũng là lao tủ, đánh vỡ hư không, nhu cầu chính là phá rồi lại lập. Đã này là thân hình căn bản chính là một loại trói buộc, đã hạn chế bản thân phát triển, như vậy, liền đem hắn đánh vỡ. bỏ qua này là thân hình tồn tại hình thức, vượt qua huyết nhục sinh mệnh sinh tồn hình thái, trở thành một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Niệm vừa tới này, Vương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Gặp thần chi cảnh. Cái này là gặp thần chi cảnh đem làm hắn lâm vào cái loại này đánh vỡ hư không thân thể phá diện, tan vỡ, tối tâm trung trạng thái về sau, liền đem tiếp xúc đến võ đạo đệ tam trọng rất quan trọng yếu gặp thần chi cảnh, nếu là hiểu được điểm này, tất nhiên là thuận lợi tấn thăng đến võ đạo đệ tam trọng, thân thể trọng sinh, sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến. Loại này cải biến thật giống như đại tinh luyện sư đột phá đến thiên giai giống như, từ nay về sau không hề bị đến tinh thần chỗ cái này phiến thiên địa chói buộc, có đủ du lịch tinh hải năng lực. Nếu là lĩnh ngộ không được gặp thần chi cảnh, thân hình sụp độ diện, làm sao có thể may mắn còn sống sót? Cái này là một loại thân thể cải tạo quá trình. Nhân loại thân hình cuối cùng quá mức yếu đất, dù là võ giả không ngừng rèn luyện bản thân, cường đại chính mình, cuối cùng chịu lấy đến nhân loại loại này sinh mệnh hình thái trói buộc, lâu dài không ăn uống hội sẽ chết đói, không hô hấp không khí hội sẽ kìm nén mà chết, không uống nước hội sẽ chết hát. Mọi việc như thế, loại này sinh mệnh hình thái tại tinh thần bên trong lúc chỉ cần không tao ngộ cực kỳ ác liệt hoàn cảnh còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, chỉ khi nào phóng tới mênh mông tinh không đông trùng, có thể đơn giản cấp đi bọn hắn sinh mệnh đồ vật thật sự nhiều lắm, vì tiến hóa Bọn hắn không thể không khiến cho chính mình cải biến tánh mạng của mình hình thái, loại này cải biến tuy nhiên không đạt. Được tinh thần như vậy siêu thoát sinh tử tình trạng, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn triệt để tiến hóa đến vũ trụ sinh mệnh cấp độ. Theo mạch suy nghĩ thông thuận, võ đạo tam trọng tại Vương Thành trước mặt lại không có bất kỳ bí mật đáng nói. Về phần cái gọi là gặp thần chi cảnh, có nhớ năm đó tại cổ Man tinh thượng kinh nghiệm cùng với chân ý xem nghị cách nội tình, Vương Thành cũng không là vụ lý khán hoa, trong sương ngủ thượng hoa, nếu là hiện tại tiểu lại để cho hắn đột phá võ đạo đệ tam trọng cảnh giới, hắn có vượt qua bảy thành đã ngoài năm chắc. Trầm ngâm một phen, Vương Thành đệ xuống chính mình lập tức đột phá tâm tư. Máu huyết, cái này là đột phá đến vũ trụ sinh mệnh sau cải tạo hình thái căn cơ. Máu huyết số lượng càng nhiều, đột phá đến vũ trụ sinh mệnh hình thái, miêu tả đi ra hoàn toàn mới sinh mạng thể cũng là càng cường, cái này quan hệ đến võ đạo đệ tam trọng tấn thăng đến võ đạo đệ tứ trọng trụ cột chỗ, Vương Thành tự nhiên không thể đơn giản qua loa. Khó trách Tinh Võ sĩ đặt ở bên Mông Tinh không đương chung đều là có chút lưu hành một loại tu hành hệ thống, cùng Tinh Võ giả bất đồng, Tinh Võ sĩ đã đến đệ tam trọng, sinh mệnh hình thái phát sinh biến hóa. Càng thêm thích ứng vũ trụ sinh tồn về sau, sinh mệnh chỉ sợ cũng phải đạt được nhất định được kéo dài, cho dù bởi vì cải tạo thân hình là do máu huyết gây dựng lại, tạo thành bộ phận nhưng dùng nguyên tố carbon làm chủ, nhưng từng chút một giờ nà biến hóa đều có thể tạo thành một loại hoàn toàn mới giống, huống chi loại này từ trong tới ngoài thân thể cải tạo. Cần biết, nếu như không có ngoại giới ảnh hưởng lợi mà nói, nhân loại lý luận tuổi thọ cũng có thể đạt tới 170 năm tuổi, nếu là loại bỏ những cái kia tử vong gen, càng có thể còn sống 1200 năm. Vương trong nội tâm nghĩ đến, Tình võ sĩ không hổ là trong tinh không cùng tinh luyện sư sánh vai cùng tu hành hệ thống, chỉ tiếc, cùng tinh luyện sư có thể tấn chức tinh thần, siêu thoát sinh tử ý nghĩa bất đồng, tinh võ sĩ cuối cùng nhất tu hành đem dừng bước tại đệ tứ trọng. Chuyên kỳ cấp bậc chiến lực, thọ trường ngàn năm, đã là cái này tu hành hệ thống có khả năng đạt tới cực hạn, bọn hắn lực lượng căn bản là ở chỗ máu huyết, mà máu huyết nguyên ở sinh mệnh kết cấu chủ cột nguyên tố tế bào, chỉ cần là tế bào thì có sinh trưởng chu kỳ, thì có tự vong ngày đó, bởi vậy tình võ sĩ muốn trở thành như tinh thần bình thường vĩ đại tồn tại, siêu thoát sinh mệnh thông thường ý nghĩa, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đây cũng là tinh vo sĩ hệ thống tại vũ trụ Tinh Không đương. Chúng chỉ có thể bị với tư cách tiểu chúng tu đi hệ thống nguyên nhân chủ yếu. Cái này khối truyền kỳ huyết tinh để cho ta tiếp tục tu luyện xung dưới, đến hoàn mỹ chu thiên không khó, bất quá thời gian không cho phép rồi, nửa tháng đã đến, lấy được Thương Vân chủ thành phó ước, ngoài ra, Thiên giai ma huyền thánh địa mở ra ta cũng không thể bỏ qua, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật vốn tuổi, nếu là có thể đủ tại Thiên giai ma huyền thánh địa soát đến đầy đủ điểm thuộc tính, đem thân hình tăng lên tới sánh thai nạn cấp hung thú trình độ, luyện tiểu 108. Tích máu huyết độ khó tất nhân hội, sẽ Trên phạm vi lớn giảm xuống, tại truyền cường kỳ huyết tinh phụ trợ hạ ta thậm chí có hy vọng trong vòng một năm đạt đến mức này. Vương Thành đứng lên, hơi chuốt sống đông nhúc nhích thân thể, ra phòng tu luyện của mình. Ngoài phòng tu luyện, Lâm Huyền Kiệt người liên can các loại tự nhiên sớm đang ở đó chờ. Chuẩn bị một chút, đi Thương Vân Chủ thành. Thương Vân Chủ thành. Với tư cách một tòa chủ thành cấp những thành thị khác, Thương Vân Chủ thành địa vị có chút xấu hổ. Trường Phong Hoàng thất ngoài tầm tay với, mà kỵ sĩ liên minh cũng không có cái này tòa chủ thành thực tế quyền khống chế, dưới loại tình huống này, cái này tòa chủ thành phát triển tiền cảnh cũng không bị người coi được. Hắn phồn hoa trình độ tại 3000 đầm lầy 24 chủ thành chính giữa cho dù xưng không lên đếm ngược thứ nhất, thực sự tuyệt đối thuộc về so sánh lạc hậu thành thị một trong, càng bởi vì hắn xấu hổ thân phận, tại trường Phong Hiên đã đến trước, toàn bộ thương vân chủ thành liền một. Cái thiên giai cường giả đều không có, đại tinh luyện sư cấp cao thủ hai cánh tay cũng tính ra tới. Dưới loại tình huống này, tinh luyện sư cấp bậc tồn tại, miễn cưỡng đều được coi là nhân vật số má, giống như La Tử tức tinh luyện sư tân chức kiến hội, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Giờ phút này, tại giống như La Tử tức ở lại phủ đệ trong đó, Một tân tinh luyện sư trưởng bảo giống như là Tử Tức đang đứng tại phủ đệ của mình tựa ra vào, cùng nhà mình phu nhân ngả na vẻ mặt mỉm cười nên đón lấy đến đây chúc mừng thái quý. Cũng giống như là Tử Tức chỉ có 4 cái tinh luyện sư tọa trấn tiếu ra bất đồng ngả ra tại Thương Vân chủ thành chính giữa được xương tụng một phương đại tộc, cho dù trong tộc không có đại tinh luyện sư cấp cường giả, nhưng lão tộc trưởng ngả Minh chính là một vị mở 6 tòa tình cung đỉnh cao cường giả, năm đó hoành động một phương tồn tại, đừng nói là tại Thương Vân chủ thành, mà ngay cả quanh thân thành thị cũng có chút danh hào, ngoài ra Thương Vân chủ thành hiện hữu chư vị đại tinh luyện Sư cấp cường giả ở bên trong, có ba người cùng hắn giao hảo, hoàn toàn được xương tụng nguyên lão cấp nhân vật. Trong gia tộc có như vậy một nhân vật tồn tại, ngả gia tại Thương Vân chủ thành địa vị có thể nghĩ, ngả na với tư cách ngã mình có chút coi trọng một cái văn bố, cũng là giống như hòn ngọc quý trên tay. Năm đó giống như là Tử tức sở dĩ tiến về trước sơn địa thành bảo như vậy địa phương đóng ở biển cương, cuối cùng là bởi vì chính mình kẻ vô thích sự, muốn làm ra một ít thành tựu được lại để cho nhà mình phu nhân ở ngả gia có thể thẳng tắp sống lưng nói chuyện, dưới mắt trải qua 20 mấy năm dốc sức làm, hắn không lứt, không chỉ lập nhiều công lao Càng là đột phá đã đến tinh luyện sư cảnh giới, dùng tinh luyện sư thân phận phối hợp ngạn a, bất luận kẻ nào đều không thể nói trước lời ong. Tiếng ve. Dịch lao rõ ràng tự mình đến rồi, bên trong mời bên trong mời. Giờ phút này giống như là Tử Tức đang tại nên đón lấy một vị lão giả, lão giả này chỗ dịch ra cũng là cùng Tiếu gia tương đương gia tộc, bởi vì trong gia tộc có 6 vị tinh luyện sư nguyên nhân, thế lực càng mạnh hơn Tiếu gia thịnh một phần, chứng kiến thân là gia tộc nguyên lão dịch đồng phong đã đến, Tiếu La tự nhiên nhiệt tình vô cùng. Tiếu la các hạ đã mở tiệc chiêu đãi, chúng ta dịch gia có thể nào không đến? Tiểu La Các hạ hôm nay là nhân vật chính, cho dù trước bề buộn, không cần phải xen vào ta." Dịch Đông Phong bình thản nói, "Ôn hòa." Bất quá giống như La Tử tức cũng không có để trong lòng, đối phương là mở ba tòa tình cung tinh luyện sư đỉnh phong cấp cường giả, sẵn lòng đi gặp cũng đã rất cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. "A, Dịch lao ca rõ ràng tới trước, lại để cho Dịch lao ca đợi lâu." Đúng lúc này, một thanh âm theo một chiếc xe ngựa chuyển xuống, ngay sau đó một người trung niên nam tử bước đi đến. "La Hoàng tông chủ." Chứng kiến trung niên nam tử đã đến, Tiểu La cũng là tiến lên chào hỏi. Cái này cái trung niên nam tử là Đại Mạc Tông tông chủ, tên Hoàng Cửu Thiên, đồng dạng là tinh luyện sư định phong đích nhân vật, mà Đại Mạc Tông cũng là một cái có được bốn vị tinh luyện sư thế lực cùng tiếu gia tương đương thế lực. Ha ha, tiểu la các hạ, chúc mừng chúc mừng, trong chốc lát cùng ngươi mành trò chuyện, ta tìm dịch lao ca có một số việc, trước tạm xin lỗi không tiếp được. Hoàng Cửu Thiên đối với tiếu la lễ phép tính chặt tay, không đều tiểu la nói chuyện, nhanh chóng đuổi theo dịch Đông Phong mà đi. Chứng kiến Hoàng Cửu Thiên thái độ, tiểu la có chút mày, liên tưởng đến Đại Mạc tông cùng công tôn gia mật thiết quan hệ, trong lòng của hắn lần lần có loại dự cảm bất hảo cho dù hắn đánh bạc thể diện vận dụng gia tộc quan hệ mời tới đại tinh luyện sư Vinh Quy tinh toa Chấn, nhưng Công tôn gia họ Công tôn càng chỉ sợ vẫn đang sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 496, làm dối. Dịch ra nguyên lão Dịch đồng phòng, Đại Mạc tông tông chủ Hoàng Cự Thiên, Vạn gia nguyên lão Chu Vạn sinh Phật, Cái ra nguyên lão Cái Á. Nhiều cái bối cảnh, thân phận không kém hơn Tiếu gia thậm chí khách quan tại Tiếu gia mà nói còn muốn hơn hẳn một bậc thế lực, nhau nhau trình diện. Những người này sau lưng đơn cái thế lực khách quan tại ngạ gia mà nói phải kém sắc một bậc, nhưng cả hợp lại, lại vượt xa ngạ gia phía trên, bởi vậy đã đến hồi kỳ Ngài gia tộc trưởng Ngạ Lậ Vân Ngã Minh thiếu gia tộc trưởng tiếu khai ba người tự mình đi ra mời đến toàn trường hào khí lập tức trở nên náo nhiệt lên thấy như vậy một màn tiếu la trong nội tâm ngược lại hơi hơi thở dài một hơi phu quân không thể tưởng được dịch ra đại đạiạông vạn ra cái ra nhóm thế lực ngược lại là có phần cho phu quân mặt mũi, dưới mắt Liên ra ra đều tự mình đi ra đái khách rồi trải qua trận này thìến tin tưởng phu quân tại gia ra, ra trong suy nghĩ địa vị cùng với toàn bộ thương Vân chủ thành địa vị đều có vẻ lấy tính tăng lên đi theoế la bên cạnh thân Ngãa nhìn xem tiếu la vẻ mặt mỉm cười nói chỉ cần có thể lại để cho gia gia thỏa mãn ta tựu đủ hài lòng." Thiếu La cũng là ra vẻ nhẹ nhõm nói, Ngã Na với tư cách ngã Minh yêu thích nhất cháu gái, tại ngả gia thân phận bất phàm, nhưng bởi vì hạ gả cho hắn nguyên nhân, mỗi lần trở lại ngả gia không thiếu được muốn nghe một ít tin đồn, một ít người càng là thỉnh thoảng cầm hắn và công tôn Việt đánh đồng, mà dưới mắt theo hắn rốt cục tân chức tinh luyện sư, hơn nữa hôm nay mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy có danh tiếng đại nhân vật, hướng ngả gia phô bày chính mình lực ảnh hưởng, tin tưởng sau này ngả Na tại ngả gia tình cảnh hội sẽ tốt nhiều lắm. Chỉ là Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, chính là rất nhiều khách quý hắn chỉ là đưa thiệp mời, cũng không có năm chắc bọn hắn sẽ đến, nhưng dưới mắt lại đều không ngoại lệ đến chẳng rồi, một màn này đều khiến hắn có chút bất an. Ngay tại yến hội hào khí vui vẻ hòa thuận chi tế, một hồi cười to đột nhiên theo tiếng ra ngoài phủ đệ truyền vào, "Tiểu La các hạ tấn chức tinh luyện sư, như thế thịnh yến hạ có thể thiểu được ta công tôn viện." Theo cười to chuyển đến, một vị nhìn về phía trên cùng tiếu La tương đương, nhưng lại càng thêm tuổi trẻ tuấn lãng một phen nam tử đi nhanh mà đến. Nam tử này ăn mặc một thân tinh luyện sư trường bào, lộ ra cực kỳ tu thân. Cả người khí độ khách quan tại Tiếu La từng có chim mà đều bị và, sau lưng hắn cũng là theo chân vài vị tinh luyện sư cấp nam nữ, nguyên một đám nhìn về phía trên khí vũ hiên ngang, theo của bọn hắn đến, trước tiên hấp dẫn. Viện lạc chính giữa ánh mắt mọi người. Đây là công tôn Việt. Công tôn Việt rõ ràng đã đến. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn quay dối không thành, phải biết rằng, lúc này đây Tiếu ra thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn, mời tới Vinh Quy Tinh Đại Nhân tòa chấn, bọn hắn dám làm như thế mà nói sẽ không sợ lại để cho Vinh Quy Tinh Đại Nhân trong lòng còn có bất mãn sao Công Tôn Việt cùng Tiếu La từ trước đến nay không đối phó, khi bọn hắn võ giả giai đoạn lúc ngay tại giúp nhau tranh đấu. Theo Tiếu La trước một bước tấn chức tinh luyện giả giai đoạn, Thắng được mỹ nhân quy, giữa hai người cửu hận càng là mở rộng thang cấp. Hắc ta vốn là còn đang suy nghĩ lấy vì sao Tiếu La tổ chức tấn chức khánh yến Công Tôn Việt như thế nào hội? Sẽ, không, có động tính hiện tại xem ra, hắn chờ đúng là giờ khắc này đây này. Tiếu La cho dù đột phá đã đến tinh luyện sư cảnh giới, nhưng là theo ta được biết hắn mượn nhờ đủ loại ngoại lực, cho dù thuận lợi đột phá đáng sợ cũng dừng bước tại này rồi, nhưng là Công Tôn Việt dựa vào là lại là cố gắng của mình xông lên tinh luyện sư cảnh giới, tương lai có hy vọng mở thứ hai tinh cùng, đệ tam tinh cùng, thậm chí đại tinh luyện sư cảnh giới. Tiêu Tiêm Lực mà nói, Tiếu La còn thì không bằng Công Tôn Việt ta. Nhìn xem đã đến Công Tôn Việt, những cái kia cùng Tiếu La quan hệ so sánh người tốt tự là có chút thay hắn lo lắng, mà những quan hệ kia bình thường chỉ là trở ngại mặt mũi tới người, nhưng lại sinh ra một bộ trò xem kịch vui tâm tư. Trong đám người, sớm đã đến hơn nữa đang giúp lấy Tiếu La trợ thủ Tô Bạch thấy như vậy một màn, nhịn không được hướng phía ngoài phủ đệ mặt nhìn thoáng qua, trong lòng có chút lo lắng. Vương Minh Chủ không phải nói sẽ đi qua sao, như thế nào còn chưa tới? Hắn đã đã đáp ứng, chắc có lẽ không quên a. Mặc dù, mặc dù thân phận của hắn Tôn Sủng, Nhật Lý và Kỳ, bởi vì chuyện nhỏ này phân thân thiếu phương pháp, cũng có thể điều động một hai cái đại biểu tới, kỵ sĩ liên minh là bất luận cái cái gì một vị đại tinh luyện sư đều đủ để cho Công Tôn gia tộc mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Tại Tô Bạch trong nội tâm lo lắng nhìn soi mói, Công Tôn Việt một bộ không nhận sinh bước chân vào tiểu gia phủ đệ. Một màn này lập tức lại để cho tiểu La sắc mặt có chút lúng túng, Công Tôn Việt, ngươi tới làm gì? Tiếu La sau lưng không xa đang tại chiêu đãi khách nhân Ngả Minh nhìn thoáng qua Công Tôn Việt, lại nhìn thoáng qua Tiếu La, cũng không có đứng ra vì hắn nói chuyện ý tứ, cùng đợi xem Tiếu La xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Ta tới làm gì? Tự nhiên là ăn mừng ngươi tân trước tinh luyện sư cảnh giới, tinh luyện sư a. Tâm không dễ dàng a, nghe nói ngươi vì mở tinh cung, không nốt, không chỉ sử dụng cân huyết tế huyết gia trận, trong lúc càng sử dụng phần tinh hoa, kỵ sĩ chi tâm, động chân thủy các loại vật, chật chật trượng, vì mở một tòa tinh cung có đủ tinh luyện sư thân phận ngươi cũng thật sự là man liều đích. Công Tôn Việt một bộ vẻ ngạc nhiên đánh giá Tiếu La, tựa hồ muốn xem ra hắn năm đó rốt cuộc là cái gì, nghĩ cách lại có thể biết lựa chọn loại phương thức này tấn chức tinh luyện sư. Mà theo Công Tôn Việt từng kiện từng kiện báo ra Tiếu La mở tinh cung sử dụng tài liệu, giữa đám người cũng là chuyển ra một hồi xôn xao. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, biết do Tiếu La đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới tất nhiên mượn nhờ ngoại lực, bằng không thì dùng thiên phú của hắn tuyệt đối không thể có thể tại nơi này tuổi mở tinh cung trở thành một tinh luyện sư, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vì đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, cư nhiên như thế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lại là huyết gia trận, lại là phần tinh hoa, lại là kỵ sĩ chi tâm, động chân thủy các loại vật, dựa vào những này. Hắn đồng đẳng với đem bản thân tiềm lực toàn bộ đảo móc hầu như không còn rồi, về sau tại tinh luyện sư trên đường mơ tưởng tái tiến một bước. Công tôn viện, tại đây không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Một bên ngã Na nghe được Công tôn viện trực tiếp mở ra nhà mình phu quân chỗ đau, thần sắc nghiêm khắc nói, "Ngã Na, ta thực vì ngươi tức hận, dùng thiên phú của ngươi cùng tướng mạo, nếu như không là vì bị như vậy một cái phế vật không thể chậm trễ, tại sao như hôm nay như vậy đến nay mới thôi mới tinh luyện giả giai đoạn?" Như là năm đó ngươi theo ta, ta tin tưởng chúng ta hai cái giờ phút này đã sớm song song tấn chức tinh luyện sư rồi, thậm chí tương lai còn có nhìn qua vấn đỉnh, nhu đồ đạt quyền, đại tinh luyện sư giai đoạn, dẫn đầu chúng ta từng người gia tộc đi về hướng vinh quang cùng huy. Hoàng, cái này muốn chuyển đi tuyệt đối là một đoạn hưởng dự thương vân chủ thành giai thoại. Công Tôn Việt nhìn xem ngản na, vẻ mặt vẻ thất hận. Lời nói này vừa ra, ở đây khách nhân thần sắc đều có chút dị thường, nhất là Ngả Minh, trên mặt càng có một tia ảo não chi sắc. Ta nói rồi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, ngươi ly khai. Không để cho chúng ta động thủ thì ngươi. Ly Khai, ta tự nhiên sẽ ly khai, bất quá. Công Tôn Việt nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua ở đây mọi người, mật mờ cùng Hoàng Cửu Tiên, Dịch Đông Phong, Vạn Sinh Phật, cái á mấy người trao đổi ánh mắt về sau, nói, đã liền một cái mượn nhờ huyết ra trợ sử dụng động chân thủy, phần tinh hoa, kỵ sĩ chi tâm các loại vật đột phá tinh luyện sư giai đoạn mọi người có thể diện tổ chức tấn chức khinh yến, ta đây Công Tôn Việt dựa vào chính mình nghị lực mở tinh cung như không hảo hảo ăn mừng thoáng một phát không. Khỏi quá mức có lỗi với ta chính mình cũng có lợi với ta, Công Tôn ra cùng với cùng ta Công Tôn ra quen biết chư vị Trưởng bối yêu mến chiếu Cố, bởi vậy ta quyết định, hôm nay đồng dạng tổ chức tinh luyện sư tân chức khánh yến, tính xin ở đây chư vị phần thượng cái quang. Công Tôn Việt nói vừa xong, ngả na, tiểu la bọn người sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn hắn lập tức đã minh bạch Công Tôn Việt dụng tâm hiểm ác. Giờ phút này đúng là tiểu la tổ chức khánh yến thời khắc, mời toàn bộ đều là từng cái ngành sản xuất chung là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy, nếu như đúng lúc này Công Tôn Việt dùng đồng dạng lý do, đem tiểu la mời khách nhân toàn bộ mang đi. Không, dù là chỉ là mang đi một bộ phận lại để cho những cái kia khách nhân sớm rời tiệc, đối với Tiếu La, đối với xử lý trận này khánh yến tiểu ra, ngã ra, đều là đả kích thật lớn, tất nhiên sẽ để cho bọn hắn tại Thương Vân chủ thành chính giữa mặt đại mất. Công Tôn Việt, ngươi, ngã Na há miệng đang muốn răn dạy một phen, có thể nhưng vào lúc này, Đại Mạc Tông Hoang Cựu Thiên lại cười ha ha lấy đứng lên, nguyên lai Công Tôn Hiển Chất cũng là hôm nay cử hành tinh luyện sư khánh yến sao? Ta Đại Mạc Tông cùng Công Tôn ra từ trước đến nay tương giao đã lâu, đã Công Tôn Chất khánh yến. hơn nữa còn thân hơn tự tương mời. ta tất nhiên là lấy được, Tiếu La các hạ, ta đi đầu cáo từ. Theo Hoàng Cựu Thiên mở miệng, phản phất dẫn phát phản ứng dây chuyển giống như, Dịch Đông Phong, cái á bọn người nhau nhau đứng lên, cùng đi cùng đi. Trong đó Dịch Đông Phong nhìn tiếu La Liệp, càng là cảm giác sâu sắc tiếc hận nói, "Tiểu La, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên ấy, cho dù ngươi vội vã đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới tâm tình ta rất lý giải, nhưng ngươi cũng không cần vì một cái tinh luyện sư như thế lãng phí chính mình, sử dụng huyết ra trận thì cũng thôi đi, rõ ràng còn vận dụng phần tinh hoa, kỵ sĩ chi tâm động chân thủy các loại vận, mặc dù may mắn mở tình tấn thăng đến tinh luyện sư cảnh giới lại có thể thế." Nào Đây là tự hủy tương lai a." Nói xong, Dịch Đông Phong còn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, bên cạnh lắc đầu bên cạnh hướng phía viện lạc bên ngoài mà đi. Mà đứng lên cái á cũng là đối với bên cạnh ngả Minh nói, làm phiền bốn chiêu đãi, bất quá, ta xem giờ phút này các ngươi không như thế vội vàng bằng, giúp Tiếu La các hạ cử hành tinh luyện sư khánh yến, mà là chạy nhanh giúp hắn kiểm tra thoáng một phát, xem hắn tại mở tình cung trong quá trình có không có để lại cái gì tai hoàng lẩm, dù sao. Ai, quá miễn cưỡng." Lời nói này, thẳng lại để cho rất nặng mặt mũi ngả Minh khí sắc mặt đỏ lên. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thì không cách nào phát tác, kể từ đó, trong nội tâm đối với tiếu là hoàn khí tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Haha, ha, cáo tử cáo tử. Đồng dạng là tinh luyện sư vì sao đã có lớn như thế khác nhau đây này. Không ít người cũng là nhau nhau đứng lên, hướng phía ngoài phủ để mà đi, chiếu cái này xu thế xuống dưới, dùng không được bao lâu những này khách nhân sẽ rời khỏi nó nữa. Bất quá nhất thời nữa khắp khách nhân rời đi hiển nhiên còn không đạt được lại để cho tiếu ra, ngả ra mặt quét rắc trình độ, công tôn việt rất nhanh tế ra chính mình chính thức sát chiêu. Đối với thủ tọa thượng một bộ lấy tiền làm việc bộ giáng Vinh Quy Tinh nói, Vinh Đại Sư, chẳng biết có được không thỉnh Đại Sư đi xem đi chúng ta công tôn phủ, hôm nay trưởng phong tinh thần điện hạ đắc lực nhất cánh tay trái bờ vai phải đại tinh luyện sư Hàn Thiên Phong Đại Nhân đang tại chúng ta công tôn. Phủ thượng làm khách, Hàn Thiên Phong Đại Nhân đối với Vinh Đại Sư thế nhưng mà có chút tôn sủng, hơn nữa trưởng phong tinh thần điện hạ hiện tại đang tại mời chào hiện tại, Hàn Thiên Phong Đại Nhân nguyện tại điện hạ trước mặt tiến cử Vinh Đại Sư, không biết Vinh đại sư có, có ý đó Vốn chỉ là xuất phát từ tiểu gia dâng lên lễ trọng mới lần nữa tỏa chấn Vinh Quy Tinh nghe được Công Tôn Việt nói, lập tức ngồi không yên, một bà đứng lên, chuyện này là thật. 16. Chương 497, Tạc lễ. Đương nhiên, chứng kiến kịch liệt phản ứng Vinh Quy Tinh, Công Tôn Việt ánh mắt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cùng loại với Vinh Quy Tinh loại này không có bất kỳ bối cảnh đại tinh luyện sư, có thể tìm được một cái chắc chắn chỗ dựa tương lai mới có hy vọng có thể vấn đỉnh thiên giai cấp độ, nếu không hắn cả đời cũng chỉ có thể tại đại tinh luyện sư cảnh giới đi dạo rồi, bởi vậy hắn hiểu được. Trì Cần Vinh Quy Tinh còn có một tí tẹo hướng lên leo lên Dạ Tâm, cũng tuyệt đối sẽ không sai sót cái này ngàn. Nam có gặp gỡ cơ hội tốt, ta đã sớm muốn cầu gặp Trường Phong Tinh Thần Điện hạ rồi, chỉ là một mực lo lắng quá mức mạo muội mà không có hành động, dưới mắt làm phiền Công Tôn công tử cùng Hàn Thiên Phong các hạ thay ta dẫn tiến rồi. Dễ nói dễ nói, chúng ta cái này đi qua đi." Công Tôn Việt vẻ mặt mỉm cười nói, "Vinh đại sư, ngài nếu là muốn đi bái phòng Trường Phong Tinh Thần Điện hạ, chúng ta tự nhiên không tốt ngăn trở, chỉ là dưới mắt cục diện, phải chăng có thể thỉnh đại sư muộn trong chốc lát lại đi?" Một bên tiểu tộc Trường Tiếu Khai nhỏ giọng nói: "Muốn trong chốc lát, muốn trong chốc lát ta sai sót cùng Trường Phong tinh thần điện hạ gặp cơ hội các người đảm đương gọi ư?" Vinh Quý tinh hử nhẹ một tiếng: "Thế nhưng mà, ngài cũng đã đáp ứng chúng ta tiểu gia, thay chúng ta tỏa chấn đại cục, nếu là nửa sân tùy tiện rời đi, sợ là sẽ phải bị người nói rồi danh nói toán ngữ." Tiếu Khai sắc mặt hết sức khó coi, vốn từ chính giữa đã tại ám chỉ Vinh Quy tinh nhận lấy tiểu la hậu lệ sự tình. Mà một bên Công Tôn Việt nghe xong nhưng lại nhẹ vừa cười vừa nói: "Tiếu Khai tộc trưởng, ngươi không khỏi nói đùa." mượn nhờ ngoại lực mở Tinh Cung tấn chức Tinh luyện sư cảnh giới có cái gì tốt chút hơn đấy, chuyện này truyền đi, người trong thiên hạ còn cho là chúng ta thương văn chủ thành không người, như vậy một cái Tinh luyện sư sinh ra đời đều muốn giống chống thua chiên, hơn nữa, dưới mắt ở đây khách quý cũng đã đi được không sai biệt lắm, ngươi trận này khánh yến cũng không cần phải. Khai mở đi xuống, ta xem không như dứt quát sấm tạn, làm gì lãng phí Vinh Quy Tinh Vinh đại sư thời gian. Công tôn Việt, Vinh đại sư phải đi là lưu, còn không phải do ngươi tới khoa tay múa chân, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ Tinh luyện sư mà thôi, chẳng lẽ còn muốn thay Vinh Quy Tinh đại sư làm chủ hay sao? Tiếu La thần sắc lạnh lùng trầm trầm vào Công Tôn Việt, trong mắt tràn đầy ác ngăn không được lửa giận. "Ha ha, ta là một cái nho nhỏ tinh luyện sư, nhưng ta cái này nho nhỏ tinh luyện sư ít nhất là dựa vào chính mình nghị lực mở tinh cung có thể tấn trước, không muốn những người này vì nho nhỏ tinh luyện sư hư danh quả thực là nhọc lòng, Và lại, ta tự nhiên không có có tư cách gì đến thay Vinh đại sư làm chủ, nhưng ngươi lại có gì tư cách đến ngăn Vinh đại sư tiền đồ?" "Vinh đại sư, ngươi nói có đúng hay không?" Vinh Quy tinh minh bạch, Công Tôn Việt đây là muốn lại để cho hắn biểu đạt lập trường của mình. "Vất quá!" Hắn tuy nhiên cùng Tiếu gia có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không sâu. Nói cách khác, Tiếu gia thỉnh hắn ra mặt tọa chấn trận này, Khai Nghiễn Tửu cũng không cần tốn hao lệ trọng rồi, hơn nữa chính là một cái Tiếu gia, căn bản không bị thân là đại tinh luyện sư hắn để ở trong lòng, lập tức cũng là không có gì trong nội tâm gánh nặng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, như vậy một cái Khai Nghiễn có cái gì tốt đáng giá khai mở xuống dưới hay sao? Ta xem hay là tản a, tốt rồi, cáo tử. Đang khi nói chuyện, hắn đối với Công Tôn Việt nhẹ gật đầu, bay thẳng đến viện lạc bên ngoài mà đi. Vinh đại sư, vinh đại sư. Tiếu Khai kêu vài tiếng. Nhưng Minh Quy Tinh vội vã đi gặp Hàn Tiên Phong, cái đó còn có nhiều như vậy công phu phản ứng đến hắn, rất nhanh đã ra việc lạc. Chứng kiến Vinh Quy Tinh rời đi, một hồi trò khơi hải tựa hồ muốn rơi xuống màn tre, ở đây không ít người cũng là đã không có tiếp tục đợi xuống dưới tâm tư, lập tức cũng không cùng Tiếu La, tiếu khai các loại chủ nhân chào từ biệt, nguyên một đám đi theo Vinh Quy Tinh sau lưng, nhao nhao rời đi. Mà ngay cả Ngạ Lộc Vân, ngả Minh hai người cũng là trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, không nói một lời hướng phía ngoài viện mà đi, thần sắc tối phiền muộn tới cực điểm. Công Tôn Việt, Mạch Lỉ, thấy như vậy một màn, Tiểu La trong mắt phảng phất tóe ra hỏa diễm giống như gắt gao chằm chằm vào trước mắt cái này tình địch. "Ai nha, không có ý tứ, cho ngươi khai nghiên khai mở không nổi nữa, trên thực tế ngươi một cái mượn nhờ ngoại lực đột phá tinh luyện sư có mở ra khai nghiên tất yếu sao? Truyền đi cũng sẽ chỉ làm người chế nhạo, nói thiếu gia không người nào, ta hôm nay tới đây, hoàn toàn là ở giúp các ngươi, tránh cho các ngươi thiếu gia mặt mũi một ném đến đáy ngọn nguồn a. Ha ha ha." Công Tôn Việt cười lớn một tiếng, nhìn xem La vô cùng bức hỏa bộ dáng, trong nội tâm đại sướng, nhắm ngoài viện mà đi. "Công Tôn La nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu muốn đuổi kịp tiền đến, nhưng lại bị ngả na một bả lôi kéo. Ngả na minh bạch, Tiếu La đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới lúc làm bị thương nguyên khí rồi, nếu quả thật cùng với Công Tôn Việt động thủ, cuối cùng nhất thua nhất định là hắn, đến lúc đó mặt càng thêm khó coi, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại ngả na há miệng, muốn muốn khuyên giải lúc, một cú có chút xa hoa xe ngựa khống chế lấy tinh quang mà đến, đột ngột xuất hiện tại Tiếu gia phủ đệ phía trước, đem chuẩn bị ly khai Công Tôn Việt cùng với một đám khách quý, toàn bộ ngăn ở cửa ra vào, cho dù là đã ra viện lạc, đi ra một khoảng cách vinh quy đình, cái Dịch Đông Phong, Hoang Cửu Thiên. Vạn sinh Phật bọn người đang nhìn đến cái này, chiếc tinh sáng lóng lánh xe ngựa lúc cũng là lắp bắp kinh hãi. Cái này, cái này hình như là phụ thành chủ xe ngựa. Cái kia cái dấu hiệu, là phủ thành chủ rồi, chúng ta Thương Vân chủ thành thành chủ Vân Khải từ trước đến nay không thế nào hỏi đến Thương Vân chủ thành sự tình, phụ thành chủ xe ngựa như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, chuẩn bị ly khai Vinh Quy Tình, dịch đông phong bọn người nhao nhao ngừng bộ pháp. Theo xe ngựa nghe nói, một người mặc một thân đẹp đẹp quý giá trường bào, quần áo tu bổ thể diện vừa vặn, Tốc trải vượt được cẩn thận tỉ mỉ lão giả tự trên xe ngựa chậm rãi mà xuống, đi thẳng tới Tiếu gia phủ đệ trước, đối với cửa ra vào một vị thị vệ bộ dáng nam từ nói, nơi này chính là Tiếu phủ. Đúng là Tiếu phủ. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí đồng ý một tiếng. Phủ thành chủ tại Thương Vân chủ thành cho dù không có gì tồn tại cảm, rắc, nhưng bên trong nhưng lại có trọn vẹn ba vị đại tinh luyện sư cấp cao thủ, đối với bất kỳ gia tộc nào thế lực mà nói đều là một cái chính cống quái vật hầu lồ nhất là Tiếu gia, tại trước mặt bọn họ, đây càng là một cái cực lớn đến lại để cho bọn hắn hít thở không thông thế lực. Chứng kiến lao giả này đã đến, Tiếu La cũng là bất chấp tức giận mắng công tôn viện rồi, vội vàng hành lễ nói, không biết vị này trưởng lao đến ta tiểu phủ có gì chỉ giáo. Tiếu La lời còn chưa dứt, Tiếu Khai đã trước một bước ra đón, Tiếu La đã cửa ra vào thị vệ không nhận ra lão giả này, thân là tiểu gia tộc lớn lên Tiếu Khai không có khả năng không biết, thần sắc hắn kích động tiến lên hành lễ, "Tiểu gia chi chủ Tiếu Khai, bái kiến Mạc Hà tôn giả, tôn giả giá lâm." Tiếu gia một môn cao thấp vẻ vàng cho kẻ này. "Mạc Hà tôn giả." Nghe được cái tên này, không ít không biết trước mắt lão giả thân phận tinh luyện giả, tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ Trước lần nào nào, ngay sau đó đồng thời nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra át ngăn không được vẻ kinh ngạc. Mạc Hà tôn giả. Thương Vân chủ thành thành chủ Vân Khải đại nhân cái vị kia sư tôn. Vị kia thành chủ đại nhân đều vô cùng tôn trọng đại nhân vật. Nghe nói hắn bối phận cực cao, thậm chí có thể cùng Trường Phong Hoàng Thất thiên giai thân vương đánh đồng. Mạc Hà tôn giả, vị này tôn giả thân phận địa vị khách quan tại chúng ta Thương Vân chủ thành thành chủ gia, sợ cũng không chút thua kém. Trận trận đè nén không được kinh hô lập tức từ cái này chút ít người rời đi bảy chính giữa vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía lao giả Mạc Hà ánh mắt đều không ngoại lệ toàn bộ trở nên tràn đầy kính sợ. Bất quá Mạc Hà đối với những người này ánh mắt nhưng lại không để ở trong lòng, tại xác định đây là Tiếu gia về sau, lại lần nữa hỏi: "Không biết vị nào là Tiếu la các hạ?" "Vãn bối đúng là Tiếu la." Tiếu la không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, thần sắc cung kính đến cực điểm. Cùng loại với Mạc Hà bực này đại nhân vật, tuyệt đối là bọn hắn Tiếu gia tộc trưởng cũng khó khăn dùng leo lên thượng tồn tại. Nguyên lai like các hạ là được Tiếu la, mau mau không cần đa lễ. Vốn là thần sắc còn có chút lạnh nhạt Mạc Hà tại biết được trước mắt cái này cái trung niên nam tử tựu là Tiếu La về sau, lập tức tiến lên tự mình đưa hắn vị lên, một bộ có chút nhiệt tình bộ dáng. Một màn này xem ở đằng kia chút ít vây xem tinh luyện sư, tinh luyện giả nhóm, đám bọn họ, trong mắt thẳng lại để cho bọn hắn một hồi ngạc nhiên. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Tiếu La bản thân cũng không hiểu, Mạc Hà tôn giả tại biết được thân phận của mình sau tại sao lại trở nên khách khí như vậy. Mạc Hà không đợi Tiếu La hỏi thăm, chỉ là phất phất tay, phía sau hắn lập tức có một vị thị vệ bộ nam tử đem một khối không tinh thạch lần lượt đi lên. Vân Khải thành chủ biết được Tiếu La các hạ hôm nay đang tại cử hành tinh luyện sư tân chức khánh công thị yến, cố ý để cho ta đến đây dâng lên hạ lễ, dùng bề ngoài ăn mừng. Thành chủ lại nhân, cái này. Nhìn xem đem hạ lễ dâng lên thị vệ, Tiếu La cảm giác đầu có chút choáng váng. Không chỉ là hắn, những cái kia chuẩn bị ly khai tinh luyện sư, tinh luyện giả, cùng với đã ly khai tiểu gia tinh luyện giả nhóm, đám bọn họ cũng là thấy trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghe được cái gì rồi hả? Thành chủ Vân Khải tại biết được Tiếu La chức tinh luyện sư về sau, rõ ràng cố ý lại để cho người đến đưa lên hạ lễ nhưng lại lại để cho Mạc Hà tôn giả bực này thân phận tôn sùng đỉnh phong đại tinh luyện sư tự mình chạy lên một chuyến. Vâng. Là ta xuất hiện ảo giác đến sau. Một bên ngảa Na thì thảo tự nói. Vị kia thị vệ tiến lên, đem không tinh thạch trực tiếp đưa tới chi tiêu bên cạnh thân một cái quản sự bộ dáng trung niên nam tử trên người, mà cái kia cái trung niên nam tử mơ hồ cũng là đem phần này hạ lệ thu xuống dưới, đợi đến hắn nhìn rõ ràng cùng không tinh thạch cùng một chỗ đưa lên quà tặng danh sách về sau, đồng tử đột nhiên co dù lại. Nguyên vốn định ly khai ngả lộng vân ở này cái quản sự bên người, mắt sắc nhìn lướt qua danh sách Đợi đến nhìn rõ ràng danh sách thượng diện một ít hạ lễ lúc, quản chi dùng hắn ngả ra gia chủ thân phận vẫn đang nhịn không được kinh tê lên, vạn năm huyết sắc san hô 3 khối, phỉ ngọc tâm 10 khối, tinh ánh bảo thạch 10 khối, định quang thạch 1 khối, tụ tinh thạch 1 khối. Của ta trời ạ. Những vật này, mỗi một vật giá trị toàn bộ vượt qua 1 vạn tinh thạch, lẻ loi tổng tổng cộng lại, cái này một phần quà tặng danh sách giá trị, tuyệt đối không tại 20 vạn tinh giới đá. 20 vạn. Suốt 20 vạn tinh thạch ra. Toàn bộ ngã ra trên người mọi người toàn bộ gia sản cộng lại, cũng không có thể có thể so với phần này tặng danh sách quý trọng bao nhiêu. Ma thiếu gia tộc Trường Tiếu Khai đang nghe phụ thành chủ Tiễn đưa là như thế trầm trọng một phần quà tặng về sau, cũng là đột nhiên một cái run dậy, ánh mắt trước tiên rơi xuống cái kia khối không tinh thể thượng. Không chỉ là hắn, Ngạ Lộng Vân một tiếng kêu sợ hãi, khiến cho ở đây tất cả mọi người trở nên con mắt đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Phụ thành chủ như thế nào hội, sẽ, tống xuất như thế lễ trọng cho chính là thiếu gia, hơn nữa, còn phải ra Mạc Hà tôn giả tự mình đưa tiễn. Công tôn viện sắc mặt ẩn ẩn có chút phát xanh, trong mắt càng là tràn đầy âm trầm. Mà không đợi mọi người theo phụ thành chủ tống xuất phần này hạ lễ chính giữa kịp phản ứng, Một hồi hô to hát thanh danh đột nhiên theo đường đi cuối cùng chuyển tới, trường phong tinh thần điện hạ giá lâm. chương 498, phản kích. Trường phong tinh thần điện hạ. Đang định ly khai vinh quy tình, Ngạ minh, ngả lộng vân bọn người nghe được đầu phố chuyển đến hát thanh danh về sau, trong lòng đột nhiên chấn động, ánh mắt ngay ngắn hướng hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Trường phong tinh thần.